Trường không gian một c、so、trước cái Vân với hiện thần lòng rung xuất đầu kia cái gọi so đó đ là n nhiều. g quá m ộ tiếng gào rú vang vọng đất trời trực tiếp xé mở mây đen thật dày toàn thân d ơ lên khí thế to lớn hát viêm đ ạ c không mà đến chỉ là phần khí thế này cũng đủ để cho trên long đào tất cả mọi người minh bạch đây mới là một cái thần thú cũng không phải đầu kia đã biến thành thi thể quái dị thần long có thể so sánh được một tiếng gào rú như hồng trung đại lữ rung động phía dưới toàn bộ sinh linh h ồ n phách đây là tới tự mặc vân trên thân nhiễm vô đạo địa phủ uy áp chỗ tự nhiên mang tới cho dù là giữa sân công lực cao nhất từ phúc cũng tại bất thình lình uy áp trước mặt lâm vào ngắn ngủi thất thần bên trong h ồ n phách rung động ở giữa căn bản quên đi động đậy các loại nếp phong bọn người lấy lại tinh thần thời điểm cái viên kia long nguyên đã đến mặc vân trong miệng ngậm lấy long nguyên mặc vân bản năng cảm giác thứ này đối với mình cũng coi là đại bổ muốn n u ố t vào có thể cũng không dám chủ nhân muốn nó cầm đồ vật lại không để nó ăn đồ ăn cứ việc nước miếng của nó như lòng đất dung nham đồng dạng nhỏ xuống cái này đây là cái gì quái vật bộ kinh vân song song đứng tại niếp phong bên người kinh dị nhìn lấy mặt vân thứ này ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được nhìn quen mắt sao chúng ta năm đó ở bái kiếm sơn trang cùng hùng bá quyết chiến thời điểm người kia cũng là cưỡi như thế một đầu t ư ờ n g tự dị thú tại bên cạnh xem náo nhiệt ngươi nói là diêm la hắn cũng tới niếp phong ngửa đầu nhìn về phía đỉnh đầu mây đen trầm trầm nói diêm la nhất định là tới có đồ long loại này hiếm thấy náo nhiệt có thể nhìn hắn làm sao có thể bỏ lỡ bộ kinh vân cũng ngẩng đầu lên tựa hồ muốn nhìn một chút tầng kia trên mây đen đến cùng là cái gì trong miệng nhắc tới phong ngươi chẳng lẽ cho là hắn hiện tại liền tại cái kia trên tầng mây ân khả năng sao người làm sao có thể đứng ở đám mây người đừng quên hắn bây giờ xương h à o gọi diêm thần ngươi nhìn nhìn lại cái kia đế thích thiên đoán chừng trận này đổ long bộ phim vốn là đế thích thiên cố ý biểu diễn cho hắn nhìn cũng khó nói nghiếp phong nói thì chỉ chỉ quy quy củ củ bó tay đứng tại trên bờ hướng về trên trời không người từ phúc phong vân hai người đoán được mạc vân lai lịch cho nên tâm lý tâm thần bất định không dám hành động thiếu suy nghĩ người khác nhưng lại không biết cho dù mạc vân xem ra cực khó đối phó nhưng để bọn hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn long nguyên bị ngầm đi cái này sao có thể từ phúc không nhúc n í c h chung với hắn thiên môn võ giả cũng liền không n ú c n í c h nhưng là những cái kia tâm hoài quỷ thai người lại kìm nén không được gần như đồng thời bạo khởi hướng về lơ lửng trên mặt biển một cao hai t r ư ợ n g mặc vân nhào tới mặc vân trên người khí thế to lớn hát viêm nhìn lấy cũng không phải là có thể đụng đồ vật cho nên vây quanh cao thủ nhóm liền lấy ám khí mở đường lấy thăm dò hư thực mặc vân không là trước kia đầu kia linh trí đáng thương bá vương long cũng không phải cái gì dịu dàng ngoan ngoan tồn tại con hàng này tại vô đạo địa phủ bên trong đều là đi ngang chủ bây giờ lại có thể có người dám đến đoạt trong miệng nó đồ vật đây không phải là muốn chết sao mặc vân hai cái chân trước thật cao vung lên sau đó đột nhiên hướng xuống d ẫ m một cái chỉ thấy n ó phía dưới nước biển đột nhiên buốc cháy lên buốc lên như cùng nó trên thân đen như vậy s á t hỏa diễm kịch liệt đến luồn lên đến chừng cao bốn nam trượng hắc s á t hỏa diễm lan tràn tốc độ cực nhanh c h ư ớ c mắt không đến đã đem đại đa số hướng nó đánh tới võ giả bao p h ụ trong đó chỉ có như phong vân hai người dạng này xem thời cơ được nhanh mà lại thân pháp cao minh võ giả mới âu sầu trong lòng đang bị hát sắc hỏa diễm đốt tới trước đó về tới bên bờ người còn lại vô thanh vô tức bị mặc vân bành trướng đi ra k i ể u h ữ hồn diễm đốt tới mỗi một cái thẳng xui xẻo đều không một tiếng động không có dây r i a không có kêu thảm liền tại bọn hắn bị đốt tới trong nháy mắt liền triệt để đã mất đi tánh mạng thậm chí hồn phách đều bị đốt thành tàn khuyết độc lưu lại c h ố n g không nhục thân rơi vào trong biển trở thành con cá tiệc mạc vân dương dương đắc ý nhìn chung quanh một vòng trên bờ tất cả mọi người sau đó lúc này mới bốn chân di chuyển lan g không đi lên một lần nữa về tới tầng mây bên trong lưu luyến không rời đèm trong miệng long nguyên đặt ở tiết vô toán trên tay long nguyên vừa đến tay tiết vô toán trong đầu thì vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở đích phát hiện sinh mệnh đặc thù bản nguyên thể năng lượng ước định vì tứ phẩm kỳ chân định giá hai mươi vong hồn điểm phải trăng thu về sinh mệnh đặc thù thể hệ thống nếu là sinh mệnh thể vì sao cái đồ chơi này có thể không tại sổ sinh tử phía trên hiền hiện, hiện? đích đây là dị không gian sinh vật không tại vô đạo địa phủ thống ngự phía dưới cho nên không cách nào tại sổ sinh tử phía trên hiền hiện hệ thống hiếm thấy cấp gia đáp án tiết vô toán nghe đầu tiên là kinh ngạc sau đó hỏi vậy tại sao trước đó hỏi ngươi ngươi nói ngươi không biết đích trước đó không có cụ thể vật thật làm dò xét căn cứ không cách nào xác nhận kết quả vậy cái này không tại ta vô đạo địa phủ thống ngự trong thế giới sinh vật lại là làm sao tới chẳng lẽ nói có người bắt đầu đối với ta triển khai vị diện công phạt rồi thiết vô toán ý nghĩ này cùng một chỗ dọa chính mình nhảy một cái bây giờ vô đạo địa phủ thực lực tuy nhiên mạnh mẽ hơn không ít nhưng muốn là đối mặt vị diện công phạt mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới không nói những cái kia thần tiên đi đ ầ y đất nguyên anh nhiều như chó cường đại thế giới riêng l à như ban đầu thế giới như vậy vị diện thiết vô toán bây giờ cũng là không nắm chắc chút nào tin tức không đủ không cách nào phán đoán đề nghị ký chủ kỹ càng rõ xét tiết vô toán tâm lý nghĩ đến đây sự tình căn bản không dám chỉ hoãn tâm niệm nhất động đầy trời mây đen liền bị hút vào mối miệng của hắn bên trong hiện ra hắn chân thân trực tiếp rơi xuống giẫm tại bên bờ đầu kia cự hình bá vương long trên thi thể mà mặc vân cũng cảm thấy chủ người khí tức trên thân biến hóa hung thần áp sát theo ở phía sau n h ẹ răng hướng về bốn phía đám người uy hiếp bắt đầu đánh giá t ừ phúc cũng cảm giác được tiết vô toán trên thân cuồng bạo âm sát chi khí hắn đương nhiên sẽ không minh bạch tiết vô toán lo lắng chính là cái gì còn tưởng rằng là tiết vô toán là cảm thấy hắn làm việc bất lợi lòng sinh tức giận dưới tình thế cấp bách t ừ phúc vội v à n g bước nhanh đi đến bá vương long dưới thi thể mới hướng về tiết vô toán quỷ bái thỉnh tội nôn từ thanh khẩn thái độ khiêm tốn hoàn toàn cũng là đem chính mình tự giác đặt ở thuộc hạ vị trí bên trên đứng dậy mang theo mặc vân cùng một chỗ đem nơi này dọn dẹp sạch sẽ trong vòng phương viên trăm dặm ngoại trừ ngươi người tin cẩn còn lại hết thể đuổi đi không đi thì dết cho ngươi thời gian một nén nhang từ phúc vội vàng hẳn là căn bản không quản người khác còn không c ó theo hắn như vậy quý bái tiết vô toán cử động trong lúc khiếp sợ thong thả lại sức liền cao r ộ n g hô quát đồng thời thật đốt lên một trụ lúc h ư ơ n g đến mức chính mình người từ phúc tự nhiên tâm lý n ắ m chắc vừa mới long nguyên lúc đi ra từ đầu đến cuối đứng tại hắn một bên người dĩ nhiên chính là chính mình người xuất thủ muốn cướp đoạt tự nhiên là không phải căn bản không muốn lấy cái gì đổi đi không phải người của mình cái kia nên đi chết xem thời cơ khoái người phát hiện từ phúc đây là muốn chuẩn bị đại khai sát giới đã bắt đầu thoát đi có chút bị từ phúc trọng điểm chiếu c ố người lại là muốn chạy trốn cũng trốn không thoát phong vân hai người vốn có thể trốn thế nhưng là trong lòng bọn họ cứu v ạ n thế giới làm nhiệm vụ của mình ý nghĩ phía dưới bản năng cảm thấy tiết vô toán dạng này nguy hại võ lâm nhấc lên gió tanh m ư a máu lại thành lập tà giáo mê hoặc t h ư ờ n g sinh đại ma vương nhất định là theo long nguyên bên trên có phát hiện gì bọn họ cảm thấy đại ma vương r ẻ t r ừ n g sự tình đó chính là bọn họ cần phá chuyện xấu còn trong đó căn do bọn họ cần phải đi muốn sao cứu van thế giới a đâu để ý nhiều như vậy chi tiết diêm la đảo này vốn là ngư tộc người địa phương ngươi có gì quyền lợi khu chụp người khác diêm la ngươi làm nhiều việc ác bây giờ thành lập tà giáo càng là làm hại sâu xa quay đầu là bờ còn kịp lại chấp mê bất ngộ đi xuống tất chiêu thiên khiển phong vân hai người một mặt quyết tuyệt biết mình bây giờ còn không thoát ra rời đi chính là không khôn ngoan tiến hành nhưng vì trong lòng đại nghĩa bọn họ cũng là chẳng sợ hãi tiết vô toán chính cẩn thận tra xét cỗ này bá vương long thi thể trong lòng suy nghĩ gì không gian đột nhiên nghe thấy có người gọi tên của hắn n ế u mày nhìn sang thấy là phong vân hai người hắn hiện tại cũng không có thời gian chơi với bọn hắn. mặc vân hai người kia là của ngươi chương hai trăm linh chín không ổn định dị thế giới thông đạo nghe tiết vô toán mặc vân ô ô một tiếng sau đó lập tức quay đầu thì hướng phong vân hai người nào h tới không giống với người trong võ lâm dùng cái gì võ học thủ đoạn mặc vân thói quen cũng là dùng sức mạnh cao hơn sáu trượng thân thể giống như núi nhỏ tốc độ hoảng sợ hướng đánh tới phong vân hai người không có né tránh bọn họ lựa chọn dùng phong vân hợp bích thi triển ma ha vô lượng một chiêu này đến cùng mặc vân liều mạng làm như vậy có lẽ xem ra rất ngu ngốc tuy nhiên lại cũng không hẳn vậy phong vân ý nghĩ là muốn trừ hết diêm la cái này võ lâm thai h o ạ n bây giờ diêm la không hứng thú cùng bọn hắn đánh ném qua đến một cái tọa kỵ đối phó bọn hắn nếu như bọn hắn liền một cái tọa kỵ đều chơi không lại đó còn là sớm một chút chạy trốn tương đối tốt phong vân hợp bích sinh ra ma ha vô lượng tăng thêm kỳ lân huyết mạch g i a t r ỉ cố lực lượng này cũng không phải nói đ ù a nhi nhìn từ phúc trước đó biểu hiện liền biết bây giờ công lực phong vân hai người một khi s ử x u ấ t kết hợp một chiêu này này lực công kích đã vượt qua phá hư hậu kỳ có thể so với phá hư viên mãn thậm chí là từ phúc như thế nắm giữ 1.700 n ă m công lực phá hư viên mãn cứng đôi cứng một mực cũng là mặc vân thích nhất phương thức vốn cho rằng hai cái này tiểu bất điểm sẽ bị chính mình dọa đến né tránh có thể phát hiện cũng không có mặc vân tâm lý đại hỷ theo bản năng lại chống chút khí lực trên đầu hai cái sừng nhọn l ó é hồng mang đối với như dòng quyển đồng dạng hướng nó c u ố n qua tới ma ha vô lượng đụng vào ẩm một tiếng vang thật lớn tiếng gầm c u ố n lên mảng lớn nước biển hướng về bốn phía bắn tung tóe trên mặt biển bỗng dưng l õ m trọn vẹn năm trượng mạc vân phát ra một tiếng gào rú lắc lắc đầu tâm tình lại là rất tốt hai cái tiểu bất điểm khí lực so với nó tưởng tượng được lớn hơn thế mà va chạm phía dưới để đầu của nó có chút t r ò n váng lại đến gào rú không ngừng mạc vân cảm thấy gặp được đối thủ tốt lần này lại tăng thêm chút lực đạo hướng v ề bị vừa mới một kích kia đụng bay ra ngoài trọn vẹn năm mươi trượng phong vân hai người lần nữa v ọ t tới m ặ c vân cũng hơi choáng một chút có thể nghĩ vừa mới va chạm có bao nhiêu m á n h liệt phong vân hai người kết hợp về sau cũng chỉ là công kích lực có thể so với tư phúc sức chịu đựng nhưng vẫn là tiên thiên viên mãn mà thôi như thế trùng kích lực bắn ngược phía dưới hai người đều là thổ huyết không thôi nội phủ bị thương nặng bây giờ chỉ có thể dựa vào mặt biển tàn phá thân tàu bảo trì trôi nổi lại không có thể giống vừa mới như vậy gần bên trong kình tùy ý dâm ở trên mặt nước nhìn thấy mặc vân lần nữa lao đến phong vân hai người rất an ý chuẩn bị rời đi hai người mình thủ đoạn mạnh nhất lại ngay cả một cái dị thú đều không thu thập được còn như thế nào đối mặt càng thêm lợi hại diêm la được rồi việc này vẫn là bàn bạc kỹ hơn đi lúc này hai người liền chuẩn bị đi thì giống như trước cùng thiên hạ hội tranh đấu thất bại về sau một dạng bọn họ có lòng tin có thể tại đầu dị thú này trước mặt rời đi ý nghĩ rất tốt có thể lại có vẻ rất ngây thơ nhìn thấy đối thủ của mình lại muốn chạy cái này khiến mặc vân rất tức giận nó mới đánh cho dễ chịu đối phương cái này muốn sợ rồi như vậy sao được sau đó mặc vân lần nữa dậm chân tốc độ nhanh như t h i ể m điện mà trên mặt biển muốn hất ra nó cho dù là niếp phong cũng là có lực khó thi không tiêu một lát mặc vân chẳng những đuổi kịp niếp phong hai người còn tại chung quanh bọn họ bày ra một tầng cao năm sáu trượng c ử u hữu hồn diễm h ỏ a tường mặc vân ô ô gào thét ý tứ rất rõ ràng chính là muốn phong vân hai người đừng chạy tiếp tục c ù n g nó cứng đối cứng đụng một lần còn đụng phong vân cũng không phải người ngu chính bọn hắn bây giờ đã trọng thương lại đụng một lần nhất định sắp chết bây giờ không phải thời điểm liều mạng tàu vi thượng sách mặt biển đi không được theo dưới mặt biển bỏ chạy cũng có thể a sau đó hai người sâu chui vào biển muốn từ phía dưới xuyên qua tầng kia kinh khủng tường lửa đào tàu m ặ c vân gặp hai cái tiểu bất điểm lại muốn chạy trốn tâm lý một chút hứng thú biến mất con tưởng rằng tìm tới hai cái kiên cường ra hỏa có thể thật tốt chơi đùa hiện tại xem ra cũng là sợ hàng mà thôi không tâm tư chơi mà lặn đi xuống phong vân hai người lúc này mới phát hiện không đơn thuần là trên mặt biển có tường lửa dưới mặt biển càng là một t r ư ơ n g tinh mịn hỏa diễm lưới lớn mà lại liền tại bọn hắn lặn đi xuống không lâu dưới mặt biển lưới lửa liền bắt đầu nhanh chóng co vào mặc vân tính tình cực kỳ giống tiết vô toán không muốn chơi vậy liền gọn gàng dưới mặt biển tại thu lưới trên mặt biển tự nhiên cũng giống vậy cùng một chỗ có vào đồng thời cũng như ngoài khơi tiếp theo giống như nhanh chóng liền thành một tâm lưới nói là lưới không bằng nói là một khoả h ỏ a cầu một nửa tại dưới mặt biển một nửa trên mặt biển càng c o càng nhỏ lại một trăm triệu năm mươi triệu năm t r ư ợ n g phong vân hai người sớm đã không thể không một lần nữa nổi lên mặt nước không muốn ngồi chờ chết bọn họ nâng lên sức lực đã dùng hết tất cả thủ đoạn thậm chí không tiếc lần nữa kết hợp tế ra ma ha vô lượng muốn muốn xông ra lưới lửa thế nhưng là là chuyện vô bổ không có chút nào cải biến lưới lửa vẫn tại c ó vào mà bọn họ thời gian còn lại cũng thật nhanh giảm bớt mặc vân cũng sẽ không mềm tay nó thậm chí đã bắt đầu đuổi bắt người khác căn bản không có lại đi để ý tới đã không chỗ có thể trốn phong vân hai người hai cái sợ hàng nó không cần thiết lại chú ý hai cái quát tháo giang hồ truyền thuyết giống như nhân vật cứ như vậy tại mặc vân trong lưới l ử a tử đến vô thanh vô tức thậm chí sau khi chết liền hồn phách đều biến đến vô cùng tàn khuyết tức liền đi âm phủ tiến vào luân hồi còn không biết muốn khôi phục bao nhiêu đời mới có thể có cơ hội một lần nữa bước vào nhân đạo trên mặt biển tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng yếu ớt điên cuồng từ phúc là đáng sợ không có vui lùa tâm tính mặc vân càng thêm đáng sợ một nén nhang còn không có điểm xong long đảo bao quát t r u n g quanh ra từ phúc cùng hắn đáng tin bên ngoài gặp lại một người sống diêm thần đại nhân người t r u n g quanh đã dọn dẹp sạch sẽ còn mời đại nhân chỉ thị ừng nhìn kỹ cỗ thi thể này chờ ta phân phó người nào cũng không cho tới gần nó m ặ c vân nhìn t r ằ m t r ằ m điểm bàn giao một câu tiết vô toán liền trở lại đầu kêu bá vương long xuất hiện mặt biển sau đó chìm xuống dưới dưới mặt biển lại là một đầu ránh biển vượt quá tưởng tượng sâu mà lại càng hướng xuống chẳng những nước biển không có đổi thành lạnh hơn ngược lại có loại ấm áp cảm giác mà lại nhiệt độ càng ngày càng cao chẳng lẽ phía dưới có đáy biển miệng núi lửa tiết vô toán một mặt ở trong lòng suy đoán một mặt tiếp tục chìm xuống dưới đi đích o đoán to á đáy cái phát n chừng chìm xuống dưới không dưới 500 trượng, nhưng không nhìn hắn biển sơn hồng lớn như mặt gương đồng dạng quỷ dị đồ vật phát ra tại hồng quang chìm được c thấy hỏa thấy hỏa h một mặt quỷ dưới dưới dị lại lại tại vật ra đồ n rán này ránh biển h tại dưới đầu đáy. đ phát hiện dị không gian không ổn định thông đạo phải t r ă n g triển khai do xét do xét hệ thống hiệu suất rất cao không đến một phút liền có hồi phục đây là tự nhiên hình thành dị không gian thông đạo cực không ổn định có thể bài trừ bị vị diện khác mở ra công phạt khả năng tiết vô toán vừa nhẹ nhàng thở ra lại nghe thấy hệ thống tiếp tục nói phát hiện mới vị diện thế giới phải chăng bắt đầu thu thập tin tức mới vị diện thế giới hệ thống cũng không biết thế giới vâng thu thập tin tức thiết vô toán vội vàng xác định tin tức loại vật này lại nhiều hắn cũng không chê đích thu thập bắt đầu cảnh báo cái kia thế giới khác không gian bắt đầu sụp đổ thu thập không đủ thời gian phải chăng cải thành tiêu ký tọa độ sụp đổ nhanh nhanh điểm có thể tiêu ký bao nhiêu là bao nhiêu hệ thống cảnh báo về sau tiết vô toán liền thấy trước mắt cách đó không xa cái kia mặt hỏa hồng sắc mặt kính bắt đầu bật nát không đến mười hơi liền hoàn toàn biến mất không thấy nhìn đến đây tiết vô toán chỗ nào vẫn không rõ cái gọi là thần long cũng là bị dị thế giới thông đạo không biết theo dạng gì vị diện nhiếp tới biến dị bá vương long mà thông đạo mở ra thời gian cũng là từ phúc suy tính ra kinh thụy ngày sáu trăm năm mở ra một lần hệ thống như thế nào Tiêu ký đến nhất nhất nếu như chỉ tới kịp tiêu ký tin tức thu thập liền sẽ chỉ hoãn nhất định phải tiết vô toán tự mình bước chân qua sau mới có thể một lần nữa khởi động hệ thống thu thập trình tự nhưng đối với tiết vô toán tới nói muốn đi một cái không có chút nào tin tức ủng hộ vị diện cái này mạo hiểm là to lớn ai biết hắn có thể hay không vừa xuất hiện liền bị phương này thế giới đầu kia thần thú giống như chó hoặc là cái gì dã thần đ ặ t mông ngồi tử thế nhưng là hệ thống cũng đã nói lần này d ư ớ i cơ duyên xảo hợp phát hiện mới vị diện rất đặc thù cụ thể có bao nhiêu đặc thù hệ thống trả lời là hư hư thực thực tồn tại cùng hệ thống tương tự lực lượng hệ thống lai lịch gì tiết vô toán đến bây giờ cũng là hoàn toàn không biết gì cả hắn chỉ biết là hệ thống cường đại thậm chí siêu việt hắn biết tất cả lực lượng thần bí căn bản là không có cách phỏng đoán thậm chí hắn vẫn cho là hệ thống là vạn thiên vị diện bên trong duy nhất tồn tại có thể bây giờ lại bị hệ thống tự mình c á o chi tại vị diện khác khả năng tồn tại cùng nó tương tự lực lượng cùng hệ thống cùng loại lại bị hệ thống định nghĩa vì đặc thù cái này để tiết vô toán phi thường tò mò có thể hiếu kỳ thì hiếu kỳ nguy hiểm lại là nhất định phải muốn thật tốt cân nhắc hệ thống nếu như ta sử dụng diêm la ấn dạo chơi nhân gian năng lực đi này phương ngươi hoàn toàn không biết gì cả tân thế giới thăm dò ngươi cần cần bao nhiêu thời gian mới có thể thu thập hoàn tất phương này thế giới tin tức đ ị c h tính ra đại khái cần ba sáu tiểu thời gian có thể thu thập hoàn tất ngươi có thể cam đoan diêm la ấn che lấp khí tức năng lực cũng có thể tại cái kia mới trong thế giới kết thúc toàn công đ ị c h trừ phi phương này thế giới tồn tại bao trùm hệ thống phía trên lực lượng nếu không ký chủ hoàn toàn không cần lo lắng diêm la ấn năng lực t i ế t vô toán bĩu m ô i lại hỏi vậy ngươi có phát hiện hay không qua ngự trị ở bên trên ngươi lực lượng đâu đích trước mắt không có t i ế t vô toán từ chối cho ý kiến sự kiện này hắn chuẩn bị tốt tốt cân nhắc một chút lại nói theo ránh biển bên trong đi ra phất tay đem nằm tại trên bờ biển đầu kia cự hình bá vương long thi thể thu vào sau đó rơi xuống từ phúc trước mặt nói từ phúc tòa này long đảo có dấu tuyệt mật bản quân muốn kém người lần nữa lâu dài đóng giữ ngươi có bằng lòng hay không giúp bản quân. Từ phúc vàng xuống, phanh phanh giúp vội có phúc hay dập quỳ Từ đây ầ thần u thuộc hạ nguyện nói, n diêm đại hạ h ý vì n phân yêu. Rất tốt. Đây là ba cái bị ngạn hoa cánh hoa cùng một bộ tấn thăng kết đan cảnh cơ duyên báo đan kinh hôm nay c h u y ể n cho ngươi có thể hay không phá mất ngươi ngàn nằm qua bình cảnh bản quân cũng không dám đánh cược hết thệ chỉ có thể xem chính ngươi nói xong tiết vô toán liền đem báo đan kinh rót vào từ phúc trong đầu sau đó lại đưa ba cái màu đỏ cánh hoa đi qua không để ý tới từ phúc kích động dập đầu nói t ạ đây chỉ là tiết vô toán nhất quán thói quen không cho điểm chỗ tốt hai nguyện ý giúp ngươi làm việc theo ngươi trung tâm cái đồ chơi này đều là đang không ngừng cho đối phương hồi báo đồng thời mới sẽ từ từ tạo dựng lên đây là quá trình tất nhiên đương nhiên thường đến càng nặng kết quả là muốn là làm hư hại sự tình cái kia trừng phạt cũng lại càng nặng chỗ lấy để từ phúc đến trông giữ tòa này long đảo mà không phải thiên hạ hội người cũng là cân nhắc đến thời gian quan hệ long đảo sáu trăm năm mới ra một lần thế giới khác liên tiếp thiên hạ hội những người kia cho dù thực lực lại cao hơn lại như thế nào người nào cũng không sống nổi lâu như vậy a từ phúc thì không đồng dạng người này thọ mệnh có thể xưng vĩnh sinh mà lại thiên nhiều năm sớm thành thói quen tình mình dùng để thủ đảo không có gì thích hợp bằng trước khi đi tiết vô toán lại cầm một cái hồn phách của mình ấn ký cấp từ phúc bàn giao hắn một khi gặp phải ứng phó không được phiền phất lúc thì ghi lấy bóp nát cái này mai ấn ký đến lúc đó hắn tự nhiên là hội h i ề n thân tại từ phúc cùng còn lại thiên môn mọi người cung tiện dưới thiết vô toán mang theo mặc vần trực tiếp quay trở về vô đạo địa phủ ngồi dựa vào diêm la điện bên trong thiết vô toán nuốt nuốt cái viên kia long nguyên thâm tư sớm đã không biết tung bay đi nơi nào long nguyên đối bây giờ tiết vô toán tới nói đã tác dụng không lớn bản thân hắn thì vĩnh sinh phục dụng về sau cũng liền gia tăng một số diêm la thể lực lượng mà thôi không là vấn đề nhưng thứ này lại là thần kỳ cũng không biết có phải hay không là theo cái kia hệ thống mới tiêu ký thế giới bên trong tới nếu như là vậy cái kia mới đặc thù thế giới nhưng là khá tốt tuyệt đối xứng với hệ thống nói tới đặc thù nhất lớn nhất giá trị đánh giá thậm chí so tiết vô toán trước đó một mực tại suy tính mấy cái cái thế giới vị diện càng tốt hơn muốn là phương này thế giới còn không có địa phủ lưu dự ở đây kia liền càng hoàn mỹ có dự định tiết vô toán liền bắt đầu bắt tay vào làm làm chuẩn bị tâm niệm nhất động liền lách mình đến quý quốc vừa vặn đứng tại trung mi cái kia lần nữa xây dựng thêm binh khí tác phường cửa tiết vô toán đột nhiên xuất hiện tự nhiên dẫn tới binh khí tác phường bên trong quỷ dân nhóm kích động lại tâm thần bất định một phen lễ nghĩa về sau tiết vô toán tại trung mi chỉ huy phía dưới lần nữa ra đến bên ngoài chỗ kia khoáng đ ặ t nơi thí nghiệm lần trước hắn cũng là ở chỗ này mắt thấy giáp hình hoàng tuyển pháo thử b ắ n trung mi bây giờ khí chất đã rõ ràng có biến hóa lúc còn sống tuy nhiên cũng là không tầm thường đại tượng có thể cuối cùng chỉ là tại một cái giang hồ môn phái bên trong trà trộn sao bị kịp được bây giờ lần này vượt qua đếm cái thế giới khoáng đạt ánh mắt cùng kiến thức lại thêm bị tiết vô toán bổ một cái âm sai chức vị thành vô đạo địa phủ công nghiệp quốc phòng c h ấ p trưởng thân phận địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên khí độ cũng một cách tự nhiên thay đổi tốt gọi diêm quân biết được bây giờ thuộc hạ chủ công phương hướng vẫn là hoàng tuyển pháo nghiên cứu còn lại binh khí nghiên cứu đã giao cho mới tới thiết quần đồ cùng tâm sứ hiện tại liền từ bọn họ cấp diêm quân triển lãm một đời mới chế thức khải giáp cùng từng binh sĩ cận chiến binh khí đi tới vô đạo địa phủ thiết quần đồ lập tức thay đổi tính tình này nguyên nhân là bị dung tử cụ dẫn tới mã diện ra thể nghiệm một thanh địa ngục n g i vị nói cho hắn biết sự tình làm không xong thì tới địa ngục bên trong đợi sau đó các loại thời hạn thi hành án đầy liền đi x ú t sinh đạo luân hồi sự tình làm được tốt có thể nhập quỷ quốc làm thợ thủ công thậm chí đến liệt kê âm b à n cũng không phải là không được hai tuyển kỳ lợi thiết quần đồ tự nhiên biết rõ nói sao tuyển đồng thời cái kia bị thiết quần g đồ giết chết tâm sứ cũng giống vậy đến trung mi vũ khí nhà xưởng hai người duyên phận chưa xong lại trở thành bá đương tuy nhiên cộng sự coi như ăn ý nhưng là hai người k i ự u toán cũng là lưu giữ xuống dưới thì cùng đinh xuân thu cùng vô nhai tử đồng dạng vừa tới thời điểm hai người bọn họ cũng đánh nhau bị bao t r ư ở n g sách chạy ra ngoài cột vào quỷ quốc trung ương trên quảng trường xinh xinh chịu mười cây roi mới biết được bộ này là đánh không được sau đó mỗi người đều tại trung mi trước mặt xuất ra toàn bộ sức mạnh nhi d ễ biểu hiện dự định cũng cùng lúc trước đinh xuân thu cùng vô nhai t ử m ở dạng đều là nghĩ đến sớm một bước lập không cầm thường t ố t áp đối phương một đầu bây giờ tiết vô toán đích thân đến trung mi cũng là trực tiếp biểu lộ thái độ không c u n g cấp dưới tranh công trực tiếp đem bọn nó hai quỷ đầy đi ra làm được là tốt là xấu toàn bằng tiết vô toán một lời mà quyết thiết cuồng đồ đ è ép trong lòng kích động cùng tâm sứ cùng một chỗ hướng về tiết vô toán quỷ bái hành lễ về sau kéo tới một miệng dương lớn mở ra sau khi là một bộ toàn bộ màu đen âm thiết khải giáp bẩm diêm quân bộ giáp này thì là tiểu dân lúc trước trung mi đại nhân thiết kế xuất bản lần đầu khải giáp trên cơ sở tiến hành cải tiến về sau đúc tạo nên đời thứ hai chế thức khải giáp mời diêm quân xem qua tiết vô toán vung tay lên trong dương khải giáp liền trực tiếp lăng không tổ giả vờ lên lơ lửng giữa trời khỏi cần phải nói cái này khải giáp tại qua một lần thiết quồng đồ tay về sau riêng là ngoại hình thì so trước đó chế thức khải giáp giữ tợn gấp bội lại nhìn những chi tiết kia xử lý tiết vô toán lập tức nghĩ đến phá quân hiến cho mình món kia thiên kiếp chiến giáp lại nhìn bên trên cái kia một thanh giống như búa giống như n ệ n binh khí cũng là kỳ lạ thoát ly truyền thống vũ khí công nghệ biến thành như là máy móc tương tự ghép lại thể tự nhiên phong cách phía trên cũng là cùng c h ô i này thiên tội kiếm cực kỳ tương tự đều là chính người thiết kế thiết q u ồ n đồ coi như lại không nguyện ý cũng muốn thành thật trả lời bẩm diêm quân thiết kế là thuộc hạ cùng tâm sứ cùng một chỗ hoàn thành chiến giáp cùng vũ khí này năng lực đều cẩn thận nói một chút là diêm quân chương hai trăm mười một ngươi không thể động nàng ngay tại tiết vô toán cân nhắc chính mình mang những thứ gì đi thăm dò cái kia hoàn toàn không biết gì cả tân thế giới thời điểm tại cảm giác của hắn không cách nào đạt tới ban đầu trong thế giới lại là một phen khác hắn bất ngờ p h ò n g ba ngày tại ba phủ đứng ngúi chịu sao không là người khác chính là bị hắn chỗ tốt tâm lý đem hắn coi là nửa người sư phụ quách thiết k i ệ n quách thiên kiện bây giờ đã bắt đầu đưa trong tay sinh ý giao cho mình nhi tử quản lý chứ không đặc biệt chuyện trọng yếu hắn đồng dạng liền công ty cũng sẽ không đi từ khi bị tiết vô toán thể hồ quán đính giống như đem hai môn long h ổ sơn bí thuật chuyển cho hắn về sau tâm tình của hắn đã hưng phấn lại là hối hận cho tới bây giờ kiến thức thế giới mặt khác về sau hắn mới cảm thấy mình trước đó hơn nửa đời người quả thực cũng là sống vô dụng rồi bỏ qua quá nhiều so quyền lợi tiền tài mỹ nữ càng có thành tựu cảm giác đồ vật bây giờ đang ở tiết vô toán trợ giúp phía d ư ớ i quách thiên kiện mới như kỳ tích khắc phục căn cốt hạn chế bước vào trong môn cho nên tâm lý đôi tiết vô toán cực kỳ tôn trọng không thể báo đáp phía d ư ớ i một cách tự nhiên liền đem hồi báo đặt ở tiết vô toán nữ nhân trên người vô toán tiệm hoa quách thiên kiện mỗi tháng đều sẽ dành thời gian đi một lần thậm chí còn có thể mang theo lão bà của mình cùng nhi tử không vì cái gì khác chỉ là giống kiếm thần lão đầu nói như vậy lan lộn cái quân mặt một tháng trước quách thiên kiện bởi vì tiết vô toán quan hệ vận dụng chính mình toàn bộ năng lực truy t r a tu sĩ vương đức nhất hạ lạc vốn cho rằng không có kết quả dù sao vị này vừa chính vừa tà truyền kỳ tu sĩ vốn là lấy hành t u n g phiêu m i ệ u lấy s ư n g cũng không muốn thế mà còn thật để hắn tra được tin tức nói vương đức nhất tìm một cái năm đó bạn cũ muốn mời người lao h ư u kia giúp đỡ tìm một nữ nhân hơn nữa còn hoạch xuất ra một cái chính s á t phạm vi quách thiên kiện nhận được tin tức về sau cũng hơi kinh ngạc k i n h n g ạ c không phải vương đức nhất muốn tìm người nào mà chính là vương đức nhất tìm người địa phương thế mà chính là hắn thường xuyên đi tòa kia huyện thành mẫn cảm quách thiên kiện cảm thấy chuyện này không quá tầm thường tiết vô toán để hắn tìm vương đức nhất bây giờ vương đức nhất liền chạy đến tiết vô toán ẩn hiện địa phương tìm người vẫn là một nữ nhân có trùng hợp như vậy sự tình sao tâm lý lo lắng muốn đem chuyện nào báo cáo cấp kiếm thần lao đầu có thể kiếm thần vì sắp xếp như ý tiết vô toán dạy thân pháp của hắn cùng bao đ ă n kinh đã bế vào tử quan không hỏi thế sự không cho được quách thiên kiện ý kiến quách thiên kiện cũng chỉ có thể xin giúp đỡ long h ổ sơn bên trong mấy vị sư thúc long h ổ sơn tu sĩ tự nhiên đều biết tiết vô toán người này tồn tại cũng hiểu được người này cực kỳ không đơn giản mà lại cùng long h ổ sơn ân đoàn q u â n giao thì trước mắt mà nói long h ổ sơn đến chỗ tốt lớn xa hơn nhận qua hủy khuất nếu như tiết vô toán nữ nhân ở long h ổ sơn mí mắt lòng đất nguy r ồ i họa cái này vô luận như thế nào đều không còn gì để nói cho nên cho dù kiếm thần lao đầu bế quan còn lại long hồ sơn tu sĩ vẫn là rất xem trọng đạt được quách thiên kiện tin tức về sau ngày thứ ba ba tên long hồ sơn cao thủ đã đến huệ y n thành cùng quách thiên kiện hội hợp thiên kiện vương đức nhất tin tức còn có hay không có cha được hắn mua hôm nay vẽ xe đến huệ y n thành trước mắt chỉ có hắn một người hh ắ c ắ c ngươi định làm như thế nào quách thiên kiện cũng là sớm có suy tính trả lời sư thúc Ta ta theo nhất muốn đuổi cùng này chúng ta đuổi theo vương đức bên ư ớ tới c chân trực cửa hỏi một chút. không hỏi là là nghĩ nhiều h bằng Muốn liền n đi, tiếp rồi, i tìm một ta tự là là vậy m ặ cạnh kệ chuyện hệ, chúng Có cùng co chúng cũng thể thật nếu tiền quan gì. ta tiết ta tốt vậy là l bối i t í toán、sau. Bên cạnh sau. một cái long hổ sơn thế hệ trước cười h ắ t h ắ t nói thiên kiện à, ngươi là không có cùng cái kia vương đức nhất đánh qua đối mặt không biết đây là nhân vật như thế nào nếu là hắn như thế dễ nói chuyện lời nói cái kia cũng sẽ không cùng toàn bộ đạo môn lôi lôi kéo kéo ân ân đ oán đ oán mấy chục năm khỏi cần phải nói đơn chúng ta long h ổ sơn chết ở trong tay hắn người thì có ba cái được rồi bất kể như thế nào đến đều tới cũng không thể một mực tại chỗ này hao tổn a liền theo thiên kiện thuyết pháp làm đi khác chúng ta cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước thương lượng xong về sau bốn người ngay tại xe đứng bên cạnh l ầ n cận tìm một chỗ nghỉ chân quách thiên kiện thì là các loại tin tức nhà ga phòng quan sát bên trong có h ắ n người chỉ cần vương đức nhất vừa xuất hiện bọn họ liền có thể trước tiên tìm tới đi kỳ thật cũng không có đợi bao lâu xế chiều hôm đó một người mặc trường s a m màu đen tóc trắng hắc hổ lông mi d à i l á o giả thì dẫn theo một cái bọc nhỏ theo nhà ga trong cửa lớn đi ra mặt không biểu tình toàn thân có loại người lạ đừng vào băng lãnh cảm giác rồi lão đầu kia cũng là vương đức nhất đi thôi cũng là tốt nhiều năm không thấy quách thiên kiện lái xe trên xe ba cái lao đầu một hàng bốn người chậm dai thì đứng tại đứng tại ven đường tựa hồ chuẩn bị đón xe vương đức nhất bên người một cái long hổ sơn lão tu sĩ quay cửa kính xe xuống nhìn lấy khuôn mặt thanh lánh vương đức nhất cười nói quỷ quái đã lâu không gặp cùng một chỗ tâm sự vương đức nhất biểu lộ không thay đổi thanh âm rất lạnh mở miệng nói các ngươi tại c h ắ n ta c h ắ n ngươi xem như thế đi không dám vương đức nhất nghe vậy khoe miệng hơi hơi đi lên giật giật sau đó trực tiếp kéo cửa xe ra ngồi ở phía sau lên xe quách thiên kiện dựa theo kế hoạch lúc trước đem xe hướng về huyện thành bên ngoài một chỗ trang trại lái đi trên đường một mực không nói chuyện bất quá bầu không khí lại trọng đến làm cho hắn suốt mồ hôi chán kỳ thật không chỉ là quách thiên kiện khẩn trương trên xe ba cái long hổ sơn tu sĩ càng là vô cùng khẩn trương mỗi cái trên tay đều nắm bắt phát quyết phải biết bên người ngồi đấy cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản ai cũng không dám cam đoan vị này có thể hay không đột nhiên làm khó dễ vương đức nhất một đường nhắm mắt im ắng thằng đến xe đứng tại bốn bề vắng lặng trang trại mới mở miệng hỏi các ngươi cũng là đến báo thù à? chúng ta là trên xe giải quyết vẫn là xuống xe quách thiên kiện theo k i n h chiếu hậu nhìn đến chính mình các sư thúc có chút không thích hợp đoán chừng là bị vương đức nhất thái độ khơi dậy trong lòng trước kia cửu t á n liên v ộ i mở miệng nói vương tiền bối mời bỏ qua cho chúng ta vẫn chưa ác ý chỉ là có một chuyện không rõ hy vọng vương tiền bối có thể minh ôn vương đức nhất lần này nhìn một chút trong phòng điều khiển quách thiên kiện hắn vốn là coi là quách thiên kiện chỉ là một cái xa phu mà thôi không nghĩ tới thế mà lại là người chủ trì không phải vậy một tên tiểu bối loại trường hợp này có tư cách nào nói lời nói tiểu bối nói đi lao phu cũng rất muốn biết các ngươi long h ổ sơn b ả y như thế cái cục cấp lao phu vì chuyện gì quách thiên kiện tiếp lời nói tiền bối văn bối liền muốn hỏi một câu ngài lần này đến huyện thành vì chuyện gì vương đức nhất nhìn c h ầ m c h ầ m quách thiên kiện nhìn ba giây để quách thiên kiện cảm thấy phía sau lưng tựa hồ có đ à o tử đang thắt cực kỳ khó chịu lao phu hành sự quản các ngươi long hồ sơn chuyện gì cần giống các ngươi báo cáo sao các ngươi có mặt mũi lớn như vậy bên trên một tên long hồ sơn lão giả sen vào nói vương đức nhất chúng ta cũng đừng vòng v ò chu tuệ như có phải hay không là ngươi tới đây mục đích vương đức nhất ánh mắt khẽ hít một cái hỏi nàng là các ngươi long hồ sơn người thì một câu nói kia vương đức nhất đã chỉ ra hắn lần này hiện thân vì chính là chu huệ như kể từ đó long hồ sơn nhất định phải đối mặt vốn không nguyện đối mặt một loại cục diện chu huệ như ngươi không động được vương đức nhất không có người nào là ta không động được các ngươi muốn ngăn sợ là không đủ tư cách quỷ quái là ta thừa nhận ba người chúng ta bắt ngươi không có cách nào nhưng chu huệ như người đứng phía sau ngươi thật không thể trêu vào ngươi dám động không nói ngươi nhất định sẽ gặp nạn chúng ta long h ổ sơn cũng muốn đi theo không may cho nên có lời gì nói rõ ràng không phải ta long h ổ sơn cứng rắn muốn theo người không qua được vương đức vừa nghe thấy lời ấy thật có chút không rõ long h ổ sơn tuy nhiên tính không được cái gì khó lường đại phái nhưng tại đạo môn bên trong cũng là có danh tiếng bây giờ loại lời này cũng nói được tối thiểu nhất có một chút vương đức nhất dám khẳng định cái kia chính là mình mục tiêu lần này cũng không phải đơn giản như vậy chương hai trăm mười hai lại ném đi vương đức nhất trước đó tại trong bệnh viện dùng ra thủ đoạn mơ mơ hồ hồ theo kim nhãn khoáng trong trí nhớ sớm biết mình lần này mục tiêu sau lưng có một người tu sĩ mục đích của hắn là tu tu tuệ như trên người cái viên kia châm ngực mà châm ngực lại là một người khác cấp tu tu tuệ như có thể xuất r a pháp khí chỉ có thể là tu sĩ chỉ là vương đức nhất không nghĩ tới tựa hồ tu sĩ này cực kỳ không đơn giản thế mà long h ổ sơn cao thủ nhóm sẽ vì giúp này x u n g tràng diện không tiếc chủ động cùng hắn cứng rắn đoạt kiêng quái, ngươi cũng trâm u tiểu quá muốn quan ổ i cái căn bản là tại ngoài cửa người ngươi phải hay không quá mức? Vẫn là nói ngươi giờ diện. cái đã được. đã Đức cao, căn cửa cô cũng Có mức? căn cũng hay nào một tâm thường thủ thể nhất t bản bình vẫn nương không Vẫn bản không Vương bây là là là hạ sẽ phúng? Hán t giọng nói ta không có thời gian cùng các ngươi cãi cọ nữ nhân kia sau lưng bất kể là ai các ngươi long h ổ sân sợ ta vương đức nhất không sợ vật của ta muốn hắn cấp cũng phải cấp không cho cũng phải cấp các ngươi muốn ngăn vậy thì tới đi cũng để cho ta xem các ngươi long h ổ sơn môn những năm gần đây có hay không tiến bộ có động thủ hay không cái này tựa hồ không cần suy nghĩ nhiều cho dù không địch lại long h ổ sơn cũng không có đường lui người không thể làm cỏ đầu tường càng không thể tả sợ phải sợ đã càng thêm không hy vọng sau đó bị tiết vô toán tìm phiền thoái vậy thì nhất định phải muốn đối mặt vị này đạo hào quỷ quái cứng rắn nhân vật không cần nhiều lời một đường đổi tới chỗ này yên lặng địa phương chính là vì động thủ càng thêm thuận tiện tăng thêm quách thiên kiện long hồ sơn hết thẻ bốn người mỗi người cũng không lưu lại chỗ trống vào tay chính là toàn lực đối mặt vị này hung danh hiển hách vương đức nhất ai dám chủ quan mà xem xét lại vương đức nhất trong lúc giơ tay nhấc chân cực kỳ nhẹ nhàng thoải mái đạo pháp vận chuyển cũng là mượt mà chân nhẵn mặc kệ long hồ sơn bốn người xử suất loại thủ đoạn nào nó đều có thể đón lấy đồng thời khởi s ư ớ n g hung manh phản kích m ư phút đồng hồ ngoại trừ quách thiên kiện còn đ ứ n g lấy mặt khác ba tên long hồ sơn tu sĩ đã tất cả đều nằm trên mặt đất tuy nhiên bất tỉnh nhân sự nhưng lại rõ ràng còn có hô hấp tiểu bối người long hồ sơn p h ụ chú thuật không tệ so cái này ba cái lao đầu mạnh hơn nhiều nói xong không giống nhau quách thiên kiện đáp lời vương đức nhất quay người chạy như bay c h ư ớ c mắt thì hướng về hồi huyện thành phương hướng nhanh chóng lao đi mấy cái lên xuống liền không thấy bóng dáng quách thiên kiện lúc này mới đem thân thể căng thẳng trầm tĩnh lại liên vội vàng đem ba vị sư thúc đỡ đến trong xe sau đó hướng về gần nhất bệnh viện tiến đến vương đức nhất tuy nhiên thủ hạ lưu tình không có lấy một tính mạng người thế nhưng là xuất thủ tàn nhẫn lại một chút không giảm hiện tại là trọng thương hôn mê thế nhưng là nếu như dây dưa lâu cũng là sẽ chết người đấy trên đường quách thiên kiện bấm chu tuệ như điện thoại u i chu tiểu thư sao đúng ta là quách thiên kiện xin nghe ta nói hiện tại có một cái lão đầu hướng ngươi bên kia đi hắn có thể là tiết tiền bối kẻ thù ngươi nếu có thể liên hệ với tiết tiền bối mà nói liền lập tức liên hệ muốn là liên lạc không được ngươi nhưng muốn chính mình cẩn thận người kia để ngươi làm cái gì thì làm cái đó tuyệt đối đừng chọc giận hắn chạy vô dụng chu tiểu thư người kia để mắt tới ngươi ngươi là chạy không thoát vì càn hắn ta ba vị sư thúc bây giờ đã trọng thương ta hiện tại đưa bọn hắn đi bệnh viện sau đó ta sẽ lập tức tới nhớ kỹ chu tiểu thư tuyệt đối đừng chọc giận người kia c ú p điện thoại chu tuệ như tâm lý lại lạ thường bình tĩnh một ngày này nàng tựa hồ đã sớm liệu đến cái kia thần bí nam nhân danh xưng ơ thu tính mạng người lại lạ như thế quái đản g tàn nhẫn ở bên ngoài làm sao có thể không có, có kẻ thù làm nữ nhân của hắn bị cựu gia của hắn tìm tới c ử a đây không phải chuyện hợp tình hợp lý sao đã quách thiên kiện mới nói nàng hiện tại chạy đã không kịp vậy liền r ứ t khoát không chạy treo một khối tạm thời không buôn bán thẻ bài tại tiệm hoa bên ngoài sau đó cứ như vậy ngồi trên g ế lẳng lặng c h ở lấy đối phương đến không bao lâu một cái áo đen tóc trắng h ắ t hồ lao đầu đẩy ra cửa tiệm hoa chu tuệ như tâm lý bỗng nhiên hơi khẩn trương lên trước đó tâm thái đối mặt đến giờ phút này thời điểm nàng vẫn là không cảm thấy cảm giác có chút sợ hãi gặp chu tuệ như rụt rè nhìn lấy chính mình vương đức nhất trong lòng biết nhất định là lòng hổ sơn người sớm thông chi nữ nhân này không có chạy ngược lại là còn có chút can đảm nhìn một cái nữ nhân này trên ngực chính là mang theo cái viên kia c h â m ngực vương đức n h ấ t hai mắt khẽ h i ế p một cái lấy nhãn lực của hắn một chút thì nhìn ra được cái này châm ngực chất liệu lại là một loại hắn chưa từng thấy qua cửa gâm thuộc tính tài liệu bất quá công năng vẫn còn nhìn không ra có thể riêng là cái này chất liệu thì đầy đủ hắn thật tốt nghiên cứu một phen ám đạo chính mình tự mình chạy chuyến này không có uổng phí chạy người muốn làm gì chu tuệ như sợ hãi nhìn trước mắt láo giả phát hiện đối phương thế mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào lồng ngực của mình nhìn ánh mắt kỳ dị doa đến nàng bản năng c h e ở ngực n ữ khí càng là nhiều hơn mấy phần kinh hoàng dù sao cũng là danh chấn đạo môn cao thủ vương đức nhất tuy nhiên có chút cố chấp nhưng đối mặt một cái rụt r ẽ phổ thông tiểu cô nương trong lòng của hắn vẫn còn có chút khó chịu không muốn nhiều trí hoãn nói thẳng ngươi cái viên kia châm ngực cấp lao phu lao phu cho ngươi tiền châm ngực chu tuệ như thế mới biết chính mình vừa mới nghĩ lầm lão nhân này nguyên lai không phải tại có ý đồ xấu mà chính là coi trọng ngực của mình trâm Có thể cái này châm ngực là cái thể thứ nhất nhân cho mình kia kiện này nam là lễ đưa vương ậ t thể sao cho có n g ờ i khác. v ư đức nhất trực tiếp theo trong tay túi sách nhỏ bên trong lấy ra một thẻ ngân hàng đặt lên bàn nói trong thẻ này có hai triệu đổi ngực của ngươi trâm không đổi vương đức gật gật đầu cũng không khuyên nữa cũng không thu hồi trên bàn thẻ ngân hàng trực tiếp vung tay lên cũng không biết dùng thủ đoạn gì chu tuệ như liền bị định thân không thể động đậy sau đó trơ mắt nhìn bộ ngực mình phía trên cải lấy cái viên kia châm ngực chính mình bay lên rơi vào vương đức nhất trong tay lấy được châm ngực vương đức nhất cũng không ngừng lại lưu lại một câu thẻ đằng sau có mật mã tiền vẫn là ngươi muốn là nam nhân của ngươi không phục đều có thể để hắn tới tìm ta qua đại khái nửa giờ chu tuệ như mới phát hiện mình có thể nhúc đ í c h tâm lý một trận uy khuất trong mắt theo thì đỏ lên tâm lý thầm nghĩ ta lại đem châm ngực làm mất rồi l à g quách thiên kiện vội vàng a n bài tốt chính mình ba vị sư thúc đổi tới tiệm hoa thời điểm nhìn đến đang ngồi trên ghế âm thầm rơi lệ chu thuệ như tâm lý ngược lại là thật to nhẹ nhàng thở ra mặc kệ chu thuệ như bị hủy khuất gì chí ít người còn rất tốt là được long h ổ sơn phần này tâm ý cũng coi như là biểu đạt đúng chỗ còn sự tình phía sau tự nhiên sẽ có tiết tiền bối đến xử lý bất quá nghe nói vương đức nhất lần này đến thế mà chỉ là vì một cái châm ngực như thế thật to vượt quá quách thiên kiện ngoài ý liệu chu tuệ như cái viên kia châm ngực hắn cũng đã gặp thậm chí lao bà hắn đến tiệm hoa thời điểm còn từng khen ngợi quá đáng cái kia châm ngực đẹp mắt nhưng nhìn lấy cũng không có cái gì kỳ q à c a chẳng lẽ nói là hắn mắt vụt về cái kia châm ngực nhưng thật ra là một kiện khó lường bà bối một bên khác cầm tới châm ngực vương đức nhất tâm lý kích động đến tột đỉnh hắn không phải kiếm thần dạng này phổ thông tu sĩ hắn là đạo môn bên trong một cái duy nhất luyện khí sư đối với pháp khí linh giác càng thêm nhạy cảm châm ngực vừa đến tay hắn cũng cảm giác được một cô cực kỳ âm vú lại uy nghiêm khí tức từ phía trên lộ ra tới vẹn vẹn cố khí tức này vương đức nhất thì dám khẳng định thế gian hết thệ quỷ vật đoán chừng cũng dám tới gần nơi này châm n g ư ợ c người đeo người kia đến cùng là ai lại có thể đem như thế khí tức kinh khủng khắc họa đến châm n g ư ợ c bên trong chương 213, chủ thần ban đầu thế giới bên trong phát sinh sự tình tiết vô toán hiện tại còn không hề có cảm giác một cái châm n g ư ợ c mà thôi còn không thể để hắn vượt qua ban đầu thế giới vị diện lòng sinh cảm ứng hắn hiện tại có chuyện trọng yếu hơn muốn làm thiết quần đồ cùng tâm sứ cùng nhau nghiên cứu đi ra chiến giáp cùng từng binh sĩ vũ khí nói thật đã để tiết vô toán rất hài lòng hắn trong dự tưởng đem thiên kiếp chiến giáp cùng thiên tội kiếm đem đến vô đạo địa phủ ý nghĩ cơ bản thực hiện mà lại cái này hai quỷ thích hướng tính cực mạnh không đơn thuần là dập hơn còn kết hợp vô đạo địa phủ bên trong đặc biệt có đồ vật đem chiến giáp cùng binh khí biến đến càng thêm sắc bén ra một bộ này mới nhất chiến giáp cùng binh khí bên ngoài thiết vô toán còn mang tới không ít hát sát bồ đề quả thứ này chẳng những là tăng lên hồn thể chân phẩm cũng là chữa thương độ tốt đương nhiên còn có đinh xuân thu luyện chế nhất phẩm định phong hồn độc sửa sang lại phải mang theo đồ vật thiết vô toán khoanh chân ngồi tại diêm la điện bên trong sau cùng nhìn thoáng qua ngoài điện l ũ minh sau đó tế ra diêm la ấn khởi động dạo chơi nhân gian công năng sau một khắc hắn liền biến mất ở vô đạo địa phủ bên trong hướng về phương này bị hệ thống tiêu ký nhưng lại không biết chút nào tân thế giới mà đi dạo chơi nhân gian có thể để tiết vô toán xuyên thẳng qua hệ thống có thể trăm phần trăm định vị vị diện như là du lịch mà hệ thống tọa độ năng lực thì là một loại trăm phần trăm định vị năng lực làm tiết vô toán mở mắt ra thời điểm phát hiện mình nằm trên mặt đất sau lưng còn có năm cái giống như hắn người nằm trên đất đứng lên về sau phát hiện có ba người đang ngồi ở một cái hòm sắt phía trên ánh mắt t r e o tức chính hướng hắn dò xét tâm niệm nhất động t hai t toán n phát hiện trước m ắ t ba n g ư ờ i này k h ô n g p h ả i người bên trong cường độ cao nhất cần phải cùng tiên thiên võ giả không sai biệt lắm mà bên cạnh những cái kia còn nằm trên mặt đất tựa hồ hôn mê người cũng là phổ phổ thông thông người bình thường suy nhược đến đáng thương ha ha lần này tân nhân thế mà tỉnh nhanh như vậy hắc người tên là gì làm cái gì có cái gì năng khiếu thiết vô toán đứng dậy về sau gõ gõ b ụ i bặm trên người nghe được ngồi tại hòm sắt phía trên ở giữa cầm trong tay một thanh cỡ lớn ngân sắt súng lục đầu chọc người ra đen hướng chính mình tra hỏi ngữ khí ở trên cao nhìn xuống thiết vô toán nghe là nghe thấy được nhưng lại không có thì giờ nói lý với người này hắn hiện tại tới lúc gấp rút lấy cùng hệ thống câu thông hệ thống nơi này có thể phát hiện có địa phủ thiết trí đ ị c h sơ bộ tìm tòi cũng không có phát hiện phương thế giới này có bất kỳ địa phủ thế lực ha ha vậy còn chờ gì trước thiết lập vô đạo địa phủ lại nói đích thiết lập vô đạo địa phủ điều kiện thiếu thốn không cách nào thiết lập vì cái gì tiết vô toán tâm lý thấy kỳ lạ đã không có địa phủ thiết chí vậy hắn làm sao lại không cách nào thiết lập vô đạo địa phủ đâu còn có cái gì là điều kiện thiếu thốn hệ thống khôi phục nói phương thế giới này xác định có cùng loại hệ thống tồn tại thế giới kẽ hở đã bị cái kia thần bí lực lượng sở chiếm cứ không có thiết lập vô đạo địa phủ tiên thiên điều kiện như cần thiết lập cần trước thanh trừ cái này cỗ thần bí lực lượng tiết vô toán coi c h ú t ngộng hỏi hệ thống ngươi không phải là để cho ta đi thanh trừ liền ngươi đều không làm rõ ràng được cái kia thần bí gì lực lượng à hệ thống đẳng cấp quá thấp không cách nào tiêu diệt hoặc loại trừ cái kia thần bí lực lượng chỉ có thể đem che đậy bên ngoài ký chủ cần thăng cấp hệ thống mới có thể toàn diện áp chế cái này cỗ thần bí lực lượng ngươi ý tứ ta hiểu được nói đúng là ngươi bây giờ chơi không lại cái k i a đồ chơi chỉ có thể để nó can thiệp không được ta tại phương thế giới này hành động đúng hay không là không thể trực tiếp can thiệp hành động gì hắn đều không thể can thiệp đúng hay không đúng thế tiết vô toán tâm lý vậy liền coi là là nhẹ nhàng thở ra bất quá lại bổ sung một câu cái thế giới này nguy hiểm đẳng cấp cái gì thời điểm có thể ước định tốt đích ít nhất còn cần hai giờ tiết vô toán vội vàng tại trong đầu cùng hệ thống câu thông hoàn toàn không thấy bên trên người cái này đặt ở trong mắt của những người này quả thực cũng là khiêu khích ra ẩm một tiếng tiếng súng nổ lớn đem tiết vô toán từ trong trầm tư cấp ẩm ý đi ra túi đầu mũi chân trước không đến một tấc địa phương là một cái còn bốc khói lên nắm đấm lớn vết đạn mà một súng này chính là vừa mới hướng hắn t r a hỏi cái kia cầm lấy cỡ lớn ngân sắc súng lục đầu chọc người da đen đánh ra tới tiết vô toán mặt không thay đổi hướng người da đen kia nhìn qua khi tức trên thân theo thì xông ra âm u đã cực đồng thời mang theo rung động hồn p h á c huy áp lao tử cha hỏi ngươi ngươi điếc người da đen cảm nhận được tiết vô toán trên người thâm hàn kinh hãi người mới này làm sao cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm nhưng là thân là đội trưởng hắn nhất định phải bảo trì quyền lủy của mình trong ngôn ngữ không muốn rơi hạ phong vẫn như cũng ngưng cuồng trên thân cũng theo dâng lên một loại máu tanh khí tức thật giống như một bãi mục nát máu tươi mà cũng ngay lúc đó mặt đất hôn mê người cũng theo bị trước đó tiếng súng đánh thức trách trách hô hô thanh n â m vang làm một đoạn phanh phanh, phanh. lại là ba tiếng súng vang lên lúc này mới đem chung quanh ẩm ý tiếng người ép xuống lại dẫn tới một túm túm ánh mắt hoảng sợ cái này vị đại ca kia ta là xin si ly tập đoàn tài chính ceo ngài đây là bắt cóc a cần bao nhiêu tiền chuộc ngài cứ mở miệng ta nhất định cái này âu phục dạy ra người nói còn chưa dứt lời liền bị một bạt hai phiến ngã xuống đất ba khỏa răng trực tiếp bay ra một miệng huyết đều mẹ nó thành thật một chút không hỏi ngươi ngươi thì đừng nói nhảm nếu có lần sau nữa trực tiếp n h ấ t súng đánh gãy chân của ngươi thấy mình c h ấ n trụ tràn diện người da đen lúc này thời điểm mới một lần nữa xoay đầu lại nhìn cái này mặt không thay đổi tiết vô toán nói tiểu tử trang khóc đúng hay không lao tử không không cần biết ngươi là cái gì địa vị đến nơi này ngươi nhất định phải cấp lao tử đàng hoàng nghe lời không phải vậy giống nhau trước đó cái kia âu phục nam người da đen này cũng là lời còn chưa nói hết cũng cảm giác gương mặt một cỗ cự lực chuyển đến tốc độ quá nhanh căn bản không cho hắn né tránh mà lại lực đạo cũng là to đến lạ thường bị một bàn tay phiến ngã xuống đất miệng đầy răng toàn bay không nói toàn bộ hàm dưới xương đều thoái khuôn mặt càng là nát đến đáng sợ đã nhìn không ra vốn là bộ dáng thậm chí chỉnh cái đầu cũng thay đổi hình dáng ngã trên mặt đất hô hai cái thì không một tiếng động chết rồi ngươi giết hắn mặt khác hai cái cầm xuống người một mặt không thể tin nhìn lấy tiết vô toán giết không được sao ngươi xong ngươi xong chủ thần sẽ không bỏ qua n g ư ờ i chủ thần cũng là hệ thống nói tới cái kia cố lực lượng thần bí sao tít tít tít một trận điện tử phong minh thanh đột nhiên vang lên ngoại trừ tiết vô toán bên ngoài tất cả mọi người cùng nhau nhìn hướng cổ tay của mình bọn họ trên cổ tay đều có một khối giống nhau như đúc vòng tay phía trên tựa hồ tại biểu hiện tin tức gì tiết vô toán tự mình gỡ xuống cái kia chết mất người da đen trên tay vòng tay phía trên một hàng chữ viết liền đập vào m i mắt sinh tồn bảy ngày có thể trở về chủ thần không gian hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng ba nghìn khen thưởng điểm thiết vô toán trực tiếp bật cười lên cái chủ thần này thật cùng trong đầu hắn hệ thống không sai biệt làm a cũng có ban bố nhiệm vụ ác thú vị muốn đến cái này khen thưởng điểm thì cùng hắn bình thường sử dụng vong hồn điểm hẳn là một cái ý tứ a cũng không biết kiểu khen thưởng này điểm có thể dùng để làm những thứ gì suy nghĩ vừa qua khỏi thiết vô toán trong tay vòng tay liền phịch một tiếng nổ tung thành thoại phiến xem ra chủ thần cũng không muốn hắn đạt được thứ này đây là tại phân rõ giới hạn sao ngươi đúng tới đem ngươi biết đều nói cho ta nghe chương 214, t h ê m ra tới khủng bố tân nhân trình lâm vốn là một cái phổ phổ thông thông công ty lãnh đạo ngày bình thường bận rộn công tác khi nhàn hạ ưa thích du lịch là một cái rất sáng sủa nữ nhân nàng chưa từng có nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ bị kéo vào một cái căn bản không tránh thoát được tử vong vòng xoáy bên trong nghĩ rõ ràng sinh mệnh ý nghĩa sao muốn chân chính còn sống sao câu nói này chính là trình lầm cơn ác ngộng bắt đầu làm câu nói này hiện hiện tại nàng trên máy vi tính lúc nàng ngay từ đầu coi là đây là cái nào đó hacker trò đùa quái đản tâm lý phiền muộn nỗ lực đóng lại lại không thành công sau cùng điểm một cái câu nói này phía dưới ies tuyển hạng tiếp lấy nàng thì đi vào ác ngộng bên trong một loại tên là chủ thần lực lượng không thể kháng cự đem nàng dẫn tới một đội ngũ bên trong trong đội ngũ có giống như nàng đối mặt câu nói kia lựa chọn ie s tân nhân cũng có so với bọn hắn kinh lịch đến càng nhiều người có thâm niên tại người có thâm niên giới thiệu chính lâm minh bạch chính mình bây giờ tình cảnh đây là một cái từ chủ thần tạo dựng lên trận giết chóc nàng và tất cả bị chủ thần kéo vào người tiến vào đều làm ảnh này trận giết chóc bên trong một viên kinh lịch từng màn khủng bố hoặc là giả tưởng điện ảnh thế giới hoặc là sống hay là chết chết tự nhiên xong hết mọi chuyện mà may mắn sống sót l i ề nàng có chủ chô được chủ chô hoặc đó thể theo thần thưởng tại thần thiên trạng vật khen hình điểm sử dụng vạn lấy lấy l đổi đồ ă n là ự c cường đến chính tăng tồn thủ Trình rất tốt. đến mình sinh đoạn. vận n khí lâm n g là tại cái đội ngũ này vừa đã trải qua một trận tàn khốc thanh tẩy về sau mới gia nhập kinh lịch khủng bố không tính là quá mức hung hiểm lại thêm vận khí cùng tâm trí cấp tốc thuế biến để cho nàng liên tiếp sống qua ba lần điện ảnh thế giới cũng đã trở thành một tên người có thâm niên bất quá tại cái thứ tư điện ảnh thế giới tiến đến thời điểm nàng và nàng tiểu đội gặp được đại phiền thoái đoàn đội chiến tại đoàn đội chiến bên trong trình lâm chỗ tiểu đội bảy tên đội viên hết thẻ chết mất bốn người mà tại cái kia chàng thế giới mới gia nhập mười tên tân nhân cũng là không một người còn sống trình lâm duy nhất may mắn chính là mình sống tiếp được thế nhưng là cũng có một cái tin tức không tốt lắm cái kia chính là trước đó trong tiểu đội nàng ghét nhất người da đen mịt rổ p h ổ n cũng sống tiếp được đồng thời mạnh mẽ đoạt lấy đội trưởng vị trí người da đen mịt rổ phồn làm người phách lối mà lại tâm nhãn tiểu tính cách đâm độc lại muốn đem đội ngũ chế tạo thành nuôi dưỡng đội cái này khiến trình lâm tâm lý có chút không đành lòng cái gọi là nuôi dưỡng đội cũng là một bên ép tân nhân khen thưởng điểm một bên tận khả năng áp chế tân nhân thực lực tiến tới kéo thấp chủ thần đối đội ngũ thực lực tổng hợp cho điểm để cho mình đội ngũ tiến vào thế giới độ khó khăn thủy chung duy trì tại một cái hơi thấp mức độ mà nuôi dưỡng đội còn có một cái đặc điểm cái kia chính là một khi đội ngũ thực lực tổng hợp bắt đầu vượt qua khống chế đội trưởng liền sẽ có ý tại trong thế giới nhiệm vụ lừa rét chính mình tân nhân đội viên dùng cao chiến tổn hại so đem chính mình đội ngũ tổng hợp cho điểm một lần nữa hàng trở về đây là loại cực kỳ tàn khốc sinh tồn thủ đoạn cho dù trình lâm tâm lý cực độ phản cảm nhưng nhưng lại không thể không nói cái này đích sắc là loại sống sót phương pháp nuôi dưỡng đội từ vừa mới bắt đầu thì hiện ra hiệu quả trận thứ năm thế giới nhiệm vụ vốn là rất nguy hiểm nhưng tại mịp d ô phồn không tiếc hy sinh hết tất cả tân nhân điều kiện tiên quyết vẫn là để bọn họ thuận lợi vượt qua kiểm tra mà nuôi dưỡng đội nhãn hiệu cũng in dấu khắc ở trên người của bọn hắn đối mặt thứ sáu chàng lại là một cái tám người độ khó khăn không cao mịp d ô phồn dự định noi theo lần trước biện pháp dùng tân nhân t á n h mạng đem đổi lấy chính mình ba người sinh tồn đối với điểm này trình lâm chỉ có trầm mặc có thể kỳ quái là vòng tay phía trên biểu hiện rõ ràng là tám người độ khó khăn có thể tính phía trên ba người bọn hắn người có thâm niên lại hết thể xuất hiện chín người chẳng lẽ là chủ thần sai lầm t r ì n h lâm không phải duy vừa phát hiện cái này kỳ quặc người người da đen mịt rổ phồn cùng một cái khác người có thâm niên cũng phát hiện điểm này chỉ bất quá không chờ bọn họ thương lượng nằm dưới đất một người mới liền tin đi qua cái kia là như thế nào một người mới a t r ì n h lâm tận mắt nhìn đến qua mới người đã không dưới năm mươi người trong những người này giống như nàng đồng dạng phổ thông lãnh đạo cũng c o học sinh thậm chí còn có sát thủ hoặc là lính đánh thuê dù sao muôn hình muôn vẻ người đều có có thể nàng lại chưa bao giờ từng thấy như trước mắt dạng này tân nhân toàn thân lạnh đến đáng sợ đôi mắt kia thật giống như một đôi sâu không thấy đáy thâm nguyên vẹn vẹn liếc nhau chính lâm thì cảm giác mình thể nội vung lên một loại bản năng e ngại tâm lý càng thêm nghi hoặc nàng đã là vượt qua năm lần nội dung nhiệm vụ người có thâm niên làm sao lại tại một người mới trên thân cảm giác được loại này cảm giác hết sức nguy hiểm đâu không giống nhau nàng phản ứng đội trưởng mịt rổ phổn liền bắt đầu hướng cái kia đáng sợ tân nhân báo nổi vì áp chế người mới này khí diễm mịt rổ phổn thậm chí trực tiếp kích phát trong cơ thể hắn hấp huyết quỷ huyết mạch có thể cho dù dạng này mịt rổ phổn cũng chỉ là một b ạ t thai liền bị cái kia kinh khủng tân nhân phiến chết đã trải qua bảy cái nội dung cốt truyện thế giới đã mở ra một giai đoạn giải mã gen adn mịt rổ phổn cứ như vậy thật đơn giản bị một người mới đưa tay một b ạ t thai liền phiến chết rồi càng làm cho trình lâm hoảng sợ không hiểu là cho tới nay Cấm đoán tại nhiệm vụ bắt đầu trước nhiệm đoán đầu tại bắt vụ lần ẫ n nhau chém giết chủ h giết t l ầ này n thế mà không có chút nào biểu thị chẳng lẽ kẻ giết người không phải cần phải bị chủ thần trực tiếp mà sát sao vì sao cái này kinh khủng tân nhân giết người về sau lại một chút việc cũng không có lần nữa nhìn về phía trên cổ tay vòng tay nhân vật nhân số thế mà trực tiếp biến thành bảy bảy cái kia nằm trên mặt đất thi thể còn có oi bức mịt rổ phồn đây tính toán là cái gì chính lâm nhìn lấy cái kia kinh khủng tân nhân thế mà nhặt lên mịt rổ phồn vòng tay cũng không nhiều lúc vòng tay thì chính mình vỡ nát mà lúc này đây trình lâm mới phát hiện nguyên lai、like、người mới này trên tay căn bản cũng không có vòng tay vòng tay là chủ thần giam c ầ m cũng là tại chủ thần không gian sinh tồn nhu yếu phẩm chỉ cần là bị chủ thần chọn lựa ra người vậy liền khẳng định sẽ có như thế một cái tay vòng mà cái kia đáng sợ tân nhân lại không có chẳng lẽ hắn cũng không phải là bị chủ thần chọn lựa ra nhưng hắn như thế nào lại xuất hiện ở đây ngươi đúng cũng là ngươi tới đem ngươi biết sự tình đều nói cho ta nghe ngay tại thần kinh khẩn chương trình lâm đột nhiên nhìn lấy cái kia đáng sợ tân nhân thế mà điểm tên của mình cảm thấy nhột nhạt trong lòng có thể thi thể trên đất nhưng lại nói cho nàng người này lời nói nàng tốt nhất vẫn là làm theo không phải vậy mịt rổ phổn chính là vết xe đổ chính lâm đem tự mình biết sự tình tất cả đều nói ra lại nhìn đến trong mắt nàng vị này đáng sợ tân nhân cũng lộ ra rất kỳ quái nụ cười tựa hồ là đang chế dễ ức thiết vô toán đích thật là cảm thấy buồn cười cực kỳ nơi này chủ thần thế mà cũng là đang chơi bất quá chơi thủ đoạn rõ ràng huyết tinh quá nhiều cái này khiến hắn nhớ tới đinh xuân thu đã từng nói với hắn một loại dị thuật luyện cổ chủ t h ầ n dạng này tùy ý theo thế giới bên trong đem người kéo vào lực lượng của nó hệ thống bên trong sau đó xây dựng lên cùng loại hệ thống cái chủng loại kia vị diện xuyên thẳng qua công năng để những người này tại nguyên một đám thế giới vị diện bên trong tùy ý giết hại giết càng nhiều biểu hiện càng tốt lấy được loại kia cái gọi là khen thưởng điểm cũng càng nhiều mà khen thưởng điểm càng nhiều cái kia liền có thể đổi lấy mạnh hơn năng lực biến đến càng ngày càng mạnh mục đích cuối cùng nhất đến cùng là vì nhìn đấu cổ tìm thú vui đâu còn là muốn bồi dưỡng được một cái cổ vương để đạt tới mục đích nào đó trước mắt tin tức quá ít thiết vô toán không cách nào phán đoán bất quá có hai điểm hắn cũng đã có thể xác nhận đệ nhất nơi này đích đích s á t s á c là một phương cho đến trước mắt hắn thấy qua lớn nhất đặc thù vị diện đ ặ chương t ù đến viễn siêu t tượng của hắn. Thứ hai ắ n Thứ h trăm n hắn hệ thống g hệ khẳng khái h rất i mười lăm theo dinh chưa có xem cho dù phát hiện một cái mỏ vàng thế nhưng là tiết vô toán muốn cần phải nắm chắc vẫn là cần chút thủ đoạn bởi vì làm là lớn nhất mỏ vàng chủ thần thế nhưng là cùng hắn đứng tại bổ sung can thiệp hoặc là nói mặt đối lập phía trên hắn muốn trực tiếp theo chủ thần cái kêu bên trong đạt được chỗ tốt cơ bản là không thể nào cho nên tiết vô toán não tử chuyển một cái liền bắt đầu tại tầng này quỷ dị lồng ánh sáng bên trong tìm kiếm có thể làm thành người phát ngôn ra hỏa lúc trước cái kêu tên là trình lâm nữ nhân không rất thích hợp nữ nhân này tại lực lượng của chủ thần hệ thống bên trong đã có rất sâu hiểu rõ tâm trí cũng hướng tới thích hướng loại này thảm liệt trận giết chóc không phải dễ dàng bài bố người thì tiết vô toán muốn đến cần phải tìm một cái bạch bản giống như tân nhân mới thích hợp nhất sau cùng tiết vô toán đi ánh mắt bình tĩnh tại một người sinh viên đại học bộ dáng tiểu thanh niên trên thân mười tám mười chín tuổi niên kỷ kinh nghiệm sống chưa nhiều dễ dàng bị mê hoặc có thể thi lên đại học muốn đến não tử hẳn là cũng không ngung ốc bây giờ nhìn lại dọa đến quá sức nói rõ l à gan không lớn có thể sử dụng gật gật đầu thiết vô toán thì hướng về cái kia tiểu thanh niên đi tới người tốt ta tên gọi là gì tiểu thanh niên thế nhưng là mắt thấy vừa mới tiết vô toán giết người một màn rõ ràng đối cái này toàn thân lệnh đến dọa người đại ca vô cùng e ngại khổ vì bị đạo này quỷ dị lồng ánh sáng hạn chế di động phạm vi không phải vậy cái này tiểu thanh niên nhất định là nhanh chân liền chạy vị đại ca kia ta ta gọi liêu dũng ngài Ngài có chuyện gì sao? nhìn g i có c u y ệ n g sao? h ì n lấy cái này nói chuyện đều run tiểu thanh niên tiết vô toán đột nhiên cảm thấy rất quen thuộc loại này người hắn năm đó khi còn sống có thể gặp quá nhiều thanh thanh thật thật người có trách nhiệm không t r e o chọc thị phi nhắc gan sợ p h i ề n phước an phận mà loại này người cũng là không thể nhất làm cho hung ác một khi bọn họ khởi s ư ớ n g điên đến có thể so với bình thường cái gọi là ngoan nhân càng không dễ thu thập chớ khẩn trương a tiểu liêu ta gọi diêm la nơi này thật rất nguy hiểm n g ư ơ i xem trên tay vòng tay đi chúng ta đợi lát nữa muốn đi thế giới là cái gì thế giới ngươi nhớ kỹ sao cứ việc tiết vô toán biểu hiện ra thiện ý có thể liêu dũng vẫn là rất cảnh giác lại e ngại nhìn lấy cười híp mắt tiết vô toán khoe mắt lại liếc về phía bên trên cỗ thi thể kia trong lòng côn g loạn thận trọng trả lời đại ca ta thấy rõ muốn đi thế giới là the dìn thế giới ngươi biết kia cái gì the dìn liêu dũng gật đầu biểu thị biết tiết vô toán theo thì ô m liêu dũng bả vai cười nói vậy thì tốt quá ta nhưng không biết cái gì the o d ì n hiện tại đang sợ h ã i muốn chết tổ chúng ta đội a ngươi nói cho ta một chút nội dung cốt truyện tà ta tay chân lanh lẹ đến lúc đó chúng ta cũng có thể gia tăng sống sót cơ hội đúng không tiết vô toán lời kia vừa thốt ra lập tức để lồng ánh sáng bên trong tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lại vốn cho rằng cái này người khủng bố là muốn muốn thu thập cái này xem ra cực kỳ đàng hoàng học sinh ai muốn lại là chuẩn bị muốn tổ đội đến mức nói câu kia sợ muốn chết ai mà tin a ngươi thì lừa gạt học sinh tể đi đã kịp phản ứng minh bạch mình bây giờ thân ở cục diện mọi người lập tức tâm sinh đố kỵ tiếp xuống thế nhưng là the g ì n bộ này kinh khủng linh dị thế giới nguy hiểm trong đó có thể nghĩ tâm lý đều là đã sợ hãi lại mờ mịt đối với mình khả năng còn sống âm thầm lo lắng bây giờ vừa mới cái kia lợi hại kẻ giết người lại muốn tổ đội nguyên nhân chỉ là bởi vì hắn chưa có xem the g ì n cần một người nói cho hắn giảng nội dung cốt truyện chuyện tốt bực này làm sao rơi vào một cái rắm cũng đều không hiểu học sinh trên thân vị tiên sinh này xin tin tưởng ta ta là một cái tư thâm phim kinh dị mê bộ này the dìn ta trước sau nhìn không dưới mười lần bên trong tất cả chi tiết ta đều có thể đọc lầu lầu cho nên thỉnh cho phép ta cũng gia nhập ngài tiểu tổ nói chuyện cũng là một nữ nhân một thân trang phục nghề nghiệp da vàng nôn ngự a không tiêu ngạo không tự ti có lý có cứ nhìn ra được nữ nhân này nên một chuyện nghiệp cường thế nhân vật tiết vô toán tự nhiên không có lý do cự tuyệt nữ nhân này yêu cầu bất quá lại cũng không có cân nhắc đem nàng cũng làm thành chính mình người phát ngôn dự định quá tinh minh rồi không phải chuyện gì tốt còn lại muốn ném dựa đi tới người hết thệ bị tiết vô toán cự tuyệt hắn cũng không phải bảo mẫu có hai cái tân nhân giúp hắn quen thuộc hoàn cảnh là đủ rồi nhiều không có tác dụng gì diêm đại ca vòng tay nhắc nhở còn có năm phút đồng hồ mở ra the dìn thế giới chúng ta nhất định phải ở trong đó sinh tồn bảy ngày thiết vô toán sở lên cái cảm hỏi không có yêu cầu khác không có không m u ố n cầu chỉ cần tại the dìn trong thế giới sống qua bảy ngày cái này coi trọng tựa hồ thật đơn giản có thể thiết vô toán lại biết càng là xem ra thứ đơn giản nhiều khi càng là không dễ dàng làm được một cái dùng đại năng lực chơi lấy dưỡng cổ trò chơi chủ thần có thể hảo tâm như vậy khiến cái này luân hồi giả nhóm dễ dàng kiếm lời khen thường điểm chê cười không đ ộ i theo ta chính là hiện tại tiểu liêu ngươi bắt đầu cho ta giả ngươi biết nội dung cốt truyện sau đó nữ nhân ngươi đến bổ sung nữ nhân kỳ thật gọi tạ vĩnh linh gặp tiết vô toán liền tên của nàng đều chẳng muốn hỏi thì biết mình tại đối phương trong mắt đoán chừng cũng là một cái có cũng được mà không có cũng không sao dự bị liêu dung nuốt ngụm nước miếng lấy lại bình tĩnh sau đó bắt đầu cấp tiết vô toán nói đến the dìn nội dung cốt truyện nói đến rất kỹ càng xem ra cái này không điện ảnh cấp hình ảnh của hắn vẫn là rất sâu sắc ngay tại liêu d u n g cấp tiết vô toán kể nội dung cốt truyện thời điểm năm phút đến t r u n g quanh tầng kia quỷ dị lồng ánh sáng liền đột nhiên biến mất mà mọi người lúc này mới phát hiện mình đã thân ở nhật bản trên một con đường tiết vô toán không hề động địa phương cứ như vậy đứng tại bên đường nghe liêu d u n g tiếp tục kể nội dung cốt truyện bên trên tạ vĩnh linh thỉnh thoảng bổ sung một đôi lời mà những người còn lại đã bắt đầu mỗi người tìm kiếm đường ra có đầu phục trình lâm hai cái người có thâm niên có quyết định tự mưu đường ra cách n ó m mà đi v ị tiên sinh này chúng ta tốt nhất cùng một chỗ hành động đây là linh dị thế giới trong lúc đó hung hiểm không thể theo lẽ thương luận chính lâm đề ép tâm lý tâm thần bất định vẫn là tới hỏi tiết vô toán một câu nàng cũng hy vọng cái này kinh khủng tân nhân có thể cùng đi đoàn kết lại lực lượng mới có thể đối kháng những thư này vô hình vô chất linh dị quỷ quái thiết vô toán cười nói cùng một chỗ Không không không. ta chỉ tiếp thụ thuê mướn nói thí dụ như các ngươi sống s ó t về sau lấy được một nửa khen thưởng điểm tiên sinh lời này có phải hay không quá phận rồi phải biết nơi này là luân hồi thế giới sinh tử cũng có thể ngươi thiết vô toán phất tay đánh gây đối phương cười nói sinh tử ta hiện tại tuy nhiên trưởng k h ô n g không được các ngươi có thể ta sinh tử của mình hiện tại vẫn có thể nắm giữ không nguyện ý coi như xong đúng mấy ngày nay chúng ta hội ở ở bên kia tòa kia khách sạn các ngươi muốn là thay đổi chủ ý mà nói có thể tùy thời tới tìm ta nói xong tiết vô toán liền mang theo liêu dung còn có tạ vĩnh linh hướng về tiếp đối diện nhất ra xem ra rất cao cấp khách sạn đi đến diêm đại ca chúng ta thật muốn ở nơi này đúng vậy à làm sao ngươi cảm thấy nơi này không tốt không không không diêm đại ca hiểu lầm ta đúng đúng t i ề n trên người đoán chừng không đủ ở chỗ này ở tiết vô toán cười vỗ vỗ liêu d u n g bả vai hắn bắt đầu có chút thích cái này thành thật tiểu tử cười nói ha ha ha yên tâm ở trọ tiền đại ca bao hết coi như ngươi muốn thể nghiệm một chút nơi này đặc biệt phong vị đại ca cũng hết thể bao hết đi thôi ts chương hai trăm mười lăm trùng với chương hai trăm mười sáu nên không có chương hai trăm mười sáu chương hai trăm mười sáu truyền hình ghi hình khách sạn cấp bậc cũng tạm được phòng cung rộng rãi bên trong ngoại trừ một cái phòng khách lớn bên ngoài còn có hai căn phòng ngủ trang hoàng mang theo nồng hậu dạy đặc nói thức phong cách tiết vô toán ngồi ở phòng khách trên ghế s a lon hút thuốc bên cạnh ngồi đấy thần sắc khẩn trương liều dung cùng tạ vĩnh linh đi qua hai người này giải thích tiết vô toán biết cái này the dìn đến cùng là chuyện gì xảy ra cố sự là một cái nắm giữ siêu năng lực nhưng lại là trời sinh mắc cóm đoá nữ tính biến chứng thầy tướng số nữ hải đưa tới cô gái này siêu năng lực có thể nói rất cường đại chẳng những có báo trước năng lực còn có chữa trị niệm động lực ý niệm thành giống mượn thai sinh người ý niệm công kích năng lực có thể cường đại như vậy một cái siêu năng lực nữ hải lại sâu thụ kỳ thị cùng ngược đái để tính cách của nàng sinh ra hai cái phân liệt thể một cái là không muốn đả thương người hại người chủ nhân cách một cái khác chính là tràn đầy oán niệm cùng tà ác phụ thuộc nhân cách về sau nữ hải tại trong bi thống bị người giết chết chủ nhân cách triệt để tiêu tán tràn ngập oán niệm cùng tà niệm phụ thuộc nhân cách chiếm cứ nàng sau khi chết mệnh hồn đồng thời dùng oán niệm đem chính mình chuyển hóa thành ác quỷ thoát đi trở về thiên địa bản nguyên vận mệnh cô gái này tên thì kêu trinh tử trinh tử thành ác quỷ về sau hoán niệm tự nhiên cần phát tiết sau đó nàng sử dụng chính mình ý niệm thành giống siêu năng lực đem chính mình o á n niệm cùng tà ác khí tức quán thâu tiến vào một bàn băng ghi hình bên trong chỉ cần có người quan sát cái này bàn băng ghi hình liền sẽ bị trinh tử ý niệm xâm nhập hồn phách cùng thân thể đồng thời sẽ ở cỗ này ý niệm phía dưới thúc đẩy sinh trưởng ra một loại trinh tử bệnh độc đồ vật loại này bệnh độc không cách nào ước chế cũng vô pháp trừ tận gốc sẽ cho người trong thời gian cực ngắn mắc các loại quái bệnh đi đời nhà ma ma muốn bất tử không bị trinh tử giết chết Biện nhất pháp duy chuyến ũ n giảng băng g g là i ti hình h càng n có cấp ề người nhịn, không sai biệt lắm tương đương với để cho người khác đến cho mình càng、hay. Nói toán trinh sai biệt với hai. tại tiết cho khác cho thực vô toán xem ra, ra, tử lắm loại xem để phát t i t t o á nghiệm phương pháp rất có loại diệt rất thế có ý vị ở bay ê n trong. Không nói x chỉ cần cầm l ấ băng ghi hình chạy đến ghi chạy đài tốc r u nhiêu Chuyển y tùy này ề n hình, tiện tìm vệ tinh bình phong đạo nhất hả, cái này cần chết bao nhiêu người. hả, chết tìm t cái vệ bao bá đạo độ tuyệt đối sẽ so sinh hóa nguy cơ r ẻ xì đẻ đệ vượt thế giới bên trong tờ vi rút càng nhanh càng kinh khủng nội dung cốt truyện chi tiết liêu dũng hai người đã toàn bộ đều cấp tiết vô toán nói rõ lúc này rất là thấp thỏm đứng ngồi không yên bọn họ không biết vì cái gì tiết vô toán muốn đợi trong phòng bởi vì tại bọn họ muốn đến rời đi nhật bản chạy càng xa tự nhiên càng tốt bởi vì tại nội dung cốt truyện bên trong theo d n p một hệ liệt khủng bố nguy hiểm đều là tại nhật bản phát sinh chạy trốn tới nước ngoài hẳn là có thể né qua lần này bảy ngày sinh tồn nhiệm vụ a trong lòng mặc dù nghĩ đến có thể lại không dám nói ra cái này ba người tiểu tổ là lấy tiết vô toán làm chủ tạ vĩnh linh cùng liêu dũng điểm này vẫn là ý đến rõ ràng nghe xong toàn bộ điện ảnh cố sự tiết vô toán tâm lý thì rất có phấn khích muốn là đổi thành khác kỳ dị sự kiện hắn có lẽ còn có chút không nắm chắc được có thể linh dị quỷ vật trừ phi đạt đến quỷ tu cao cấp tầng thứ nói thí dụ như quỷ tiên hàng ngũ bằng không lấy hắn thực lực hôm nay thu thập quỷ vật đến căn bản không cần phí cái gì kình lại nói theo d i n bên trong t r i n h tử dựa vào là không phải âm khí giết người mà là một loại sen vào bệnh độc cùng tinh thần ám chỉ ở giữa thủ đoạn loại thủ đoạn này có lẽ có thể uy hiếp được chân chính người sống nhưng đối với tiết vô toán diêm la thể tới nói thì hoàn toàn không cần chỗ bất quá tiết vô toán còn rất là hiếu kỳ hắn cảm thấy nơi này chủ thần đã an bài một cái bảy ngày tồn tại nhiệm vụ vậy nhất định sẽ không tất cả đều dựa theo trong phim ảnh thói quen tới bằng không rời đi nhật bản đích thật là như liêu dũng những thứ này luân hồi giả nhóm biện pháp tốt nhất cứ như vậy chẳng phải là thì quá đơn giản tiết vô toán phun vòng khói thuốc trên mặt dần dần mang theo đến ý cười trong đầu không biết đang tính toán thứ gì đột nhiên tạch tạch tạch một trận không hiểu điện lưu âm thanh đột nhiên theo ghế s o f a đối diện trong tivi vang lên tiếp lấy truyền hình thì chính mình mở ra sau đó trên màn hình bắt đầu xuất hiện một cái hình ảnh hình ảnh tựa hồ là một cái cũ ký ốc xá bên trong trưng bày một số rách dưới đồ dùng trong nhà một người mặc quần dài trắng tóc dài nữ hải chính đưa lưng về phía màn hình ngồi tại một chiếc gương trước mặt một chút một chút t r ả i tóc thông qua căn này ốp xá cửa sổ còn có thể nhìn đi ra bên ngoài tựa hồ là một phương viện tử có thể nhìn đến trong viện có một miệng đen như mực giếng nước đoán chừng là nhận lấy kích thích liêu dũng la to lấy vọt tới truyền hình trước mặt đem truyền hình điện đầu cắm tất cả đều giật có thể cúc điện trên tv hình ảnh nhưng như cũ không nhanh không c h ậ m đ ể đó cái này khiến liêu dũng sắc mặt càng là trắng xám toàn thân co giật lại n h ả y lại giơ lên một cái khay trà đột nhiên hướng truyền hình đập xuống xoát xoát một tiếng bàn trà đứt đoạn một cái chân sau đó theo truyền hình bắn đến mặt đất nhưng q u ỷ dị chính là truyền hình lại một chút việc cũng không có vẫn như cũ phát ra như cũ đây chính là cái kêu băng ghi hình hình ảnh đi tiết vô toán nụ cười vẫn như cũ hướng về tuy nhiên còn ngồi ở trên ghế salon sắc mặt đã toàn không còn nét người tạ vĩnh linh hỏi là là đúng thế chúng ta xong nhìn cái này băng ghi hình chúng ta liền sẽ nhiễm lên t r ì n h tử khí tức hội cảm nhiễm phía trên loại kia bệnh độc diêm diêm tiên sinh chúng ta hiện tại vẫn là nghĩ biện pháp c ọ ti băng ghi hình cho người khác xem đi không phải vậy chúng ta sống không quá bảy ngày nữ nhân này thần kinh rõ ràng muốn so liều dung cứng cỏi rất nhiều tuy nhiên cũng là bị dọa đến quá sức nhưng mạch suy nghĩ vẫn là rõ ràng lập tức liền nghĩ đến tự cứu biện pháp đúng c ọ ti băng ghi hình c ọ ti băng ghi hình đại ca chúng ta muốn c ọ ti băng ghi hình bệnh tâm thần liêu dũng lúc này vọt tới tiết vô toán bên người lớn tiếng g ầ m thét trong ánh mắt tất cả đều là hoảng sợ giống cái gì tiết vô toán đưa tay một bạt hai thì phiến tại liêu dũng trên mặt một cái bàn tay dùng tới chính mình diêm la khí tức một chút liền để vốn đã có chút quá độ kinh hãi liêu dũng tỉnh táo lại những cái kia tiết vô toán có ý thâm nhập vào trong cơ thể hắn diêm la khí tức trong nháy mắt để liêu dũng bản năng phát hiện so với trinh tử đến tựa hồ trước mắt vị này gọi diêm la đại ca càng kinh khủng mới đúng có ti băng ghi hình có thể tự cứu thiết vô toán không tin nơi này chủ thần muốn là dễ dàng như vậy lừa gạt cũng sẽ không chơi đến máu tanh như vậy xem t v phía trên hình ảnh thiết vô toán đem cảm giác của mình bao phủ lại chỉnh gian p h o n g úc cẩn thận cảm giác mỗi một phần biến hóa rất nhỏ đúng như là trước đó nội dung cốt truyện như thế một loại cực kỳ khác loại khí tức đang từ trong t v c h r ầ m c h ầ m phiêu đãng đi ra nay khí tức trên bản chất là âm khí nhưng lại xen lẫn rất nhiều những vật khác ở bên trong có cường đại hoán niệm g h còn có một loại tiết vô toán cũng là lần đầu tiên gặp kỳ dị lực lượng hắn suy đoán hẳn là trinh tử siêu năng lực lực lượng cỗ khí tức này cũng không phải là vọt thẳng tới mà chính là từ từ trong phòng t à n mát ra tiết vô toán cười hắc hắc vốn định cũng bung ra khí tức của mình có thể lại lo lắng đem cái này trinh tử cấp vụ chạy sau đó phân ra một cỗ pháp lực đem tạ vĩnh linh cùng liêu dũng hồn phách cùng n ụ c thân toàn bộ định trụ trừ phi siêu qua pháp lực của hắn nếu không trinh tử khí tức tuyệt không có khả năng xâm nhập hai người này mà tiết vô toán chính mình thì là cái gì phòng bị đều không làm ước gì trinh tử đem khí tức của nó xâm nhập trong cơ thể của hắn cái này chẳng phải có thể bắt lấy cái đuôi nhỏ sao chương hai trăm mười bảy cả hai cùng có lợi ai trinh tử theo băng ghi hình thượng tán truyền ra khí tức tử từ, từ lấp kín cả phòng cùng tiết vô toán biểu tình hài hước không giống nhau l i ê u dung cùng tạ vĩnh linh hai người bởi vì bị tiết vô toán định trụ hành động tâm lý không khỏi càng thêm hoảng sợ không biết mình vì sao không thể nói cũng không thể động đậy này vi rút ngược lại là có chút ý tứ hoàn toàn bông ra phòng ngự tiết vô toán cảm giác được rõ ràng trinh tử khí tức xâm nhập chính mình diêm la thể bên trong n à y khí tức sau khi đi vào lập tức liền bắt đầu sinh ra ảnh hưởng bất quá ảnh hưởng này đối mặt diêm la thể âm dương chuyển hóa căn bản không có nửa điểm hiệu quả tựa hồ cũng cảm thấy manh mối n à y khí tức phát hiện không ổn muốn thu về lại bị tiết vô toán tâm niệm nhất động gắt gao khóa tại thể nội tiến đến còn muốn chạy làm gì có chuyện ngon ăn như thế t i ế t vô toán vui vẻ đem xâm nhập trong cơ thể mình khí tức một mực khóa tại khắp ngõ ngách đây là hắn lừa đảo căn bản khí tức đặc biệt là hồn phách khí tức cái đồ chơi này cùng hồn phách bản thân là cùng một nhịp thở liền giống với một cái trên thân thể tóc xem ra tựa hồ d â u d ị a nhưng rơi vào có lòng trong tay người có lúc lại là muốn mạng đồ vật t i ế t vô toán đúng lúc cũng là người có quyết tâm s ắ c thực nói hắn hiện tại tập luyện đến mát cấp hát nhật âm dương quyết bên trong có loại căn cứ hồn phách khí tức tìm hiểu nguồn gốc thủ đoạn chớ chú thuật mao sơn phái một môn âm tả thủ đoạn loại thủ đoạn này có thể sử dụng môi giới bên trong thì bao gồm hồn phách khí tức đầu này tiết vô toán cũng là nghĩ đến cái này mới sẽ chủ động để trinh tử khí tức xâm nhập trong cơ thể của mình bây giờ khí tức đã bị cầm chắc lấy đến đón lấy nhưng chính là tiết vô toán biểu diễn thời gian tựa hồ cảm giác được cái gì trong tv cái kia ngồi tại trước gương phối hợp trải đầu váy trắng nữ nhân đột nhiên đ ỗ n g nhiên xoay đầu lại cái kia khuôn mặt trắng xám lại dữ tợn hai đầu lông mày lại có loại khiến người ta lo lắng bạo ngược ý vị giống một tiếng như là dã thu tiếng gào thét theo trong tivi truyền ra trong tấm hình nữ nhân kia từ trên ghế xuống tới thế mà không giống người đi mà chính là như x u ấ t sinh đồng dạng tứ chi chạm đất d ư ơ n g anh múa vướt tại trên mặt đất bọ sát tóc dài phủ lên đại nửa gương mặt lộ ra một đôi t r ò n g mắt cùng một chương huyết hồng miệng đóng mở lấy tốc độ cực nhanh hướng về tiết vô toán bỏ tới không phải h ảo giác trong tivi nữ nhân thật cứ như vậy theo trong tivi bỏ lên đi ra trong n g á y mắt này trong phòng âm khi đã đến mức độ cực cao nồng đậm thậm chí người bình thường mắt thường đều có thể nhìn đến từng sợi cho khói đen đây là âm khí ngưng thực sau biểu hiện trừ r a vô đạo địa phủ bên trong những cái kia âm sai không nói trước mắt theo trong tivi bỏ ra tới chính tử là hắn thấy qua âm khí dày đặc nhất h o á n khí mạnh nhất các quỷ trong địa ngục những cái kia bị cột vào trên cây cột hoặc là trên ghế thụ hình ác quỷ cùng trinh tử so ra sách dày cũng không xứng nếu có thể có thành tựu thể hệ quỷ thuật tu hành nó tối thiểu còn có thể lợi hại hơn nữa gấp bội trở thành quỷ vương đều dễ như trở bàn tay đáng tiếc siêu năng lực cùng oán niệm chỉ có thể gia tăng nó lượng lại không cách nào cải biến chất bất quá ngược lại muốn thử một chút thứ này năng lực mới là nhìn lấy hướng chính mình bò tới t r i n h tử tiết vô toán biểu lộ không thay đổi cười híp mắt tiếp tục hút thuốc thậm chí còn có lòng dạ thanh thản nôn một cái vòng khói đi ra vòng khói k h u y ế t tán biến đến rất lớn vừa vặn bọc tại bỏ tới trinh tử trên đầu giống lại là một tiếng gào rú trinh tử lắc đầu muốn phiến đi cái kia quỷ dị vòng khói lại phát hiện vòng khói tựa hồ thành một bộ dây thừng thế mà ngưng tụ không tan gắt gao c u ố n tại trên đầu của nó thậm chí đã bắt đầu tại co vào mỗi co vào một phần nó thì cảm giác hồn phách của mình càng ngày càng đau đau loại cảm giác này trinh tử đã rất rất lâu không có hưởng qua lúc này nó đã hiểu chính mình lần này đoán chừng đụng lên phía trên thiết bản có thể tiết vô toán không cảm thấy mình chỉ là tấm sắt hắn cảm thấy mình đối với trinh tử tới nói là một đoàn hỏa tấm sắt chỉ có thể đụng đau mà lửa lại có thể đem nó thiêu đến hồn phi phách tán một con kia vòng khói là tiết vô toán tự mình ngã n h ả y thủ đoạn là hắn pháp lực một loại biểu hiện hình thức phía trên chẳng những con ngũ hành chi lực còn có vô đạo địa phủ âm sát chi khí thậm chí còn có hắn thân vị địa phủ trí tôn vĩ ngạn y áp như thế nào một cái đáng thương quỷ vật có thể tránh thoát đã vận khí không tốt gặp bản quân ngươi đây là còn muốn chạy thiết vô toán mở miệng cười nói tâm niệm bên trong cái kêu bọc tại trinh tử trên đầu vòng khói càng thu càng chặt đã để trinh tử bắt đầu ôm đầu lăn lộn trên mặt đất một cái nắm giữ siêu năng lực các quỷ đối mặt hồn phách như thế kịch liệt đau nhức phía dưới tự nhiên sẽ sinh ra bạo ngược d â y r i ũ a n i ệ m động lực phát động khách sạn trong phòng cơ hồ tất cả bài trí đều bị ném giữa không trùng thậm chí chất liệu giòn một số như trà mấy cái b ì n h hoa loại hình đồ vật trực tiếp bị đập vỡ duy chỉ có tiết vô toán ngồi đấy cái kia cái ghế s a lon không nhúc nhích tí nào còn không thành thật t i ế t vô toán lại nói bàn tay xuôi ra bị hắn khóa tại thể nội đoàn kia trinh tử khí tức thì theo trong lòng bàn tay x u n g ra sau đó thật nhanh ngưng tụ thành hình trong chớp mắt liền thành một cái hơi co lại bản trinh tử bộ dáng giống nhau trước mắt đồng dạng cũng tại trong lòng bàn tay của hắn rẽ rùa không nghỉ hô tiết vô toán hướng về lòng bàn tay thổi ngụm khí g i a miệng khí thể lập tức biến thành một đoàn lục sắc hỏa diễm đều đều phân bố tại cái này hơi co lại bản trinh tử toàn thân chầm chầm đốt đây là kết hợp hắc nhật âm dương quyết cùng p h ầ n hồn thủ đoạn mới đương nhiên thủ đoạn này cũng là hương chi sở trí chuyển đi ra nhìn trinh tử kêu thê lương thảm thiết bộ dáng tựa hồ hiệu quả cũng không tệ lắm p h ầ n hồn trực tiếp thiêu đốt hồn phách một khi cường độ đi lên liền sẽ hoặc nhiều hoặc ít làm bị thương hồn phách cái này cùng tiết vô toán dự định không hợp sử dụng hắc nhật âm dương quyết thủ đoạn lại phối hợp phần hồn vậy liền không giống nhau đã có thể làm cho đối phương nếm đến chân thật nhất mãnh liệt nhất thống khổ nhưng lại sẽ không đối hồn phách tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương dạng này rất tốt sẽ không đem hồn phách bên trong vật có giá trị cùng một chỗ thiêu không có chính tử có muốn hay không cùng bản quân làm giao dịch a người đem trên người n g ư ờ i dị năng chọn mấy thứ không cần đến cấp bản quân bản quân thì giải ngươi bây giờ thống khổ như thế nào cả hai cùng có lợi a đúng hay không dị năng Trinh i nói cho cùng, dĩ năng hoặc là nói siêu năng lực, chỉ là một loại ế t toán một tu vô vốn không lông cho hoặc so quá cùng, năng năng lượng. Cung hành chỉ để ý lực, lực dĩ da là là a hậu kình lệnh quá trên lớn. Cho nên Cho cho dù s hóa nguy cơ rẻ đẻ xì đẹp tử thế giới bên trong thu từng Bất trinh t hoạch hắn chưa hợp giới lượng năng cũng dung đại loại bên qua. quá các có dĩ có m ộ thể dạng lại ngoại năng lực lại là ngoại lệ. Tá a i sinh Trinh nhân. h tử t có thể sử dụng người khác nào đó một tế bào hoặc là h ồ n phách đem rót vào phụ nữ có thai thể nội sau đó hoàn thành một chủng loại giống như trọng sinh hiệu quả Cái toán tại tiết này vô x e một ra trị là cực kỳ có giá trị nghiên cứu kỳ giá nghiên m loại năng lực. Hắn rất muốn làm rõ, loại này siêu năng lực là như thế nào tại thiên đạo cùng luân nào đạo song tại siêu thiên hồi dưới hiện năng Hắn muốn này năng như cùng trọng xung đột phía dưới thực hiện mục đích. thế phía rất rõ đột Một khi hiểu rõ hiểu rõ tiết vô toán cảm giác mình đối với sống và chết lý giải nhất định có thể càng tiến một bước giống trinh tử trả lời tựa hồ không biết cái gì gọi là kẻ thức thời là tuấn kiệt mặc dù không có nói chuyện nhưng gào rú bên trong lại là tràn đầy k h ô n g phục cùng uy hiếp tiết vô toán thích nhất cũng là loại này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nhân vật liên tiếp lại thổi hai cái đến lòng bàn tay lục s á t h ỏ a diễm thiêu đến thì càng mãnh liệt bắt chéo hai chân phất tay giải khai liêu dung trên thân hai người định thân hiệu quả sau đó một chân đem đau đến đánh lăn trinh tử đá góc tường hướng về một mặt mộng liêu dung nói đi đem truyền hình trên vào chúng ta nhìn xem có cái gì có ý tứ tiết mục đại ca cái kia vậy nó làm sao làm sao bây giờ nuốt ngủ nước đã theo hoảng sợ biến thành mắt trợn tròn liêu dũng tò mò nhìn góc tường trinh tử hỏi một bên vội vàng đi đem truyền hình nguồn điện một lần nữa trên b à o cầm lấy hộp điều khiển tv đưa tới tiết vô toán trong tay để chính nó lại suy nghĩ một chút chúng ta không n ổ i thất ngày còn rất dài chương hai trăm mười tám trinh tử cũng gánh không được nhìn một chút chính mình lông tóc không tổn hao gì không nói ngược lại là cái kia để cho mình cơ thể và đầu góc hoảng sợ quỷ vật gặp nạn l i ê u dung cùng tạ o vĩnh linh tâm lý lo lắng cũng liền kỳ diệu biến mất thậm chí còn ở trong lòng suy đoán quỷ vật này đến cùng tại tiếp nhận như thế nào thống khổ thế mà hình dung thê thảm như thế đồng thời l i ê u dung hai người cũng đều ở trong lòng may mắn vận khí của mình thật sự là quá tốt gặp phải cái này thần kỳ diêm la không phải vậy bọn họ thật không dám tưởng tượng cái này bảy ngày thời gian chính mình muốn làm sao vượt qua sợ là ngay từ đầu liền sẽ bị trinh tử bệnh độc cấp cảm nhiễm sau đó ở trong sợ h ã i chết đi thời gian từ từ chạy xuôi rất nhanh thiết vô toán đã đến phương thế giới này ba giờ hệ thống đối phương thế giới này nguy hiểm đẳng cấp ước định cũng coi như đi ra ra ngoài ý định nơi này nguy hiểm đẳng cấp là cấp tám so với ban đầu thế giới đến còn phải thấp hai cấp chẳng lẽ nói thế giới này chủ thần không kịp ban đầu thế giới địa phủ sao hệ thống cấp ra giải thích không phải chủ thần không kịp ban đầu thế giới địa phủ mà chính là chủ thần bởi vì đặc thù nguyên nhân không cách nào trực tiếp đối tiết vô toán xuất thủ ban đầu thế giới địa phủ lại có thể cho nên mới có thể dẫn đến nguy hiểm đẳng cấp hạ xuống hệ thống phương thế giới này tin tức cái kia thu thập song a đích tin tức thu thập hoàn thành chín mươi chín dự tính một giờ bên trong có thể kết thúc mời ký chủ kiên nhẫn chờ đợi có nguy hiểm đẳng cấp thiết vô toán tâm lý thì có phổ nhìn thoáng qua tại góc tường không cách nào động đậy một mực thừa nhận kịch liệt lại kéo dài thống khổ c h i n h tử thiết vô toán cảm thấy cần phải không sai biệt lắm như thế nào ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng rồi bản quân cũng không phải muốn siêu độ ngươi chỉ là muốn trên người ngươi một loại ngươi không cần đến dị năng mà thôi chỉ cần ngươi gật đầu bản quân lập tức thả ngươi đi tuyệt không lại làm khó ngươi như thế nào bị lục sắc hỏa diễm mãnh liệt thiêu đốt trọn vẹn ba giờ chính tử đã lại không nhìn thấy cái kia mặt đầy oán hận cùng dữ thợn trên mặt đều là b u ồ n bã cái kia ánh mắt bên trong rõ ràng lộ ra khẩn cầu chỗ nào nhìn ra được cái đồ chơi này là một cái o á n khí ngập trời ác quỷ vậy thì tốt ngươi bây giờ gật đầu bản quân thì lấy đi ngươi tá thai sinh nhân năng lực sau đó chúng ta cũng không chút nào tương quan trinh tử liên tục gật đầu nó thật sự là sợ trước mắt người này để nó minh bạch ai mới là đáng thương có thể tùy ý đùa bỡn con kiến hôi nó hiện tại chỉ muốn muốn mau mau rời đi nơi này trên người loại kia đau khổ thực sự quá kinh khủng thiết vô toán rất hài lòng trinh tử trước mắt thái độ đây mới là ác quỷ tại diêm la trước mặt cái kia có biểu hiện nha đã sở hữu giả đồng ý hệ thống trực tiếp liền đem trinh tử hồn phách bên trong tá thai sinh nhân siêu năng lực kéo ra đi ra không thu về giúp ta gửi lại lấy thứ này có thể phải thật tốt nghiên cứu một chút mới được nói chuyện vậy sẽ phải giữ lời cầm siêu năng lực vậy sẽ phải thả người thậm chí tiết vô toán còn rất tốt bụng đưa mấy sợi thuần chính em khí cấp trinh tử để nó có thụ tra tấn hồn phách trong nháy mắt đạt được tẩm bồ khôi phục đi nhanh đi ngươi không phải còn có không ít việc cần hoàn thành sao nhanh đi thì một câu nói kia có lẽ trinh tử nghe không rõ có thể ngồi tại bên trên liêu dung cùng tạ vĩnh linh lại là nghe được không thể minh bạch hơn được nữa để trinh tử không làm việc làm chuyện gì ngoại trừ đi tìm những cái kia còn lại luân hồi giả phiền phức còn có thể là cái gì bọn họ thế nhưng là nhớ rõ trước đó vị này diêm la tiên sinh thế nhưng là mở miệng bắt chẹt qua còn lại những cái kia luân hồi giả xem ra những người kia thế nhưng là trốn không thoát vị này lòng bàn tay bị giải khai giam cầm lại bị tư nhuận h ồ n phách nơi nào còn dám trì hoãn lập tức thì bỏ lại trong máy truyền hình sau đó biến mất không còn tam tích tiết vô toán đối cái này thoát đi phương thức rất là buồn cười cái này trinh tử thủ đoạn thật đúng là cùng tầm thường ác quỷ một trời một vực quả thực cũng là một cái kỳ hoa diêm tiên sinh trinh tử đây là chạy ân vậy chúng ta an toàn đương nhiên đi chúng ta đi dạo chơi cái này nhật bản chợ đêm không biết nơi này phong tục điếm có tiếp hay không đợi chúng ta phong tục điếm cái này tại nhật bản thế nhưng là nhất đại đặc sắc tiết vô toán sớm mấy năm còn trên đường lắc lư thời điểm nhưng là nghe người ta nói qua so với trong nước sàn đêm có khác nhiều một mực hiếu kỳ muốn đi xem một chút bây giờ có cơ hội tự nhiên muốn muốn đi nhìn một chút bất quá đồng dạng nghe nói qua phong tục điếm tạ vĩnh linh có thể cũng có chút l u n g túng nàng là nữ đi loại địa phương kia khó tránh khỏi bị hiểu lầm thật là để cho nàng một người lưu tại trong tịu i điếm nghỉ ngơi nàng lại là vạn vạn không dám ai biết bị thiệt lớn trinh tử có thể hay không đáp lấy diêm tiên sinh không tại lại trở về đến đến mức l i ê u dũng cái kia hoàn toàn thì là một bộ đã hiếu kỳ lại hưng phấn lại mặt mỏng bộ dáng đoán chừng cũng là biết phong tục điếm là làm cái gì bình thường trong trường học cũng là xem không ít những cái kia phim hành động tiên loại vật này đối tiết vô toán tới nói không có chút ý nghĩa nào một cái vong hồn điểm liền có thể tại hệ thống ra đổi lấy giá trị một kg hoàng kim hợp lý tiền tệ trực tiếp nện ở khách sạn tiếp tân không đến mười phút đồng hồ một cái âu phục giải ra phiên dịch thì vội vàng đi đến tiết vô toán trước mặt chín mươi độ cuối đầu cầm lấy lưu loát tiếng hoa kính cẩn hỏi t h ă m tiết vô toán cần gì dạ n g phục vụ phong tục điếm loại tốt nhất kia người dẫn đường một bên nói một bên móc ra một chồng nói nguyên nhét vào cái này phiên dịch trong túi láo trên được rồi tiên sinh tại hạ nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng rất nhiều rất nhiều tiền mặt giải ra đạt được dĩ nhiên chính là tối ưu dạy phục vụ chẳng những có phiên dịch còn có hảo hòa xe chuyên dụng một đường đã đến địa phương phồn hoa nhất một chỗ thương nghiệp vòng nhìn ven đường bảng hiệu liền biết nơi này phong tục điếm cũng không ít tiên h sinh tốt nhất phong tục điếm ngay ở phía trước ở nơi đó ngài có thể hưởng đến tất cả cực hạn phục vụ mà lại tiệm này chủ gánh là miệng núi xã cho nên ngài có thể hoàn toàn yên tâm an toàn của ngài cùng tư ẩn đều là có tuyệt đối bảo hộ ừng thiết vô toán lên tiếng theo phiên dịch xuống xe đi theo phía sau chính là sắc mặt khác nhau liều dung cùng tạ vĩnh linh tiệm này quy mô hoàn toàn chính xác rất lớn thậm chí tại vào cửa một mặt trên vô sơ thơ còn chứng kiến mấy cái tại phim hành động lĩnh vực cực có danh tiếng nữ diễn viên có một cái tiết vô toán đều gọi đến nổi danh tự tới đoán chừng là sớm đã đạt được thông báo biết có hào khách tới trong tiệm quản lý thật sớm sẽ ở cửa chờ đợi túi đầu không lưng dẫn tiết vô toán ba người thì đi vào trong nhìn đến tiết vô toán đang nhìn cái kia mặt logo quảng cáo quản lý ngầm hiểu lập tức để phiên dịch nói cho tiết vô toán nói trên v t sở tơ tất cả mọi người chỉ cần tiết vô toán ưa thích hôm nay đều có thể vì tiết vô toán cung cấp lớn nhất chu đáo phục vụ đương nhiên điều kiện tiên quyết là tiền mặt đến theo tăng thêm cấp thậm chí làm nữ nhân tạ vĩnh linh cũng bị cái này quản lý giới thiệu chuyên môn phục vụ nữ tính hạng mục nói đến rất là lễ phép gặp tạ vĩnh linh đỏ mặt khoát tay liền lập tức xin lỗi biểu thị chính mình vừa mới liều lĩnh lô mãng mà liên tại tiết vô toán cười ha ha lấy d ê u cợt không có chút nào hộp đêm kinh nghiệm liêu dũng thời điểm một bên khác tích cực chuẩn bị ứng đối trinh tử tập kích trình lâm mấy người rốt cục nên đón sinh tử của bọn hắn nguy cơ trinh tử hiện tại rất phẫn nộ rất uy khuất nó so bình thường càng cần hơn phát tiết mà những thứ này bị hệ thống ném ra luân hồi giả nhóm liền thành nó phát tiết chủ yếu đối tượng thậm chí nàng vứt bỏ theo trong tivi bỏ ra tới ra sân phương thức trực tiếp tìm tới cửa một mảng lớn ý niệm công kích thì vung xuống dưới nó phải thật tốt ngược sắt những thứ này luân hồi giả dùng những người này hoảng sợ cùng huyết tinh đến bình phục chính mình thụ thương tâm linh chương hai trăm mười chín trở về nói thật từ khi biết chu tuệ như tiết vô toán đối với nữ nhân hưng thú liền bắt đầu nhanh chóng trở thành n h ạ t trước kia không có chuyện thì ưa thích đi hộp đêm hoặc là tại thiên long cùng phong vân thế giới bên trong thanh lâu pha trộn hiện tại rất lâu đều chưa từng đi lần này đến phong tục điếm hiêu kỳ lớn hơn cả dục vọng c h ơ i c h ơ i sáng tiết vô toán cười híp mắt ôm hai cái động tắc mảnh ngôi sao đi đến đại sảnh thời điểm nhìn đến tạ vĩnh linh đã hồng quang đ ầ y mặt ngồi ở trên ghế s a lon trở nữ nhân này cũng là tốt thật buông l ò n g một thành tuy nhiên không đến mức cùng tiết vô toán một dạng làm loạn có thể theo như ma tinh dầu cái gì bảo vệ quản lý hệ liệt vẫn là tới một cái toàn bộ sau cùng đi ra chính là liêu dũng tiểu hỏa tử thân thể mặc dù không tệ nhưng lại chỉ là một người bình thường mà thôi chỗ nào chịu được ba cái yêu tinh thủ đoạn đi bộ đánh tung bay sắc mặt trắng bệnh hai mắt trộn dạ đoán chừng không có bốn năm ngày có thể nuôi không trở lại đi thôi chúng ta lại đi thử xem chính tông nhật bản xử lý đang khi nói chuyện phiên dịch cũng là thật sớm đợi ở cửa vốn là tiết vô toán là cho hắn tiền để chính hắn chơi có thể cái này phiên dịch vẫn là t u y ệ n cự hắn kiếm tiền không dễ dàng không muốn dùng tại phong tục điếm nữ nhân trên người là cái rất có nguyên tắc người các loại một vòng lớn chơi xuống tới lần n ữ a trở lại khách sạn thời điểm đã là ba ngày sau đó ba ngày này tiết vô toán thu hoạch rất tốt hắn tìm được một cái rất nổi danh nhật bản âm dương sư mặc dù không có gặp qua thủ đoạn đặc biệt nhưng lại hiểu được tại cái vị diện này bên trong tại nhật bản hoàn toàn chính xác có một đám như là ban đầu thế giới long h ổ sơn như thế đặc thù người tu hành thủ đoạn của bọn hắn cũng bao gồm phù chú thuật bất quá còn có một loại thủ đoạn mới mẻ gọi là thức thần cái gọi là thức thần tiết vô toán từ chỗ nào âm dương sư trong miệng hiểu rõ đến kỳ thật cũng là quỷ vật chỉ bất quá những thứ này quỷ vật bị âm dương sư ban cho tu hành pháp môn có quỷ tu tương tự thủ đoạn đồng thời tại âm dương sư chỉ huy phía dưới vì âm dương sư phục vụ đồng thời tại âm dương sư chết đi về sau sẽ tự mình yên lặng chờ đợi cái kế tiếp có thể tỉnh lại bọn họ âm dương sư xuất hiện thức thần tại nói vốn là cường đại đại danh tử cũng không phải là tất cả âm dương sư đều có cơ hội hoặc là cơ duyên đạt được thức thần cho nên rất chân quý bình thường người cả một đời cũng không có khả năng nhìn thấy lúc ở giữa quan hệ tiết vô toán không có khả năng cẩn thận tìm kiếm những cái kia nắm giữ thức thần âm dương sư hắn còn có sinh ý chờ lấy muốn làm hệ thống nay phương vị diện hẳn là người chủ thần kia chuyển xuyên thẳng qua mà đến hẳn không phải là chủ thần bản thể tồn tại vị diện a đích đúng thế vậy chúng ta có thể hay không ở chỗ này thành lập vô đạo địa phủ đâu đích không thể lực lượng của chủ thần rất thần kỳ nó xuyên thẳng qua vị diện đều là bị nó bao trùn địa phương thế giới nguy hiểm đẳng cấp cũng bởi vậy lại bởi vì nó tồn tại mà gia tăng nói thí dụ như phương thế giới này muốn là dứt bỏ chủ thần nguy hiểm đẳng cấp sẽ không vượt qua năm tính cả chủ thần mới đạt tới tám cũng chính bởi vì này phương vị diện bị chủ thần lực lượng bao phủ thế giới tường kép bên trong mới không có còn thừa không gian đến thành lập vô đạo địa phủ bất quá thiết lập tọa độ lại là có thể nghe xong hệ thống giải thích thiết vô toán liền minh bạch nói trắng ra là chủ thần xuyên thẳng qua vị diện đều là bị nó thống ngự vị diện thế giới thì cùng hắn vô đạo địa phủ phụ thuộc thế giới một dạng lực lượng của chủ thần tại những địa phương này ở khắp mọi nơi cho nên thì trước mắt hệ thống đẳng cấp còn không thể đối phó chủ thần trước đó muốn thành lập vô đạo địa phủ căn bản không có khả năng trở lại khách sạn lập tức liền bị tiếp tân công tác nhân viên c á o chi hai ngày này một mực có người tới tìm hắn nhóm đồng thời lưu lại một chiếc điện thoại dãy số hy vọng tiết vô toán sau khi trở về có thể gọi cho hắn nhóm không cần phải nói tìm tiết vô toán ba người không phải là người khác chỉ có thể là những cái kia trước đó cự tuyệt tiết vô toán hảo ý luân hồi giả sự thật cũng là như thế làm tạ o vĩnh linh tại tiết vô toán gia hiệu phía dưới dùng khách sạn điện thoại trở lại đi về sau không đến mười phút đồng hồ ba cái khuôn mặt tiểu tụy người đã tìm được tiết vô toán trong phòng tới vốn là hai cái người có thâm niên chỉ có trình lâm còn sống nhưng lại không có một lỗ thai ánh mắt cũng chỉ còn lại có một cái mặt khác hai cái tân nhân càng là thê thảm một người hai tay không cánh mà bay một người hai mắt đã mủ l ô thai cũng điếc thê thảm làm cho lòng người bên trong phát lệnh không giống nhau tiết vô toán mở miệng ba người người đáng tin cậy trình lâm nói thẳng diêm tiên sinh chúng ta nguyện ý nỗ lực một nửa khen thưởng điểm xin ngài thu lưu chúng ta hôm qua thì kỳ thật đã không vượt qua nổi trước hết là chuẩn bị rời đi nhật bản thế nhưng là chủ thần làm sao có thể để bọn hắn chạy mắt thấy cái kia chuẩn bị tự mưu đường ra người tại ra khỏi thành thời điểm tên mạc danh kỳ diệu bị xe đụng chết về sau trình lâm bọn họ liền tuyệt chạy trốn tâm tư tìm một cái vắng vẻ nông dân cá thể trang trốn tránh muốn bằng kinh nghiệm của mình cùng theo chủ thần chỗ đạt được các loại đạo cụ cùng năng lực đối cứng chính tử có thể trình lâm các loại người vẫn là quá mức ngây thơ cũng quá coi thường linh dị loại nội dung cốt t r u y ệ n quỷ dị không có đối phó hồn thể kinh nghiệm bọn họ giữa bất tri bất giác liền tập thể chúng trinh tử chăm chú cho bọn hắn điều chế h u y ễ n cảnh bên trong lâm vào h u y ễ n cảnh chẳng những sẽ bị dụ phát ra đáy lòng sợ hãi nhất chi nhớ thậm chí còn có thể bị trinh tử hướng dẫn sinh ra hoàn toàn không giống cảm quan tin tức nói thí dụ như trinh lâm lỗ thai cùng ánh mắt cũng là bị một cái khác giống như nàng cùng là người có thâm niên luân hồi giả cấp làm không có bởi vì tại bọn họ lẫn nhau trong mắt đối phương đều là trinh tử bộ dáng đương nhiên tốt một phen chém giết chính lâm không có một con mắt cùng một lỗ thai nhưng sống tiếp được đồng bạn của nàng bị nàng nhất quyền trực tiếp đánh nát trái tim tại chỗ bỏ mình thân nhân tự nhiên càng thêm không chịu nổi vì bảo mệnh bọn họ dọa đến hoàng hồn lúc nghe chỉ cần có thể trở lại chủ thần không gian liền có thể dựa vào lực lượng của chủ thần khôi phục tất cả thương thế về sau quả quyết thỉnh cầu chính lâm làm mù bọn họ hoặc là chém đứt hai tay muốn dùng cái này đến chống cự bên người huyết tượng về sau muốn tìm kiếm giúp đỡ tự nhiên liền nghĩ đến vị kia gọi diêm la khủng đố người thần bí hiện tại không ai cảm thấy diêm la muốn thu lấy một nửa khen thưởng điểm có cái gì không đúng so với mạng nhỏ khen thưởng điểm lại đáng là gì một nửa khen thưởng điểm cái kia là trước kia giá cả hiện tại lên giá cần muốn các ngươi sau đó lấy được tám thành khen thưởng điểm mới có thể đương nhiên các ngươi một dạng có thể lựa chọn cự tuyệt thiết vô toán hút thuốc cưới híp mắt nói ra tăng gia sự tình đoán trường trình lâm cũng là có chuẩn bị tâm lý không do dự chút nào trực tiếp điểm đầu đáp ứng nàng xem như minh bạch riêng là dựa vào chính bọn hắn căn bản liền không khả năng tại trận này nội dung cốt truyện bên trong sống qua bảy ngày thấy ba cái nạn dân một dạng luân hồi giả đều đồng ý tiết vô toán lúc này mới chỉ chỉ bên người một căn phòng ngủ nói đã nói tốt vậy các ngươi thì đi nghỉ trước đi an toàn của các ngươi từ giờ trở đi thì giao cho ta phụ trách xem ra rất quá loa nhưng là tiết vô toán có thể không lo lắng bọn họ hội quyền nợ đã tiêu ký chủ thần không gian tọa độ những người này khí tức đều tất cả đều bị hắn hiểu rõ trừ phi bọn họ một mực trốn ở chủ thần không gian bên trong không ra nếu không dám quỳnh nợ vậy nhất định sẽ chết đến rất khó coi tiết vô toán cảm giác nhạy cảm đến ba người này sau khi tới trong phòng liền theo nhiều một cỗ khí tức quen thuộc là trinh tử quỷ vật này theo đôi mà đến bất quá khi trinh tử phát hiện lại là tiết vô toán cái này mắt t r ò n váng không bao lâu nó trực tiếp từ bỏ mục tiêu xoay người rời đi phát tiết mục tiêu đổi một cái là được rồi nó cũng không muốn làm xảy ra chuyện gì lại rước lấy đau khổ trên thân t r í n h t ử đi lại bởi vì tiết vô toán một mực trông coi gian phòng này quan hệ thất ngày đến còn lại luân hồi giả đều không còn bị uy hiếp qua mỗi người vòng tay phía trên nhắc nhở đã v ă n g lên theo dìn bảy ngày sinh tồn nhiệm vụ kết thúc sống sót mấy người hóa thành điểm sáng màu vàng nóng cấp tốc biến mất tại này phương vị diện bên trong trong tay đều cầm lấy một tờ giấy nhỏ tờ giấy là tiết vô toán muốn bọn họ làm sự tình bảy ngày thời gian Tiết vô toán vô dạo c h ơ i n h â n g cũng c đến đầu. l á h mình theo cũng theo tới vô đạo về vô đ ị a phủ bên t r o n g Trên m ặ t hai n hắn rất chờ rất mươi cùng mấy người kêu lần tiếp theo chẳng mặt. 220, thế thân trở lại chủ thần không gian đó là một mảnh trắng xóa thế giới cơ hồ vô biên vô hạn trung gian có một cái quảng trường quảng trường chính giữa có một cái cự đại kim sắc q u a n cầu làm người có thâm niên chính lâm đơn giản bàn giao về sau thì dẫn mọi người đi đến quang cầu trước mặt phí tổn khen thưởng điểm chữa trị trên thân thể chỗ bị tổn thương lúc này tất cả mọi người tâm lý đều có một cái nghi vấn chính là vì cái gì cái kia thần bí lại vô cùng cường đại diêm la tiên sinh cũng không có theo lấy bọn họ cùng một chỗ trở về tòa này chủ thần không gian đâu chẳng lẽ hắn cũng không phải là giống như bọn hắn luân hồi giả nếu là không là luân hồi giả đây chẳng phải là nói hắn bản thân liền là the dìn thế giới bên trong dân bản địa trách không được những thứ này luân hồi giả nghĩ như vậy cái này không chỉ là dính đến bọn họ đối với vì thần bí cường đại tiết vô toán lai lịch suy đoán càng dính đến bọn họ bản thân lợi ích ba nghìn khen thưởng điểm như thế một số tiền lớn không chỉ đối với người có thâm niên không phải số lượng nhỏ đối với sống sót tân nhân càng là một khoản thiên văn giống như con số đặc biệt là làm những người mới tại trong sân rộng viên kia cự hình quang cầu chỗ thấy được khen thưởng điểm chi tiêu năng lực về sau càng là nghẹn họng nhìn chân chối quang cầu chỗ đồ vật nhiều c h ú n g loại chi đầy đủ vừa xa khỏi người bình thường tưởng tượng cực hạ n các loại uy lực mạnh mẽ đạo cụ vũ khí trang bị huyết mạch năng lực thần công dị pháp quả thực không kịp nhìn thậm chí ngay cả trong truyền thuyết thần minh tu hành pháp môn nơi này đều có cho dù bọn họ hiện tại không ai mua được có thể ba nghìn khen thưởng điểm một dạng có thể cho bọn họ nhanh chóng cường đại lên kể từ đó số tiền kia thì biến đến cực kỳ chân quý cùng bọn hắn trước đó đáp ứng phân tám thành cấp tiết vô toán thời điểm hoàn toàn là hai loại hoàn toàn không giống tâm thái kia c á i g ì diêm tiên sinh hơn phân nửa là the dìn thế giới dân bản địa a đã không phải luân hồi giả vậy sau này chạm mặt cơ hội thì cực kỳ mong manh có hay không có thể tiết kiệm phía dưới số tiền kia đến vũ trang chính mình đâu ý nghĩ này không thể ước chế tại trái tim tất cả mọi người bên trong sinh sôi bao quát liêu dung cùng tạ vĩnh linh bất quá bọn hắn muốn đỡ một ít bọn họ không cần nỗ lực tám thành khen thường điểm chỉ cần ba phần là được rồi đây là tiết vô toán cho bọn hắn l ưu đ ạ i một phen xoan suít về sau có hai người lựa chọn tuân thủ hứa hẹn t r ừ lại một bộ phận khen thưởng điểm tới lấy phòng ngừa v ắ n nhất hai người này một cái là liêu dũng một cái là t r ì n h lâm liêu dũng ý nghĩ rất đơn thuần hắn cảm thấy mình thụ ân huệ không phải vậy nhất định chết rồi mà lại hắn chỉ cần xuất ra ba phần khen thưởng điểm là được còn lại còn có không ít đủ để cho chính mình biến đến cường đại mà t r ì n h lâm nghĩ đến thì sâu hơn nàng dù sao cũng là đã trải qua sáu t r à n g khủng bố thế giới người có thâm niên t h ấ y qua các mặt của xã hội tự nhiên nhiều rất nhiều tâm trí cũng càng hướng tới thích những nơi này tàn khốc hiểu hơn người ở chỗ này có thể tâm ngoan tới trình độ nào thối tam tàn khốc huyết tinh nàng gặp nhiều lắm tuyệt không tin vị kia cường đại đến không thể tưởng tượng diêm tiên sinh hội không hiểu đòi nợ khó đạo lý đối phương đã không có nói một câu không trả tiền lại thì làm sao thế nào ngoan thoại đến uy hiếp vậy liền biểu thị đối phương căn bản không lo lắng cho mình những người này dám không trả tiền của hắn đã như vậy t r ì n h lâm trong tay cũng có chút tích xúc vì hơn 2.000 khen thưởng điểm đi đường lui của mình toàn bộ phá hỏng vạn nhất đến giờ phút này lại nên làm cái gì cho nên lưu lại đã nói x o n g khen thưởng điểm nàng nhìn lại vẫn rất có cần thiết chí ít tại tự tin thực lực có thể vượt qua vị kia diêm tiên sinh trước đó nàng cảm thấy mình làm như vậy không có sai đương nhiên loại chuyện này trình lâm không thể nói ra liêu dũng cũng không có giống nhau những người khác đồng dạng tựa hồ cũng đang tận lực né tránh vị kia để bọn hắn sống sót diêm tiên sinh hiện tại bọn hắn muốn làm chính là cân nhắc tốt chính mình đổi lấy phương hướng sau đó quen thuộc cái chủ thần này không gian đồng thời vì trận tiếp theo khủng bố thế giới làm chuẩn bị mà trở lại vô đạo địa phủ tiết vô toán lúc này căn bản không có suy nghĩ tiếp mình tại những cái kia luân hồi giả trên thân gieo xuống hạt giống hắn hiện tại một lòng một dạ tất cả đều nhào tới mới lấy được tá thai sinh nhân siêu năng lực lên loại này hiếm có siêu năng lực tuy nhiên trên bản chất cùng luân hồi không giống nhau nhưng biểu hiện phía trên thế mà cùng luân hồi lực lượng có chút sắp xỉ mà luân hồi lại là địa phủ chỗ r ử a lớn nhất một phen nghiên cứu thiết vô toán rất nhanh liền trầm mê trong đó căn bản quên đi bên người tất cả làm hắn triệt để minh bạch loại này siêu năng lực căn do về sau lại mở to mắt đã không biết đi qua bao lâu sống và chết l ĩ n h nộ g có mới trú giải cũng để cho tiết vô toán phát hiện hồn phách một cái trước kia bị nó sơ sót thú vị bí mật h ồ n phách cùng n ụ c thân một dạng đều có nghiêm c ẩ n sắp xếp trật tự loại này trật tự rất bí mật nhưng lại một dạng có dấu vết mà lần theo mà trinh tử tá thai sinh nhân siêu năng lực kỳ thật cũng là lợi dụng hồn phách cái này bí ẩn bí mật mới có thể làm đến đổi thành sinh hóa nguy cơ r ẻ x i đẻn đệ đẻ với thế giới khoa học lý luận tìm một cái tương tự đã có ví dụ trinh tử tá thai sinh nhân thủ đoạn cùng nhân bản cực kỳ cùng loại chỉ bất quá nhân bản chỉ nhằm vào chính là nhục thân mà tá thai sinh nhân còn nhằm vào hồn phách là theo một ý nghĩa nào đó trọng sinh cứ như vậy thì có ý tứ tiết vô toán liền muốn, muốn là hắn đem hồn phách của mình rút ra một phần nhỏ sau đó sử dụng tá thai sinh nhân siêu năng lực kết hợp với luân hồi lực lượng có hay không có thể phục chế một cái cùng chính mình chẳng những hình dạng một dạng thậm chí ngay cả tư tưởng cũng giống vậy chính mình đi ra nếu như làm như vậy hội sinh ra biến hóa gì tò mò nhất cũng là hệ thống đổi như thế nào đối đãi cái này bị sao chép được hắn đ ị c h ký chủ ý nghĩ không cách nào tại diêm la thể trạng thái có thể thực hiện tiết vô toán còn không có hỏi hệ thống thì chính mình chủ động chen lời hệ thống ngươi có ý tứ gì diêm la thể đặc thù tính có duy nhất tư duy khả năng nói cách khác ký chủ tức liền lợi dụng hồn phách sắp xếp trật tự tăng thêm luân hồi thủ đoạn cũng chỉ có thể phòng chế ra một cái phục chế thể mà không phải ngươi chính mình phục chế thể không phải mình một phen sau khi trao đổi tiết vô toán mới xem như hiểu rõ hệ thống ý tứ hắn trước đó suy đoán cùng thôi diễn bởi vì không có đem diêm la thể cân nhắc đi vào cho nên xuất hiện một số sai lầm đương nhiên cái này sai lầm chỉ giới hạn ở chính hắn hắn có thể phục chế vô số cùng hắn hồn phách giống nhau như lúc phục chế thể đi ra lại phục chế không được hắn chính mình nói cách khác những cái kia phục chế thể bởi vì diêm là thể duy nhất tính quan hệ chỉ có thể lấy một loại không có chủ quan ý thức tồn tại phương thức xuất hiện cùng loại với có thực thể phân thân nếu là như vậy đây chẳng phải là biến đến càng thêm đơn giản tiết vô toán lần nữa trầm lòng yên tĩnh k h í xuống tới nhắm hai mắt bắt đầu lại từ đầu mới một vòng thôi diễn lại không biết qua bao lâu Tiết t vô o á những t â n hình một trận mơ hồ, một cái cùng hắn giống nhau như đúc hình người hư ảnh đầu tiên là theo trên người hắn nhảy ra ngoài, sau đó liên tiếp chọn vẹn nhảy 10 cái hư ảnh đi ra, cùng nhau đứng tại bản thể sau lưng. n hồ, hư theo hư thể h một mơ một tiếp tại ra ra, cái đúc cái đi sau sau đầu đó là thứ này hư ảnh nhìn lấy cùng tiết vô toán bản thể không khác nhau chút nào bất luận là khí tức vẫn là tu vi đều là giống nhau khác biệt duy nhất chỉ là cặp mắt kia còn vô thần hái giống như là nguyên một đám không xác tâm niệm nhất động những thứ này hư ảnh bay ra diêm la điện sau đó bắt đầu mỗi người thi triển thủ đoạn tốt một phen thí nghiệm về sau mới một lần nữa bay trở về trở về đến tiết vô toán bản thể bên trong quả là thế bởi vì duy nhất tính quan hệ ta tuy nhiên có thể phục chế hồn phách của mình thậm chí là tu vi cùng khí tức nhưng lại không cách nào đem linh trí của ta rót vào cho bọn họ bọn họ cũng vô pháp kế thừa ta diêm là thể bọn chúng hết thể hành động đều cần ta đến phân thần khống chế nói là phân thân thuật lại không ngừng nhưng muốn nói là hóa thân lại có trên bản chất khác biệt thế thân ân gọi thế thân cần phải khít khao nhất chương hai trăm hai mươi mốt diêm quân tiệt diệu thế thân xuất hiện không thể nghi ngờ để tiết vô toán đối hồn phách có càng sâu một tầng hiệu rõ đối với thực lực của hắn càng là có căn bản trên ý nghĩa đề cao bây giờ thân ở nguyên anh cảnh giới hắn sao chép được thế thân tu vi cùng hắn không kém bao nhiêu cũng đều là nguyên anh cảnh giới thậm chí thủ đoạn đều là giống nhau mà lại bởi vì hồn phách phòng chế quan hệ hắn đối với mấy cái này chính mình phục chế thể k h ô n g chế trình độ là trăm phần trăm tựa như là đang sử dụng chính mình thân thể một bộ phận một dạng vô cùng tự nhiên không có chút nào không lưu loát cảm giác vậy sau này đâu chờ sau này tiết vô toán tu vi tiếp tục tăng lên hắn sao chép được thế thân tự nhiên cũng sẽ cùng theo mạnh lên chỉ riêng cầm để chiến đấu mà nói tiết vô toán cảm thấy mình thế thân thủ đoạn đã cùng truyền thuyết kêu bên trong hóa thân kém không xa lắm có mới thủ đoạn hệ thống thực lực tăng nhiều tiết vô toán tự nhiên tâm tình thật tốt rất khó được tâm niệm nhất động cấp vô đạo địa phủ bên trong tất cả đứng hàng âm ban âm xoa môn đi một cái ý niệm trong đầu hôm nay bản quân thiết t i ế n các ngươi có thể đến uống một chén hay không vô đạo địa phủ chúa tể thiết t i ế n cái nào âm sai không dám đến đến mức loại rượu thức ăn tự nhiên có quỷ quốc t i ể u lâu chuẩn bị một bữa rượu hiến mà thôi tiết vô toán bây giờ vốn liếng đó là đã sớm không cần thiết không bao lâu trước hết đến chính là một mực tại diêm la điện bên trong mười hai thiên điện bên trong bế quan tiềm tu tinh kỷ thần tướng tư không huyền cùng huyền hiêu thần tướng trung và cứu cái này hai quỷ từ khi lần trước tham gia tiết thứ nhất vạn giới quỷ đạo hội về sau thì không còn có lộ m ặ t qua hai quỷ đô đắm chìm trong tu hành bên trong căn bản không hỏi cái khác như thế trầm tâm tu hành tăng thêm có đến từ thiên long thế giới tín ngưỡng lực lượng gia trì bọn họ bây giờ tu vi đã đạt đến quỷ vương cảnh giới toàn thân quỷ khí âm trầm âm khí còn như thực chất không nói hồn thể ngưng thực độ cũng là cao đến dọa người nếu không nhìn kỹ thậm chí không sẽ nhìn ra bọn họ vẫn là hồn thể mà tưởng rằng nhục thân đối hai cái này trung tâm cấp dưới tiết vô toán đó là cực kỳ hài lòng hai quỷ thành tựu i hoàn toàn đối nổi hắn cho đáy ngộ thì trước mắt vô đạo địa phủ bên trong tất cả vong hồn tới nói hai bọn chúng quỷ thực lực tuyệt đối là mạnh nhất hai quỷ tới cũng không có tay không mà đến thế nhưng là nó mang tới lại không phải cái gì chân bảo loại hình đồ vật bọn họ cũng không có bọn họ mang tới cấp tiết vô toán lễ vật là hai quyển sách quyển sách tự nhiên là địa phủ mảnh đá khắc họa hết t h ể sáu mươi lăm mảnh phía trên ghi lại đồ vật chính là bọn họ chính mình trong tu hành l ĩ n h nộ g rất nhiều môn đạo cùng tâm đắc tiết vô toán tự nhiên không cần những vật này nhưng vô đạo địa phủ lại là nhu cầu cấp bách loại này quỷ vương cảnh giới tu hành tâm đắc dùng cái này có thể không biết ban ơn cho bao nhiêu kẹn tại quỷ vương môn hạm trước tìm không thấy đột phá pháp môn vong hồn đây là c ô n g hiến tư không huyền cùng trung vạn c ử u đối vô đạo địa phủ cống hiến cũng là đối tiết vô toán như thế thưởng thức bọn chúng một loại hồi báo tư không huyền cùng trung vạn c ử u sau khi tới lục tục còn lại âm sai cũng theo đến mỗi người đều có lễ vật dâng lên mà dung tử cụ sau khi tới trực tiếp thì gánh vác chủ tính chung sự vụ tất cả quản lý cấp tốc mà không nhanh không chậm nói đến lễ vật lớn nhất kỳ hoa cũng là vương g i a tam đ ồ n g truy cùng mã diện tam đ ồ n g truy cũng không thấy bên ngoài trực tiếp để một vò rượu tam điều kim ngư thảo liền đến thì cùng thăm người thân không có gì khác biệt cũng không biết đây có phải hay không là bọn họ cho mình mang thức ăn ngoài ra còn có một bộ nghe nói là bọn họ đặc biệt vì diêm quân thiết kế y p h ủ mà mã diện lễ vật là một k h ỏ a lớn chừng quả đấm màu đỏ tiểu cầu nghe nói đây là nó thu thập lên tất cả địa ngục phạm nhân tinh huyết đồng thời còn cố ý thối loại qua là đại bổ chi vật dù sao tại địa phủ bên trong muốn xem đến huyết cũng chỉ có địa ngục mới có húng chi là tinh huyết vẫn là số lượng hàng trăm ngàn phạm nhân tinh huyết đối với x ú t sinh đạo vong hồn tới nói đích thật là đại bổ vô cùng nhưng đối với tiết vô toán tới nói có dùng hay không dùng chỗ nhưng là không nhất định các loại dưới trướng âm sai phân cấp độ ngồi xuống bây giờ vô đạo địa phủ đẳng cấp giai cấp liền vừa xem hiểu ngay n g ồ i tại phía trên nhất dĩ nhiên chính là tiết vô toán mà tiết vô toán ra tay ngồi đ ấ y tư không huyền cùng trung và cừu cùng dung tử cụ tam đ ổ n g truy cùng vương thiên vận mã diện xuống chút nữa cũng là đinh xuân thu vô nhai tử trung mi bao trừng cùng thập quỷ còn xuất lại lục quỷ đây cũng là vô đạo địa phủ bên trong trước mắt đứng đầu nhất vong hồn bọn họ cùng một chỗ xây dựng lên ban đầu nhất quyền lợi giai cấp cũng là đẩy vô đạo địa phủ chiếc xe ngựa này không ngừng lớn mạnh không ngừng động lực để tiến tới trong đó thư không huyền cùng t r u n g vạn cựu địa vị kỳ lạ nhất bọn chúng kém vị là cao nhất tuy nhiên lại không có cụ thể phụ trách bất cứ chuyện gì vụ thậm chí tuy nhiên tên là thần tướng nhưng lại liền âm binh doanh trại đều không có quyền lợi còn hạt không có người nào minh bạch diêm quân cái này là dụng ý gì đều đến đông đủ vốn nên tiết vô toán trước nói chuyện có thể tiết vô toán tựa hồ không có ý nghĩ này trực tiếp phất tay thì một chữ uống dưới trướng chư quỷ cùng kêu lên đồng ý nâng chén uống một hơi cạn sạch mỗi cái vẻ mặt vui cười mà lại kính cẩn tâm lý lại đều đang suy đoán tiết vô toán đến cùng vì sao muốn bày cái này một đài tiệc rượu qua ba lần rượu tiết vô toán nhìn lấy chư quỷ hỏi các người đối vô đạo địa phủ bây giờ phát triển còn hài lòng diêm quân thánh minh địa phủ bây giờ mọi việc thuận lợi toàn chính là diêm quân công lao chúng ta tất nhiên là mừng rỡ như điên dung tử củ đầu tiên đứng ra biểu lộ thái độ sau đó chư quỷ liên thanh phụ h o ạ n cái này cũng là sự thật vô đạo địa phủ theo thiết lập bắt đầu dung tử củ các loại thập quỷ là tự mình kinh lịch đến bây giờ địa phủ các mặt biến hóa xứng đáng biến chuyển từng ngày bốn chữ bọn họ tự nhiên cũng là phát ra từ nội tâm cảm thấy kiêu ngạo cùng sùng kính bởi vì có thể đ o á n được chỉ cần không nổi sóng địa phủ theo tốc độ này phát triển tiếp ngày sau nhất định có thể hướng diêm quân sớm nhất thời điểm nói như vậy nhất thống vạn giới vương thiên vận ngươi là của ta phủ âm binh chấp trưởng nắm lấy binh ra h u n g uy ngươi cũng là nhìn như vậy thiết vô toán để xuống chén rượu trong tay cưới híp mắt hỏi vương thiên vận liền vội vàng đứng lên không người đáp lời hồi diêm quân thuộc hạ ngày đêm thao luyện mặc kệ cục thế như thế nào diêm quân chỉ chính là tất cả âm binh binh phong sở hướng câu trả lời này có chút nhu lợi binh phong sở hướng rất tốt bản quân hôm nay vốn chỉ là tâm có điều nộ ra co tâm đắc hào hứng tới mời các ngươi đến uống rượu tâm sự đã nói đến vạn giới nói đến binh phong sở hướng vậy chúng ta thì cẩn thận nhìn một cái chúng ta vô đạo địa phủ cùng địch nhân chi ở giữa tranh lệch tiết vô toán vung tay lên diêm la điện bên trong liền hiển hóa ra một bộ động thái hình ảnh trong hình là một trận thảm liệt đến có thể xưng là hủy thiên diệt địa chiến trường chiến trường song phương thống nhất áo giáp màu đen một phương tất cả đều là hồn thể một phương khác a n mặc hô tạp có hồn thể cũng có nhục thân bất quá trong hình cho dù một con pháo thí giống như tiểu binh đó cũng là để bây giờ ngồi tại diêm la điện bên trong uống rượu vô đạo địa phủ chúng các đại lao cần ngưỡng vọng tồn tại quỷ tiên điệu tiên trong hình nhiều không kể x i ế t lại tất cả đều là pháo hôi càng đừng đề cập phía trên lãnh binh chém giết tung hoành thiên địa những cái kia người mạnh hơn hình ảnh rất ngắn rất rung động tất cả vong hồn đều biết cái này bình tĩnh không phải hư huyễn mà chính là khẳng định chân thực phát sinh qua một trận x ử thi giống như chiến tranh cái kia háo giáp màu đen một phương chính là đời t r ư ớ c vô đạo địa phủ thế lực mà bọn hắn sau cùng bại thân tử đạo tiêu hồn phi phách tán không nói nhiều một câu chỉ ra dưới chương tất cả âm sai đều là đáy lòng phát lệnh áo giáp màu đen lại là đời t r ư ớ c vô đạo địa phủ thế lực cái kia áo giáp màu đen một phương địch nhân không phải liền là bọn họ địch nhân hôm nay sao cho nên chư vị vạn giới nhất thống nói đường dài r ằ n g dặc cường địch vẫn đang dòng nó tạm thời nhàn hạ chỉ là chúng ta ngắn ngủi thở dốc một khi chúng ta bị đối thủ phát hiện các ngươi cảm thấy chúng ta thực lực hôm nay khả năng ngăn cản chương hai trăm hai mươi hai địa phủ cũng bắt đầu giảng hiệu suất hình ảnh kia có cái tên gọi là trừ thiên đại kiếp là hệ thống duy nhất bảo tồn lại liên quan tới đời t r ư ớ c ký chủ tan thành m â y khói trước đó sau cùng hình ảnh cũng là đời t r ư ớ c vô đạo địa phủ sau cùng trận chiến khốc liệt nhất một trận chiến này vô đạo địa phủ đối mặt là ba trăm sáu mươi phương đỉnh phong thế giới liên hợp thảo phạt chiến trường chỗ chính là cái kia khó lường sâu trong hư không cũng chỉ có chỗ đó mới có thể chịu được loại này hủy thiên diệt địa giết hại cụ thể chi tiết tiết vô toán không thể nào biết được hệ thống đối với cái này cũng một mực im miệng không nói hắn chỉ có thể theo cái này đoạn trong tấm hình cảm nhận được vạn giới bên trong căm thù vô đạo địa phủ thế lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu cũng có thể trực quan nhận biết mình bây giờ nhỏ bé đến loại trình độ nào vì sao vị diện khác thế lực hội căm thù vô đạo địa phủ rất đơn giản có địa phủ thiết t r í thế giới không muốn bị vô đạo địa phủ thay thế mà không có địa phủ thiết t r í thế giới lại không muốn trên cổ mình bộ một thanh có thể thao túng sinh tử ra tỏa sau đó tại có năng lực phản ứng lại phản kháng thời điểm như vậy nhất định không sai hội kích phát căn bản không thể điều hòa mâu thuẫn ngươi không chết chính là ta vong hình tượng này cũng là lúc trước hệ thống theo nhất cấp lên tới cấp hai chi sau chủ động đưa cho tiết vô toán nhìn qua lúc trước rung động cho tới bây giờ cho dù nhìn vô số lần cũng vẫn như cũ chưa từng tiêu giảm bây giờ hắn phát hiện dưới trướng âm xoa môn đều tự đắc tràn đầy căn bản không có trực quan cảm giác nguy cơ cho nên cũng coi là hương chi sở trí đi đ ê m này tấm cảnh cáo đồng dạng hình ảnh đem ra không phải đả kích bọn chúng tính tích cực mà chính là muốn cho bọn họ trên đầu huyền nhất binh kiếm bất luận là sống lấy hay là chết cảm giác nguy cơ đều là có thể nhất kích phát tiềm lực đồ vật chư vị có biết vô đạo địa phủ quý báu nhất địa phương ở nơi nào sao là cái kia sáu đạo b à n quay sao là địa ngục sao vẫn là có thể vinh sinh quỷ quốc tiết vô toán một bên nói một bên quét mắt một vòng ngồi xuống c h ư quỷ sau đó nói tiếp tại bản quân xem ra đều không phải là nơi này chân quý nhất thần kỳ nhất thậm chí có thể làm thành căn cơ đồ vật là hai chữ dung hợp bây giờ vô đạo địa phủ đã thống ngự tam phương vị diện thế giới trong đó một phương thế giới chính là văn minh khoa học kỹ thuật thế giới là cùng các ngươi lúc còn sống hoàn toàn không giống thế giới vị diện mang cho chúng ta địa phủ cải biến các ngươi cũng là có bản thân trải nghiệm đi về sau còn sẽ có ba mươi vị diện thế giới thậm chí ba trăm cái ba nghìn cái các ngươi cần làm cũng là đem bản quân mở ra tới mỗi một cái tân thế giới bên trong tất cả chi thức hệ thống đều hiểu rõ đ Chư nó ề thậm chí p đ nói ra bản quân khai mở thế giới mới các ngươi phụ trách dung hợp như vậy cho dù là đầu góc đơn giản mã diện lúc này cũng nghe được phồng lên hai mắt nhiệt huyết phí đẳng mời diêm quân yên tâm chúng thuộc hạ cam vì vô đạo địa phủ hết lòng hết sức hồn phi phách tán cũng sẽ không tiếc thiết vô toán cười lần nữa nâng chén ra hiệu cộng ẩm cuối cùng lại nói khẩu hiệu kêu lại vang lên đều vô dụng bản quân xem trọng là thành tích cho nên đừng cho bản quân thất vọng một bữa r ư ợ u yến nhưng lại không biết sẽ ở vô đạo địa phủ bên trong lật lên bao lớn gọn sóng nhưng có một chút là tiết vô toán có thể khẳng định đó chính là hắn thủ hạ những thứ này âm sai chỉ sợ sẽ không còn trước kia loại thoải mái nhàn nhã tâm thái mà trên thực tế cũng đúng là như thế phát sinh trực tiếp nhất biến hóa cũng là địa phủ bên trong tất cả công việc đều biến đến càng lúc càng nhanh hiệu suất cái này tựa hồ vốn không nên tại không có thời gian chạy x ô i vô đạo địa phủ bên trong xuất hiện từ ngữ bây giờ lại bị mỗi cái âm sai l ậ p đi l ậ p lại nhấc lên hoàng tuyên pháo nghiên cứu chế tạo lần nữa bị trung mi tăng tốc đệ nhị chế thức khải giáp cũng bắt đầu tay trang bị thậm chí thiết quần đồ cùng tâm sứ đã bắt đầu nghiên cứu đời thứ ba mà h ồ n đ ộ c luyện chế cũng giống vậy đinh xuân thu giống như điên tại hiệu cầm đồ ra tiêu hết tất cả tích xúc cùng mười mấy tên nghiên cứu sinh hóa khoa học ra cùng một chỗ bắt đầu tam phẩm hồn độc chỗ khó công quan động tác lớn nhất phải kể tới bao t r ư ở n g cùng dung tử cũ bao t r ư ở n g một phương diện bắt đầu ở quỷ quốc phổ biến dân binh chế độ một phương diện thiết lập lên nghiên cứu phát minh khen thưởng chế độ cổ vũ quỷ quốc quỷ dân nhiều hơn mở động đầu góc dung hợp k h á c tri thức thể hệ đồng thời cũng gia nhập vào sáng chế mới trong đội ngũ tới mà dung tử củ cái này trưởng quản lý luân hồi thông đạo cùng vị diện thế giới thăm dò nhiệm vụ tụ hồn sứ cũng bắt đầu vòng thứ hai thăm dò lần này không đơn thuần là muốn tìm anh linh còn cần tìm kiếm có thể tại vô đạo địa phủ bên trong lưu giữ tục cách trồng đồ vật vì thế dung tử củ cố ý mời tới tiết vô toán thủ lệnh theo âm binh doanh trại bên trong điều c h ọ n vẹn năm trăm âm binh gia nhập nó thăm dò hành động mà xem như đây hết thể người đề xuất thiết vô toán lúc này cũng không có nhàn rỗi hắn cần vì bồi dưỡng cao đoàn chiến l ư ợ c đường ra tiếp tục buôn tàu mà trước mắt khả năng nhất để hắn đạt thành mục đích này vị diện chính là phương này tồn tại chủ thần đặc thù vị diện hắn có tốt lớn một khoản sổ sách còn không có thu hồi lại đây lại một lần nữa nhìn thấy cái kia mấy khuôn mặt quen thuộc lúc thiết vô toán liền đã nhận ra manh mối lần trước theo t h e d ì n trong thế giới hắn hết thể cứu ra năm người mà năm người này bên trong chỉ có liêu dung cùng trình lâm nhìn đến hắn về sau sắc mặt bình thường thậm chí còn có chút vui mừng còn lại ba người mỗi người sắc mặt khó coi có nhiều như vậy sợ hãi diêm tiên sinh n g à i tốt t r ì n h lâm cùng liêu dũng đi nhanh lên tới chào hỏi đồng thời chủ động mỗi người cầm một quyển sách đi ra đưa tới tiết vô toán trong tay quyển sách một quyển là ngũ phẩm quỷ thuật một quyển là nguyên anh kỳ tu sĩ pháp môn tu luyện đều không phải là hoàn chỉnh chỉ có ba tầng trước đây là tiết vô toán ủy thác bọn họ tại chủ thần chỗ nào đổi lấy đi ra ba người khác cũng nhận qua tiết vô toán cho bọn hắn an bài dùng để gán nợ mua sắm yêu cầu đều là một số quỷ thuật hoặc là luyện khí pháp môn loại hình đồ vật bất quá xem ra ba người này đem hắn làm thành gió bên hai tiết vô toán cũng không có lập tức hỏi đến mà chính là trước nhìn chung quanh một xuống chung quanh phát hiện nơi này là một chỗ sắt thép đổ bê tông thông đạo thông đạo hai bên còn có cửa phòng rất kỳ quái suy nghĩ nhất động kéo dài tới lái đi mới kinh dị minh bạch nơi này lại là một chiếc phi thuyền một chiếc phiêu đáng tại trong vũ trụ mịt mở phi thuyền nơi này là cái gì thế giới thiết vô toán nhìn về phía bên người liêu dũng hỏi diêm tiên sinh đây là chúng ta trận thứ hai khủng bố thế giới la khoa huyễn khủng bố loại tên là ali en liêu dũng không giữ lại chút nào liền đem chính mình theo chủ thần cái nào bên trong đạt được tin tức cùng nhiệm vụ lần này điều kiện đều nói đi ra trong lòng của hắn thậm chí hy vọng ở chỗ này có thể lại một lần nữa đạt được tiết h vô toán che chở bởi vì hắn căn bản không có thích hướng chủ thần huyết tinh giết hại cùng đào thải quy tắc mà ngoại trừ liêu dũng năm người phía trên một trận sống sót người có thâm niên bên ngoài lại có năm tên tân nhân gia nhập lúc này đều tò mò nhìn vị này xuất hiện đến mạc danh kỳ diệu vừa tức t h ê âm hàn rõ ràng có lai lịch lớn người thần bí tâm lý đều đang kỳ quái người này cùng những người có thâm niên kia nhận biết nhưng vì cái gì trước đó không có cùng lúc xuất hiện hắn cũng là luân hồi giả sao giết chết một đầu dị hình khen thưởng năm trăm khen thưởng điểm Giết chương hai trăm hai mươi ba bão kiểm trùng dị hình là cái gì tiết vô toán trước kia tựa hồ nghe nói qua tại hắn sinh hoạt phương này thế giới bên trong tựa hồ cũng có như thế một bộ điện ảnh danh tiếng rất lớn tuy nhiên hắn chưa có xem đây có phải hay không là mang ý nghĩa chủ thần chủ chốt tồn tại vị diện kỳ thật cũng là hắn sống chừng ba mươi năm ban đầu thế giới nhưng muốn là thì là ban đầu thế giới vì sao hệ thống sẽ nói đây là một phương chưa phát hiện tân thế giới đâu chẳng lẽ là cùng ban đầu thế giới đồng hành thế giới vị diện tiết vô toán lắc đầu đối diện là liêu dung cùng trình lâm khát vọng ánh mắt hai người này minh bạch trước mắt vị này thần bí diêm tiên sinh cũng sẽ không cầm loại chuyện này nói đùa cũng minh bạch đối phương vì sao muốn làm như thế vị này thần bí diêm tiên sinh hẳn là không tại chủ thần trong phạm vi không chế thần bí tồn tại thậm chí tại liêu dũng cùng trình lâm suy đoán bên trong vị này khả năng cũng không phải là người có lẽ là cùng chủ giống như thần tồn tại cũng không nhất định diêm tiên sinh không cách nào lấy được được thưởng điểm cũng vô pháp tiến vào chủ thần không gian hoán đổi vật phẩm mà diêm tiên sinh trợ giúp bọn họ hẳn là một cọc giao dịch một cọc để bọn hắn sống sót đồng thời thu hoạch được khen thưởng điểm sẽ giúp này đến chủ thần không gian mua hộ đồ vật giao dịch làm sao muốn là đồng ý giao dịch của chúng ta liền có thể tiếp tục q u y c ủ cũ một nửa khen thưởng điểm q u y ta các người giúp ta đem cái này hai bản pháp môn đến tiếp sau bộ phận mua một lần xuống tới như thế nào chính lâm cùng liêu dũng nội vàng đáp ứng chuyện tốt như thế người nào cũng sẽ không cự tuyệt tâm tư linh hoạt một số tân nhân theo dăm ba câu này bên trong cũng đoán được có chút lớn khái tự giác đây là một đầu hiếm thấy đường sống lập tức cả gan hướng tiết vô toán thỉnh cầu che chở bọn họ cũng nguyện ý phụng nửa trên khen thưởng điểm xem như chính mình mua mệnh tiền lần này tiết vô toán lại không có đáp ứng những thứ này tân nhân yêu cầu một phương diện lo lắng cho mình nếu là thật chạy đến chủ thần trong không gian không có chút nào tiết chế hợp lý nhà trẻ viện trưởng hội kích phát chủ thần kịch liệt phản ứng một phương diện khác những thứ này luân hồi giả nhiệm vụ lần này cùng trước đó theo dìn phép tính không giống nhau không phải cố định khen thưởng mà chính là cùng nhiệm vụ biểu hiện tốt xấu móc đ ố i cứ như vậy hắn đã có hai cái giao dịch đối tượng như vậy đủ rồi không cần thiết hao tổn nhiều tâm trí mà ba cái kia chối bỏ cùng tiết vô toán giao dịch ba người lúc này thấy tiết vô toán tựa hồ không có nói chuyện này tâm lý không khỏi nhẹ nhàng thở ra còn che chở bọn họ cũng m u ố n có thể không mở miệng được lại thêm bọn họ tự cảm thấy mình bây giờ thế nhưng là xưa đâu bằng nay dị hình tuy nhiên đáng sợ nhưng tuyệt đối không giống trinh tử như vậy vô hình vô chất bọn họ nói không chừng có thể ứng phó đâu rất nhanh tiết vô toán cũng cảm giác được một trận rất nhỏ đến không thể phát giác vang động tại bên người vách tường kim loại một bên khác lóe lên một cái rồi biến mất dựa vào đối toàn bộ sinh linh cùng hồn phách nhạy cảm sức quan sát tiết vô toán biết phát ra vang động hẳn là cái gọi là dị hình nói thật tiết vô toán còn là lần đầu tiên gặp phải ẩn tàng năng lực mạnh như thế sinh linh chẳng những k h í tức gần nấp đến cơ hồ không có chút nào tiết ra ngoài thậm chí hành động ở giữa tuy nhiên cực kỳ cấp tốc lại không bao nhiêu tiếng vang phát ra hắn phán đoán võ giả tu vi không đến tiên thiên cảnh giới căn bản là không có cách phát hiện dị hình tiềm hành bành một tiếng sắt thép phá nát thanh âm nương theo lấy một đầu to bằng cánh tay trẻ con tràn đầy vàng nhạt dịch nhờn xúc tu giống như đồ vật trực tiếp xuyên qua vách tường kim loại tiêu thương một dạng đâm vào một người mới ở ngực sau đó cuốn một cái cứ như vậy đem cái kia tân nhân toàn bộ thân thể xoắn thành mảnh vỡ một mạch tất cả đều hút tới đầu kia trên xúc tu trong cái miệng nhỏ nhắn cẩn thận dị hình đến rồi mấy cái người có thâm niên vội vàng bưng lên vũ khí không cần tiền hướng xúc tu thu về chỗ kia vết nước xà kích thậm chí tiết vô toán còn chứng kiến có một cái người có thâm niên vẫn là dùng một chủng loại giống như pháp khí một dạng ngân sắc tiểu nổ xem ra bọn họ lần trước lấy được chỗ tốt không ít một mảnh a n h minh về sau thế nhưng vết nước bên trong lại không có nửa điểm phản ứng chỉ có tiết vô toán cảm giác được cái kia đánh lén đắc thủ đồng thời ăn no một trận đồ ă n dị hình đã chạy nhìn như vậy đến cái đồ chơi này cũng không n ố c tối thiểu nhất biết đánh lén biết tránh đi hung hiểm người chết trong đội ngũ tâm tình cũng có chút không nhẫn mại được đặc biệt là đối chưa thấy qua máu tanh người bình thường tới nói một cái trước một giây còn rất tốt đồng bạn một giây sau liền bị s i n h s i n h xoắn thành huyết nhục bùn bị quái vật làm thạch an loại này đánh vào thị giác tâm trí một chút kém một chút đoán chừng phải bị hoảng sợ điên đi qua người có thâm niên lấy trình lâm nhất là tỉnh táo nàng kinh lịch khủng bố thế giới đã có sáu t r à n g khỏi cần phải nói chỉ là nàng theo chủ thần chỗ cầm tới cường hóa thì viễn siêu liêu d ụ n g những thứ này mới kinh lịch trận thứ hai khủng bố thế giới người đối mặt dị hình trinh lâm là không quá hư thậm chí nàng cảm giác dựa vào năng lực của mình cũng là có thể giết chết dị hình cùng tiết vô toán tổ đội chỉ là vì để phong ngoài ý mớn còn có vì sau cùng đánh giết dị hình mẫu hoàng diêm tiên sinh lại hướng phía trước cũng là thuyền viên phòng nghỉ bên trong dị hình cần phải rất nhiều trinh lâm có ý tứ là để tiết vô toán cùng đi bên kia đã có tiết vô toán cái này đại bảo tiêu tại vậy sẽ phải vật tận kỳ dụng đúng không dị hình g i ế t càng nhiều nàng cầm tới khen thưởng điểm mới có thể càng nhiều đối với cái này tiết vô toán tự nhiên không có không dị nghị đằng sau theo người liêu dũng là tiết vô toán đi nơi nào hắn liền đi nơi đó hắn nhưng là theo vừa mới lần kia đánh lén chúng thấy rõ cái này dị hình tốc độ thực sự quá nhanh lấy trước mắt hắn cường hóa lấy được năng lực muốn theo này miệng phía dưới mạng sống chỉ có theo tiết vô toán một t ứ c cũng không rời người còn lại cùng cùng không cùng ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi vẫn là theo sau nơi này là phi thuyền chạy không thoát trốn không thoát luôn cảm thấy người nhiều một ít tựa hồ liền muốn an toàn không ít đẩy cửa ra đi đến trong phòng nghỉ một cỗ cực kỳ khó ngửi mùi hôi thối nhi sông và múi dưới chân bước vào lập tức cũng cảm giác trên mặt đất dính sền sệt tất cả đều là không biết tên hoàng nhàn sắc dịch nhởn lúc hành tàu kéo kẹt kéo kẹt n ắ m kéo dày văng lên nhìn chung quanh một vòng nơi này rất rộng rãi không dưới một nghìn mét vuông có thật nhiều cái bàn bày đặt trong đó chỉ bất quá những cái bàn này phía trên lúc này lại chất đầy nguyên một đám hình bầu d ụ c cao gần nửa xích kỳ quái thạch đầu tâm niệm quét qua phát hiện những thứ này thạch nón bên trong lại có sinh mệnh khí tức đang còn u trào thiết vô toán bĩu môi thầm nghĩ thứ này nguyên lai là đẻ trứng khó trách cả đời cũng là như thế nhất đại ổ thiết vô toán cũng không có nói lung tung phóng tầm mắt nhìn tới nay một n g h n nhiều mét vuông trong phòng nghỉ loại này như là thạch đầu đồng dạng dị hình chứng số lượng tuyệt đối không dưới năm trăm linh ai tạch tạch tạch bọn n g ư ờ i tiến nhập căn này phòng nghỉ về sau một trận thạch đầu toái liệt thanh âm lập tức thì theo bốn phía liên tiếp mắt thấy từng viên cao nửa thước trứng bắt đầu nứt ra theo đỉnh đầu toái liệt một cái lớn chừng quả đấm động tiếp lấy một cục thịt hô hô xúc rác từ bên trong đưa ra ngoài nương theo lấy t r ó i thai tê minh nói thì chậm khi đó lại nhanh từng cái bộ dáng như là bạch t u ộ c đồng dạng quỷ dị sinh vật theo từng mai từng mai thạch n o a n bên trong nhảy ra ngoài cái kia thật nhỏ xúc tu giống như thân thể khí lực lại là ngoài ý liệu lớn đập ở giữa tốc độ cực nhanh tăng thêm giá người nhỏ cùng cái kia đau đớn m ả n g nhĩ giống lên một tiếng chỉ trong nháy mắt liền có hai cái tân nhân không kịp phản ứng liền bị thứ này ôm lấy đầu liêu dũng muốn đi lên cứu lại chưa kịp mà chính lâm lại là hai mắt tỏa ánh sáng căn vốn không có ý xuất thủ mặt khác ba cái người có thâm niên tuy nhiên bồi dối nhưng tốt xấu có chút thủ đoạn kề bên người xê dịch hoặc là thi triển phía dưới tuy nhiên nhìn lấy chật vật nhưng không ai bị loại này bạch tuộc giống như quái vật cấp của lấy đây chính là các ngươi trước đó nói báo kiểm trùng tiết vô toán mắt không chấp nhìn lấy cái kia hai cái bị quỷ dị bạch tuộc quái vật ôm lấy bộ mặt ngã trên mặt đất r y rủa tân nhân hiếu kỳ hướng liêu d u n g cùng trình lâm hỏi đúng vậy diêm tiên sinh đây chính là dị hình ấu thể báo kiểm trùng Bọn họ hội ký sinh tại bất họ sinh luận hội tại ký c á i gì t h í c cực chóng h hợp sinh vật thể nhanh sau bên trong, vật t r đó cực kỳ ư ở n g t hai à là trưởng thành n trưởng hình.、Liều、Dũng h Liều dị v ừ rứt l ờ t i liền thấy hai cái bị báo kiểm ế t toán thấy t vô báo bị r ù n g ô m lấy bộ mặt t hai n không động g xui xẻo o đậy. đ b m c ơ i bốn g người trong miệng. thừa cơ chui vào hai vào này trong miệng. Trưng 224, diêm la sổ sách cũng dám thiếu tâm lý hiếu kỳ tiết vô toán rôi tay ra liền đem bên chân một cái mới từ trứng bên trong bỏ ra tới báo kiểm trùng bắt cái dán chắc cảm giác vào tay rất kỳ lạ tựa như nắm lấy một khối ẩm ư ớ t cộc cộc khăn mặt mà lại thứ này khí lực thật thật lớn dãy d u ỗ i lúc đoán chừng đồng dạng người bình thường căn bản là đẻ không được nó một bên kéo lây trong tay báo kiểm trùng một bên ngồi xổm ở cái kia hai cái đã bị báo kiểm trùng ký sinh cái bụng cao cao nổi lên thẳng xuôi xẻo bên người cẩn thận xem xét trong nhận thức tiết vô toán phát hiện hai cái này thẳng xuôi xẻo biến hóa trong cơ thể có thể xương thần kỳ cái k i a báo kiểm trùng ăn tốc độ kinh khủng dị thường thật nhỏ rác hút như máy hút bụi đồng dạng mặc kệ là xương cốt vẫn là huyết nhục lại hoặc là cơ quan nội tạng hết thể đến trong bụng của bọn nó cái này vẫn chưa hết cái này báo kiểm trùng ăn huyết thịt về sau sinh trưởng tốc độ mới là khủng bố không đến năm phút đồng hồ nguyên bản đoàn co lên đến chỉ có hai cái lớn chừng quả đấm thân thể chẳng những nhanh chóng lớn lên ngoại hình cũng tại nghiêng trời l ệ c h đất giống như cải biến đợi đến hai cái thằng xui xẻo bụng căng đến như là khí cầu thời điểm b ị c h một tiếng phá vậy ra đi ra huyết tương rất ít thịt nát cũng ít đến thương cảm bọn họ đã bị ăn hết sạch đi ra có thể không còn là bão kiểm trùng bộ kia hèn tỏa bộ dáng toàn thân giáp cứng bắp thịt tại giáp cứng phía dưới nô h lên nhìn qua rất có bạo phát lực mà toàn thân ngâm đen sau lưng sinh ra một đầu gần một m năm mươi tỷ mỹ đôi dài cái đuôi mũi nhọn còn có một cái dài khoảng ba tấc l ư ớ i dao giống như giáp hình dáng vật dựa vào hai đầu chân sau đứng thẳng hai đầu chân trước tỉ mỉ ngắn nhưng sinh ra mắm v ố t toàn bộ hình thể như là đại hình khuyển khoa động vật không thể không nói thứ này vừa ra tới loại kia nguyên thủy hung man sát khí thì đập vào mặt đóng mở miệng bên trong có thể nhìn đến một đoàn xúc tu giống như đầu l ư ớ i trên đầu l ư ớ i còn có bộ miệng thậm chí còn có h à n g răng cực kỳ sắc bén trước đó lần kia đánh lén giết chết một người xúc tu Muốn đến cũng là cái đồ chơi này đồ đầu cái chơi là lưới. tiết vô toán bởi vì ngồi s ổ m ở bên cạnh cách gần nhất cho nên cái này hai cái mới hoàn thành theo h ấu thể tiến hóa làm thành thể dị hình mục tiêu thứ nhất liền muốn bổ nhào vào tiết vô toán trên thân tới có thể bọn họ vừa làm ra phốc cắn động tác tiếp lấy lại bản năng vừa thu lại trong mắt phía trên đồng tử rõ ràng thu nhỏ thế mà không tiến ngược lại t h ụ lùi tựa hồ tại sợ hãi hại sợ sẽ là đúng tiết vô toán trên người diêm la khí tức vốn là sinh linh hồn phách chỗ sâu lớn nhất e ngại chỗ dị hình tuy nhiên bạo ngược hung tàn nhưng cũng là sinh linh thậm chí so với nhân loại càng thêm mẫn cảm càng tin tưởng bản năng tới cũng đừng chạy mà các ngươi lại là giá trị một nghìn khen thưởng điểm đâu tiết vô toán làm sao có thể bỏ qua cái này hai cái dị hình vung tay lên hai đạo kiếm khí thì chém ra ngoài ồ nhìn lấy hai cái bị chém đứt hai chân dị hình tiết vô toán lại tâm lý kinh ngạc hắn mặc dù chỉ là tùy ý nhất kích có thể kiếm khí sắc bén cũng không đơn giản thế mà cảm giác tại chém ra dị hình tầng ngoài giáp cứng thường có loại miễn cưỡng cảm giác thứ này giáp cứng thế mà so sắt thép đều cứng đến nỗi nhiều chặt đứt hai cái đùi có thể dị hình lại bị kích phát hung tính hai cái cùng một chỗ há mổm hai đầu nhanh như thiểm điện đầu lưới thì bắn ra ngoài vượt qua hai mét khoảng cách bắn thẳng đến tiết vô toán mặt đầu lươi trực tiếp xuyên qua tiết vô toán đầu không có không dùng sức tựa như xuyên qua một tầng khói b ụ i diêm la thể d i ệ n trước loại công kích này hoàn toàn không có ý nghĩa không cắt tóc xứng sở hai đầu dị hình tiết vô toán rôi tay ra nắm hai đầu đầu lưỡi sau đó đột nhiên kéo một cái thì đưa chúng nó kéo đến bên cạnh mình tiếp lấy một tăng lực hai đầu đầu lưỡi liền bị toàn bộ kéo đứt ném xuống đất suy suy suy tiết vô toán lắc lắc trên tay dịch nhờn phát hiện dị hình huyết thế m à n h ư là acid mạnh đồng dạng liền kim loại sàn nhà cũng có thể ăn mòn ra một cái hố nhỏ quả nhiên là dị loại là hứng thú cái này một bộ đi s ắ c t ử trong ra ngoài rõ ràng đều là vì giết hại mà sinh một phần dư r a đồ vật đều không có thì liền huyết đều là cái đồ chơi này muốn là xối tại trên thân người đoán chừng không chết cũng phải lột ra cái này hai tiểu ra hỏa thì giao cho các ngươi luyện tay một chút đi đã không có chân lại không đầu lưới hai cái dị hình bị tiết vô toán đá liêu dũng cùng trình lâm trước mặt nhường cho bọn họ giết mới có thể theo chủ thần chỗ đạt được khen thường điểm trình lâm tay vừa nhấc trong lòng bàn tay chém ra một đạo vô hình đạo cương một chút chạm tại dị hình dưới cổ nơi đó là giáp cứng lớn nhất mỏng như địa phương liên tiếp chém năm lần mới hoàn toàn chém ra thứ sáu chạm xuống hạ dị hình đầu lâu năm trăm khen thưởng điểm doanh thu mà liêu dũng thì phiền phức nhiều hắn đổi lấy năng lực là hỏa diễm dị năng nhiệt độ không coi là nhiều cao muốn thiêu chết dị hình còn không biết phải bao lâu cũng không biết hắn có thể không có thể chịu đựng tiết vô toán không có để ý sau lưng hai người làm sao cầm khen thưởng điểm hắn nhìn lấy chung quanh còn tại tuân r a tới bão kiểm trùng tâm lý có mới ý nghĩ vung tay lên ước chừng một trăm mai còn chưa n ứ ớ c g a dị hình chứng liền bị hắn thu vào hệ thống chứa đựng trong không gian sau đó lại bắt một cái tuân r a tới nắm trên tay một cái tay khác pháp lực bừng bừng phân chấn k h ẽ hấp ba đạo nhân ảnh liền bị định trụ h ú t tới trước mặt của hắn chính là vô lại hắn sổ sách ba người vật của ta muốn đâu ở đâu ba người không nghĩ tới tiết vô toán lại đột nhiên xuất thủ đòi nợ tâm lý một chút đều có chút ngộng tăng thêm lúc này mới phát hiện nguyên lai mình tại hệ thống chỗ sau khi cường hóa năng lực tại vị này trước mặt vẫn là một dạng không có chút nào phản kháng chỗ trống trong lúc nhất thời đều chừng tròng mắt không biết như thế nào ngôn ngữ không nói vậy ta cho các ngươi một con đường đi đem bọn ngươi theo chủ thần cái kia bên trong đạt được năng lực cho ta ta liền tha các ngươi tiết vô toán đang khi nói chuyện ngựa khí lạnh đến đáng sợ thậm chí còn có thể thả ra một số diêm la khí tức xâm nhập mấy người kia hồn phách càng lộ ra vô cùng hoảng sợ ta ta nguyện ý ta cũng nguyện ý van cầu ngươi tha ta diêm tiên sinh ta biết sai lần này trở về ta gấp bội còn tiền của ngài lần này có thể hay không thả ta phía trước hai người cuốn quýt ở giữa trực tiếp đồng ý dùng chính mình đổi đổi lấy dị năng đến đập thiếu tiết vô toán sổ sách mà phía sau một người lại không có sách cái này gốc dạng mà chính là nói về sau gấp bội còn nói về sau trả lại người cũng là tại thezin thế giới bên trong từ vừa mới bắt đầu liền theo tiết vô toán nữ nhân kia tạ vĩnh linh thiết vô toán hát một tiếng tâm đạo nữ nhân này cũng không đần đáng tiếc không có giữ chữ tín hai cái nói nguyện ý người vừa mới nói xong thì cảm giác trong cơ thể mình lực lượng trực tiếp bị triệt để bóc ra biến thành mấy cái quang cầu rơi xuống vị kia diêm tiên sinh trong tay tốt chuyện của chúng ta coi như xong các ngươi tự tiện đi nói tiết vô toán tựa như ném đồ bỏ đi một dạng đưa trong tay nắm bắt cái kêu b á o kiểm trùng ném xuống đất sau đó vừa xuống đất cái kêu b á o kiểm trùng liền vội vàng rời đi để nó cảm thấy kinh khủng tiết vô toán đặt một cái xúc tu trực tiếp nhào tới mất đi lực lượng lại toàn thân mệnh là một cái người có thâm niên trên mặt một cái khác cũng sợ hãi cái này mới phản ứng được đã mất đi lực lượng cộng thêm suy yếu như thế nào tại chỗ này tràn đầy sát cơ địa phương sống sót cầu văn ngươi diêm tiên sinh mau cứu ta ta nguyện ý nỗ lực tất cả khen thường điểm tiết vô toán lại bĩu môi nói không có giữ chữ t í n người không xứng lại cùng ta làm ăn theo cái này âm thanh lời nói cái thứ hai người có thâm niên cũng bị chen trúc mà đến bão kiểm trùng bao phủ sau cùng tạ vĩnh linh còn tại khẩn cầu có thể tiết vô toán không quan trọng đã không cho hắn cũng lời muốn nơi này không có địa phủ vẫn là để nàng trở về thế giới bản nguyên đi thôi nhìn lấy ba cái muốn q u y ệ t nợ người có thâm niên tất cả đều nằm trên mặt đất không lâu liền sẽ phá vỡ cái bụng dựng dục ra mới dị hình tiết vô toán cười híp mắt quay đầu nhìn về phía liêu dung cùng trình lâm nói đừng nóng n ộ i a đợi lát nữa thì lại có một nghìn năm trăm điểm doanh thu hắc ta nói tiểu liêu ngươi hỏa này không đủ mạnh a có muốn hay không ta lại giúp ngươi một cái chương hai trăm hai mươi lăm tìm liêu dung cũng là thực sự không có gì thể lực hắn vừa mới c h ọ n vẹn đốt đi mười phút đồng hồ mới đem đầu kia tiết vô toán đá cho hắn đã cơ hồ không có phản kháng năng lực dị hình t i ê u chết thế nhưng m ệ n h đến ngất ngư muốn là lại đến như vậy một lần đoán chừng đem hắn mệnh mọi sụp đổ cũng lại thiêu bất tử cái thứ hai gặp hảo tâm diêm la tiên sinh nói muốn giúp hắn liêu dũng tự nhiên không kìm được vui mừng liên tục gật đầu trôi này vũ khí tính ngươi năm trăm khen thưởng điểm không quá phận a tiết vô toán tay một đám một thanh âm sắt chế tạo đệ nhị âm binh chế thức trường đao đã đến trong tay sau đó đưa tới liều dũng trước mặt năm trăm khen thưởng điểm tuyệt đối không quý c h u i này binh khí chẳng những là hoàn toàn mới toái phiến thức ghép lại công nghệ mà lại mỗi một mảnh lên đều có k i ể u hữu hồn viêm gia trì thậm chí toàn thân đều là trần gian không có âm s ắ t chế tạo là một thanh sắc bén đã có thể chạm thực thể lại có thể diệt hồn thể thực dùng pháp khí tuy nhiên phẩm cấp cũng không cao liều dũng có lẽ không biết hàng thế nhưng là bên trên trình lâm lại là liếc một chút thì nhìn ra được trôi này ngoại hình hung ác binh khí tuyệt đối là một thanh hiếm có đồ tốt chí ít năm trăm khen thưởng điểm tại chủ thần nơi đó là tuyệt đối đổi không đến các loại liêu d u n g tại tiết vô toán chỉ điểm dùng trong cơ thể mình dị năng năng lượng huy động trôi n à y vũ khí lúc trình lâm tròng mắt đều nhanh rơi ra tới cương đại quý dị hung hãn tàn bạo đây chính là trình lâm ở trong lòng đối trôi n à y vũ khí đánh giá nàng cảm thấy thì chức năng này cùng tính thực dụng chủ thần chỗ đó không có một nghìn năm trăm khen thưởng điểm căn bản không có khả năng đổi được hưng phấn liêu dũng tự nhiên cũng cảm thấy trôi này binh khí chỗ tốt các loại tiết vô toán lần nữa đem một đầu trừ đi đại bộ phận năng lực chống cự dị hình ném tới trước mặt h ắ n lúc tiểu tử này không có nghiêm túc nhấc đao lên liền chặt xuống dưới sắc bén âm thiết chạm tại dị hình giáp cứng phía trên trực tiếp thì cắt vào nhưng bởi vì liêu dũng dị năng quá mỏng manh cũng không thể một đao trẻ làm hai đem xoắn thành toai phiến càng là không thể nào nói đến nhưng mỗi một mảnh âm thiết lên đều có kèm theo cựu h u hồn viêm đây chính là hồn phách k h ắ c tinh một chút điểm liền có thể muốn sinh linh tánh mạng dị hình cường hắn nữa cũng chạy không thoát loại này quy tắc khắt chế nhìn lấy tại chính mình dưới đao một đao mất mạng dị hình liêu dung quả thực yêu chết trôi này binh khí thậm chí tại trình lâm yêu cầu thử một chút đao thời điểm còn kém chút không nỡ cấp trình lâm tiếp nhận liêu d u n g đao trong tay dùng năng lực của mình Vận dụng ở giữa phát hiện không có chút nào không lưu loát cảm giác. Cây đao này đối năng lượng kiềm dung tính nịch giữa giác, ở đối kiềm tiên. Sau đó, tùy ý huy động, trường đao phát chút thực loát có cảm cây lưu quả so a a u huy đó động, đ tùy trường ý phía trên âm thiết phiến thiết thành thành hoa thể không thể tính ra, trên tói tản tạo tạo toán. liền nàng muốn tạo thành bộ dáng. Lần này biến hoa có thể nói âm có So bộ với liêu dung thể nội đáng thương năng lượng trình lâm tự nhiên cường đại quá nhiều vận dụng lên chuôi này vũ khí cũng là rất khác nhau trực tiếp giơ tay chém xuống gọn gàng liền đem dị hình đầu tước xuống dưới đứt gãy chân nhẵn mà lại dị hình cái kia tính ăn mòn cực mạnh huyết dịch căn bản không đả thương được vũ khí này m a y may, may. đao tốt t r ì n h lâm lưu luyến không rời đem đao trả lại cho liều dũng cái sau vội vàng tiếp nhận yêu thích không buông tay s á c h trong tay t ư ở n g tận xem xét tâm lý biết mình lần này lại kiếm lấy tiện nghi diêm tiên sinh ngài còn có loại vũ khí này sao nếu là có ta có thể hay không cũng mua một thanh thiết vô toán mỉm cười tay một đám một thanh giống nhau như lúc chế thức binh khí đã đến trong tay đưa cho t r ì n h lâm Người nói, 500 khen thường điểm. Ghi điểm. liên ú p Tiếp ta mang một ít đồ tốt trở về. Tiếp nhận vũ khí, Trình mang Lâm nhận cùng khí, đồ về. vũ i l u d g người hai nhìn nhau cười m ộ tiếp t n liên tục hẳn、là. Bọn họ cảm thấy cùng vị này riêng tiên sinh làm ăn kỳ thật vô cùng g là. làm lời. Liên i tục thấy thật t cảm có họ vị vô kỳ ế năm đầu dị hình bị chém giết còn lại ba cái tân nhân đoán chừng là bị hoảng sợ t h ẳ m rồi đặc biệt là nhìn đến tiết vô toán thu thập ba cái kia sổ nợ người có thâm niên càng là hoảng sợ phá bọn họ gan đã sớm thừa dịp loạn chạy ra căn này phòng nghỉ không biết tung tích có thể ở này trước bị dị hình chiếm lĩnh mà lại tại trong vũ trụ phiêu đãng trong phi thuyền ba người bình thường tại am hiểu nhất tìm kiếm cùng săn giết dị hình trước mặt còn có còn sống cơ hội sao không có người tiết vô toán nhún nhún vai phất tay đem chúng quanh tất cả còn không có nước ra dị hình trứng thu sạch trở về hệ thống không gian bên trong gửi lại tính cả trước đó một trăm ai hắn đã thu hai trăm mười lăm mai dị hình trứng dựa theo liêu d ụ n g cùng trình lâm giới thiệu trên phi thuyền dị hình mẫu hoàng ở dưới phi thuyền bộ trong khoang thuyền chỗ đó cũng là dị hình nhiều nhất địa phương tiết vô toán muốn giúp lấy bọn hắn soát khen thưởng điểm tự nhiên chỗ nào dị hình nhiều thì đi nơi nào một hàng ba người vừa đi một bên thăm dò lớn nhất có hào hứng dĩ nhiên chính là tiết vô toán nay phương ạ lì ẻn thế giới xem ra cũng là văn minh khoa học kỹ thuật thế giới mức độ độ cao còn tại rẽ xì đẻn đệ đẻ v ự ợ t trên thế giới chẳng những có thể lấy tạo ra vũ trụ phi thuyền đến thậm chí đã có thể tiến hành mang người tinh tế đi xa loại này khoa học kỹ thuật lực lượng nếu có thể dung nhập vào vô đạo địa phủ bên trong đi nghĩ đến cũng là có thể lên đại phản ứng cho nên chỉ cần là có văn tự hoặc là điện tử lưu trữ lại bảo tồn lại đồ vật tiết vô toán hết thệ để hệ thống giúp đỡ sàng chọn sau đó mang đi bởi như vậy ba người đi được thì rất chậm bất quá thu hoạch lại là tương đối khá tiết vô toán góp nhặt đại lượng kiến thức khoa học kỹ thuật văn hiến mà liêu dung cùng t r ì n h lầm cũng lần nữa mỗi người thu hoạch hai đầu dị hình đến tận đây l i ê u dung hết thể chém giết bốn đầu dị hình thu được hai nghìn khen thường điểm mà chính lâm so với hắn giết nhiều một đầu thu hoạch được hai nghìn năm trăm khen thường điểm đào đi bọn họ cần phân cho tiết vô toán một nửa cùng mua sắm binh khí chi tiêu hai người đều còn thừa lại mấy trăm khen thường điểm có thể nói vui vẻ ra mặt diêm tiên sinh nơi này hẳn là phi thuyền động lực hoang chúng ta muốn vào xem một chút sao t i ế t vô toán cười nói tự nhiên muốn đi vào bất quá nơi này cũng không quá an toàn chính các cũng phải cẩn thận một chút. có phải thận phi thuyền nơi nào có dị hình, vô toán làm sao lại không rõ ràng. Tự nhiên hiểu ngươi niệm tản trong nơi nào toán ràng. tiết lại một Tâm Tự mở, làm ra rõ sao dị vô đẩy ư ợ c cái này, vỗ lực hoang phía sau cửa chính là chuyến này sau cùng mục đích, hoàng chỗ. này hoang này hoàng là vỗ phía sau sau mâu đ cửa ra t i ế t vô toán biểu lộ ít có nghiêm túc hắn có thể cảm giác được trong này có một cỗ hơi thở của sự sống mạnh mẽ tựa hồ chính đang ngủ say cố khí tức này thế mà để tiết vô toán cảm thấy một chút uy hiếp ngoại trừ cái kia bị tiết vô toán nện đến hồn phi phách tán hư không ú ố hồn bên ngoài đây là lần thứ hai có đồ cho hắn loại cảm giác này vừa tiến đến cái này động lực hoang diện tích chẳng những so trước đó phòng nghỉ lớn hơn rất nhiều thì liền bên trong mùi hôi mùi vị cũng nồng nặc rất nhiều phóng tầm mắt nhìn tới bên trong lít nha lít nhít tất cả đều là loại kia cao nửa thước thành đoãn không dưới hai mươi con trưởng thành dị hình ngay tại một cái nơi hẻo lánh du tẩu không có tận lực tránh né tiết vô toán ba người trong miệng còn phát ra tt khét ê cảnh cáo ý vị rõ ràng tiết vô toán trên mặt nghiêm túc cũng để cho liêu d u n g cùng trình lâm tâm lý biến đến hết sức khẩn trương ánh mắt tìm kiếm khắp nơi rất nhanh liền tại buồng nhỏ trên tàu trong một cái góc thấy được một cái cự đại không dưới cao ba mét kén những cái kia bốn phía du tàu trưởng thành dị hình tựa hồ cũng là tại thủ vệ cái viên kia kén chẳng lẽ cái kia kén bên trong chính là dị hình mẫu hoàng không tệ cái kia cố cấp tiết vô toán mang đến uy hiếp cảm giác khí tức cũng là theo cái kia kén bên trong tràn ra tới trước giải quyết hết nơi này phổ thông dị hình đi tiết vô toán tâm lý lẩm bẩm một câu sau đó liên tục gậy mười ngón tay mấy chục đạo kiếm khí từ ngón tay bắn mạnh mà ra những thứ này kiếm khí có thể không so với lúc trước chút tùy ý xuất ra h uy lực lúc này tiết vô toán tâm lý nhiều cẩn thận trên tay tự nhiên là thêm không ít pháp lực mỗi một cỗ kiếm khí đều to như tay em bé tốc độ cực nhanh lốp ba lốp bốt một trận bạo hưởng về sau chính là gào thét t h n g thiết hết t h ể y hai mươi con trưởng thành dị hình ngay tại tiết vô toán đầu ngón tay kiếm khí dưới căn bản chưa kịp né tránh liền bị tập thể t ứ c mất hai chân nổ rất cơ hồ nửa người ngã trên mặt đất teo rên tựa hồ tại hướng vua của bọn chúng cầu cứu g i a n g d ắ c một tiếng vỏ trứng giống như phá nát âm thanh văng lên chỉ thấy cái viên kia to lớn kén bắt đầu xuất hiện vết nứt mấy hơi về sau cái này mai kén đột nhiên nổ tung một đầu thân cao hơn hai mét thân dài không dưới bốn mét cự hình dị hình từ bên trong c h u i ra trực tiếp rơi xuống tiết vô toán trước người không đến mười mét địa phương há mồm thì rít lên một tiếng giống các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương hai trăm hai mươi sáu như cái này sinh linh cùng phổ thông dị hình so ra đầu này hình thể được cho to lớn dị hình mẫu hoàng bề ngoài càng thêm bạo ngược trên người giáp cứng càng d à i hát đến như là có thể thu nạp nguồn sáng khiến người ta nhìn qua rất khó thấy được rõ ràng nổi bật nhất vẫn là cái kia một đôi chân trước cùng phổ thông dị hình loại kia ngắn nhỏ chân trước không giống nhau đầu này mẫu hoàng chân trước t r ắ n g kiện so cánh tay của người dài hơn móng đuốt chừng ba tớp đồng dạng đen nhánh đến như là có thể hấp thu ánh sáng cùng trước đó cuốn rúc vào kén bên trong lúc khí tức không giống nhau bây giờ c h u i ra cái kia khí thế trên người cũng là xoạt xoạt xoạt dâng đi lên cấp tiết vô toán uy hiếp cảm giác càng là hiện lên bao nhiêu gia tăng đ ị c h cảnh cáo phát hiện sinh mệnh đặc thủ thể nguy hiểm đẳng cấp ba mời ký chủ cẩn thận phán đoán tam đẳng nguy hiểm đẳng cấp lúc trước tiết vô toán vẫn chưa tới kết đăng cảnh gặp gỡ cái kia hư không gú hồn nguy hiểm đẳng cấp cũng là ba bây giờ hắn đã bước vào nguyên anh cảnh giới cái này mẫu hoàng cho hắn nguy hiểm đẳng cấp đồng dạng là ba như thế tính toán hắn ra cái này mẫu hoàng thế mà lại so cái kia hư không gú hồn lợi hại hơn nhiều ông một trận chấn động đột nhiên từ phía trước mẫu hoàng trên thân nhộn nhạo lên chỉ trong nháy mắt liền đem tiết vô toán sau lưng liêu dung cùng trình lâm chấn động đến bay rớt ra ngoài Trung điệp đâm vào v á cho tưởng kim l ạ i cái vết lóm. Sau khi rơi xuống đất, liều dung trực tiếp ngất xỉu bất tỉnh. phía đập ra sau trên, một vết đất, nhiêu. xuống lóm, dù là tiết vô toán tại đạo này đột nhiên xuất hiện chấn động bên trong cũng bị chấn động đến c h ó n g đầu hoa mắt thậm chí xuất hiện nháy mắt thất thần tiết vô toán chúng chiêu thất thần mang tới hậu quả cũng là tại hoàn toàn không có phản ứng tình hung giới bị dị hình mẫu hoàng bắt lại hai vai sau đó trùng điệp cắn một cái tại trên đầu diêm la thể tự động phản ứng lập tức hư hóa thành hồn thể trạng thái nhưng quỷ dị chính là cho dù không có thực thể cái kia mẫu hoàng hàm r ă n g vẫn như cũ gắt gao đội lên tiết vô toán trên đầu thứ này lại có thể công kích đến cũng không thực chất h ồ n phách đau đớn kịch liệt tỉnh lại tiết vô toán thần t r í tâm lý giận dữ chính mình lại có cũng ó c có bị một đầu x u ấ t sinh cắn bể đầu một ngày lanh hư một tiếng chấn động thể nội pháp lực lục sắc hỏa diễm trong nháy mắt theo hồn phách bên trong chui r a như là một cái lưới lớn đổ ập xuống thì hướng về dị hình mẫu hoàng tre lên đi lên cảm giác được lục sắc hỏa diễm đang sợ dị hình mẫu hoàng lập tức n h ả r a hai cái tráng kiện chân sau đột nhiên đạp một cái trước mắt không đến liền thối lui đến mười mét có hơn linh xảo tránh đi lục sắc hỏa diễm bao phủ vừa thấy mặt thì ăn phải cái lô vốn tiết vô toán một bên bỏ ra ba trăm vong hồn điểm chữa trị chính mình diêm l a thể một bên hai tay gậy liên tục súng máy một dạng điểm ra trên trăm kiếm khí bắn về phía mẫu hoàng đồng thời vô đạo kiếm chỉ giam cầm không gian năng lực cũng cùng một chỗ phát động thế nhưng là khiến tiết vô toán giật mình là lấy hắn bây giờ nguyên anh cảnh giới vô đạo kiếm chỉ giam cầm năng lực thế mà không thể hoàn toàn định trụ mẫu hoàng di động chỉ có thể tạo được giảm tốc hiệu quả tâm lý thất kinh x u ấ t sinh này thế mà thực lực tương đương tại nguyên anh cảnh giới một đầu dị hình mẫu hoàng có mạnh như vậy một đầu phổ thông dị hình giá trị năm trăm khen thường điểm mà một đầu mẫu hoàng giá trị chỉ là tương đương với mười đầu phổ thông dị hình cái này rất khiến người ta coi là mẫu hoàng đỉnh trời cũng thì so phổ thông dị hình lợi hại gấp mười lần mà thôi sau đó chỉ cần tâm lý cảm thấy mình thực lực đầy đủ thì hội muốn giết chết mẫu hoàng nhưng trên thực tế mẫu hoàng thực lực há lại chỉ có từng đó là phổ thông dị hình gấp mười lần a gấp trăm lần còn chưa hết cái này hoàn toàn cũng là một cái hố một vị chủ thần thiết kế hố hiện tại một mực xuôi gió xuôi nước tiết vô toán thì tiến vào cái này trong hố hệ thống trước đó cảnh cáo lúc này thời điểm một cách tự nhiên tại tiết vô toán trong đầu tiếng vọng không thể trực tiếp can thiệp đây chính là đang đảo hầm trừng trị hắn tiết vô toán đâu mẫu hoàng tuyệt đối bị chủ thần từng cường hóa không phải vậy tuyệt đối không có khả năng mạnh thành dạng này đương đương đương một trận như là thiết truy gõ thanh âm của kim loại liên tiếp vang lên chỉ thấy cái kia từng đạo từng đạo hiện hóa hình dáng kiếm khí thế mà vẫn như cũ chạm không ra dị hình mẫu hoàng trên người giáp cứng nói cách khác tiết vô toán trước mắt loại cường độ này công kích căn bản không phá được dị hình mẫu hoàng phòng ngự c ầ u vật có chút ý tứ bản quân thì nhìn xem ngươi đến cùng có bao nhiêu khó chơi hai tay huy động một mảng lớn lục s ắ c hỏa diễm liền từ tiết vô toán thể nội xung ra hình thành một cái phương viên không dưới mười trượng cự đại quỷ đầu giữ t ậ n t r ờ i lấy hai mắt miệng hà lớn phủ đầu thì hướng hành động vẫn như cũ nhận hạn chế dị hình mẫu hoàng nào tới lục s á t h ỏ a diễm là tiết vô toán nguyên anh c h i hỏa bên trong chẳng những con ngũ hành c h i lực còn có vô đạo địa phủ âm sát c h i khí bất luận sinh linh vẫn là vong hồn đều là này đốt cháy đối tượng cho dù dị hình mẫu hoàng một thân kiên cố dị thường áo giáp màu đen đối mặt ngọn lửa này cũng tuyệt đối không dám ngạnh kháng cũng không ngạnh kháng cái này mẫu hoàng nhưng cũng có thủ đoạn ư ơ n g phó chỉ thấy nó há mồm lại là rít lên một tiếng thế mà tạo nên một tầng vô hình hộ cháo sinh sinh đem tiết vô toán tế ra lục sắc quỷ đầu ngăn tại bên ngoài thế mà không được tiến thêm tiết vô toán bất vi sở động kiếm khí gõ không vỡ lục sắc hỏa diễm cũng có thể che ở bên ngoài vậy được vậy liền từ từ sẽ đến còn không tin một đầu bị hạn chế tốc độ di chuyển x ú t sinh còn có thể lật trời đi tâm niệm nhất động một bộ huyết hồng chiến giáp bọc tại tiết vô toán trên thân phải dỗi tay ra một thanh trượng dài trả mã đao liền bị nắm chặt chiến giáp vẫn là vạn giới có thể cũng đã là bị thiết quẩn g đồ cùng tâm sứ cải tạo sau đệ nhị vạn giới chiến giáp trong tay c h u i này t r ả mã đao cũng giống vậy biến thành ghép lại công nghệ kiểu mới vũ khí cái này là tiết vô toán lần thứ nhất lấy giáp đối địch trong nháy mắt tiết vô toán khí thế trên người thì phát sinh biến hóa cực lớn d â y đặc bên trong bắn ra lấy kinh khủng bạo ngược chi khí âm hàn bên trong lại sen lẫn thiết huyết giống như uy nghiêm áp bách t r ả mã đao huy động cùng một chỗ như là mang theo lực lượng kinh khủng tại xúc động tựa hồ có thể tồi sơn đoạn nhạc chém quát to một tiếng tiết vô toán phi thân lên thân hình như cùng một con màu đỏ sắt thép tử thần chả mã m đao d ơ lên đỉnh đầu vòng ra nửa vòng tròn đột nhiên chạm tại tầng kia dị hình mẫu hoàng dựa vào tiếng gầm gừ cấu dựng lên vô hình hộ cháo phía trên x thượng như xé mở một chương sắt lá thanh âm trói thai cùng cực nhất đao c h ẳ m phá tốc độ không giảm tiết vô toán toàn thân pháp lực bắn ra chả mã đao nhất thời vỡ vụn hóa thành vài trăm căn nhỏ như sợi tóc dài ba thước kim đâm hướng phía dưới dị hình mẫu hoàng làm phản kích dị hình mẫu hoàng trong miệng cũng là bắn ra đầu lưỡi thế mà tại vô đạo kiếm chỉ không gian cầm cố phía dưới tốc độ vẫn như cũ nhanh như thiểm điện bất ngờ không đề phòng thiết vô toán ở ngực bị đụng độ vê anh to lớn lực đạo dù là tiết vô toán cũng bị trực tiếp đụng phải buồng nhỏ trên tàu tận cùng bên trong nhất trung gian đụng nát không dưới tầng năm vách tường kim loại nhổ một ngụm t r ọ khí sờ lên trước ngực lõ một mảng lớn khải rác tiết vô toán thầm nghĩ chính mình nếu là thật nắm giữ nhục thân thì lần này mặc dù có vạn giới chiến giáp triệt tiêu lực đạo cũng tuyệt đối trọng thương bất quá tiết vô toán không thèm để ý ngược lại miệng hơi cười chỉ cần không bị một chút đánh cho hồn phi phách tán hắn căn bản cũng không sợ thụ thương d u n g t i ê n bù lại là được hơn nữa còn là dây b ổ lao tử mở chính là hệ thống h ắ c ngươi cái xúc sinh sợ không có tiện nghi như vậy a khoe miệng mang theo cời ư lạnh tiết vô toán theo chính mình va sụp trong phế tích đứng lên theo vết nước bay trở về thậm chí thu hồi trên người mình chiến giáp hắn đều bị đâm đến bỏ ra trọn vẹn bốn trăm vong hồn điểm mới chữa trị tốt diêm lá thể cái kia dị hình mẫu hoàng có thể tốt đi đến nơi đó thật coi hắn là giấy trở lại trước đó địa phương tiếng gào thét vẫn như cũ bất quá lại thay đổi vị đạo hơn phân nửa đều là chung quanh những cái kia trước đó liền bị tiết vô toán gọ t sạch hai chân dị hình tại gen dị mà dị hình mẫu hoàng lúc này đã không có nhiều khí lực lên tiếng trên thân mấy trăm cây dài ba thước châm đưa nó gắt gao đóng ở trên mặt đất trên kim có k i ể u hư hồn viêm còn có tiết vô toán diêm l à khí tức c h â n áp nó có thể gánh lấy còn chưa có chết đã rất vượt quá tiết vô toán ngoài ý liệu nhanh đi giết nó không phải vậy nhưng là lãng phí trong thương trình lâm cùng bị s i n h s i n h đánh thức liêu dũng tại tiết vô toán một câu về sau đột nhiên cảm giác được một dòng nước gấm lưu chuyển toàn thân thương thế trên người thế mà trong nháy mắt rất tốt cùng bọn hắn tại chủ thần không gian bên trong tiếp nhận trị liệu lúc cảm giác cơ hồ không có gì sai biệt không dám trì hoãn hai người vội vàng cầm ra bản thân theo tiết vô toán chỗ đó mua được vũ khí hướng về hấp hối dị hình mẫu hoàng chạy chương hai trăm hai mươi bảy đóng gói mang đi trở lại chủ thần không gian liêu dũng cùng trình lâm nhìn lẫn nhau phát hiện đối phương trên mặt đều là ý cười một trận không sai biệt lắm lại là đoàn diệt nội dung cốt chuyện hai người bọn họ thế mà đánh rắm không có lăn lộn số dưới chẳng những liền thương tổn đều sớm chữa cho tốt còn kiếm lời mấy ngàn khen thường điểm đây có phải hay không là quá dễ dàng rồi trinh tỷ người nói diêm tiên sinh đến cùng là ai a hắn đến cùng phải hay không luân hồi giả liêu dũng gặp trình lâm không có đi vội v ã đi đổi lấy đồ vật phản tại trên quảng trường một bậc thang ngồi xuống sau đó hắn cũng không v ổ i ngồi tại trình lâm bên người hào hứng nồng đậm mà hỏi hắn không có vòng tay tới không được chủ thần không gian tự nhiên không thể nào là luân hồi giả có điều hắn lai lịch gì người nào đoán được đâu ngược lại là kỳ quái lấy thực lực của hắn tại sao lại cần một số cũng không thực dụng quỷ thuật đâu tu h tiên pháp môn vẫn còn nói còn nghe được còn có trôi này vũ khí chủ thần chỗ đó đều không có hắn lại là làm thế nào đạt được trinh t ỷ vậy ngươi nói diêm tiên sinh có phải hay không là tại đánh chủ thần chủ ý a ta luôn cảm thấy rất quái chính lâm từ chối cho ý kiến cười cười vẫn chưa trả lời mà chính là khác mở lời đầu nói lần này chúng ta cơ hồ đoàn diện tuy nhiên sau cùng xử lý dị hình mẫu hoàng có thể chúng ta tại chủ thần nơi đó cho điểm sẽ không quá cao lần tiếp theo khủng bố thế giới hẳn là có thể nhẹ n h o n không ít trận tiếp theo vậy chúng ta còn có thể đụng tới diêm tiên sinh sao không biết đi thôi chúng ta vẫn là đi trước đem thiếu sổ sách xử lý tiểu liêu tỉ tỉ cho ngươi một câu lời khuyên không muốn giống như trước đó ba người kia kết cục giống nhau thê thảm mà nói tốt nhất vẫn là đừng ở diêm tiên sinh sổ sách mặt t r ờ i tâm tư trinh tỉ yên tâm ta biết t r ì n h lâm lời này cũng không phải đang hù dọa người nàng có từng tại chủ thần chỗ đó đổi lấy qua một cái năng lực chính là giác quan thứ sáu mỗi khi nàng muốn tại đổi lấy thời điểm làm tay chân tỷ như nguyên bản chỉ tốn năm trăm khen thưởng điểm lại lừa gạt diêm tiên sinh bỏ ra một nghìn loại thời điểm này nàng giác quan thứ sáu liền sẽ cảnh báo vang lớn tựa hồ làm như vậy cực kỳ nguy hiểm nghĩ đến vị kia diêm tiên sinh thần kỳ thủ đoạn t r ì n h lâm quả quyết thành thành thật thật ơn ước định làm việc còn nhắc nhở liêu dũng một câu cũng là nhìn tiểu tử này thành thật mà lại cũng coi là cùng một ngày thuyền không nghĩ đối phương bởi vì lòng tham mất mạng ngay tại hai người này dựa theo tiết vô toán phân phó bắt đầu theo chủ thần chỗ nào cho hắn làm mua hộ thời điểm tiết vô toán cũng không hề rời đi cái kia chiếc bị triệt để dọn dẹp sạch sẽ vũ trụ phi thuyền hắn dạo chơi nhân gian thời gian còn có một số cho nên chính đang tính toán một cái khả năng hệ thống phi thuyền này phía trên đã không có vật sống ngươi ngược lại là nói chúng ta đem nó cùng một chỗ mang về vô đạo địa phủ thế nào đích phi thuyền chất liệu không đủ chống cự vô đạo địa phủ bên trong âm khí ăn mòn không có thể trường kỳ bảo tồn mời ký chủ tự mình suy tính như thế cái vấn đề bất quá tiết vô toán vẫn là quyết định đem nó mang về giao cho những cái kia sinh hóa nguy cơ rẻ xi đẻn hệ đẻ với thế giới bên trong khoa học gia có thể nghiên cứu bao lâu là bao lâu nếu có thể tìm tới chiếc phi thuyền này cùng vô đạo địa phủ thể hệ phù hợp điểm mà nói vậy liền tốt nhất rồi t h u t h i ế t vô toán tâm niệm nhất động chiều dài vượt qua năm cây số to lớn phi thuyền liền vào hệ thống chứa đựng không gian mà chính hắn thì là cô đơn chiếc bóng huyền lập tại vũ trụ mịt mờ bên trong lần thứ nhất đứng tại trong vũ trụ loại cảm giác này rất kỳ diệu không có trên dưới trái phải phân chia bất kể như thế nào xoay tròn đều hội cảm thấy mình nhìn phương hướng là chính diện mà lại một loại có khác với thiên địa nguyên khí năng lượng khí tức như dây tóc một dạng một mực tại tiết vô toán bên người bồi hồi cái này giống như không phải đạo khí tức ca cẩn thận thể ngộ một phen tiết vô toán ngạc nhiên phát hiện loại này hắn chưa từng thấy qua năng lượng khí tức tựa hồ cũng không phải tới tự thiên đạo thậm chí cùng thiên đạo thân bên trên tán phát đạo hoàn toàn không giống muốn càng m ê n ngông hơn càng thâm trầm mà lại càng cổ lão hệ thống này khí tức nơi phát ra chẳng lẽ lại cũng là n g ư ờ i đề cập qua vạn giới đại đạo đích không phải đây chỉ là phương thế giới này đại đạo không phải vạn giới đại đạo đại đạo thống ngự thiên địa thiết ê thiên n diện hóa thiên đạo. Mà vạn chính địa đạo. đại đạo hóa giới h Mà là hết thể bắt đầu, hết thể đầu, nguyên. vô ậ y hay ta thể có h k n g toán u hành đại đ ạ Đích?、Không、được. Đại đạo cũng tốt, vạn giới đại đạo được, đều đạo. đạo địa đạo được cũng cũng cuối cùng chỗ của chủ chấp có cơ, Không phủ không có đạo cơ, tu không được nói. Thiết Ký vô vô vạn trưởng nói. giới o tốt, tu t là bíu môi sớm đoán được cái kết quả này bởi vì hắn vừa mới thử l ĩ n h nộ g một xuống chung quanh những khí tức này có thể cảm giác có thể cảm giác được chỉ là trong không không có chút nào đ ọ được hệ thống ta cùng vạn giới đại đạo sẽ không cũng muốn đi hướng đối lập a người có lời nói vẫn là nói rõ để cho ta ta cũng tốt tâm lý có chút cơ sở một mảnh trầm mặc không có hồi âm tiết vô toán tâm lý hơi hồi hộp một chút trên mặt cười khổ trong lòng âm thầm phỏng đoán cái này khác không phải đến cái ngầm thừa nhận a trở lại vô đạo địa phủ tiết vô toán trực tiếp dùng tâm niệm bao trùm toàn bộ địa phủ sau đó đem tất cả có năng lực nghiên cứu tinh tế vận chuyển cấp bậc vũ trụ phi thuyền khoa học ra nhanh đến diêm la điện mệnh lệnh khắc ở tất cả vong hồn trong đầu không tiêu một lát diêm la điện t r ư ớ c thì tụ tập tính ra hàng trăm vong hồn những thứ này vong hồn có sinh hóa nguy cơ rẽ xỉ đẻ đệ với thế giới bên trong vốn là khoa học gia cũng có hấp thu tương quan tri thức có chút nghiên cứu độ sâu thiên long cùng phong vân thế giới tới quỷ dân bây giờ đều mong mọi cùng trông mong chờ lấy diêm quân đi ra triển lãm có thể tiến hành tinh tế vận chuyển vũ trụ phi thuyền ra đến bên ngoài tiết vô toán tiện tay nâng lên hạ bái vong hồn sau đó liền đem mang về phi thuyền ném ra ngoài xa xa rơi vào diêm la điện phía trước một mảnh đất t r ô n g lớn phía trên to lớn hình thể kỳ dị bên ngoài khiến cái này lần thứ nhất tận mắt thấy vũ trụ phi thuyền vong hồn nhóm mỗi cái hồn thể rung động kích động không thôi bởi vì âm khi ăn mòn quan hệ chiếc phi thuyền này tại địa phủ bên trong tồn tại không được bao lâu cho nên ngươi chờ hiện tại liền bắt đầu đi phân tốt công Tận lực nhiều đem chiếc phi thuyền này phía trên thức thức Tiết toán trăm nhiều này lượng hiểu rõ. Địa phủ cần những kiến thức này, bản quân cần những kiến thức này. Tiết vô toán vừa mới nói xong, phía dưới mấy trăm vong hồn cùng nhau hạ bái hẳn lực lực là. chiếc phi phía hiểu phủ phía hạ mới dưới bái đem Địa mấy bảy ra vừa rõ. vô sau đó thật nhanh dựa theo mỗi người sở t r ư ở n g phân đếm tiểu tổ vội vội vàng vàng lại bắt đầu đối chiếc phi thuyền này thăm dò cùng nghiên cứu mà tiết vô toán lại là lách mình liền đến tiến đao địa ngục nhìn thấy tiết vô toán tới mã diện làm địa ngục c h ấ p trưởng tự nhiên lòng sinh cảm ứng vội vàng đến đây trở lấy vừa muốn mở miệng bãi kiến mã diện lại nhìn đến diêm quân trong tay nhiều một k h ỏ a dài đến nửa xích hình bầu dục thạch đầu không đúng đây không phải thạch đầu mã diện ở phía trên cảm nhận được hơi thở của vật còn sống tiết vô toán tìm một cái nhìn đến thuận mắt ác quỷ tiện tay lui hành hình ngục tốt sau đó cười híp mắt đem cái này mai đến từ ạ lì ẻn thế giới thạch đoán đặt ở trước mặt của nó hắn muốn thử xem trong địa ngục những thứ này bởi vì địa ngục quy tắc mà tạm thời nắm giữ nhục thân ác quỷ nhóm có thể hay không kích phát dị hình ký sinh năng lực nếu như có thể vậy liệu rằng bởi vậy để dị hình sinh ra dị biến kèn k ẹ n tựa hồ là cảm nhận được mùi máu tươi cái viên kia dị hình t r ứ n g đỉnh chót bắt đầu nước da giống nhau trước đó tiết vô toán thấy qua loại kia dính sền sệt bạch t u ộ c bộ dáng bao kiểm trùng theo trứng bên trong ló r a tuy nhiên lại cũng không như trước đó như thế vô cùng lo lắng lập tức nào tới mà lại động tác chậm chạp trên người dịch nhởn cũng đang nhanh chóng khô cạn tiết vô toán đĩu n ô i thứ này xem ra không có cách nào tại địa ngục loại này huyết tinh sát khí nồng đậm địa phương sinh tồn cũng không biết còn có thể hay không ký sinh nghĩ xong tiết vô toán tiến lên một thanh nắm cái này báo kiểm trùng sau đó trực tiếp đẩy ra ác quỷ miệng đem ném vào mã diện nhìn đến như lọt vào trong sương ngủ nó không hiểu vì sao diêm quân muốn cho a n loại kia côn trùng một dạng đồ vật cấp cái kia ác quỷ ăn lại cũng không dám hỏi đứng tại diêm quân sau lưng tò mò nhìn cái kia c h ậ m chậm bắt đầu toàn thân run lên k h í tức cấp tốc suy yếu ác quỷ d i ê m quân đây là tại thử độc sao cái kia con côn trùng có độc ngay tại mã diện tâm lý phỏng đoán thời điểm cái kia bị cho ăn b á o kiểm t r ù n g ác quỷ đột nhiên phịch một tiếng nổ tứ phân ngũ liệt một cái màu đỏ thân thể không đủ một mét ngoại hình đại biến dị hình không người tại thân tử p h ụ phục tại tiết vô toán dưới chân chương hai trăm hai mươi tám huyết quỷ cùng trước đó tại a l ì ẻn thế giới thấy qua những cái kia dị hình hoàn toàn không giống những thứ này sinh ra ở địa ngục dị hình đã biến dị ngoại trừ một thân đen kịt giáp cứng biến thành màu đỏ bên ngoài cái này thân hình cũng biến thành nhỏ gầy rất nhiều không có loại kia bắp thịt nổ tung lực lượng cảm giác lại nhiều hơn một loại nhẹ nhàng linh hoạt cảm giác thậm chí cái kia đối với huyết hồng t r o n g mắt bên trong còn lóe linh động thần thái tựa hồ rất thông minh tiết vô toán nhìn cái này tân sinh màu đỏ dị hình một hồi lâu thấy nó thành, thành thật n h h t thật bò l ổ n l ổ n lấy đó thân phục tựa hồ minh bạch nó vị trí của mình mà lại chung quanh huyết tinh sát khí lại không thể cho nó mang đến uy hiếp cái này có tính hay không là tiến hóa rồi cái này dị hình còn có h ạ biến dị địa phương còn t r ư ớ c thong thả xem xét t i ế t vô toán quan tâm hơn chính là cái kia bị bởi vì dị hình ký sinh mà toàn bộ thân thể bao quát hồn phách đều nổ rất ác quỷ còn có thể hay không dựa vào địa ngục quy tắc lực lượng một lần nữa hiện hiện ra chờ thật lâu t i ế t vô toán mới nhìn đến một đạo mơ mơ màng màng bóng người c h ố n g rông xuất hiện từ từ như xương khói đồng dạng ngừng tụ thành trước đó cái kia ác quỷ bộ dáng sau đó không ngừng ngưng thực sau cùng thần kỳ một lần nữa nắm giữ nhục thân lại quay đầu nhìn nằm d ạ p trên mặt đất màu đỏ dị hình cũng không có bởi vì nó thoát thai đi ra ác quỷ lần nữa khôi phục mà chết đi vẫn như cũ linh hoạt chuyển liếc trong mắt hiếu kỳ bốn phía dò xét dùng địa ngục quy tắc ban cho nhục thân làm ký sinh vật dẫn sau đó lại bởi vì đây là bởi vì quy tắc tạm thời ban cho trên bản chất cùng chân chính nhục thân có khác nhau cho nên dị hình mới có thể học sinh kèm biến đến dị có thể bọn họ ký sinh nhục thân đều là giả vậy chúng nó hấp thu năng lượng từ đâu mà đến theo địa ngục quy tắc bên trong tới cứ việc tiết vô toán vẫn luôn tại cẩn thận cảm giác dị hình biến dị quá trình nhưng lại chỉ tìm hiểu được đại khái rất nhiều chi tiết lại căn bản nghĩ mãi mà không rõ hệ thống muốn là dị hình biến dị năng lượng đến từ địa ngục quy tắc lực lượng vậy nếu là ta đại lượng thúc đẩy sinh trưởng dị hình có thể hay không đối quy tắc của nơi này sinh ra ảnh hưởng đích địa ngục thuộc về vô đạo địa phủ thiết lập cơ cấu vô đạo địa phủ không diệt địa ngục không diệt nói như vậy tiết vô toán thì an tâm còn lại chính là muốn nhìn xem cái này mới biến dị đi ra dị hình đến cùng có cái gì hiếm lạ địa phương ăn nó đi tiết vô toán tâm lý suy nghĩ nhất động một đạo chỉ lệnh thì chui và o phủ phục tại dưới chân hắn đầu kia dị hình trong ý thức tiếp lấy cái này dị hình vẫn thật là cùng một con chó chân đồng dạng hừ hừ ha ha quay đầu thì nhào tới trước đó nó ký sinh cái kia ác quỷ trên thân sau đó tấm kia nhìn lấy không lớn cái miệng nhỏ nhắn thế mà như mãng xà một dạng mở rộng mười mấy lần một miệng liền đem cái kia ác quỷ nửa người trên toàn bộ g ặ m xuống dưới mà lại căn bản không dùng nhấm n u ố t trực tiếp nuốt xuống hai cái một cái ác quỷ liền hạ xuống bụng của nó cái bụng lại chỉ là nâng lên đến một lát sau đó thì khôi phục bình thường r ồ i ra như xúc tu đồng dạng đầu lưới quét một vòng môi vẫn chưa thỏa mãn chạy về tiết vô toán bên chân sau lưng đao roi một dạng cái đuôi ba ba đấm vào mặt đất thiết vô toán rất hài lòng vố vật nhỏ này đầu phát hiện thứ này xúc cảm cực kém trên đầu tất cả đều là thật nhỏ gai ngược s ở lấy khó giải quyết thậm chí có thể vào hồn phách bên trong mã diện nó lưu tại các ngươi địa ngục ngươi cảm thấy thế nào mã diện nghe vậy cả người cơ bắp theo cũng là lắc một cái nó tuy nhiên không quá thông minh có thể cũng nhìn ra được cái này màu đỏ quỷ dị đồ chơi tuyệt không dễ t r ọ n g vừa mới cái kia hai cái trực tiếp nuốt một cái ác quỷ đây chính là liền thịt mang hồn phách cùng một chỗ thôn đ ó à. mà lại cái đồ chơi này trên thân lệ khí so với nó đều trọng có thể nghĩ tính tình cũng là bạo ngược lưu tại địa ngục có thể hay không cắn đến khắc n g ụ c tốt ta có thể diêm quân mà nói mã diện lại lớn lên một trăm cái lá gan cũng không dám l ị n h lại chỉ có thể không người hẳn là tiết vô toán cười ha hả vô vô mã diện cánh tay cái này khờ hàng giấu không được chuyện trong lòng nghĩ cái gì mã trên mặt tròng mắt đều ở bên trong lóe lên cái kia một bộ lo lắng bộ dáng rất là đần độn không cần lo lắng nó so ngươi tưởng tượng đến càng thông minh sẽ không lung tung cho ngươi thêm phiền phức không bao lâu chung quanh mấy ngàn ngay tại thụ hình ác quỷ đều hưởng thụ bị dị hình ký sinh niềm vui thú tiếp theo chính là phanh phanh phanh tiếng nổ tung tiết vô toán nhìn đến tâm thần thanh thản mã diện cùng một loại ngục tốt lại là hồn thể phát lệnh nói đùa cái đồ chơi này cũng không so với cái kia h ắ c đại tráng kỳ lân kỳ lân tuy nhiên lợi hại nhưng số lượng tiêu h à, mà lại nguyên một đám nhìn lấy cũng không có những thứ này màu đỏ tiểu đông tây lệ khí sâu nặng dù sao cái đồ chơi này thế nhưng là ăn ác quỷ mới sinh ra ác quỷ trên thân cái gì nhiều nhất không phải liền là lệ khí mà hơn ba phẩy không không không con màu đỏ biến dị dị hình tiết vô toán trong mắt cũng là hơn ba phẩy không không không con đối tượng thí nghiệm cái đồ chơi này hấp thu địa ngục quy tắc lực lượng lại hấp thu ác quỷ lệ khí cùng địa ngục huyết tinh sát khí tư chất cần phải không kém được đằng sau cần phải còn có thể tăng lên năng lực của bọn nó bất quá cái này đến chậm rãi lục lọi t r ê n c h ú c mà đến phủ phục ở trước mặt mình hải dương màu đỏ bên trong tiết vô toán liếc mắt liền thấy được một cái dị loại đó là một cái thân thể so khác dị hình lớn nhiều gấp đôi lại bộ dáng quái dị dị hình đ ầ u cực lớn thậm chí chiếm toàn bộ thân thể một nửa còn chưa hết mà lại trầm trọng ép tới nó gần như không thể di động sau lưng không có cái đôi mà chính là nhiều một cái n ô lên hình tròn hình cầu bên người có mười mấy con phổ thông dị hình kéo lấy nó đi nhìn qua rất dễ dàng để tiết vô toán nghĩ đến sinh sôi thể bà chữ dị hình không có được cái tựa như trước đó bị tiết vô toán giết chết đầu kia dị hình mẫu hoàng Chủng tộc sinh toàn bộ nhờ toàn nó đến bộ sôi trèo một à thành này trước khi chết to thạch lớn khi kia sinh hạ viền kia to lớn thạch đoán bây giờ biến đoán lần bây b dị dáng. dị không cũng hình hoàng sinh người Có phải hay hạ là mẫu h gánh vắt chủng tộc kéo dài mới sinh thể. ừ a kế. kéo Là dài vắt tộc Một mới sôi phen điều tra về sau thiết vô toán cười khẳng định phán đoán của mình là chính xác đâu n à y quỷ dị biến dị dị hình cũng là hắn đoán sinh sôi thể mà lại thứ này linh trí cao ự c c thậm chí có thể dùng hồn phách lực lượng trả lời tiết vô toán vấn đề chủ nhân ngài tôi tớ i tùy thời chờ ngài bất luận cái gì phân công chủ nhân thiết vô toán nữa thích xưng hô thế này cũng minh bạch vì sao những thứ này dị hình hội đối với mình như thế kính cẩn nghe theo bọn họ xuất sinh dựa vào là thì là địa ngục quy tắc địa ngục là địa bàn của ai hán tiết h vô toán địa bàn nhất mạch tương thừa mà thôi t ừ hôm nay trở đi các ngươi thì kêu huyết quỷ đúng vậy chủ nhân chúng ta là huyết quỷ đi mang các ngươi đi xem một chút những vật khác đo cân nặng các ngươi cân lượng vung tay lên tiết vô toán thì bọc lấy tất cả huyết quỷ rời đi địa ngục lưu lại mã diện trong mắt t ù n g ngục chuyển một cái n é t miệng hắc hắc cởi không ngừng cũng chạy theo ra ngoài nó lại không thật gờ diêm quân nói muốn đo cân nặng những thứ này huyết quỷ cân lượng địa ngục những thứ này chỉ có cậy mạnh ngục tốt khẳng định không đủ phân lượng toàn bộ địa phủ lớn nhất đầy đủ phân lượng dĩ nhiên chính là vương thiên vận thủ hạ đám kia âm minh loại này náo nhiệt mã diện cảm thấy mình không thể bỏ qua hơn nữa nhìn xem xét cũng có thể đối với mấy cái này ngày sau muốn tại địa ngục sinh hoạt huyết quỷ nhiều hơn một chút hiểu rõ đúng không chương hai trăm hai mươi chín âm binh đấu thú nhìn lấy hơn ba phẩy không không không c o n toàn thân khí tức bạo ngược lệ khí sâu nặng huyết quỷ vương thiên vận lại là chiến ý mãnh liệt lại nhìn thấy diêm quân đích thân tới không cần phải nói thì minh bạch diêm quân y tứ lôi chống trận mười tiếng lớn tiếng hướng lấy thủ hạ truyền lệnh âm binh hô trầm trọng tiếng chống trận tại âm binh doanh trại bên trong nổ vang như là vô số lệ quỷ gào rú mỗi một cái đều tại chấn động hôn phách đây là vương thiên vận quáy dày đòi hỏi để binh khí tác phường cấp làm phía trên nghe nói có khảm vô nhai tử cùng trung mi cùng một chỗ mới nghiên cứu ra được t r ậ n pháp có thể sử dụng âm tần đến chấn động hôn thể là một kiện thô giáp âm công pháp khí nhưng vương thiên vận lại coi là chân bảo bình thường căn bản cũng không để đụng dùng vương thiên vận mà nói tới nói chống trận cũng là quân sĩ gan chống trận cùng một chỗ cũng chỉ có thẳng tiến không lùi một con đường có thể đi bây giờ cái này chống trận vang lên âm binh doanh trại bên trong lập tức một trận tinh mịn tiếng bước chân r ồ n dập cùng chiến giáp và chạm thanh âm tiếng trống lên chính là chuẩn bị nên địch dí tứ tuy nhiên bọn còn không biết địch ở nơi nào nhưng lại hào hào cấp tốc xông ra doanh trại mỗi người tìm kiếm trận liệt thật nhanh cách t r ư n tiếng trống vang lên tám âm thanh doanh trại bên trong kỳ thật liền đã chuẩn bị xong một nghìn âm binh chỉnh chỉnh tề tề chiến giáp binh khí đeo đầy đủ toàn thân sát khí tràn đầy nhưng lại không một hết nhìn đông tới nhìn tây thân thể thẳng tắp không g i a o động không hoảng hốt kỷ luật chi khắc nghiệt có thể thấy được l n g đốm mặt tướng vương thiên vận dẫn âm binh một nghìn lấy bảy trận hoàn tất mời diêm quân chỉ thị vương thiên vận quát to một tiếng về sau sau lưng nó bảy trận một nghìn âm binh bá một tiếng đồng thời một chân quỳ xuống đây là nghe huấn bản phận lên bây giờ âm binh doanh trại huấn luyện cũng có thời gian dài như vậy chưa bao giờ có tổng thể chém giết diễn luyện lần này bản quân tân thu ba phẩy bốn không không huyết quỷ dẫn chúng nó tới thứ nhất là muốn muốn thử một chút bọn chúng c â n lượng thứ hai cũng nhìn xem các ngươi thao luyện thành quả chỉ có một điểm yêu cầu không thể đối huyết quỷ hạ tử thủ đương nhiên bọn họ cũng sẽ không để các ngươi hồn phi phách tán mặt tướng lĩnh mệnh ngay tại âm binh doanh trại bên trong trên giáo trường tại tiết vô toán không có đối vương thiên vận tiến hành bất luận cái gì huyết quỷ đặc thù nói rõ tình hô giới một nghìn âm binh liền cùng huyết quỷ đứng ở đối lập hai bên âm binh tự nhiên là trận địa sẵn sàng đón quân địch mà huyết quỷ thì là vây quanh giáo trường bắt đầu không ngừng r u tẩu tốc độ kia nhanh đến mức tiết vô toán đều có chút thấy không rõ lắm bắt đầu đi theo tiết vô toán ra lệnh một tiếng gào thét thảm thiết âm thanh theo huyết quỷ trong đám nổ vang sau đó như cùng một cái bốn phương tám hướng v ọ t tới màu đỏ lòng đất r u n g nham lao nhanh lại sát khí đằng đằng huyết quỷ trời sinh chính là vì giết hại mà âm binh cũng là bởi vì giết hại làm lấy huấn luyện hai c ố c ô may giết chóc như là sóng biển đánh ra nham thạch trong nháy mắt đụng vào nhau đối mặt tốc độ nhanh như, như gió lốc cuốn tới huyết quỷ âm binh ứng đối lại là không chút hoang mang bất động như núi bốn chữ này đặt ở lấy viên trận đối địch âm binh trên người chúng lại chuẩn xác cực kỳ mà huyết quỷ nhóm công kích thủ đoạn nhưng cũng tầng tầng lớp lớp thử công kích về sau liên bắt đầu vây quanh âm binh trận hình du tẩu sau đó có thể bén nhạy tại tầng tầng trong phòng ngự phát hiện đối lập yếu kém nhất hoàn tiếp theo chính là trùng kích chỉ cần một chút thư giãn liên sẽ bị bọn họ đâm vào một cái lỗ hồng lớn loại này hoàn toàn bất kể sinh tử chiến pháp vương thiên vận vì đem hai đời cũng là lần đầu tiên nhìn thấy lại thêm huyết quỷ cái kia tốc độ kinh người nó không thể không xuất ra tất cả thủ đoạn đến mới có thể miễn cưỡng ngăn trở trận này song phương đều có thu liễm giao đấu kéo dài không sai biệt lắm nửa giờ liền bị tiết vô toán kêu rừng âm binh nhóm còn có thể theo một mực rừng chính mình sát tâm mà huyết quỷ lại không thể mặc dù có mệnh lệnh tại có thể g i ế t đến lâu bản năng chập trùng rất lớn rõ ràng nhìn ra được bọn họ đã càng ngày càng hung ác càng ngày càng táo bạo lại đánh như vậy đi xuống tiết vô toán lo lắng xuất hiện tổn thất thiết vô toán tâm niệm nhất động hai phương liền cùng nhau tách ra huyết quỷ trọng thương hơn bảy trăm không phải gây chân cũng là gây đôi có chút thậm chí nửa người cũng bị mất toàn dựa vào mạnh mẽ sinh mệnh lực duy trì mà so với huyết quỷ âm binh đại giới đồng dạng thẳng trọng hơn một trăm sáu mươi tên âm binh hồn thể bị thương nặng bây giờ đang bị rót tan âm thực mà đối đại khôi phục hắc kỳ lân nhóm cũng giống vậy mỗi một trên đầu người đều đấm máu bị s i n h s i n h cắn xuống mảng lớn huyết đủ. xem ra nó trên người chúng k i ể u h ú hồn viêm tựa hồ đối với những thư này huyết quỷ hiệu quả rất kém cỏi trang diện tựa hồ là lưỡng bại câu thương nhưng kỳ thật lại là không có kết quả tranh đấu âm binh nhóm không có sử dụng đại uy lực binh khí nói thí dụ như cung nỏ nói thí dụ như hồn độc hoặc là mới nghiên cứu ra đến đã trang bị thập môn giáp hình hoàng tuyển tháo mà huyết quỷ một phương tự nhiên cũng không có phát huy ra vốn có toàn lực bọn họ là sát thủ cũng là phá hôi số lượng cùng đánh lén mới là bọn họ am hiểu nhất thủ đoạn bây giờ số lượng không nhiều lại là chính diện cứng đối cứng đối chọi cái này kỳ thật đối bọn nó tới nói cũng không phải là quá công bằng suy nghĩ bên trong tiết vô toán kỳ thật rất chờ mong huyết quỷ sinh sôi thể không ngừng sinh sôi về sau tất nhiên xuất hiện cái kia một phiến hải dương giống như đỏ như máu dòng nước lũ hướng địch nhân bao phủ thời điểm lại sẽ là như thế nào một phen hình ảnh bất luận như thế nào lần này đối t r ọ i diễn luyện xem như vô đạo địa phủ bên trong lần thứ nhất kịch liệt nhất thực chiến chém giết huyết quỷ không đề cập tới riêng là âm binh thì bộc lộ ra có nhiều vấn đề đây đều là bọn họ tiến bộ cùng hoàn thiện phương hướng đương nhiên nói tóm lại hiệu quả vẫn là để tiết vô toán phi thường hài lòng đem huyết quỷ chuyển rời hồi địa ngục tu dưỡng tiết vô toán lưu tại âm binh doanh trại cũng không hề rời đi hắn nhìn lấy vương thiên vận cười hỏi những x u ấ t sinh này còn được vương thiên vận cúi đầu rất tố nghe được tiết vô toán tra hỏi ông thanh hỏi khí mà nói rất khó đối phó muốn là số lượng lại nhiều một ít không hạ sát thủ căn bản ngăn không được bọn họ cứ việc tâm l ý đối với mình lần này giao đấu biểu hiện rất không hài lòng nhưng quân nhân ngay thẳng không cho phép vương thiên vận nói nửa câu trái lương tâm trái lương tâm mà nói nói ra hắn sẽ cảm thấy càng mất mặt huyết quỷ là c ô máy giết chóc bọn họ khuyết thiếu thủ đoạn cần thiết cùng phòng ngự năng lực cho nên bọn họ cần to lớn số lượng làm trèo c h ố n g mà các ngươi khác biệt các ngươi số lượng đã định t r ư ớ c không có khả năng vượt qua huyết quỷ nhưng chiến đấu lực không phải chỉ dựa vào số lượng liền có thể phân xét cả công lẫn thủ bất động như núi quản nó mưa gió lôi đỉnh động thì còn như liệt hỏa xâm lược như sóng liên miên đóng đô thắng cục vĩnh hoàn toàn không phải công kích mạnh bao nhiêu mà chính là muốn nhìn có bao nhiêu cứng cỏi những đạo lý này vương thiên vận kỳ thật cũng hiểu hắn để ý chính là mình âm binh doanh trại tại địa phủ bên trong chiến l ư ợ c mạnh nhất danh hảo không muốn bại bởi những cái kia xúc sinh một lần cũng không muốn diêm quân thuộc hạ cả gan mời diêm quân lần nữa mở rộng âm binh biên chế nhìn lấy quỵ một gối xuống ở trước mặt mình vương thiên vận tiết vô toán vừa bực mình vừa buồn cười hiện tại âm binh doanh trại chi tiêu đã không nhỏ lại mở rộng nói thật trong ngắn hạn hắn là không có có ý nghĩ này có thể vương thiên vận tâm tình hắn cũng lý giải như thế lòng dạ có thể tăng lại không thể át suy tư một lát tiết vô toán gật đầu nói cho phép ngươi lại thêm một trăm anh linh cùng một trăm mục tốt vương thiên vận vội vàng dập đầu mừng rỡ cất d ọ n g bái tạ đa tạ diêm quân trở lại diêm la điện trước cái kia chiếc to lớn vũ trụ phi thuyền lúc này đã không thấy trước đó h uy phong chẳng những mặt ngoài bị âm khí ăn mòn đến khá là nghiêm trọng thì liền hình thể đều đã bị tháo rỡ thành mấy chục cái tiểu phân khối mấy trăm vong hồn tại trong lúc đó trên dưới xuyên t h ẳ n g qua cầm trong tay từng khối dùng làm ghi chép bàn đá không ngừng tô tô vẽ vẽ thiết vô toán không có q u á i dày bọn họ lơ lửng giữa trời nhìn lấy không biết bao lâu phi h t u y ề nhiều k ổ n g lột thì r ệ t theo mắt từng từng mất thấy than thở vong hồn cùng mấy ngàn mảnh tràn tự để điểm điểm Độc đá. hắn không hồn mảnh mảnh h vong dưới lưu biến lại i mỹ mấy nữa. cùng ngàn ngập văn n gì khi thu hoạch tri thức phương thức cũng là như thế thô bạo cùng văn nhã không có chút quan hệ nào nhưng là trực tiếp nhất hữu hiệu nhất một loại phương thức đặc biệt là đối với nhu cầu cấp bách theo căn cơ phía trên phát triển lớn mạnh vô đạo địa phủ càng là như vậy mỗi một cái minh bạch tri thức tầm quan trọng vong hồn đều theo trong đầu sùng bái chúng nó chúa tể cũng đồng thời may mắn chính mình có như thế một cái có tầm nhìn xa dẫn đường thần minh một chiếc vũ trụ phi thuyền liên quan đến phương diện nhiều lắm theo tài liệu ra ngoài hình thiết kế đến nội bộ thao túng lại đến động lực cơ cấu những vật này có thể hay không cùng vô đạo địa phủ hệ thống tìm tới phù hợp điểm đâu ai cũng không biết nhưng lại có thể thử một chút mà lại một khi thành công cái kia chắc chắn là một trận nghiêng trời lệnh đất vĩ tiến bộ lớn chương hai trăm ba mươi không nóng n ả y đoạn thời gian gần nhất chu tuệ như qua được rất không n ở r a thản tuy nhiên phòng ở mới sửa sang đã đi vào quỹ đạo từng điểm từng điểm chính hướng về nàng trong ngộng bộ dáng như vậy phát sinh biến hóa có thể trong nội tâm nàng lại không hiểu không vững vàng thường xuyên theo bản năng nhìn về phía mình ở ngực y phục chỗ đó vốn nên có một cái khô lâu trong ngực cứ việc quách thiên kiến liên tục cùng với nàng cam đoan các loại nam nhân kia trở về nhất định sẽ giúp nàng tìm trở về có thể nàng lại ngăn không được có chút bận tâm ngày đó lao nhân kia tuyệt đối không phải người bình thường phất tay liền đem nàng định trụ không nói nên lời thậm chí còn có thể cách không đem nàng khác ở trên người châm ngực lấy đi loại này người nàng vốn cho rằng sẽ chỉ ở võ hiệp điện ảnh bên trong mới có thể xuất hiện không nghĩ tới lại là chân thật tồn tại hắn có thể đối phó được lão giả kia sao muốn là hắn không ngại cái viên kia châm ngực không đi tìm cũng không có gì cuộc sống ngày ngày qua chu tuệ như những ngày này luôn luôn hai bên chạy buổi sáng tại phòng ở mới bên kia nhìn chằm chằm sửa sang buổi chiều trở về mở tiệm buổi tối trở lại phòng cho thuê cũng là trên điện thoại di động tìm được đã tiện nghi lại mỹ quan mềm động vật trang trí nhìn lấy thời gian chờ lấy mỗi một ngày hướng về tết xuân tới gần tuy nhiên đem nhà tập tục đều nói cấp người kia nghe nhưng hắn chạy ở bên ngoài sợ là không có thời gian đi cái thứ này à cho nên chu tuệ h như thì sớm muốn mang về lễ vật đều mua xong trồng chất trong phòng chờ lấy đến lúc đó trực tiếp nâng lên là được nửa đêm vừa đóng lại máy tính chuẩn bị ngủ nghe thấy cửa nhất động tĩnh cái này muốn là đổi trước kia chu tuệ như nhất định sẽ bị hoảng sợ kêu to một tiếng nhưng bây giờ không được nàng phản ứng đầu tiên không phải trong phòng gặp tặc mà chính là người kia trở về một c ố vốn nên làm cho lòng người nắm chặt tâm hàn lúc này lại để chu tuệ như tâm lý nhảy cẫm không thôi vừa nghiêng đầu quả nhiên thấy một t r ư ơ n g treo mỉm cười quen thuộc gương mặt người trở về rồi ừng tiết vô toán trực tiếp nằm ở trên giường ôm chu tuệ như cười nói ta biết ngươi có lời muốn cho ta nói trước tiên ngủ đi ngày mai lại nói chu tuệ như mặt đỏ lên vốn cho rằng lại lại là một trận giày vò có thể lại phát hiện tiết vô toán thế mà không có phần tâm tư này chỉ là từ phía sau lưng ôm lấy nàng sau lưng rét lạnh thân thể lại có loại dị dạng ấm áp để tâm lý không nỡ rất nhiều ngày chu tuệ như triệt để bình tĩnh lại sau đó rủ rũ đánh tới rất nhanh liền vòng quanh thân thể ngủ thật say một cái tay thật chặt lôi kéo tiết vô toán cánh tay tựa hồ sợ chạy đi tiết vô toán rất lâu không có mệt mỏi qua hắn ôm lấy chu tuệ như tâm niệm nhất động một cô ý niệm liền thăm dò vào chu tuệ như trong ngộng nói làm ngộng kỳ thật cũng không tính được đó là tiết vô toán dẫn đạo phía dưới để chu tuệ như cảm giác là ngộng đồng dạng trí nhớ quay lại trước đó vừa về tới ban đầu thế giới hắn cũng cảm giác được dị dạng cái viên kia bị hắn quán chú khí tức châm ngược thế mà không tại chu tuệ như bên người cái này nữ nhân ngu ngốc chẳng lẽ lại ném đi đồ vật nhìn đến chu tuệ như về sau trong mắt đối phương tâm thần bất định để tiết vô toán minh bạch nhất định là xảy ra chuyện gì ngoài miệng nói ra tựa hồ liên quan đến tâm tình vẫn là để nàng ngủ đi h ắ n tự mình động thủ giải muốn trực quan rất nhiều cái kêu một cỗ tiết vô toán ý niệm tại người này trong trí nhớ tìm kiếm rất nhanh đã tìm được một đoạn hết sức rõ ràng đoạn ngắn một cái tóc trắng lại h ắ t hồ tử lao đầu để tiết vô toán nhỏ nhỏ kinh ngạc một chút trí nhớ rõ ràng như thế chu tuệ như lúc đó thấy tất cả chi tiết đều bị tiết vô toán nhìn ở trong mắt lao đầu kia khí tức trên thân không đơn giản rõ ràng là một cái tu sĩ mà lại là tiết vô toán tại phương thế giới này bên trong thấy qua khí tức thâm hậu nhất tu sĩ cầm đi châm ngực không có thương tổn người từ đầu đến cuối cũng không có bước lên cái gì sắc ý coi như giảng chút mặt mũi bất quá như thế ép mua ép bán mánh khỏe nhất quán đều là hắn tiết vô toán đang làm ngược lại là không nghĩ tới có một ngày hội trái lại bị người khác cũng đối với tới một lần là ai đâu thế mà liền long hổ sơn mặt mũi cũng không cho còn một hơi đánh nằm ba cái long hổ sơn cao thủ thiết vô toán tâm lý hiếu kỳ lại là không nội hắn đã tới cái kia giật đồ đoạt đến trên đầu của hắn lao đầu tự nhiên là muốn gặp một lần c h ầ m rãi t ử chu tuệ như trong ngực rút tay ra ngoài sau đó lật tay rút một khối màu đỏ âm thiết đi ra nghĩ nghĩ vận khởi pháp lực dựa theo tâm lý chỗ muốn bắt đầu giấy lên lục s ắ t hỏa diễm đối khối này âm thiết ngược lại bốc lên thiên mới vừa vặn sáng chu tuệ như liền t ỉ n h phát hiện mình thế mà còn nằm tại tiết vô toán trong ngực tựa hồ không động tới địa phương tâm tư phát điểm quay đầu tại gò má của đối phương phía trên hôn một cái kết quả tự nhiên là một phen phong v â n động thứ này ngươi trước mang theo các loại hai ngày nữa ta liền đi đem cái kia châm ngực cho người tìm trở về tiết vô toán ăn sữa đậu nành một bên đưa một sợi dây chuyển p h ó n g tới c h u tuệ như trước mặt nguyên lai、like、hắn đã sớm biết ta mất đi châm ngực ga còn làm hại ta h ô m qua nằm mơ đều mơ tới ném châm ngực sự tình tiếp nhận dây chuyền nghe được tiết vô toán chu t u ệ như tâm lý thầm nghĩ lại không biết nàng tối hôm qua n g n g lại không phải nàng vốn nên làm dây chuyền nhìn qua rất tinh xảo chế tác tựa hồ không cần trước đó cái viên kia chờ ngực kém toàn thân đỏ trét dây chuyền nhìn qua là từng vòng từng vòng vòng tròn nhỏ liên khấu mà thành có thể nhìn kỹ sẽ phát hiện vậy căn bản không phải nguyên một đám vòng tròn nhỏ mà chính là từng viên c h ố n g rông ánh mắt mặt dây chuyền là một cái g i ữ tợn q u ỳ đầu trên đầu dựng thẳng ba cái sừng n ử a mặt lên trời gào thét giống nhau nam nhân này trước đó phong cách âm trầm dày đặc tràn đầy máu tanh bạo lực cảm giác hậu thiên cũng là tuổi ba mươi chúng ta chưa mai lái xe đi kìm à. thiết vô toán nói ra tới kịp đồ vật ta đều mua xong đến lúc đó trực tiếp liền đi lái nhanh một chút vào lúc ban đêm liền có thể đến buổi sáng đã đem tiệm hoa không tiếp tục kinh doanh tru tuệ như lôi kéo tiết vô toán đi xem đã hoàn thành chủ chốt sửa sang phòng ở mới thế nào không tệ à. hiện tại thì kém một chút điện khí còn có nhà bếp cái kia một khối lắp đặt các loại những thứ này làm xong chúng ta liền có thể để đồ dùng trong nhà thành đưa đồ dùng trong nhà tới sửa sang tiết vô toán không quan trọng khi còn sống nhà đều làm ớn theo không nghĩ tới có một ngày có thể có một bộ p h ò n g ốp của mình tốt xấu hắn đều rất hài lòng chớ nói chi là cái này phong cách hắn cũng nhìn lấy thoát mắt tự nhiên liên tục gật đầu vừa c h i ề u thiết vô toán cấp quách thiên kiến gọi điện thoại vốn định ước gái thời gian hỏi một chút lão đầu kia sự tình lại không nghĩ rằng quách thiên kiến ngay tại h u y ề n thành sớm đang chờ hắn cú điện thoại này tiếp vào tiết vô toán trở về tin tức dùng không đến hai mươi phút thì chạy tới tiết vô toán ít có thân thủ cấp quách thiên kiến rót một chén nước trực tiếp ngồi xuống đi thẳng vào vấn đề hỏi lão đầu kia là ai tiết tiền bối người kia cũng là ngài trước đó để cho ta tìm kiếm vương đức nhất đạo hào quỷ quái các ngươi giao thủ qua cảm giác gì được rồi ngươi nhắm mắt lại không nên chống cự miễn cho làm bị thương n g ươi chính ta nhìn là được rồi quách thiên kiến nuốt ngụm nước miếng tâm lý tâm thần bất định nhưng cũng theo lời nhắm mắt lại nỗ lực buông lỏng thần kinh của mình tiếp lấy cũng cảm giác tiết vô toán tay hấn vào đỉnh đầu của hắn sau đó thì là một loại cảm giác kỳ dị thiên vũ hắn cùng ba vị sư thuốc cùng một chỗ ngăn cản vương đức nhất sau đó bị đánh bại trí Chí nhớ chính mình thì xung ra như là điện ảnh đồng dạng ngay tại trong đầu hắn lúc nhanh lúc chầm phát hình thật giống như có người cầm lấy điều khiển từ xa một hồi án lấy tiến nhanh một hồi án lấy tạm dừng đây rốt cuộc thủ đoạn gì không để ý tới quách thiên kiến trong lòng kinh hãi thiết vô toán lại là nhìn cái rõ ràng thì quách thiên kiến ba cái kia thụ thương sư thúc thực lực thiết vô toán là khinh bị một n g m ừ n đầu quá cặn bã muốn không phải biết một chút đạo thuật thủ đoạn còn có bí pháp tu ra một chút pháp lực tùy tiện theo thiên long thế giới kéo một cái hậu thiên viên mãn võ giả đều có thể hoàn ngược bọn họ mà vị kia cùng long h ổ sơn động thủ lao đầu vương đức nhất nhưng là không đơn giản trong lúc giơ tay nhấc chân rõ ràng cực kỳ khắc chế thế nhưng phần tu vi lại là không gạt được tiết vô toán lao nhân này cũng không phải như long h ổ sơn ba người như thế ngụy tu sĩ mà chính là một cái chân chính tu sĩ mà tại tiết vô toán trong mắt chỉ có đến kết đăng cảnh mới xứng đáng vì tu sĩ như thế mỏng manh nguyên khí thế mà cũng có thể tu đến kết đăng cảnh lao nhân này thiên phú là không phải quá p h ậ n rồi muốn không phải vậy cũng là hắn từng chiếm được cái gì khó lường l i n h căn tầm bổ ngược lại là muốn xem thật kỹ một chút chương hai trăm ba mươi mốt biết tránh không rơi cho nên c h ờ ngươi kéo lái xe cốt sau chu tuệ h như mới phát hiện bên trong đã xếp trồng chất rất nhiều lễ vật bao lớn bao nhỏ trọn vẹn tầm mười bao toàn là trước kia nàng cấp tiết vô toán nói qua nhà nàng bên kia trăm năm một số phong tục tập quán nam nhân này thế mà mua xong cũng không có quên thậm chí nàng nói nàng giúp đỡ mua về sau cũng không có để cả qua n g ư ơ i tại sao không nói a nói cái gì n g ư ơ i mua chính là tâm ý của ngươi ta mua tự nhiên là tâm ý của ta có cái gì tốt nói đi thôi thuận đường ta còn muốn làm ý chuyện ừ n sang năm là vui vui mừng đặc biệt là đối bên ngoài phiêu bạt người mà nói rất là trọng yếu người trong nước coi trọng đoàn viên thiên cổ chưa biến nhưng tổng có ít người đối với sang năm lại là quen thuộc lại vừa xa lạ mười mấy tuổi thì chính mình chạy đi ra ngoài lang thang tiết vô toán trước kia là quen thuộc sang năm khi đó lao viện trưởng luôn luôn đem tất cả hài tử tập hợp một chỗ một bên xem tivi muộn một bên dựng lên một miệng n ồ i lớn cấp mọi người nóng n ồ i lầu sau đó sẽ còn đi trong viện đốt pháo n h i ệ t n h i ệ t nháo nháo quả thực là nắm lấy bọn nhỏ đón giao thừa nói mau mau lớn lên về sau cánh cứng cắp rồi liền có thể bay đi ra bên ngoài c h ạ m phong đọ sức lãng về sau tiết vô toán chạy ra ngoài cứng ngắc lấy tính tình cũng là không quay về sang năm cũng đã thành nhìn người khác sang năm ban đầu cái kia mấy năm lúc sau tết tiết vô toán có thể ăn xong một bữa nóng hổi cơm đều là hy vọng xa vời không có tiền c u ố n tại cái nào đó góc nhỏ nhìn lấy thiên mở mắt đến h ư ớ n g đông về sau vơ vét thiên môn tìm chút tiền có thể cật hào hát hảo nhưng tại tiết vô toán trong mắt một đám bạn bè không tốt cùng một chỗ căn bản không tính là s a n năm cho nên tại tiết vô toán trong lòng đối lần này theo chu tuệ như về nhà ăn tết rất coi trọng có chút chờ mong còn có bàng hoàng xe một đường dọc theo cao tốc lên phía bắc tốc độ trung quy trung c ủ lúc chiều đã đến một cái tên là vinh huyện khu phục vụ chu tuệ như coi là tiết vô toán là chuẩn bị ở chỗ này nghỉ ngơi người ở chỗ này chờ ta đi làm ít chuyện lớn nhất nhiều một tiếng rưỡi thì có thể trở về được người lo lắng điểm ừ m chu tuệ như không có hỏi cũng đã quen không hỏi nam nhân này chưa từng để cho nàng thất vọng qua trong vòng một tiếng rưỡi nhất định có thể trở về cấp xe rót đầy dầu tiết vô toán liền thông báo chu tuệ như một tiếng đi bộ rời đi chỗ này khu phục vụ quẹo vào phía sau đường nhỏ sau đó cảm giác quét qua chung quanh không người đứng dậy hóa thành một đoàn lưu quang sông vào tầng mây bên trong dưới chân đạp lên một mảnh mây đen cấp tóc hướng về cách khu phục vụ không xa vinh huyện huyện thành phương hướng bay đi trước khi đến nhìn một chút chu tuệ như trong tay hướng dẫn phát hiện hồi nàng nhà phương hướng thế mà rất khéo đang muốn đi ngang qua cái kia cỗ tiết vô toán giấu ở chân ngực bên trong khí tức phương hướng đã như vậy tiết vô toán tự nhiên là muốn thuận đường đi nhìn một cái cái này đối với hắn ép mua ép bán tu sĩ quỷ quái mây đen tốc độ cực nhanh không tiêu một lát tiết vô toán dưới chân thì xuất hiện một mảnh tòa nhà lớn tiếp tục hướng phía trước mấy phút đồng hồ sau tiết vô toán thu hồi mây đen rơi thẳng vào một tòa cao ốc tầng cao nhất sau đó theo thang lầu hướng xuống đi vào lầu tám cửa một gian phòng trước nơi này tựa hồ là một tòa thương ở lầu tầng thứ tám trang hoàng thoạt nhìn là nhất ra nhanh gọn khách sạn châm ngực khí tức cũng là theo cánh cửa này bảng số vì tám trăm linh tám gian phòng phát ra mà lại bên trong còn có một cỗ mánh liệt khí tức chính là trước kia tiết vô toán theo chu tuệ như cùng quách thiên kiến trong trí nhớ cảm thấy người kia thân thể nhoáng một cái liền xuyên qua cửa phòng đi vào bên trong một người mặc trường sam màu đen tóc trắng h ắ t hồ lao nhân chính ngồi ngay ngắn trên ghế biểu l ộ nghiêm túc nhìn lấy h ắ n không phải vương đức nhất còn có thể là ai ba một tiếng tiết vô toán đốt thuốc hít một hơi cười đối cái kia vương đức nhất nói ra biết ta muốn tới ừ m cho nên đang chờ ngươi bất quá so lão phu tưởng tượng được tới chậm không ít hôm qua mới trở về tiện đường thì qua tới tìm ngươi hắc biết ta muốn tới còn không chạy ta là không phải nói là ngươi n g ố c đâu chạy không được trừ phi ta không muốn cái này mai châm ngực không phải vậy bằng vào phía trên khí tức bất luận lão phu chạy đến đâu bên trong đều sẽ bị ngươi tìm tới thiết vô toán kéo một cái ghế ngồi xuống chỉ chỉ thì đặt ở vương đức nhất trong tay trên bàn trà châm ngực nói đồ vật có thể trả lại cho ta a lao giả vung tay lên châm ngực thì hướng tiết vô toán phóng tới một tay đo lấy ôm vào trong lòng biểu hiện trên mặt không thay đổi tựa hồ vừa mới cái kia phóng tới châm ngực phía trên bổ sung kinh lực cùng pháp lực đều là trò đùa tiện tay có thể diệt chi Tốt. phía dưới chúng ta mà tính tính toán mặt khác một khoản đồ vật ta lấy nghiên cứu mấy ngày hiện tại trả lại ngươi còn thanh toán ngươi nữ nhân một triệu tiền mặt cái này bảng giá không thấp ngươi còn muốn vậy thì phải nhìn bản lãnh của ngươi không phải vương đức nhất sợ hắn cầm tới châm ngực về sau liền bắt đầu cẩn thận nghiên cứu phát hiện cái này châm ngực ngoại trừ chất liệu kỳ lạ chưa bao giờ thấy qua bên ngoài kỳ thật tính không được cái gì phát khí duy nhất để cái này mai châm ngực biến đến ly kỳ cũng là bên trong quan chú cái kia cô âm hàn khí tức thân là trước mắt đạo môn bên trong có đếm được mấy cái kết đan cảnh tu sĩ vương đức nhất tự hỏi kiến thức có phần rộng có thể nhưng chưa từng thấy qua loại khí tức này nay khí tức lại có loại khó có thể nói nên lời uy áp cùng tôn quý không nói thế gian quỷ vật thì liền hắn cái này người sống sờ sờ mà lại còn là tu sĩ đều có loại phát ra từ hồn phách chỗ sâu e ngại mà lại ngay tại hắn đạt được châm n g ợ c về sau trong lòng của hắn một mực thỉnh thoảng không h i ể u xúc động mà lại càng ngày càng mãnh liệt ngay tại năm ngày trước vương đức n h ấ t nhịn không được cho mình đánh một quẻ đo đo h u n g cát kết quả đại hung còn kèm theo sinh tử quẻ tượng cái này nhưng là còn không được hắn không coi trọng hoành chuyến đạo môn nhiều năm như vậy vương đức nhất cũng là thường thấy s o n g gió đại hung quẻ tượng hắn đã không phải lần đầu tiên thấy được cái nào một lần không đều bị chính mình gặp dự hóa lành rồi sự do người làm thôi cho nên vương đức nhất về tới chính mình nơi sinh vinh huyện nơi này là hắn khí vận ngưng tụ chỗ cũng là hắn chắc chắn nhất vượt qua cửa ải khó địa phương tìm nhất ra mau lẹ khách sạn ở lại hắn chuẩn bị ở chỗ này chờ chính mình lần này đại hung c h i chủ nguy hiểm tới gần vương đức nhất thì có cảm ứng ngồi trên ghế nhìn lấy cửa đồng thời đem thể nội pháp lực nâng lên tối cao đề phòng hắn không muốn bỏ lỡ bất k ể đối thủ nào xuất hiện kỳ quặc nói không chừng liền có thể quan sát được nhược điểm của đối phương đâu rất kỳ quái theo buổi sáng các loại đến xế chiều vương đức nhất cho tới bây giờ đều không có cảm giác được dù là một cái một chút đánh mạnh vào một điểm khí tức theo ngoài cửa đi qua thậm chí thẳng đến người kia quỷ dị giống như khói mù không có thực thể trực tiếp xuyên qua cửa phòng ra hiện ở trước mặt của hắn hắn đều không có cảm giác được người này trên thân có chút khí tức thẳng đến người này ngồi xuống trước mặt của hắn vương đức nhất mới loáng thoáng phát giác được một cỗ cực hạn âm hàn cùng không hiểu uy áp như có như không hướng chính mình đẻ qua tới cứng hơn nữa người cũng là muốn lực lượng đến trèo trống vương đức nhất chủ động trả lại với hắn mà nói kỳ thật ý nghĩa không lớn trong ngực là lấy lòng nhưng đối phương ngôn ngữ tựa hồ căn bản là không có dự định cứ như vậy liêu kết tiết vô toán không biết vương đức nhất trong lòng là như thế nào tác tưởng hắn chỉ biết là sự kiện này không thể cứ như vậy đem thua thiệt n u ố t xuống không cho lão nhân này một chút khắc sâu giao hấn về sau không chừng còn phải toát ra cái gì kỳ quặc tới tốt nhất cũng là giết chết xong hết mọi chuyện có thể này phương địa phủ nhưng bây giờ để tiết vô toán không dám làm như vậy trước kia còn tốt thực đang bị bức ép bất đắc dĩ giết người tại này phương địa phủ bên trong bại lộ chính mình tồn tại cùng lắm thì đi thẳng một mạch tích xúc lên lực lượng trước đó không trở về nữa là được nhưng bây giờ lại không được hắn có thể đi chu tuệ như làm sao bây giờ lại muốn trên tay qua t ố t đo cân nặng n g ư ờ i cân lượng cũng tốt tiết vô toán ngồi ngay ngắn bất động khí tức trên thân lại là ló ra hình thành một cái lồng giam gắt gao đem vương đức nhất quanh người bao phủ lại đồng thời vô đạo kiếm chỉ ý niệm cũng theo bắn mạnh bên trong căn phòng tất cả mọi thứ bao q u o n người đều lại không có thể tự chủ vương đức nhất không phải chủ thần thủ hạ vật sống hắn không có năng lực như đầu kia dị hình mẫu hoàng một dạng không h i ể u mạnh lên kết đan cảnh tu vi tại tiết vô toán trước mặt không có hai bên tính mạng mình tư cách động một cái cũng không thể lúc này thời điểm không thể động đậy mà lại đối mặt vô đạo diêm la bẩm sinh hung sát âm trầm thời điểm vương đức nhất tâm lý ngược lại là chưa nói tới hối hận cùng sợ hãi chẳng qua là cảm thấy chính mình lần này thật có chút tính không ra chương hai trăm ba mươi hai thông minh không thông minh như thế nào thủ đoạn của ta có phải hay không đủ không thể động đậy nhưng đã có thể mở miệng nói chuyện vương đức nhất biểu lộ không thay đổi hoàn toàn một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi biểu lộ há mùng nói ngươi thật sự thật lợi hại khó trách long hổ sơn người sẽ tự mình nhảy ra giúp ngươi nữ nhân ra mặt bất quá ngươi không dám giết ta tiết vô toán cười hắc hắc một chỉ điểm ra kiếm khí c ả n q u ấ y mà qua vương đức nhất một cái cánh tay trực tiếp bay lên sau đó ở giữa không trung lại bị một đoàn lục sắc hỏa diễm đốt thành cho bụi đây là không cho lão đầu bất luận cái gì nối liền cánh tay cơ hội thiếu một cái cánh tay vương đức nhất sắc mặt thế mà vẫn như c ũ không thay đổi tựa hồ cái kia cái cánh tay không phải hắn tiếp tục lập lại ngươi không dám giết ta ngươi không phải người sống thiết vô toán bíu môi cười nói ồ ta cho lúc trước long hồ sơn kiếm thần lão đầu nói qua ta là vạn n ă m quỷ vương lao đầu kia lúc đó liền tin n g ư ơ i thì sao người tin hay không không tin thế gian này mới bao lâu từ đâu tới vạn năm quỷ vương có cái ngàn n ă m coi như khó được ngươi không phải quỷ nhưng cũng không phải người nói một chút ta làm sao lại không phải người không phải quỷ rồi tiết vô toán là thật muốn biết cái này vương đức nhất là như thế nào phát giác manh mối chẳng lẽ là tu cái gì p h á p môn đặc biệt hay sao vương đức nhất thân thể không thể động đậy nhưng lại nhưng lại không biết làm thủ đoạn gì cánh tay c h ố đức cứ như vậy nhanh chóng đã ngừng l ạ i huyết ngươi khí tức trên thân âm u lại hung sát vô cùng đây không phải tính cách hoặc là giết bao nhiêu người có thể ngưng tụ ra nhất định phải tương quan công pháp thôi phát thậm chí càng tăng thêm tâm cảnh huyết tinh xâm nhiễm mới có thể như thế điều này nói rõ ngươi nhất định là cái không thèm quan tâm sinh tử người như thế không quan tâm sinh tử ngươi lại có mạnh mẽ như vậy t u vi vì, vì sao không vừa thấy mặt liền giết ta cái này cùng ngươi khí tức trên thân không hợp v à lại gương mặt ngươi vốn là chết h i ể u tri tướng điểm này đoán chừng chỉ cần tu đạo người đều có thể nhìn ra được có thể rõ ràng chết yểu mệnh bây giờ lại êm đẹp xuất hiện tại trần gian cái này vốn là không hợp với lẽ thường nếu không có nghịch thiên người cho ngươi cải mệnh nếu không phải là ngươi kỳ thật đã sớm chết bây giờ không phải là người sống mà nghịch thiên cải mệnh loại bản lãnh này vốn liền không khả năng là phạm nhân có thể có cho nên có thể bài trừ dựa vào trở lên ta để ngươi nữ nhân bị hủy q u ấ t ngươi nhất định là muốn giết chi cho thông khoái có thể ngươi lại không có tăng thêm ngươi không phải người sống vậy liền rất rõ ràng ngươi đang sợ hoặc là nói là đang lo lắng cho nên ngươi không dám giết ta muốn là giết ta ta đi địa phủ hoặc là nói hồn phi phách tán lời nói địa phủ nhất định muốn cha đến lúc đó ngươi thì lại giấu không được ta nói đúng sao tiết vô toán liên tục vỗ tay không thể không nói lão nhân này não tử hoàn toàn chính xác xoay chuyển nhanh ánh mắt cũng độc mạch suy nghĩ rõ ràng một câu nói chúng có điều hắn hội nhận sao đương nhiên sẽ không mà lại vương đức nhất tuy nhiên thông minh nhưng lại tính sai một chút đó chính là hắn tiết vô toán không thích nhất ghét nhất cũng là loại này tự cho là đúng uy hiếp vương đức nhất có người từng nói với ngươi ngươi rất thông minh sao rất nhiều cho nên ngươi bây giờ thả ta ra sự tình có thể từ từ nói chuyện ta không có năng lực mang cho ngươi đến uy hiếp tiết vô toán hít sâu một cái khói sau đó phút ra lắc đầu nói uy hiếp ngươi đã nói đã có người nói ngươi rất thông minh vậy ngươi liền nên nghe qua một câu nói như vậy càng thông minh bị chết càng nhanh vương đức nhất vướng mày nghe đối phương chính mình trước đó suy đoán là chính xác nhưng vì sao nhưng lại là một bộ sát ý bừng bừng bộ dáng chẳng lẽ liền vì như thế một điểm việc nhỏ liền muốn cá chết rách lưới sao ta nguyện ý bồi thường đồng thời tuyệt đối giúp ngươi bảo thủ bí mật này liều cho cá chết lưới rách không đến mức a thiết vô toán lại không t i ế p lời hắn ngay từ đầu kỳ thật cũng không định lấy lão nhân này tánh mạng tính toán của hắn là để cái này vương đức nhất ăn chút khổ sở sau đó áp chế đối phương dùng tập luyện công pháp và luyện khí pháp môn đến m u a mệnh dù sao hai thứ đồ này tiết vô toán cũng tốt vô đạo địa phủ cũng tốt cũng còn rất thiếu có thể lão nhân này não tử quá thông minh miệng cũng quá nhanh uy hiếp như vậy lưu lại về sau biến số người nào lại nói được rõ ràng tiết vô toán hoàn toàn chính xác không nguyện ý giết người lo lắng t r e o ra phiến p h ứ c nhưng hắn càng không nguyện ý đem một cái không biết cái gì thời điểm liền sẽ nổ tung bom giữ ở bên người hoặc là nói chu tuệ như bên người lao đầu lấy tu vi của ngươi ngươi có nghe nói hay không qua có thể đem người mệnh hồn đơn độc rút ra hơn phân nửa nhưng lại không khiến người ta chết mất thủ đoạn ngươi lời này trực tiếp liền đem vương đức nhất một mực bình ổn tâm thái quấy đến rối loạn hắn phát hiện mình tựa hồ tính sai một việc người này so với hắn dự liệu càng đủ một chữ ra khỏi miệng bất đẳng vương đức nhiều lần có phản ứng một bàn tay lớn thì ấn vào đỉnh đầu của hắn tiếp theo chính là một trận mê mội một loại kinh khủng bị rút ra cảm giác l ó lên một cái rồi biến mất sau đó thì cái gì cũng không biết xem xét lại tiết vô toán trong tay một đoàn như có như không màu xám sương mù đoàn bị hắn s i n h s i n h theo vương đức nhất đỉnh đầu bắt đi ra đây cũng là vương đức nhất mệnh hồn bao gồm hắn cuộc đời đại bộ phận trí nhớ đáng tiếc tiết vô toán thầm than một tiếng loại này cương ép rút ra người sống mệnh hồn cách làm Đối tới hồn thể thương nhớ tổn là to lớn. Bên trong to trí vặt, là kéo bị sẽ vụ chất ũ n g đã k ô n đã đi đi. hoàn không linh Chính toàn mình trí. Thiết có có xuống vô thanh phác đẩy mở cửa sổ sau đó lật trên người không chút nào do dự thì nhảy xuống tiếp theo chính là một tiếng trầm mượn tiếng va đập triển khai cảm giác cẩn thận dò xét một chút rơi xuống đất vương đức nhất phát hiện đã chết hẳn còn lại hồn phách cũng bay khỏi nhục thân tiết vô toán mới gật gật đầu chuyển đổi diêm la thể hư vô m ở mị xuyên qua tầng lầu đến tầng cao nhất sau đó bay người lên trên tầng mây gọi ra bản thân mây đen quay đầu hướng về nơi đến phương hướng cấp tốc đi xa ngay tại tiết vô toán rời đi không lâu cầm lấy khốc t ă n g đồng hắc bạch vô thường liền xuống lầu dưới vương đức nhất bên cạnh thi thể hai cái âm sai tuy nhiên thực lực không ra hồn có thể nhìn quỷ bản sự lại là đã sớm thuần t h ủ mới vừa đến liền phát hiện phi ê u p h ù ở phía trên thi thể vương đức nhất vong hồn rất không thích hợp lưa thưa rất mỏng manh kỳ quái mà lại diện mục cực kỳ mơ hồ nhìn lấy bọn họ tới cũng là xưng sờ căn bản không có phản ứng không đúng người này hồn phách bị người làm quá thủ cước hắc vô thường trực tiếp nắm lấy vương đức nhất vong hồn tra xét rõ ràng rất nhanh liền phát hiện vấn đề bên trên bạch vô thường cũng bu lại lần nữa dò xét một phen biểu lộ một chút biến đến nghiêm túc vô cùng nói không tệ đích thật là bị nhân sinh sinh kéo đi đại bộ phận mệnh hồn gây nên là ai cư nhiên như thế cả gan làm loạn quấy nhiễu địa phủ tập hồn thậm chí tổn hại nhân h ồ n phách việc này không tầm thường khá hơn chút năm đều chưa từng gặp qua nhất định phải báo cáo tạ phong cách hai vị đại nhân mới được đi chúng ta nhanh chóng trở về hai cái âm sai hai câu ba lời về sau liền ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc lập tức dùng câu hồn tắc bắt được vương đức nhất vong hồn sau đó cấp tốc chìm vào âm phủ tìm cái kia hắc bạch vô thường thủ lĩnh âm phủ thập đại âm xoáy tạ tất an cùng phạm vô cứu đi mà lúc này tiết vô toán đã về tới vinh huyện khu phục vụ sự tình xong xuôi ừng xong xuôi đi thôi xe một lần nữa lên xa lộ tiết vô toán một tay theo trong túi quần xuất ra cái viên kia châm ngực ném tới chu tuệ như trên thân nói mang lên đẹp mắt chút a ngươi ngươi cầm về ngươi mới vừa nói muốn làm sự tình không phải là đi tìm lao đầu kia muốn về châm ngực a đi ồn ào cái gì cho ngươi ngươi liền cầm lấy dài dòng văn tự hỏi thăm cái r á m chu tuệ như không biết là nàng vui mừng hớn hở lại lần nữa khắc hồi trên quần áo châm ngực kỳ thật đã không đồng dạng bên trong nhiều một đạo tiết vô toán hồn phách dân ký lần sau lại có chuyện gì cho dù vượt qua vị diện tiết vô toán cũng có thể trước tiên cảm ứng được phía trước hai trăm cây số chính là nhà t r ư ơ n g hai trăm ba mươi ba chu gia mắt thấy là phải xuống nói lại gặp kẹt xe hơn hai trăm cây số khoảng cách lại trọn vẹn mở bốn giờ mới đến đến thời điểm đã hơn tám giờ tối rồi vĩnh huyện một cái không thế nào phồn hoa địa phương so với tiết vô toán chờ đợi vài chục năm tòa kia huyện thành nhỏ đều có rất nhiều không kịp đường đi cũng tốt hai bên đường phố tiệm mì trang hoàng cũng được xem ra cũng giống như thập niên chín mươi thời kỳ cuối bộ dáng hôm nay tiết vô toán mới biết được chu tuệ như nữ nhân này nguyên lai、like、say xe dọc theo con đường này vừa đi vừa nghỉ đều là tại ven đường nôn nhiều lần một mực mặt tù mày trao có thể thoáng qua một cái trạm thu phí tiến nhập nội thành lập tức thì tinh thần tỉnh táo liễu dĩu chỉ bên đường khắp nơi nói nàng trước kia ở chỗ này sinh hoạt chuyện cũ vĩnh huyện thực sự quá nhỏ nhỏ đến thành này khu mỗi một chỗ chu tuệ như đều đi qua tự nhiên là có giảng không xong lời nói cũng không biết có phải hay không là trong tiềm thức muốn cùng tiết vô toán nhiều hơn chia sẻ quá khứ của mình theo chu tuệ như chỉ điểm xe rất nhanh liền quẹo vào một tòa rất phổ thông tiểu khu theo chu tuệ như nói cái này tiểu khu là mấy năm trước phụ thân hắn đơn vị tu công nhân viên chức có thể hưởng thụ rất tốt giảm đi cho nên nàng phụ mẫu thì bán mất trước đó căn phòng cũ mua đến bên này ở còn nói lúc đó mua đúng bây giờ giá phòng tăng đều nhanh một phen nghe chu tuệ như nhắc tới tiết vô toán dừng xe xong mở cốc sau xe đem bên trong đặt mua lễ vật tất cả đều cầm xuống dưới chu tuệ h như muốn muốn giúp đỡ bị tiết vô toán vừa trứng mắt xinh xinh dừng lại tay biếu ngôi nhỏ giọng nói thầm ai mà thèm giúp ngươi a ừ nhiều như vậy nhìn một mình ngươi làm sao làm động đậy một lát sau chu tuệ h như thì mắt choáng váng tiết vô toán còn thật chỉ có một người sách đi tất cả mọi thứ hơn nữa thoạt nhìn dị thường nhẹ nhõm lúc này mới nhớ tới ban đầu ở long hồ sơn phong cảnh khu thời điểm vị này tiết tiên sinh thế nhưng là một tay kéo xe hơi tồn tại để mắt phía dưới những vật này căn bản cũng không tính toán sự tình chắp tay sau lưng k h ẽ hát còn đệm lên tiểu khiêu chạy trốn bộ dáng kia nhìn đến tiết vô toán mi đầu trực nhảy tâm đạo chính mình có phải hay không đối nữ nhân này càng ngày càng phong túng rồi hiện tại c ư nhiên như thế làm càn cần phải muốn tìm cơ hội thật tốt thu thập thu thập mới được chu t huệ như phụ mẫu nhà tại tiểu khu tận cùng bên trong nhất là tiểu cao tầng hết thể tầng sáu lầu không có thang máy ở tại tầng thứ ba vừa lên lầu chu t huệ như thì cùng bị kích thích giống như con khỉ vọt tới thì đến cửa chính miệng nhanh chóng móc ra chìa khóa vừa mới chuẩn bị mở cửa môn đã từ bên trong mở ra ấn vào mỹ mắt chính là một chương vẻ mặt tươi cười mặt hơi có chút trắng bẹp tóc sơ hiện khe danh gương mặt mặc lấy đồ mặc ở nhà cười ha ha lấy chính rang hai cánh tay trở lấy nàng、Cha. cái này làm cha nghe thấy được chu tuệ như tại trong hành lang tiếng cười thì đi ra mở cửa nghênh đón làm mẹ tự nhiên cũng đến cửa người một nhà hỏi han ân cần được không ấm áp thậm chí cái này nương hai còn treo nước mắt hoàn toàn không có người chú ý tới ở ngoài cửa dẫn theo bao lớn bao nhỏ tiết vô toán cuối cùng vẫn là chu phụ mắt sắc phát hiện bên ngoài hơi có vẻ lúng túng tiểu h o a tử vội vàng kêu gọi hắn đi vào kịp phản ứng chu tuệ như cũng kinh hô một tiếng đỏ lên giúp đỡ tiết vô toán tìm vào nhà đổi dép lê vừa có chút xấu hổ cấp phụ mẫu giới thiệu nói đây là bạn trai của nàng tiết vô toán nói thật không có nhà kia phụ mẫu hội vừa thấy mặt thì ưa thích tiết vô toán một tiếng này khí chất không phải nói hắn xấu xí hoặc là quần áo không c h ỉ n h mà chính là lạnh lạnh đến khiến người ta cảm thấy không muốn tới gần tăng thêm cái kia trên khoe miệng theo thói quen âm ngoan cười ai cũng hội thứ n h ấ t mắt cảm thấy người này không phải cái thứ tốt cứ việc chuyện cũ kể mẹ vợ nhìn con rể càng xem càng hài lòng có thể lời này đặt ở tiết vô toán trên thân thật sự là không thích hợp chu phụ cùng chu mẫu coi như bảo trì bình thản nữ nhi bạn trai lần thứ nhất đến nhà lại đề nhiều đồ như vậy là đến xem bọn hắn cũng là cho bọn hắn chúc tết cũng không thể thật liền trực tiếp vung mặt lệnh cho người ta xem đi cho nên tuy nhiên cười đến rất miễn cưỡng nhưng lệ nghĩa nhưng vẫn là chú đáo chu phụ cùng chu mẫu thu xếp tốt nữ nhi cùng tiết vô toán sau đó thì tiến vào nhà bếp nói t h ầ m đến mức nói cái gì ngồi trong phòng khách tiết vô toán tự nhiên nghe được rõ ràng ngược lại không phải là cái gì nói xấu tất cả đều là lo lắng ngôn ngữ mà lại chu phụ cùng chu mẫu nói đến cũng không sai hắn tiết vô toán lúc còn sống cũng tốt sau khi chết cũng được đều tính không được người tốt lành gì chỉ chốc lát sau chu phụ liền bị chu mẫu đuổi ra khỏi nhà bếp muốn hắn b ồ i tiếp tiết vô toán trò chuyện sau đó lại đem chu tuệ như gọi vào thoạt nhìn là thực sự nhịn không được muốn hỏi trước một chút chính mình nữ nhi đến cùng thế nào nhận thức nam nhân này tiểu tiết ta ân tới vẫn thuận lợi chứ vẫn còn muốn tới vĩnh huyện thời điểm hơi buồn phiền vậy nhưng mẹ muốn chết rồi à. đúng trước đó nghe tuệ như nói ngươi là làm ăn làm cái gì sinh ý à. tiết vô toán còn thật không biết nữ nhân kia là như thế giới thiệu chính mình bất quá muốn đến nữ nhân kia cũng là phế không ít tế b à o não thua thiệt nàng nghĩ ra được làm ăn chiêu này bất quá cũng không tính lại hắn cũng coi là nửa cái người làm ăn chỉ bất quá hắn làm sinh ý người khác không làm được biết đoán chừng phải hụ chết đúng vậy chu thúc ta là làm vật liệu xây dựng buôn bán nghe tuệ như nói qua ngài giống như cũng là theo nhất gia quốc doanh vật liệu xây dựng công ty về hưu chu tuệ như phụ thân gọi chu thành bân nửa cái phần tử trí thức đại chuyên tốt nghiệp phân phối đến vĩnh huyện nhất gia quốc doanh vật liệu xây dựng xí nghiệp lên xuống nhà này xí nghiệp nhà nước xem như dãy r ủ i lấy sinh tồn mà chu thành bân cũng theo một cái bình thường nghiệp vụ viên thành xí nghiệp một cái tiểu lãnh đạo năm ngoái mới về hưu có thể nói cùng vật liệu xây dựng đánh hơn nửa đời người quan hệ hiện tại n g h e xong t i ế t vô toán thế mà cũng là làm n g ư ờ i này tự nhiên lộ ra thân mật trong ngôn ngữ thì không khỏi hướng phương diện này dựa vào muốn là đổi được trước kia t i ế t vô toán đoán chừng lúc này thời điểm liền nên luôn cuống hắn một cái lưu manh ăn uống cá cược chơi gái vẫn còn chỗ nào hiểu tài liệu gì phương diện đồ vật ta nhưng hôm nay lại không đồng dạng vô đạo địa phủ bên trong tụ tập mà đến các loại tri thức đều tại trong đầu của hắn t r a n g lấy rất nhiều đều đã hiểu rõ thậm chí bị d u n g hợp mặc kệ thiên văn vẫn là địa lý lại hoặc là sinh vật vẫn là vật lý đều không nói chơi nói là không gì không biết khẳng định khoa trương chút thế nhưng là lấy ra ứng phó p h ả n tục thế giới bên trong một cái vật liệu xây dựng phương diện chuyên gia còn là hoàn toàn không có vấn đề ngay từ đầu chu phụ cũng là trò chuyện cạn sợ nói đến sâu tiết vô toán cái này cái trẻ tuổi người làm ăn không nhất định nghe hiểu được có thể nói nói lấy hắn mới phát hiện người trẻ tuổi kia không đơn giản a chuyên nghiệp tri thức so với hắn đều mạnh thường thường một câu hai câu là có thể đem một cái phức tạp vấn đề thuyết minh đến đơn giản rõ ràng so với hắn đi kinh thành mời tới kỹ sư giảng được đều thật tốt hơn nhiều tiểu tử này không đơn giản a lại hỏi một chút thế mà ngay cả trung học đều không tốt nghiệp toàn bộ nhờ tự học thành tài cái này có thể khó lường từ đối với chuyên nghiệp tính tán thành chu phụ đối tiết vô toán cách nhìn thay đổi rất nhiều một cái có thể nghiên cứu khô khan tài liệu học kiến trúc học lý luận người trẻ tuổi tối thiểu nhất tính tình khẳng định là sẽ không táo bạo mà lại tự học thành tài c ô này kiên quyết cùng lòng cầu tiến quả thực hiếm có một câu sau cùng vẫn là cô nhi phúc lợi viện lớn lên đây quả thực là một cái có thể làm tiêu binh tấm gương giống như dốc lòng tuấn kỳ ta an nói thỏa đáng trên thân tuy nhiên khí chất không giống người tốt nhưng lại cho người ta một loại lãnh đạo giống như vi phong hiểu lễ phép biết rõ lễ nghĩa có học vấn hữu tiện loại này con rể đi đâu tìm đi đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là muốn nữ nhi ưa thích bất quá nhìn nữ nhi bộ dáng kia đoán chừng cũng là đã sớm đem tâm buộc tại tiểu tử này trên thân hài lòng chu thành bân đối nữ nhi cái bạn trai này rất hài lòng ă n cơm rồi chu huệ như một tiếng gào to tiết vô toán cũng cùng chu phụ kết thúc bắt chuyện trước bàn cơm ngồi xuống chu phụ cười ha ha lấy thái độ rất khác nhau trước đó cười đến miễn cưỡng hiện đang cười thoải mái còn hung hăng hỏi tiết vô toán có thể uống hay không c i ể u hắn phải thật tốt cùng tiết vô toán uống hai chén chu mẫu cùng chu tuệ như nhìn lẫn nhau một cái tâm lý cùng nhau thầm nghĩ này sao lại thế này đây vừa quay đầu hai người này làm sao lại tốt thành dạng này rồi chương hai trăm ba mươi b ố sang năm nam nhân cùng nam nhân ở giữa tán thành có lúc cũng lạ như thế qua loa một phen ngắn gọn đến chỉ có không đến một giờ trò chuyện chu phụ liền xem như đem tiết vô toán nhìn vừa ý hào hứng cùng đi tự nhiên là cao hứng thậm chí tiết vô toán trên người âm ngoan khí tức hiện tại trong mắt hắn cũng thành công việc tốt loại khí chất này ra ngoài không ai dám trêu cho ca an toàn nha chu mẫu đối tiết vô toán thái độ cũng là đại biến nàng vừa rồi tại trong phòng bếp hỏi qua nữ nhi là tại sao biết tiết vô toán nữ nhi nói cho nàng là nàng gặp phải lưu manh thời điểm tiết vô toán đứng ra cứu được nàng sau đó nhận biết cũng không biết chu gia phụ mẫu nếu như biết rõ tình huống thật có thể hay không đem tiết vô toán ăn tươi nuốt sống bất quá lời nói dối có thiện ý vẫn là d â u ria chủ yếu nhất là hiện tại chu gia phụ mẫu đều đi trong lòng khúc mắc trên bàn cơm nhưng là náo nhiệt chu phụ một bên cao hứng cùng tiết vô toán tiếp tục trò chuyện chuyên nghiệp đề tài một bên bưng chén rượu cùng tiết vô toán mánh l h i ệ t đ ụ hắn t i ể u lượng rất tốt bình thường một cân lượng cân còn nắm không được một cao hứng tự nhiên là uống đến nhiều mà lại cũng đặt mưu đồ hôm nay muốn đem tiết vô toán chuốc say hỏi lại cha hỏi h ư ớ n g cái này cũng là cái đôi này trước đó tại trong phòng bếp thì thương lượng xong có thể nhất lưỡng cân tiểu lượng đặt ở tiết vô toán trên thân vậy liền cùng không có một dạng vô đạo địa phủ thuần âm nhương hắn cũng làm nước uống cũng uống không say uống chi cái này nhân gian loại rượu ai đến cũng không có cự tuyệt tiểu đến ly làm không tới hai mươi phút hai người thì uống rông hai bình rượu trắng tốc độ này dù là tiểu trải qua sát tràng chu phụ cũng có chút gánh không được uống đến quá gấp đành phải ngăn chặn tiết ấu có thể sức lực hướng trong miệng nhét đồ ăn tâm đạo trước c h ầ m rãi tiểu tử này xem ra cũng không giống có thể uống làm sao ăn lên t i ể u đến như vậy hung ác ca hôm nay đến kiềm chế một chút khác hắn không có say ta ngã trước say nhưng là mất mặt chu tuệ như cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tiết vô toán uống rượu càng là lần đầu tiên mượn phụ thân miệng biết nguyên lai、like、tiết vô toán còn hiểu tài liệu học cùng kiến trúc học nói rất nhiều thuật ngữ nàng liền nghe đều chưa nghe nói qua hoàn toàn một bộ đần độn bộ dáng cũng không biết khuyên nhủ tiết vô toán để hắn uống ít một chút lúc này trong đầu tất cả đều là ngôi sao nhỏ thầm nghĩ còn có cái gì là hắn sẽ không làm quát nói thứ tư bình rượu thời điểm tiết vô toán s ắ p mặt như thường chu phụ đã gánh không được đỏ bừng cả khuôn mặt nói chuyện đều có chút đầu lưới thể tích tiết vô toán cười nói chu thúc hôm nay chỉ uống đến đây nhỉ a ta có chút uống không trôi lại uống chỉ sợ cũng muốn say ngoại trừ đã chóng mặt chu thành bân tin tiết vô toán lời này bên ngoài chu ra hai mẹ con đều nghe được rõ ràng tiết vô toán đây là không muốn đem chu phụ uống quá mức cái kia vậy được rồi tiểu t i ta ngươi người này không tệ chính là chính là t ự lượng kém kém một chút hút. yên tâm nhiều tại chu thúc chỗ này ở hai ngày bảo quản giúp ngươi nâng nâng t ự lượng uống say người tiết vô toán gặp quá nhiều cái kia không biết chu thành bân bây giờ nói chuyện là không trải qua đầu cười híp mắt gật đầu nói phải phen này biểu lộ vốn là khiêm tốn có thể rơi vào chu thành bân trong mắt lại là dùng mình một cái đều tỉnh rượu mấy phần c ơ m nước no nê、e. người một nhà tâm sự chém gió không bao lâu chu phụ t i ể u kính dâng lên gánh không được đi ngủ một n h ì n thời gian không còn sớm chu mẫu thì dẫn tiết vô toán đi chuẩn bị cho hắn phòng ngủ không có kết hôn đương nhiên muốn chia phòng ngủ điểm này ai cũng không có sách nhưng là nhất định chí ít tại chu ra là nhất định một đêm không có chuyện gì xảy ra vừa d ạ n g sáng ngày thứ hai thói quen luyện công buổi sáng chu mẫu liền dậy không m u ố n nhìn đến tiết vô toán thế mà so với nàng lên được đều sớm đang đứng tại trên bàn công hút thuốc Nha! tiểu tiết sớm như vậy thì đã dậy rồi ngủ được không quen tiết vô toán căn bản liền không có ngủ để hắn ngủ cũng ngủ không được ai chỉ là cười nói chu a di không có chuyện ta ngủ rất ngon rất ấm áp vậy được chúng ta cùng đi ra đi một chút chu mẫu cũng cười nói tiết vô toán tự nhiên không quan trọng gật đầu thì cùng chu mẫu đi xuống lầu đến tiểu khu một chỗ tập thể dục đất trống chu mẫu đánh chính là thái cực loại kia đơn thuần dùng để tập thể dục thái cực ra dáng xem ra hẳn là luyện nhiều năm rồi tiểu tiết ra ngươi cùng tuệ như là tính thế nào người này à mỗi một ngày qua mỗi một ngày thì già đặc biệt là nữ nhân căn bản kéo không nổi thừa dịp còn trẻ sớm một chút thành nhà về sau a cũng tốt sớm một chút sinh con chân thật sinh hoạt ngươi cứ nói đi lời này có thể đem tiết vô toán cấp đang hỏi hắn đã liền chu ra môn đều lên đương nhiên sẽ không phản đối kết hôn loại này chi tiết cái này với hắn mà nói đều là chuyện nhỏ tình thế phía trên đồ vật cũng liền c h ấ n an một chút chu tuệ như còn có người nhà của nàng mà thôi nhưng sinh con nhưng là luôn cuống hắn lại không phải người sống sinh con loại chuyện này với hắn mà nói căn bản cũng không hiện thực trừ phi hắn có thể có một ngày thật có thể đem diêm la thể thăng cấp đến âm dương chuyển đổi cực hạn mới có nhiều như vậy khả năng a dí yên tâm những chuyện này ta nghe tuệ như câu trả lời này rất khéo léo a tức biểu lộ thái độ lại không cần cùng chu mẫu bày ra cái minh bạch quả nhiên chu mẫu rất hài lòng tiết vô toán trả lời còn chủ động hỏi tiết vô toán bình thường có thích hay không vận động có muốn học hay không thái cử quyền nàng có thể dạy thời gian rất đơn giản đơn giản đến tiết vô toán chưa từng có thể nghiệm qua loại cuộc sống này mua thức ăn dạ o phố nấu cơm xem tv n h o á n một cái cũng là bốn ngày đến sơ tam buổi sáng t i ế t vô toán cần phải đi hắn rất hài lòng lần này tết xuân trực tiếp đối chu gia phụ mẫu nói hắn sang năm còn tới s a n g năm Đây không phải lời khách phải chu Mừng lời sáo. giỡn t như m i n h bạch, n a m nhân này xa ư nay k hai ô n g ư thích n ó đùa cũng không t h h khách í c sáo. sang Nói n ă m còn tới, vậy linh ề n ấ t đ cây số bên ngoài vinh huyện trong h u y ề n thành thanh thiên bạch nhật phía dưới lại hiếm thấy tụ tập mười mấy tên âm khí âm mũ quỷ xoa toàn đều mang mũ cao một thân y phục hoặc hắc hoặc trắng toàn là đến từ địa phủ hắc bạch vô thường mà trong đó có hai vị chẳng những trang phục trên người cùng khác hắc bạch vô thường rất nhiều khác nhau toàn thân khí thế cũng là rất là bất phàm những thứ này âm sai tại phía trước cao ốc bên trong từ trên xuống dưới nhanh chóng bơi vài chục lần tựa hồ tại tìm tìm cái gì sau cùng hai vị này khí thế bất phàm hắc bạch vô thường tự mình vòng vo một chuyến trở lại dưới lầu về sau nhìn lẫn nhau một cái đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ ngưng trọng Các người lúc đó tới đón đưa cái kia vong hồn thời điểm có thể từng ở chung quanh cảm giác được cái gì không tầm thường khí tức hoặc là phát hiện cái gì không tầm thường dấu hiệu không có hồi tạ đại nhân chúng ta đến thời điểm cái kia vong hồn đã thành bộ dáng như vậy chung quanh ngoại trừ chính nó bên ngoài cũng chưa phát hiện bất kỳ tình huống dị thường nào hai cái khí thế bất phàm hắc bạch vô thường cùng nhau thở dài cái kia vong hồn thoạt nhìn là tại khi còn sống bị nhân sinh sinh kéo ra phần lớn m ệ n h hồn sau đó để này tự sát chết phần này thủ đoạn bao nhiêu năm đều không tại trần gian thấy qua lão phạm sợ là cái kia có gần ngàn năm đi được xưng là lão phạm hắc vô thường lắc đầu nói đoán chừng không ngừng ngàn năm thì ta biết có năng lực làm như vậy ngoại trừ ngàn năm trước cái kia ác quỷ k h á c chưa từng thấy qua có thể đến cùng vì sao lại phải cho cái kia vong hồn lưu lại một chút mệnh hồn mà không phải toàn bộ đều rút đi đâu một cái tạ đại nhân một cái lão phạm hai vị này khí thế phi phạm âm sai thân phận cũng liền lại biết rõ rành rành chính là địa phủ thập đại âm x o á i hắc bạch vô thường thống lĩnh tạ tất an cùng phạm vô cứu hai huynh đệ tạ tất an hừ lạnh một tiếng nói mục đích ta đoán hắn là không muốn đem người làm cho hồn phi phách tán mà bị thiên đạo ghi chép lại dấu vết sau đó bị truy tra cũng không muốn để cái này vong hồn giữ lại trí nhớ hạ địa phủ bị phán quan phát hiện cái gì kỳ quặc ngươi nói là hắn là đang tranh né chúng ta địa phủ có khả năng ngươi chẳng lẽ quên trước đó diêm la vương nói qua cái kia kỳ quái đặc thủ tồn tại sao không thể nào không có gì không thể nào đi thôi chúng ta trở về đem việc này chi tiết báo cáo làm như thế nào định đoạt cũng vô lại đến chúng ta đến phí tâm tư vậy được rồi cũng chỉ có thể như thế chương hai trăm ba mươi lăm sinh hóa thế giới bên trong thần minh thời đại từ khi vương gia tam đ ổ n g truy tại bình an thành bên ngoài hung hăng gõ một khoản đòn trúc về sau ba tòa hoa hạ khu bên trong lớn nhất khu quần cư đều hiểu một cái đạo lý thần minh thời đại lại tới đứng núi chịu s a o chính là ba cái khu quần cư tầng cao nhất bọn họ kỳ thật không sai nhưng là tại đã tiếp thụ lấy thần tích phản hồi lực lượng tín đồ trước mặt những thứ này khu quần cư cao tầng trước đó tập kích chấn hồn tướng quyết định vẫn như cũ giống như là tại độc thần vốn đang bởi vì phía trên lực lượng đàn áp chỉ là lòng có không xóa có thể về sau một đám hơn mười người đi xa người đến cải biến đây hết thảy những thứ này đi xa người hình dung chật vật trên thân tràn đầy vết máu khá hơn chút người đều nhận được thương tổn thân thể mỏi mệt thế nhưng một đôi lóe kỳ dị thần sắc trong mắt cùng trên thân đeo binh khí nhưng lại làm cho bọn họ xem ra không hề giống là nạn dân những người này đến tòa thứ nhất khu quần cư là thạch thành sau khi tới bọn họ vẫn chưa lập tức vào thành mà chính là xuất ra một bức tinh mỹ lại bảo tồn sạch sẽ hoàn hảo bức tranh quỳ xuống đất cung bái nói lẩm bẩm ở giữa người khác nghe thấy tựa hồ là những người này ở đây cảm tạ trên bức họa thần minh phù hộ mới để bọn hắn thuận lợi tìm đến nơi này tới hiếu kỳ thạch thành thủ vệ đưa tới xem xét phía dưới cũng có chút kích động bức tranh đó phía trên tượng thần bộ giáng hắn cũng đã gặp chính là đệ nhất vệ đội trưởng phùng đào mang về bộ kia diêm la thần minh bức họa cũng là tam đại khu quần cư bên trong tượng thần lưu truyền ngọn nguồn hiện tại cơ hồ tất cả khu quần cư các cư dân đều tại túi trào diêm la thần minh cái này người hiếu kỳ xem náo nhiệt thủ vệ tự nhiên cũng thế cho nên liếc một chút thì nhận ra được một cái ban thưởng cầu sinh thủ đoạn để người bình thường cũng có thể thu được đối kháng dòm bs thậm chí giết hại dòm bs năng lực thần minh tự nhiên có thể bị người tiếp nhận mà t r ả ra đại giới chỉ là một số chính mình có thể dành riêng chi thức hoặc là kinh nghiệm lại hoặc là khó có thể cử đi đại dụng một số vật tư thiết bị chớ đừng nói chi là túi trào tượng thần có thể đạt được thân ân đây quả thực là cường thân kiện thể tốt nhất thuốc tốt gặp những thứ này kỳ dị đi xa người cũng là túi trào diêm la thần minh cái này tự nhiên là cùng thạch thành đám người tìm được điểm giống nhau một phen bắt chuyện phía dưới mới biết được những thứ này đi xa người lại là theo phương nam một cái tên là thiên an thành khu quần cư tới đi bộ đi lại mấy ngàn cây số cuối cùng nửa năm mới vừa tới nơi này vì cái gì không phải tìm kiếm nơi ở nút lại là vì truyền bá giáo nghĩa duy nhất thần giáo cái tên này dùng cái này thật nhanh tại thạch nội thành truyền r a cái kia phần giáo nghĩa cũng tự nhiên là theo truyền ra ngoài cơ hồ chỉ là trong vòng một đêm Thạch Thành bọn họ là khổ hành giả trong lòng có tín ngưỡng trên người có hai tay tay làm hàm nhai thôi không cần người khác trợ giúp bọn họ phía dưới một cái mục đích chính là bên cạnh cũng không quá xa long thành sau cùng muốn đi chính là bình an thành có lẽ là cái này ba tòa khu quần cư giữa lẫn nhau có nhiều cầu thông quan hệ cái này mười mấy tên duy nhất thần giáo khổ hạnh người vừa đến liền nhận lấy khá cao đãi ngộ thậm chí tiến hành đại quy mô nhập giáo buổi lễ nhưng làm những thứ này hòa thuận lại khiêm tốn lại tựa hồ vô dục vô cầu khổ hạnh đám người nghe nói trận kia nhằm vào c h ấ n hồn ra phục kích hành động về sau trong n g á y mắt thay đổi bộ dáng d i ệ n mù quán dẫn tới cực điểm thậm chí nhìn lấy vô cùng dữ tợn độc thần loại hành vi này tại những thứ này quồng tín đồ trong lòng quả thực không thể tha thứ sau đó dị thường bị phiến động các tín đồ hành động trả thù liền trùng trùng điệp điệp kéo lên màn mở đầu đối với khổ hành giả loại này quồng tín đồ tới nói sinh tử bọn họ đều không để ý lại căn bản là không có cách dễ dàng tha thứ người khác đối trong lòng bọn họ duy nhất chân thần nửa điểm khinh n h u n chớ nói chi là phục kích ba vị thần sứ đại ác hành động kết quả cuối cùng là ba cái khu quần cư tầng cao nhất bị toàn bộ thanh tẩy ba tòa đại thành trong mấy ngày liền phong vân biến sắc đ ổ i n g ư ờ i chủ trì mà cái kia mười mấy tên khổ hành giả cũng có tầm mười người bởi vậy nộp mạng xin miễn tất cả giữ lại khổ hành giả quần áo nhẹ rời đi một cái kia cái đơn bạc mà lại cưng cọi cùng cuồng nhiệt bóng lưng cấp ba tòa khu quần n g ư cư tất cả mọi người lưu lại ấn tượng không thể xóa n h ò a bọn họ còn muốn tiếp tục đi truyền giáo cho đến sinh mệnh chung kết tất cả mọi người không cầm được đang nghĩ bọn họ đến cùng có thể đi tới chỗ nào đâu so với khổ hành giả nhóm bước chân triệu t u y ể n ba cái tiểu hài đạp xe ba bánh đi đến địa phương càng xa trong hai năm qua bọn họ cơ hồ đem tất cả có khả năng xuất hiện khu quần cư hoa hạ đại địa đều chuyển toàn bộ khắc sâu nhất trải nghiệm cũng là người sống thật sự là quá ít mà z o m bs i e biến hóa cũng càng ngày càng rõ ràng trước kia rất khó mới có thể nhìn đến một đầu cấp hai cảm nhiễm thể hiện tại trong một tuần liền có thể đụng tới bốn năm hồi thứ nhì cấp cảm nhiễm thể thậm chí là càng cao trình độ tiến hóa cảm nhiễm thể Hai cái một ngày này dựa theo trên bản đồ tiêu ký ba cái đã cao lớn hơn không ít hải tử dạo qua một vòng cuối cùng đi đến chỗ này bị trọng điểm tiêu ký một cái sơn cốc bên trong nơi này không có khu quần cư có cũng là rất sớm chuyện lúc trước hiện tại chỉ có một vùng phế tích bất quá nơi này lại là một tòa rất đặc thù sân gốc tin tức là theo cùng ba đứa hải tử dùng duyên gặp mặt mấy lần phùng đảo miệng bên trong chiếm được theo hắn nói hắn cũng là ở chỗ này gặp được thần minh chân thân mà lại nơi này còn có một đầu bị thần minh giao phó thần kỳ lực lượng bốn cấp g i ọ n bỉ s đang tại bảo vệ lúc qua hai năm ba đứa hải tử lúc này mới hoàn thành sơ bộ kế hoạch chuyển tới nơi này thứ nhất là muốn thử thời vận nhìn xem có thể hay không nhìn thấy thần minh đại thúc thứ hai cũng là hiếu kỳ đến cùng là dạng gì dọn bỉ s sẽ bị thần minh đại thúc thu làm trông coi trước đó một đường đi tới triệu tuyển mấy người thì rất rõ ràng cảm giác được nơi này cùng địa phương khác rất không giống nhau nơi này dọn bỉ s rất ít đi một hai giờ cũng liền thấy không ngã một trăm cái rõ ràng là bị người tận lực thanh lý qua đi đến gần chút triệu tuyển t i ể u tựa hồ nghe được một tiếng cuồng bạo gào rú c h à n đầy phẫn nộ còn có human cái này cùng phổ thông d ò m bị s tiếng giống khác nhau rất lớn phổ thông d ò m bị s là sẽ không cảm giác được tức giận chẳng lẽ đây chính là thần minh đại thúc nhận lấy tên kia đặc thù thủ vệ d ò m bị s dưới chân tăng thêm chút khí lực đạp xe ba bánh nhanh chóng tiến lên không bao lâu đã đến chỗ kia bỏ hoàng khu quần cư sau đó ngay tại khu quần cư cửa thấy được một cái thân cao trọn vẹn hơn năm mét cự hình bóng người trơ trụi xuống lưng mặt ngoài đỏ trói không có nửa điểm da thịt giang bắp thịt nhìn lấy tràn đầy bạo tạc tính lực lượng trên đầu treo một đôi tinh hồng trong mắt miệng mở rộng trong miệng thế mà tràn đầy bén nhọn tấc dài dáng sắc chỉ cần không phải ngu ngốc đều nhìn ra được đầu này hung man g i ỏ m bị s lúc này chính là nổi giận lại điên cuồng triệu tuyên mấy người ngăn cách mấy chục mét cũng cảm giác được đầu kia g i ỏ m bị s ném bắn tới hung tàn ánh mắt tâm lý hơi hồi hộp một chút vội vàng lớn tiếng cảnh báo không tốt coi chừng lời nói âm vang lên đồng thời chỉ thấy đầu kia g i ỏ m bị s như một khoả bay ra khỏi nòng súng đạn tháo mang theo tiếng rít cùng uy thế kinh khủng thế mà một cái lên nhảy thì vượt qua khoảng cách mấy c h ụ c mét như một tôn từ trên trời giáng xuống ma thần cao giơ hai tay hung hàng hướng về phía dưới xe ba bánh đập xuống chương hai trăm ba mươi sáu nghỉ đêm sân cốc canh hôi mùi máu tươi đập vào mặt cũng không biết cái này cự hình dòm bị t đến cùng ăn cái gì thế mà riêng là mùi vị liền để thường thấy xác thối triệu tuyền mấy người dạ dày b ư ớ c lên vê anh nhất quyền nện xuống đến thế mà tại mặt đất đập ra một cái sâu đạt một mét đường kính hai mét hô to bất quá đối với kết quả này cự hình dòm bs cũng không hài lòng mục tiêu của nó tránh ra nó một k í c h này không nói cái này xem ra lỏng lỏng lẻo lẻo xe ba bánh thế mà rất thần kỳ bắn ra quả đấm của nó chỉ có thể đập xuống đất tuy nhiên cực kỳ phẫn nộ có thể cái này cự hình dòm bs lại không hề tầm thường nghe được minh minh bạch chiếc này xe ba bánh không bình thường phía trên có loại để nó quen thuộc lại e ngại khí t ứ c cái này khiến nó không tự chủ liền nghĩ đến cái điểm kia lấy khói mang theo âm hiểm cười gọi nó tiểu bất điểm khủng bố nam nhân cự hình d ò m bị s chính là tiết vô toán nhận lấy cũng lấy tên gọi tiểu bất điểm đầu kia d ò m bị s lúc trước nó chỉ có cao đến ba thước bây giờ chẳng biết tại sao đã dài đến năm mét lại thêm sát quyền dẫn đạo nó bây giờ đã bước vào mới tiến hóa tầm thứ đạt đến cấp năm d ò m bị s cấp độ đồng thời linh trí càng hơn lúc trước thực lực cao linh trí cũng cao thì cũng biết tốt xấu cho nên tiểu bất điểm tuân thủ một cách nghiêm chỉnh người kia ra lệnh cho nó trông coi mảnh sơn cốc này bất luận là ai đều không cho phép đi vào vốn là thời gian qua được nhàn nhã có thể trước đó vài ngày tới một đám đáng giận hầu tử những thứ này hầu tử đều là dị hoa thú liễu dĩu để tiểu bất điểm phiền phức vô cùng chỉ cần nó thoáng thư giãn liền sẽ xông tới nỗ lực tiếp cận cái kia hai gốc nó trông coi thực vật mà ghê tởm nhất chính là những con khỉ kia tốc độ cực nhanh nó chỉ có một cánh tay khí lực có thể làm thế nào cũng nắm chặt không ngừng những con khỉ kia vừa mới lại tới tức giận đến nó không được đuổi đến xảo vừa xua đuổi đi những con khỉ kia lại tới một chiếc ba bánh xe tức giận tiểu bất điểm quyết định muốn đập nát bọn họ lại không nghĩ thế mà cảm nhận được người kia khí tức giống từ đối với người kia e ngại tiểu bất điểm không có tiếp tục công kích mà chính là hướng về trốn ở bên cạnh trận địa sẵn sàng đón quân địch triệu tuyển mấy người gào thét một tiếng ý kia là muốn bọn họ cút nhanh lên xem ở người kia phần phía trên lần này thì tha bọn họ ba đứa hài tử một đường rết d ò m bs vô số lần thứ nhất nhìn thấy như thế có linh tính d ò m bs tâm lý xác định đây chính là thần minh đại thúc thu đầu kia d ò m bs không thể nghi ngờ ngươi thì là t i ể u bất điểm a ta gọi triệu tuyển thần minh sắc phong c h ấ n hồn tướng ngươi nhìn đây là ta minh bài triệu tuyển theo cổ áo kéo ra bản thân minh bài lung lay đồng thời ra hiệu chính mình không có ác ý minh bài là đến từ tiết vô toán phía trên tự nhiên là có tiết vô toán khí tức đồng thời rất đậm Căng thêm nghe được tên của mình, tiểu bất điểm cũng ác, bước của coi cái gốc thực cùng khác chăm nghe tên mình, trên người mình hung tiếng, Nhiệm nó trông không người tuyển người nhìn nhau thêm Tiểu Bất thu vật, Triệu một cái, tâm hồi phải Điểm mà mấy đó đầu đi. sau quay kia đối. cái, ố ố vụ là l ý hiếu kỳ, tứ h theo.、Có、thể ì đi tới cái kia Có vừa v t t bỏ bị khu phía quần liền cư cửa liền bị đi ở rất ư ớ c Tiểu b Điểm ngăn lại. ngăn Ý tứ rất rõ ấ t r ràng địa phương khác các ngươi có thể đi nhưng trong này không được ba đứa hải tử rất không minh bạch dưới cái nhìn của bọn họ đã tất cả mọi người là cấp thần minh đại thúc làm việc vì sao khách khí như vậy có thể tiểu bất điểm thái độ kiên quyết thậm chí cái kia đối với t r ò n g mắt bên trong đã bắt đầu một lần nữa g i ấ y lên hung quang cái này khiến triệu tuyền mấy người đành phải thôi không dám tiếp tục đi về phía trước đại ca quên đi thôi không đi vào thì không đi vào chúng ta đến nơi này đến cũng chính là nghỉ chân một chút tìm một chút thần minh đại thúc xem ra đại thúc không ở nơi này muốn không chúng ta liền đi đi thôi đã sáu tuổi lý tư duệ gãi gãi cái đầu nhỏ dưa một mặt không quan trọng đối triệu tuyền nói ra sắc trời đã tối hiện tại xuất cốc không dễ đi chúng ta ngay ở chỗ này dựng cái địa phương ở một đêm ngày mai hừng đông lại đi thôi có chủ ý năm người ngay tại bỏ hoang khu quần cư bên ngoài tìm một cái gò đất chuẩn bị qua đêm mà nhìn đến mấy người cử động tiểu bất điểm cũng yên tâm chỉ cần mấy cái này cùng người kia có liên quan nhân loại không tiến khu quần cư vậy liền mặc kệ chuyện của nó nó hiện tại có thể không tâm tư phản ứng trở lại phế tích trung ương cái kêu mảnh đỏ như máu vũng bùn tựa hồ so mấy năm trước lớn rất nhiều phương viên đã không dưới mười lăm trượng bên trong chính mọc ra hai gốc cao đến hai xích thực vật xanh từng viên hỏa hồng sắc lộ ra một chút x ỉ u lục trái cây chính treo ở cái này thực vật thân thân phía trên khẽ đếm vừa vặn sáu viên chính là tiết vô toán tại chỗ này thiên địa chỗ khác biệt phát hiện đồng thời lưu lại huyết chú quả hơn nữa nhìn bộ dáng giống như có lẽ đã nhanh chín tiểu bất điểm thuần thục tại mảnh này vũng bùn biên giới đào mở một cái hố to sau đó chính mình nhảy vào nam ở bên trong thỉnh thoảng sở trường nắm lên một đoàn huyết hồng bùn l o ã n g bôi ở trên người mình một m ắ t hưởng thụ vốn là tiểu bất điểm nghỉ dưỡng giải trí cũng là bắt g i ò m bỉ s sau đó ăn hết tiếp lấy liền đi ngủ như thế lặp đi lặp lại vừa tới đây thời điểm nó cũng là như thế hành động có thể về sau bởi vì nó sức ăn quá lớn chung quanh g i ò m bỉ s căn bản cũng không đầy đủ nó ăn t ă n g thêm không dám rời đi xa cho nên thường xuyên đói bụng tiểu bất điểm một khi đói bụng liền sẽ mặt ủ mày cháu muốn buồn ngủ vừa mới bắt đầu tiểu bất điểm là ngủ ở bùn máu chiều bên trên để cho tiện chăm sóc cái kia hai gốc thực vật có thể về sau nó linh trí chậm rãi tăng trưởng phát hiện này huyết vũng bùn đối với mình tựa hồ rất c ó chỗ tốt hắn thường thường ở chỗ này phía trên ngủ một giấc về sau liền sẽ không lại cảm thấy đói khát thậm chí còn có loại dồi dào cảm giác sau đó đầu góc chuyển một cái r ứ t khoát ngay tại bên cạnh đảo hố nằm bên trong quả nhiên dạng này hiệu quả càng tốt hơn hoàn mỹ nhất tự nhiên vẫn là nhảy đến cái kia huyết trong vũng bùn ở giữa đi ngủ có thể tiểu bất điểm không dám lo lắng làm bị thương cái kia hai gốc nhìn lấy rất yếu đuối thực vật giống bây giờ tiểu bất điểm đã rất ít đi ra ngoài tìm giỏm bi s ăn ngủ ở chỗ này so ăn giỏm bi s càng bao ăn no trong bất chi bất giác nó thì theo lúc đầu ba m biến thành hiện tại năm m hình thể lực lượng các phương diện đã sớm cùng hai năm trước không thể so sánh nổi thẳng tiến trong hố không bao lâu Tiểu bất mất. điểm liền ngủ、mất. chỉ là cái kia cái mũi thỉnh thoảng hội run run hai lần tựa hồ một mực tại nghe cái gì đợi đến sắc trời trở tối trong sơn cốc liền rất khó được dâng lên một đống lửa cấp nơi này yên lặng đã lâu đêm tối mang đến đã lâu không gặp ánh sáng triệu tuyến năm người ngồi vây quanh tại bên đống lửa mỗi người cầm lấy một thùng mì ăn liền lấy trên lửa còn mang lấy một cái đồ hộp bên trong búp hơi nóng hẳn là thịt kho tàu cái này một bữa rất xa xỉ cho dù xưa nay không thiếu vật liệu triệu tuyển bọn họ dưới tình huống bình thường cũng là ăn không được tốt như vậy đừng nóng vội chờ một chút cái kia đồ hộp có chút quá kỳ muốn nhiều hâm nóng mới được triệu tuyền đẩy ra hướng đồ hộp d ỗ i đi lên cánh tay vừa cười vừa nói đại ca có thể không n ộ i sao chúng ta đều nhanh hai tuần lễ chưa ăn qua thịt quá thời hạn thì quá thời hạn có gì ghê gớm đâu bây giờ có thể có ăn cũng không tệ rồi có được hay không không chỉ là lão nhị phạm minh khải thèm lão tam lý tư duệ cũng thế trong mồm ăn mì ăn liền trong mắt nhưng xưa nay không có theo trên lửa đồ hộp phía trên dịch chuyển khỏi qua triệu t u y ê n cười ha ha một tiếng nghĩ thầm cũng thế liền chuẩn bị gỡ xuống trên lửa đồ hộp chia ăn nhưng vào lúc này sau lưng trong rừng vang lên một trận nhỏ xíu vù vù âm thanh tựa hồ có đồ vật gì đang nhanh chóng chạy tới triệu t u y ê n lập tức quất ra đặt ở trong tay trường đao quay người đề phòng còn lại mấy người cũng liền vội vàng đứng lên lão tam lý tư duệ rút đao thời điểm còn thuận đường đem trên lửa thịt kho tàu đồ hộp nắm đến bên cạnh đề đó sợ đợi lát nữa ra chuyện không để ý tới đem đồ hộp cấp cháy rủi tiểu tuyền nghe không phải do bị s hẳn là dị hóa thú chương 237, kỳ hương kỳ văn kỳ thật không cần đến nhắc nhở nay t r ù n g loại giống như thanh nhâm triệu tuyển tại trước kia ban đêm đã nghe qua không biết bao nhiêu lần với lúc mới bắt đầu triệu tuyển một hàng đều là dọc theo thành thị biên giới đi về sau trung quy đi đến một số người ở thưa thất địa phương thời gian dài mới sẽ minh bạch kỳ thật đối với con người mà nói bây giờ cái thế giới này chỗ nào cũng không an toàn thành thị chung quanh z o m bs i e thì nhiều lít nha lít nhít từng mảnh từng mảnh vô tế z o m bs i e hải dương động lòng người khói thiếu địa phương cũng nguy cơ từ phía một cái thai nạn tiến đến nhìn đằng trước lấy đáng yêu vô cùng con thỏ nhỏ hoặc là sóc con hiện tại rất có thể cũng là từng cái nhe răng trận mắt chờ lấy cắn nát cổ họng của người ăn no nê dị h o a thú lại càng không cần phải nói như rắn sói hổ báo loại hình bản thân thì hùng manh manh thú gặp đối triệu tuyền bọn họ tới nói đều là đại phiền thoái thậm chí so thi triều cũng phiền phức thi triều còn có thể dựa vào xe ba bánh phía trên linh đang mở x u a đổi có thể biến dị thú lại không được bọn họ so dòm bs thông minh quá nhiều mà lại căn bản không nhận linh đang chấn n hiếp một khi xuất hiện kết bệ kết đội dị hóa thú triệu tuyền biện pháp của bọn hắn thì là dựa vào xe ba bánh phù hộ sau đó cứ thế mà rét ra ngoài là tả thanh â m rất nhiều rất tạp triệu t u y ế n nghe vào trong thai kết luận cái này tuyệt đối không phải một loại dị hóa thú phát ra tới siêu một đạo hoàng màu sắc thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn theo trong rừng nhảy ra ngoài chít chít trách trách xem ra rất là linh hoạt đây là một con khỉ hình thể bất quá hai thước toàn thân vàng nhạt da lông bóng loáng không dính nước nhưng nhìn kỹ cũng làm người ta không thích chân trước thế mà bén nhọn dài hơn hai tấc còn lõe dị dạng ô quang một cái miệng chia làm ba múi hiện lên xếp theo hình tam giác đóng mở ở giữa thế mà tựa hồ có thể nhét cái kế tiếp bóng truyền đồng dạng chỗ mi tâm còn có một cái hai thốn màu đỏ lồi ra nhìn lấy giống như là một cái đòn o g i á c hai mắt đen kịt một màu cũng không biết đến cùng đang nhìn cái gì đầu linh hoạt dãy ruộng sau cùng tựa hồ nhìn chăm chú tại đặt ở cạnh đống l ử a phía trên cái kia hộp thịt kho tàu đồ hộp phía trên thứ này cũng là hầu tử lý tư duệ phát hiện cái này dị hóa thú tựa hồ muốn cùng hắn đoạt đồ hộp n g a khí không tốt trường đao trong tay đột nhiên rượu lên hào quang nhỏ yếu đây là nội kình bộc phát dấu hiệu không giống nhau triệu tuyền ngăn cản lý tư duệ tay trùng trường đao liền một đao thượng thiêu một vòng nửa thước đao cương nghiêng sát mặt đất thì hướng xa năm sáu mét con khỉ kia dị hóa thu chẳng tới đao cương chính là nội kình diễn hóa có thể sử dụng chỗ đao cương đó cũng là là trí ít hậu thiên cảnh giới hậu kỳ mới có thể làm được nhìn như vậy đến tam huynh đệ lao tam lý tư duệ hai năm này trông coi âm dương nhai cũng coi là tiến bộ thần tốc coi là sẽ bị một đao trẻ thành hai nửa hầu tử dị hóa thú kinh hô một tiếng cái kia nhỏ nhắn s i n h s ắ n thân hình thế mà linh hoạt vô cùng né tránh gặp nhanh như thiểm điện dễ dàng thì theo nói cương bên cạnh tránh đính ra chi chi cờ cờ ý tờ tt ê ê bị giật n ả y mình hầu tử trên nhảy dưới tránh tựa hồ cực kỳ phẫn nộ tấm kia ba múi miệng há thật to thấy được bên trong như răng cơ giống như lít nha lít nhít tỉ mỉ hàm răng nhỏ cẩn thận triệu t u y ê n vừa mới chậm một bước không thể ngăn lại tự lao tam nhà ta hầu tử có thể là quân cư hơn nữa nhìn con khỉ này vừa mới tốc độ tuyệt đối không phải phổ thông dị hóa thú đơn giản như vậy dị hóa thú cũng cùng dòm bị s một dạng hội căn cứ cảm nhiễm bệnh độc về sau trình độ tiến hóa tới phân chia t ầ n g thứ lấy vừa mới lao tam đao cương làm phán đoán bình thường phổ thông dị hóa thú căn bản không có khả năng tránh đến mở cấp hai dị hóa thú bên trong nhạy bén hướng dị hóa thú mới có thể nói cách khác trước mắt cái này kỳ quái hầu tử ít nhất cũng là một mực cấp hai dị hóa thú mấu chốt nhất là bọn họ là quân cư quả thật đúng là không sai con khỉ này bị hù dọa về sau một trận gọi bậy không có mấy giây mấy chục đạo hoàng màu sắc bóng người liên tiếp theo trong rừng cây nhảy ra ngoài một kiểu tất cả đều là hầu tử dáng người đều tương tự bộ dáng cũng thế duy nhất khác nhau thì là trừ ban đầu con khỉ kia bên ngoài khác hầu tử chỗ mi tâm không có cái kia màu đỏ đoàn rác chi chi cờ cờ ý tờ tt lại là một tiếng tê minh về sau tựa hồ lấy được mệnh lệnh mấy chục cái hầu tử liền bắt đầu hướng về triệu tuyền mấy người nhào tới tốc độ cực nhanh khí thế hung ác m ở lớn lấy tam biện chụy ba nhìn lấy liền không có người muốn bị bọn họ cắn một cái lui triệu tuyền cất giọng chỉ huy đối với quần cư dị hóa thú kinh nghiệm của hắn đã không ít loại này dị hóa thú căn bản cũng không thích hợp cùng này cứng rắn rỗi mượn xe ba bánh h i ể m hộ vừa lui một bên sát tải là hữu hiệu nhất dẫn đại khái không tới năm phút hầu tử nhóm tựa hồ rết đỏ cả mắt v ớ t xuống trọn vẹn tám cỗ tản thi về sau chẳng những không có khiếp đảm ngược lại càng kích phát bọn chúng hung tính từng cái giống như điên cuồng trách trách cạc cạc va chạm không nghỉ có thể lại không có cái nào một chỉ có thể đột phá được tam huynh đệ cùng cái kia hai tên phụ nhân cùng một chỗ cấu dựng lên trường đao đao màn tăng thêm xe ba bánh phía trên che chở hầu tử nhóm lại dây dưa tiếp mà nói cũng chỉ có thể lại thêm thương vong mà thôi đột nhiên một trận kỳ hương không biết từ nơi nào bay ra tiếp lấy lại lóe lên một cái rồi biến mất đại ca thứ ơ m Phạm Minh mùi quá. Người nghe không nhị kinh ngạc nói. Đúng đúng đúng. Đại ca, mùi vị kêu nghe để người chảy nước miếng được Khải Đại thấy chảy h t để có. ca, kêu Lão vị A. gì đáng thương lão nhị lao tam theo sinh ra tới có thể nhớ được thì chưa ăn qua hoa quả trong rừng hoa quả cũng thay đổi gì căn bản phận phân biệt không ra nào có thể ăn chưa ăn qua tự nhiên không biết vừa mới cái kia cỗ mùi vị là trái cây hương đó là trái cây vị đạo bất quá lại không biết được là quả gì thế mà hương khí nồng như vậy a di các ngươi biết đó là cái gì trái cây sao triệu tuyền cũng là hiếu kỳ quay đầu hướng bên người hai vị phụ nhân hỏi không biết tại sao có thể có thơm như vậy trái cây mấy người kinh dị ở giữa chỉ thấy mới vừa rồi còn tại không muốn mạng nhào lên hầu tử nhóm một chút tất cả đều lui trở về nguyên một đám hai mắt ngây ngất không ngừng nhốn nhún cái mũi nhìn về phía phế tích phương hướng sau đó cùng nhau một tiếng tê minh trực tiếp bỏ xuống triệu tuyền bọn người thật nhanh lướt tới mà lại không chỉ chừng này h ậ u tử ngay tại cái kia cố mê người dị hương xuất hiện về sau t r u n g quanh trong rừng xuất hiện tốt nhiều dị hóa thú có phi cầm có manh thú lớn nhất ly kỳ còn có một cái thể cao đổ đủ ba mét to lớn ra chư các loại dị hóa thú chen trúc đi ra kết bệ kết đội bôn tẩu mục tiêu thế mà giống nhau đều là cách đó không xa tòa kia bỏ hoang khu quần cư phương hướng chuyện gì xảy ra nhiều như vậy dị hóa thú từ lâu tới kỳ quái nhất chính là bọn họ thế mà không có đánh lên dị h o a thu tuy nhiên đều là vi rút lây bệnh thể có thể chính vì vậy mỗi người đều đã có được bệnh độc mang tới mãnh liệt công kích trí thức có thậm chí cùng loại ở giữa cũng sẽ gặp mặt thì đánh bây giờ loại này kết bẹ kết đội đi chợ một dạng tràng diện mấy người bên ngoài bôn u tẩu thời gian dài như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy các ngươi nói hội không phải là vì vừa mới loại kia kỳ hương trái cây đúng có khả năng những thứ này dị hóa thú đều đi đoạt trái cây mà phương hướng kia là tiểu bất điểm vì diêm la đại thúc trông coi địa phương vậy có phải hay không nói cái này một ớt mấy người đều nghĩ đến một vấn đề diêm la đại thúc để tiểu bất điểm trông coi chỗ kia phế tích không phải là vì vừa mới cái chủng loại kia phát ra kỳ hương trái cây a tiểu bất điểm tuy nhiên lợi hại có thể song toàn cũng khó địch nổi bốn tay a không tốt đi chúng ta nhanh đi giúp đỡ triệu tuyến dẫn theo trường đao chạy như bay chờ lấy xe ba bánh thì hướng về phía trước mau chóng đuổi theo bây giờ công lực của hắn cái này xe ba bánh thế mà nhanh chóng chỉ phi phạm trong chốc mắt liền thoát ra ngoài xa mười mấy mét chương hai trăm ba mươi tám tiểu bất điểm canh giữ cửa ngõ âm ý gào rú cùng hành động âm thanh trực tiếp đem ngủ được chính an tâm tiểu bất điểm sinh sinh đánh thức con hàng này hiện tại đã bị làm đến thần kinh khẩn trương từ khi những cái kia nguyên bản xanh mơn mởn trái cây bắt đầu biến ra màu đỏ bắt đầu thỉnh thoảng liền sẽ có một số mắt không mở đồ vật qua tới quay dày nó nhàn hạ trước hết chạy tới một nhóm kia đã bị nó giết sạch sành xanh tất cả đều hạ bụng của nó về sau chạy tới đồ chơi càng ngày càng kỳ quái càng ngày càng lợi hại trên bầu trời bay mặt đất chạy đều có bất quá đều đánh không lại nó cũng để cho trái cây êm đẹp tiếp tục treo ở cành phía trên biến đến càng ngày càng đỏ tiểu bất điểm rất kỳ quái những cái kia chạy tới quay dối đồ vật rõ ràng cũng là vì nó bảo vệ cái này mấy k h ả trái cây tựa hầu nguyên một đám hận không thể đem trái cây đều nuốt vào mới dễ chịu có thể nó tốt như vậy khẩu vị lại là mỗi ngày thủ tại chỗ này vì cái gì để không nổi nửa điểm ăn hết những cái kia trái cây suy nghĩ đâu hiện nay thăm dò trái cây ra hỏa càng là số lớn số lớn tới hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ không trách tiểu bất điểm cái này đầu góc đơn giản nghĩ mãi mà không rõ đổi thành người bình thường đoán chừng cũng sẽ không biết vì cái gì kỳ thật đều chỉ bởi vì huyết chu quả quen phía trên sau cùng một chút xíu xanh biếc đã tại một ngày này ban đêm toàn bộ biến mất không thấy gì nữa độc lưu lại đỏ chói trái cây tại đầu cảnh dao đ ộ n giật thành thục trong tích tắc trái cây kỳ hương t r t hiện tự nhiên sẽ đem chung quanh những cái kia dị hóa thú hấp dẫn tới bọn họ không phải d o m bị s sinh vật bản năng cùng cảm giác vẫn còn đặc biệt là bị bệnh độc kích phát tiềm năng về sau càng là m ấ t cảm biết thứ này ăn đối với mình có chỗ tốt cực lớn đương nhiên liền muốn chen chúc mà đến muốn trộm làm hữu dụng mà chu quả đã quen hai mùa vì sao đệ nhất quý thời điểm không có dị hóa thú đến đoạn sau cùng tiện nghi tiết vô toán đâu cũng là bởi vì bệnh độc quan hệ tiến hóa là cần diễn biến cùng đào thải lúc đó chung quanh dị hóa thú đều không có đạt tới kích phát tiềm năng trình độ căn bản cảm giác không thấy huyết chu quả tồn tại cho nên mới sẽ bị tiết vô toán trùng hợp lấy đi hiện tại bệnh độc diễn hóa cùng đào thải trải qua mấy năm rốt cuộc hoàn thành huyết chu quả tồn tại tự nhiên là đưa tới chung quanh linh tính dị hóa thú cảm giác loại này linh tính kỳ thật cũng là triệu tuyển bọn họ nói tới dị hóa thú đẳng cấp nhất cấp dị hóa thú là không cảm giác được huyết chu quả tồn tại thấp nhất đều cần cấp hai dị hóa thú mới có thể đẳng cấp càng cao cảm ứng thì càng rõ ràng mà g i ọ n bs bởi vì sinh vật bản năng thiếu thốn mệnh h ồ n lại bị che giấu cái này để chúng nó cảm giác không thấy huyết chu quả c h ỗ t ố t tự nhiên cũng liền nhìn như không thấy cho dù là giống tiểu bất điểm dạng này đẳng cấp cao g i ọ n bs cũng giống vậy trừ phi nó còn có thể tiếp tục đi lên tiến hóa tỉnh lại đại bộ phận m ệ n h hồn cho nên tối nay chạy đến hái quả đào tất cả đều là dị hóa thú mà lại thấp nhất đều là cấp hai mức độ cấp ba chiếm đại đa số cấp bốn đều có còn có hay không cấp năm trước mắt còn nhìn không ra giống tiểu bất điểm cảm giác mình cái kia mạc danh kỳ diệu tôn nghiêm lần nữa bị những thứ này c ả n quấy quỷ làm như không thấy một tiếng tức giận gào thét hy vọng những thứ này kẻ xông vào có thể minh bạch nơi này ai mới là lao đại Giống. Chi Ông. chi cờ cờ ý tứ ờ tê tê. Tê. Tiểu bất điểm thì giống lên một tiếng, đáp lại nó lại là phô thiên điểm giống lại lại cái đáp địa phô gào lên nó là rú. Ý tứ lại rõ ràng bất quá những thứ này kẻ s ô n g vào căn bản không có đem nó nhìn ở trong mắt thậm chí lên tiếng uy hiếp nó muốn nó xéo đi nhanh lên tiểu bất điểm cũng không giống lên toàn thân sát ý bước lên song quyền nắm chặt nó phải dùng hành động thực tế khiến cái này dám can đảm không nhìn nó kẻ s ô n g vào minh bạch bước vào nơi này là phải trả giá thật lớn Anh. chỉ thấy tiểu bất điểm một cái đấm thẳng oanh ra thế mà mang theo một mảnh đỏ như máu khí kỉnh như là trong đêm tối một cỗ huyết tinh tấm lụa trực tiếp hướng về sông lên phía trước nhất đám kia quấy rối nó rất nhiều ngày hầu tử đánh tới hầu tử dị hóa thu tốc độ lại là cực nhanh nguyên một đám linh hoạt vọt lên đại bộ phận thế mà đều tránh đi đầu này tấm lụa chỉ có số ít hai ba con không có kịp phản ứng trực tiếp bị quyền k ì n h oanh thành toài phiến mà quyền k ì n h s u thế không giảm Đánh xuyên Bây ầ đầu y khỉ về sau lại một đ m một mới một vào vừa vỡ thành to thể trên thân thẳng phát thịt nát. cái nước châu. châu cũng Giống liền liền bãi hình nhau không Như thế lớn đồng dạng, ra kêu u kịp q ề n kình chính n h là p o giờ vân thế g ớ i i bên Bây trong đệ nhất tuyệt đỉnh thần quyền. tuyệt thủ tuyệt vô thần tuyệt học, sát cao g đệ học, vô bị tiết vô toán q u a n chu tiến vào tiểu bất điểm trong đầu bởi vì dọn bị s thể chất quan hệ có chút biến hóa nhưng thế mà sứ đem đi ra h uy lực không tệ thậm chí càng mang một cô hung man chi khí một vòng sau đó b â y khỉ dẫn đầu đến tiểu bất điểm trước mặt cùng nhau nhảy lên thật cao phân mấy cái phương hướng muốn lách qua tiểu bất điểm lao thẳng tới sau người huyết chu quả tuy nhiên lại không ngờ tiểu bất điểm căn bản là không có đi cản nó cản cũng ngăn không được tất cả hầu tử đã trực tiếp lui lại trước một bước thối lui đến huyết trong vũng bùn thì đứng tại hai g ố c huyết chu quả bên cạnh toàn thân kinh lực c u ộ n cuộn thế mà để nó bộ này thân thể cao lớn không có bởi vì dưới chân thịt nát chiều mà chìm xuống nhìn đến tiểu bất điểm sớm một bước đứng ở huyết chu quả phía trên mà bây giờ thân ở giữa không trung hầu tử nhóm nhưng là mắt choáng váng bọn họ cũng sẽ không võ học càng không có nội lực giữa không trung căn bản cũng không có thể bỗng dưng biến hướng chỉ có thể theo dẫn lực thẳng tắp hướng về một mặt n h e răng cười hơi hơi d ơ lên q u y ề n đầu tiểu bất điểm rơi đi chi chi cờ cờ ý tờ tt ê ê duy chỉ có cái kia trên c h á n mọc ra góc hầu tử dị hóa thú n g h ị đến thoát đi tuyệt cảnh phương pháp chỉ thấy nó một chân đá vào một cái trên người đồng bạn mượn một chút lực sinh sinh cải biến tung tích của mình phương hướng theo ấ y thế cũng muốn bắt trước, có thể thời t không h cũng có muốn gian Giống. đã kịp. tiểu bất điểm tiếng giống to này bóng rổ lớn nhỏ quyền đầu vung lên đầy trời q u y n ảnh như là một mặt tử vong màn sân khấu từng cái tự cho là thông minh hầu tử bị dẫn lực lôi kéo xuống sau đó không thể không đụng ở chỗ này màn sân khấu phía trên tiếp lấy gần như đồng thời thì hóa thành một đám máu đỏ tươi di tàn mát như là bỗng dưng xuống tới một trận tinh m i ệ n g tiểu vũ trong t r ớ c mắt mấy chục cái hầu tử dị hóa thú bây giờ cũng chỉ còn lại có trên đầu sừng dài một con kia làm là quần cư dị hóa thú cô đơn trước bóng thời điểm lá gan thì vô hạn thu nhỏ hiện tại lại không nhìn thấy trước đó một khắc như vậy ngông cuồng sợ hai rụt rẹ lộn nhào chạy đến xa xa một tòa đổ sụp trong phòng giấu đi tiểu bất điểm đắc ý lần nữa một tiếng hét lên lần này nương theo lấy đầy trời mưa máu khí thế càng tăng lên theo ở phía sau dị hóa thú còn thật bị nó c ấ p giật n ả y mình xông lại về sau thế mà trong lúc nhất thời dừng b ư ớ c không dám lên trước tiểu bất điểm cái này liền đắc ý nó cũng không nghĩ tới chính mình dưới tình thế cấp bách trực tiếp chạy vào huyết trong vũng bùn dùng thân thể của mình ngăn trở phía dưới huyết chu quả có thể như thế có tác dụng hiện tại tốt mặc kệ ai muốn muốn cầm huyết chu quả đều phải t r ư ớ c qua nó cửa này mới được hừ hừ hừ từng tiếng vo vang nương theo lấy mũi tiếng hừ lạnh một đầu hình thể to lớn dã chứ có chút đứng không yên lớn chừng quả đấm tròng mắt nhìn tròng chọc vào tiểu bất điểm dưới thân huyết chú quả khoe miệng nước bọt chảy r ò n g q u ă n g v à i cái đầu đoán chừng cũng là chịu không được rụ rỗ trực tiếp đỉnh lấy ngoài miệng hai k h ỏ a lớn bằng bắp đùi răng nanh hướng về tiểu bất điểm thì đánh tới một bên là thân cao năm m cự hình d ọ m bị s một bên là thân cao ba t h ư ợ c thân dài bốn m thể trọng không dưới năm tấn giã chư dị hóa thú hai bên va chạm tuyệt đối là kinh khủng tiểu bất điểm tuyệt không hư nó không phải g i thú cũng không phải phổ thông dọn bị s càng không phải là chỉ có bản năng cùng một cánh tay khí lực nó còn có sát q u y ề n ngưu đủ sức lực một quyền đánh ra nhưng không ngờ q u y ề n kình đang đập nạ cả n ọ heo mặt trước hai cái kia to lớn răng nanh lúc thế mà không có thể đem này n ệ đức chỉ là lung lay đầu này d ã chư đập vào tốc độ cấp năm đầu này d ã chư thế mà cũng là cấp năm cho dù cùng là cấp năm có thể vung lên chiến đấu lực tự nhiên còn là tiểu bất điểm muốn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối thậm chí chỉ cần cho nó một chút thời gian ba quyền bên trong nó thì có lòng tin đem đầu này giã trừ đập chết có thể nó lại không có cái này chút thời gian đập vào chớp mắt liền đến dù hắn không sợ có thể to lớn trùng kích lực vẫn là thật sự dù cho lấy hình thể của nó cũng bị đụng bay tính cả cái kia con lợn rừng cùng một chỗ đập tại bốn năm mét có hơn mà cứ như vậy cái kia hai gốc treo đầy trái cây huyết chu quả thì bại lộ tại chung quanh mấy ngàn dị hóa thú trước mắt căn bản không có do dự kiếm tiện nghi sự tình dị hóa thú làm cũng là rất thành thạo cùng nhau tiến lên liền muốn đem huyết chu quả liền trái cây mang thân cảnh toàn bộ đều nuốt có thể ngay tại lúc này huyết chu quả chung quanh năm mét bên trong đột nhiên xuất hiện một cái màu đen tản ra khủng bố âm hàn vòng tròn sâu không thấy đáy tựa hồ trống rông xuất hiện một cái màu đen thâm uyên không giống nhau chung quanh dị hóa thu phản ứng một cỗ màu đỏ dòng nước lũ thì theo cái này chỗ xuất hiện vẫn chưa tới một dây đồng hồ vượt sâu màu đen bên trong tán phát ra như là dung nham sen lẫn gạo rú cùng mùi huyết tinh tứ tán bao phủ ra t r ư ơ n g hai trăm ba mươi chín tối say thịt cùng vi sinh vật màu đỏ dòng nước lũ bao phủ tốc độ so với trước đó những cái kia lấy tốc độ tăng trưởng hầu tử dị hóa thú đô muốn càng khủng bố hơn được nhiều trừ một chút c h ầ m muộn tê tê âm thanh bên ngoài chính là cái kia phô thiên cái địa huyết tinh sắc khí human n g bạo ngược vượt xa cái này mảnh phế tích phía trên tất cả dị hóa thú tổng cộng làm theo phế tích bên ngoài vội vàng chạy tới triệu tuyển mấy người bước vào phế tích trung ương khu vực thời điểm vừa hay nhìn thấy trước mắt tình cảnh này kinh hãi vô cùng hình ảnh đó là cái gì đã tại mảnh này hư thối thế giới bên trong kiến thức các loại hiếm lạ cùng máu tanh triệu tuyển năm người giờ này khắc này cũng không nhịn được toàn thân run lên trong mắt bên trong đã lâu lóe ra tên là khủng bố thân sắc bản năng cảm giác được một cỗ chưa bao giờ có nguy hiểm theo cái kia mảnh toàn thân hỏa hồng thân thể dữ tợn kỳ dị dã thú trên thân đập vào mặt chưa bao giờ thấy qua loại này dã thú một thân hỏa hồng đầy người giáp cứng cái đuôi thật dài như cùng một mảnh dao bầu mảnh lắp g i á p mà thành lúc hành tẩu tốc độ nhanh đến thật không thể tin lại cơ hồ nghe không được nửa điểm tiếng vang tiếng kêu thảm thiết theo cái này cỗ màu đỏ lòng đất r u n g nham xuất hiện đồng thời thì bốn phía vang lên trước hết gặp nạn cũng không phải là những cái kia tới gần trung ương dị hóa thú mà chính là phía ngoài nhất dị hóa thú những thứ này màu đỏ dị thú tựa hồ không định thả đi một cái trực tiếp từ trong ra ngoài đối vây quanh trong phế tích tất cả dị hóa thú tới một cái vây đánh số lượng chiếm ưu tốc độ chiếm ưu không giống nhau dị hóa thú kịp phản ứng một cái vòng vây to lớn liền đã hoàn thành mây bay nước chảy vô cùng có trình tự quy tắc thậm chí nóng vội triệu tuyền năm người cũng không thể tới kịp rút khỏi đi tính cả chung quanh dị hóa thú cùng một chỗ cũng bị những thứ này màu đỏ giáp cứng dị thú vây lại đ ó lấy cũng là đồ sát không sai thì triệu tuyền mấy cái mắt người nhìn đến tràng diện chỉ có thể dùng đồ sát hai chữ để hình dung bất luận là cấp hai dị hóa thú vẫn là ba cấp dị hóa thú lại hoặc là cường đại bốn cấp dị hóa thú tại những thứ này như huyết nhục như châu chấu dị thú trước mặt căn bản không có nửa phần phản kháng chỗ trống dị hóa thú nhóm cho dù dãy giụa thế nhưng màu đỏ giáp cứng dị thú chẳng những trên thân phòng ngự lực kinh người tốc độ khó giải lực công kích càng là dòa người mấu chốt nhất là bọn họ cực kỳ am hiểu vây rết hai ba con đối phó một cái thậm chí gặp phải cấp ba cấp bốn dị hóa thú sẽ còn mười mấy con cùng nhau tiến lên loại kia theo cái này chút dị thú trong miệng bắn ra tới lưới dài cùng bọn họ đao roi một dạng cái đôi mỗi một cái đều có thể mang đi một mảng lớn huyết nhục hoặc là trực tiếp đem địch nhân xé thành mảnh nhỏ những cái kia bị xé rách xuống khối thịt hoặc là tản chi thậm chí căn bản không có cơ hội rơi xuống mặt đất giữa không trung liền sẽ bị vọt lên màu đỏ các dị thú trong chớp mắt chia cắt sạch sẽ cảm giác tựa như một đài cao tốc xoay tròn cối say thịt một chút xíu liền đem chung quanh sống sờ sờ đổ vật xoắn thành một mảnh huyết nhục nát bùn sau đó lại bị thật nhanh thôn vệ không thấy trang diện khủng bố lại nghe rợn cả người khẩn trương cao độ triệu t u y ể n ba người thật sớm liền lấy ra mỗi người chấn hồn tướng minh bài tuy thời chuẩn bị mời âm sai buông xuống giúp đỡ có thể kỳ quái là những thứ này kinh khủng màu đỏ giáp cứng dị thú căn bản cũng không có nhiều xem bọn hắn liếc một chút coi bọn họ là thành không khí trực tiếp đem bọn hắn lách qua mấy người lòng còn sợ hãi phía dưới căn bản không dám vọng động mở to mắt nhìn lấy chung quanh trận này huyết tinh giết hại từ từ biến đến lẻ thẻ sau cùng triệt để hạ màn kết thúc lúc này thời điểm mới phát hiện mỗi người phía sau lưng sớm đã bị mồ hôi đánh ướt đ ấ m mấy ngàn loại này màu đỏ dị thú cũng ngừng lại bọn họ trung lập lấy một cái to lớn thân ảnh chính là trước kia bị đầu kia cấp năm giã chư dị hóa t h ú sinh sinh đụng bay cự hình dòm bỉ est tiểu bất điểm tiểu bất điểm t u é t miệng tựa hồ tại cười nó có thể cảm giác được những thứ này đầy khắp núi đồi màu đỏ tiểu đông tây trên thân cũng có người kia khí tức đầu góc đơn giản cũng minh bạch những vật này không là địch nhân mà chính là đến giúp hắn r ồ i ra đại thủ muốn sờ sờ bên người chỗ gần một cái tiểu đông tây nhưng người ta lóe lên thì tránh qua tránh né không cho mò tiểu bất điểm bĩu môi cũng không thèm để ý đột nhiên nó nhìn đến cái kia hai g ố c huyết t r u quả bên cạnh chính ngồi sổn một bóng người tức liền đã qua hai năm nó vẫn như cũ đối đạo nhân ảnh này trí nhớ sâu sắc đông đông đông bước nhanh chạy tới theo thói quen phủ phục xuống tới hàng đầu g á n tại trên mặt đất ô ô giống lên hai tiếng ý kia là tại chào hỏi thì như lão đại ngươi tới rồi người đến dĩ nhiên chính là tiết vô toán hắn lưu tại sinh hóa nguy cơ r ẻ xỉ đ ẻ n lệ với thế giới bên trong huyết chu quả quen hắn tự nhiên sẽ lòng sinh cảm ứng tâm niệm phát động phía dưới vậy thấy được huyết chu quả thành thục mang tới rối loạn phát hiện chỉ dựa vào hắn thu phục đồng thời an bài c h ấ n thủ huyết chu quả đầu này cự hình dòm b e s căn bản giữ vững liền để địa ngục bên trong huyết quỷ ra đến giúp đỡ thuận tiện cũng muốn nhìn một chút huyết quỷ thôn phệ dị hóa thú huyết nhục về sau có thể hay không cũng nhận tờ vi rút ảnh hưởng sinh ra biến dị nào đó thu hồi huyết chú quả thiết vô toán lại phát hiện một cái kỳ dị địa phương cái kia chính là mảnh máu này vũng bùn hắn nhớ đến lần trước đến thời điểm mảnh máu này vũng bùn diện tích cũng liền năm trượng phương viên bây giờ sợ là không dưới mười lăm trượng a loại này thiên địa chỗ khác biệt cũng là có thể sinh trưởng khi nhìn đến chạy đến trước mặt đầu sử tại trên mặt đất bên trong tiểu bất điểm thì kinh ngạc hơn lúc này mới hai năm không thấy con hàng này làm sao lại đã lớn như vậy cái rồi thân thủ đập vào tiểu bất điểm đỉnh đầu một cỗ ý chí ngay tại đối phương thể nội du tẩu một vòng kinh dị phát hiện con hàng này hơn hai năm qua chẳng những mệnh hồn đã giải mở một phần ba nhục thân cường độ càng là so hai năm trước tăng lên gấp đôi còn nhiều nhưng thể nội bệnh độc cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào z o m b i e n tiến hóa chẳng lẽ không phải tờ vi r u s tiến hóa diễn sinh ra sao nhưng vì sao tiểu bất điểm thể nội tờ vi rút cũng không có tiến hóa chính nó lại tiến hóa đến so trước đó tầng thứ cao hơn tâm lý hiếu kỳ cẩn thận nghiên cứu tiểu bất điểm trong đầu lẻ kẻ trí nhớ đây cũng là cái kỳ hoa giống như tồn tại thế mà trừ ă n r a cũng là ngủ không còn thứ khác lại tỉ mỉ quan sát phát hiện con hàng này tiếp tục tiến hóa một cái điểm mấu chốt tựa hồ cũng là nó chỗ ngủ tới gần bùn máu t r i ề u thậm chí đào hố hướng trên thân bôi lên huyết trong vũng bùn bùn chẳng lẽ nói bùn máu chiều chẳng những có thể lấy dựng dục r a huyết chu quả dạng này kỳ chân còn có thể để dòm bị e thoát khỏi tờ vi rút khống chế tự mình tiến hóa thu hồi mới quen sáu viên huyết chu quả lại từ trong vũng bùn bắt một chút bùn đi ra trong đầu hướng hệ thống hỏi hệ thống thứ này có cái gì hiếm l ạ địa phương giúp ta xem một chút đích phát hiện có thể tái sinh vi sinh vật loại sơ bộ kết luận này có thể leo lên tại sinh trong linh thể xúc tiến tiềm năng kích phát vi sinh vật ngươi nói là cái này nắm bùn bên trong đích đúng thế tác dụng phụ đâu hội làm sâu sắc sinh linh công kích tính cùng khát mau tính vậy vật này muốn là ta mang về vô đạo địa phủ bên trong bồi dưỡng có thể hay không chịu đựng nổi âm khí ăn mòn đích không tham khảo tin tức không cách nào phán đoán tiết vô toán i ĩ u môi đã hệ thống không cách nào phán đoán nhưng tối thiểu có một chút cái đồ chơi này tác dụng rất lớn có thể hay không tại vô đạo địa phủ sống sót thử một lần liền biết thực sự không được lại đem nơi này tăng phái một số thủ bị lực lượng cần thời điểm cũng bất quá phiền toái một chút mà thôi ngươi làm rất khá đây là đưa cho ngươi phần thưởng tiết vô toán nghĩ nghĩ xuất ra một cái hát s á t bồ để quả đưa cho phủ phục tại dưới chân hắn tiểu bất điểm nói cho nó biết ăn hết có chỗ tốt thần minh đại thúc vừa giao phó xong tiểu bất điểm sau lưng thì vang lên một tiếng ngạc nhiên hô hoán quay đầu liền thấy triệu tuyển ba đứa hải tử chính đạp xe ba bánh một mặt hưng ơ phấn hướng hắn lái qua chương 240, đi xa cùng mạt nhật c ạ n lệ đây khắp núi đồi huyết quỷ được đưa về địa ngục bỏ hoang khu quần cư bên trong một chút nhẹ nhàng khoan khoái tốt nhiều muốn không phải mặt đất sặc sỡ vết máu cùng trong không khí lưu lại mùi hôi thối người nào cũng sẽ không nghĩ tới trước đây không lâu nơi này còn đang tiến hành một trường giết chóc xe ba bánh rừng ở bên cạnh ngay tại trong một mảnh phế tích tùy tiện tìm một khối đất bằng một lần nữa điểm bên trên l ử a trại mấy người ngồi vây quanh hi hi ha ha trò chuyện cái kia nhất quán trước đó bị ba đứa hải tử trông mà thèm thịt kho tàu đồ hộp lúc này chính nắm tại tiểu bất điểm hai ngón tay ở giữa con hàng này nghe thấy lại người thực sự không biết vật này vì sao lại thơm như vậy muốn ăn có thể cái này lượng đối với nó thật sự mà nói quá ít nhìn hơn nửa ngày mới cầm đầu lưỡi c u ố n một cái nuốt xuống sững ư s ở cũng không biết nếm gia vị gì nhi không có trong mắt lại là thỉnh thoảng hướng về bên cạnh đống lửa bên cạnh manh liệt nhìn hiện tại triệu tuyền mấy người đã t r ư ớ n g mắt cái kia hộp thịt kho tàu đồ hộp bọn họ bây giờ đang ở lửa trưng bày nướng thế nhưng là nguyên toàn bộ nướng thịt dê tuy nhiên cũng là dị hóa thú nhưng thần minh đại thúc nói loại này dị hóa thú là có thể ăn duy nhất tác dụng phụ cũng là ăn về sau sẽ có mấy ngày dễ dàng khát nước mà thôi đem cái kia biến đến có chút kỳ quái đầu dê chém đứt còn lại bộ phận như trước kia dê căn bản không có gì khác biệt nướng thịt dê là hai cái phụ nhân tại lo liệu không ngừng xoay chuyển thỉnh thoảng giải lên một số gia vị cái kia mùi thơm như thế nào lại là nhất quán thịt kho tàu đồ hộp có thể so gần nhất sinh ý làm được rất tốt hoa hạ bên này các ngươi đều lớn khái chạy một vòng a có ý nghĩ gì sao triệu tuyền nghe được tiết vô toán cha hỏi mới phí sức đem ánh mắt theo nướng thịt dê trên thân rời mở miệng nói đại thúc chúng ta mấy cái tổng cộng một chút muốn đi chỗ xa hơn đi một chút hoa hạ tất cả đại hình khu quần cư chúng ta đều đi đến địa phương khác còn cần âm dương nhai cho bọn hắn đưa đi hy vọng sinh tồn mà lại ngài bức họa cũng cần truyền bá đến càng phương xa hơn mới là nếu như nói duy nhất thần giáo những cái kia khổ hành giả là tiết vô toán c u ồ n g tín đồ cái này ba cái tiểu hài đã trong bất chi bất giác đem tiết vô toán trở thành chính mình phụ thân so với thần minh bọn họ càng ưa thích xưng hô thế này dùng hai cái phụ người tới nói bọn họ bây giờ có thể sống được thật tốt toàn là bởi vì tiết vô toán đưa cho bọn họ đầu thứ hai sinh mệnh vốn là không có cái gì lý tưởng khái niệm ba đứa hai tử bây giờ lại có một cái rất rõ ràng ý nghĩ Bọn hai ọ muốn đem chính mình u chính thân vinh phụ q n g g ả i hai chân có thể đặt chân mỗi khắp họ chân thể chân nhất h p bọn n có đặt ư ơ giờ thổ địa. Mà c á kia kiến không hai cái giản cái hải đi nơi nào, các nàng liền đi nơi cái đại tiến cái còi minh tại Tiết đối hải lại giá. Hai i ba đứa ba đứa phụ nhân nghĩ hơn, thể chứng thế hành, thấy mệnh chỉ nghĩ nhẹ đánh các có cứu các cảm có cũng các có toán đơn này nào, nàng này nàng này trong vận dẫn nàng. ý ý gật g vĩ đó, đầu là tử một tử lẽ vô ưu về sau nướng thịt d ê quen mặc dù so với thai nạn lúc trước cái loại này chuyên nghiệp kinh ngạc nướng thịt dê cái này dị hóa thú nướng thịt dê căn bản không so được nhưng đối với mấy năm đều chưa từng ăn qua thịt tươi mấy cái người mà nói hoàn toàn được cho một trận thao thiết thịt dê thì biến mất không thấy gì nữa để tiết vô toán trực tiếp mắt choáng váng mấy người ăn sạch thịt xương cốt toàn hạ tiểu bất điểm c á i bụng bao quát mọi người ghét bỏ không có nướng đầu dê một chút cũng không có lãng phí mấy người đều ăn được tiết vô toán mới từ trong ngực móc ra ba cái màu đỏ trái cây đưa tới cười nói thứ này gọi là huyết chu quả là thiên địa kỳ chân các ngươi ăn vào chẳng những có thể lấy ra tăng lượng lớn nội lực còn có thể tăng lên kinh mạch của các ngươi cùng gân cốt huyết chu quả cấp ba cái hậu thiên cảnh giới hải tử ăn nhưng thật ra là kiện cực kỳ lãng phí sự tình mà lại đưa một cái cũng là ba h ỏ a nhưng tiết vô toán còn là cho cái này ba đứa hải tử ban đầu là hắn t r ô n ở phương thế giới này bên trong hạt giống hiện tại mọc dễ phát mẩm mọc vô cùng tốt mà lại tính cách cũng là hoàn toàn không có vấn đề bây giờ càng là lập trí đi xa trong đó gian khổ không cần nói cũng biết huyết chu quả lãng phí cũng liền lãng phí gia tăng cái này ba đứa hải tử thực lực mới là trọng yếu nhất ngày thứ hai hướng đông ba đứa hải tử cùng tiểu bất điểm thì đưa mắt nhìn tiết vô toán biến mất không thấy gì nữa về sau ba đứa hải tử cùng hai tên phụ nhân cũng cáo tử tiếp tục hướng bắc dự định hồi một chuyến bình an thành về sau liền sẽ hướng về hoa hạ bên ngoài địa phương đi xa m à tiểu bất điểm đưa đi tất cả mọi người một chút đã cảm thấy thanh nhàn trái cây không có cũng sẽ không có mắt không mở đồ vật lại tới quáy dày nó thận trọng nhìn lấy một mực nắm ở lòng bàn tay viên k i ê n màu đen hát sát bồ đề quả một miệng nuốt xuống sau đó một đầu đâm vào nó vũng bùn trong hố thật nhanh thì lâm vào ngủ say ma liền tại ba đứa hải tử hướng bắc khi xuất phát mục đích của bọn họ bình an thành lại nên đón có trọng đại lịch sử ý nghĩa một ngày bởi vì những cái kia khổ hành giả đến phong vân biến sắc đem hoa hạ cảnh nội ba cái lớn nhất khu quần cư theo nguồn gốc phía trên triệt để thay đổi tính chất một loại từ trên xuống dưới tôn diêm l à thần minh bầu không khí rất nhanh liền thúc đẩy ba cái khu quần cư dung hợp bình an thành long thành thạch thành cái này ba cái mấy năm qua chống đỡ lấy hoa hạ người sống sót nội tâm hy vọng tên đi vào đồng rác đại hạ liên thành chính là cái này ba tòa đại hình khu quần cư s á t nhập về sau tên mới đồng thời vì tuân theo ý chí của thần phá vỡ hư thối dọm bỉ s tận thế đại hạ liên thành tại một ngày này hướng dưới sự cai trị tất cả người sống sót hạ mệnh lệnh thứ nhất thu phục chúng ta sinh tồn chi địa mệnh lệnh này cũng là nhờ vào những cái kia đã rời đi khổ hành giả nhóm theo trong miệng của bọn hắn đại hạ liên thành đám người mới biết được cái thứ nhất bị thần ân chiếu dọi phương nam khu quần cư thiên an thành đã sớm đã bắt đầu nhằm vào dọm bỉ s tiến hành điểm qua hành động bây giờ tòa kia khu quần cư đã thu phục mười ba cái thôn xóm hai cái thôn c h ấ n còn có một cái huyện thành loại này thành tích không khác nào đã kích thích đại hạ liên thành đám người bọn họ cũng là nhận lấy thần ân chiếu rọi thậm chí so với tòa kia phương nam khu quần cư tới nói thực lực càng mạnh bây giờ há có thể rơi vào người sau một trận so với thiên an thành điểm qua dọm bỉ ét hành động quy mô càng lớn diện tích che phủ càng lớn ý nghĩa càng làm sâu s ắ c xa săn g i ế t dọm bỉ ét hành động bắt đầu nó có một cái vang dội danh hiệu mặt Nhật kèn lệ. ý là tuân theo diêm la thần minh ý chí trạm tuyệt tận thế tiến công k è n lệ từng tòa thôn c h ấ n một phương phương tiểu thành từng tràng kịch liệt mà lại giàu có hy vọng chiến đấu bắt đầu ở đại hạ liên thành bốn phương tám hướng đồng thời vang lên đông bắc tây ba phương hướng chỉ là vì điểm qua đồng thời củng cố phía sau chủ công phương hướng là phía nam chỗ đó có một tòa cách đại hạ liên thành gần nhất cỡ trung khu quần cư cũng là bị qua duy nhất thần giáo bao trùm khu quần cư là trời sinh minh hữu đại hạ liên thành chiến lược tư tưởng bước đầu tiên chính là muốn đem chung quanh tất cả khu quần cư toàn bộ liên hợp lại mặc kệ là nhân khẩu vẫn là vật tư lại hoặc là lực lượng đều muốn trình hợp như thế từng cái từng cái khu quần cư trình hợp xuống tới v ù đắp nhau đem sinh sản tận khả năng khôi phục sau đó trước thôn trấn sau thành thị một chút xíu từng bước xâm chiếm mặc kệ năm năm vẫn là mười năm ông có hy vọng cùng tuyệt địa cầu sinh ý chí nhân loại nhất định có thể một lần nữa trở lại thế giới vị trí chủ đạo đồng thời dựa theo thần minh ý chí triệt để chạm tuyệt cái này đáng chết t ậ n thế mà lần này danh hiệu mạt nhật kèn l ệ n h hành động bên trong đại hạ liên thành đám người mừng rỡ không thôi phát hiện một cái rất ngoài ý liệu tình huống cái kia chính là diêm la thần minh pho tượng đối với g i ò m bs tới nói thế mà có cực mạnh c h ấ n nhiếp hiệu quả pho tượng càng lớn càng tinh xảo hơn loại này c h ấ n nhiếp hiệu quả liền sẽ càng lớn bao t r ù m khu vực cũng sẽ càng lớn Sau đó, từng tòa diêm la pho tượng ngay tại mỗi một cái bị nhân loại một lần nữa đoạt lại địa phương đứng thẳng đứng lên chương hai trăm bốn mươi mốt nếm thất t ỉ n h nhập hóa thần đối với tiết vô toán tới nói gần đây tựa như là ngày may mắn của hắn vừa mới theo sinh hóa nguy cơ r ẻ xỉ đẻn đệ đẻ vực thế giới bên trong mang hộ trở về ba cái huyết chú quả tiếp lấy tâm lý lại lên cảm ứng trong địa ngục gốc cây kêu biến dị huyết c h ú quả tựa hồ cũng thành t h ủ lách mình đi vào tầng hai tiến đao địa ngục phương này trong góc mọc ra gốc cây kia biến dị huyết chu quả chung quanh đã vây không ít ngục tốt những ngục tốt nhìn thấy tiết vô toán tới vội vàng tàn ra không mình hành lễ tiết vô toán xem xét lập tức thì minh bạch những thứ này ngục tốt vì sao lại vây quanh ở huyết chu quả chung quanh ai từng thấy sẽ như thế kỳ dị trái cây chẳng những bộ dáng kỳ quái mỗi một khoả đều như là hơi co lại bản đầu người lớn nhỏ như là hạch đảo đầu người có nam có nữ trẻ có già có mặt mày rõ ràng như là chân nhân hết t h ả bảy viên không chỉ như thế đầu người này hình dáng trái cây còn là hoạt động còn có thể phát ra tiếng người có tại cười ha ha có tại khóc ròng ròng có than thở có nhữ m à y trầm tư còn có run lầy bẩy có đầy mặt vẻ u sầu lại hoặc là mặt lộ vẻ kinh ngạc mỗi một khoả trái cây biểu lộ cũng không giống nhau tất cả đều rất sống động cùng chân nhân giống như lúc nhưng lại tựa hồ tại biểu đạt cái gì đứng tại gốc này biến dị huyết chu quả trước mặt tiết vô toán trầm lòng yên tĩnh khí tỉ mỉ thể ngộ không bao lâu một cỗ kỷ quái ý niệm liền bay vào trong ý thức của hắn cỗ này ý niệm là vô chủ thật giống như tứ tán phiêu đãng rời dạc khí tức đồng dạng ai nguyện ý tiếp nhận nó nó liền sẽ dựa đi tới không biết bao lâu tiết vô toán mở to mắt t r u n g điệp thở ra một hơi ánh mắt tỏa ánh sáng nhìn trước mắt cái này gốc biến dị huyết chú quả thất tình cái quả này phía trên hội tụ ý niệm lại là người t hỉ nộ y ê u tư bi khủng kinh chẳng lẽ là bởi vì sinh tại địa ngục hấp thu những thứ này ác quỷ thụ hình thời điểm phát ra các loại tạp n i ệ m mới hội tụ mà thành cũng không biết loại trái này sau khi dùng lại sẽ cùng huyết chu quả có cái gì không giống nhau địa phương đã trái cây biến thành lần này thần kỳ bộ dáng tiếp tục lại kêu nó huyết chu quả hoặc là biến dị huyết chu quả đã không thích hợp tiết vô toán cười nghĩ đến ngươi tại địa ngục thu hoạch được tân sinh lại bởi vì địa ngục thu hoạch được thất tình không bằng thì kêu địa ngục thất tình quả đi vung tay lên bảy viên đầu người giống như trái cây liền bị tiết vô toán thu vào sau đó lại lần lách mình về tới chính mình diêm la điện bên trong bàn phía trên ba cái huyết chú quả bảy viên địa ngục thất tình quả xếp thành một hàng thiết vô toán trên mặt giơ lên ý cười trước mắt hắn tu vi tại càng ngày càng nhiều tín ngưỡng chi lực quán chú trướng đến rất nhanh đối với không cần bất luận cái gì lĩnh nộ cũng không có trung gian bình cảnh tiết vô toán tới nói cho dù hắn hiện tại chỉ là ngồi yên cũng có thể cảm giác được tu vi tăng trưởng từ khi nhen nhóm đan hỏa toái liệt nội đan thành t i ể u nguyên anh cảnh giới về sau tiết vô toán tu vi thì theo sơ kỳ lại đến trung kỳ lại cho tới bây giờ hậu kỳ chỉ kém tới cửa một chân sau khi đột phá kỳ tiến vào viên mãn ba cái huyết chu quả đối với ta mà nói cần phải còn chưa đủ để cho ta đột phá đến cảnh giới viên mãn bất quá muốn là cái này bảy viên địa ngục thất tình quả có thể có chút hiệu quả vậy liền không có vấn đề có thể địa ngục thất tình quả hiệu quả đến cùng là cái gì điểm này thì liền hệ thống cũng không thể cho ra đáp án dựa theo trước đó loại trái này biểu tượng đến xem khẳng định là cùng người thất tình có quan hệ cũng không biết ngoại trừ thất tình còn có bao nhiêu t r ư ớ c kêu huyết tru quả công hiệu thử trước một chút đi hiệu quả như thế nào trực tiếp nhất vẫn là ăn một khỏa thử một chút còn tác dụng phụ thiết vô toán không quan tâm thất tình đối với người khác hoặc là khác vong hồn tới nói có thể sẽ gánh không được nhưng hắn không sợ h ắ n tại sinh tử bạc bên trong kinh lịch vô số vui buồn hợp tan vui cười giận mắng còn có cái gì tâm tình là hắn nhìn không thấu nhìn không mở sao cơ hồ không có cầm lấy một khoả đầy mặt nụ cười địa ngục thất tình quả nhìn một chút cái quả này sinh động như thật đầu người bộ dáng nói thầm một tiếng hiếm lạ sau đó há mồm thi nuốt xuống cửa vào cảm giác thật không tốt thật giống như nuốt vào một đoàn tanh hôi huyết tương trái cây đi vào thể nội cấp tốc hóa thành một cỗ âm hàng khí lưu sau đó bắt đầu toàn thân đi dạo sau cùng trở về tiết vô toán đứng ở vùng đan điền luồng khí xoáy bên trong cố khí tức này tiến vào luồng khí xoáy đồng thời tiết vô toán cũng cảm giác được một cố khả quan năng lượng tại khí toàn bên trong quần c ố n lên nay tổng lượng thế mà so phổ thông huyết chu quả còn phải mạnh hơn không chỉ gấp mười lần có thể đang lúc trong lòng của hắn may mắn thời điểm trong hơi thở một cố như châm đồng dạng tâm tình trong nháy mắt xâm nhập ý chí của hắn đó là hỉ trong đời có khả năng kinh lịch liên quan tới hỉ chỗ có cảm xúc đều tại cái này một cố đột nhiên xâm nhập tiết vô toán ý chí bên trong đặc thù tâm tình bên trong rất thần kỳ rất có ý tứ đồng thời cũng cực kỳ nguy hiểm đương nhiên cái này nguy hiểm đối với tiết vô toán tới nói còn có thể dễ dàng vượt qua đi nhưng muốn là đổi thành những người khác hoặc là vong hồn cái kia có thể thật lớn không ổn tâm tình quá độ chập trùng hơn nữa còn là ngoại lai đồng thời trực tiếp tác dụng tại hồn phách chỗ sâu tâm tình đây cũng không phải là đơn độc tâm tình đơn giản như vậy mà chính là so hồn độc càng đáng sợ đồ vật một cái không tốt loại này thứ này liền có thể đem mệnh hồn nước t o á t thậm chí trực tiếp no bạo hậu quả có thể nghĩ không biết bao lâu tiết vô toán mới tiêu hóa xong cái này mai địa ngục thất tình quả công hiệu rất hài lòng thầm nghĩ nhìn như vậy đến loại này địa ngục thất tình quả hiệu quả tại phía xa huyết chu quả phía trên bất quá lại không phải ai cũng có bản lĩnh chịu được vừa nghĩ lại lại nghĩ tới cái này vô đạo địa phủ coi là thật còn coi là một khối phúc địa a trần gian đồ vật tuy nhiên có thể ở chỗ này sinh tồn không nhiều chỉ khi nào sống sót thì sẽ biến so trước kia càng tốt hơn không tệ không tệ Nghĩ xong, lần nữa cầm lấy còn lại địa ngục lấy lại cầm địa trong đó buồn cùng lo là tiết vô toán cảm thấy đối lập lợi hại nhất hai loại tâm tình dù hắn tại sinh tử bạc phía trên đã trải qua vô số cũng kém một chút bị xa vào tác dụng phụ vượt qua còn lại dĩ nhiên chính là thu hoạch nguyên anh cảnh hậu kỳ thuận lợi đột phá đạt đến cảnh giới viên mãn nhưng cách xông phá nguyên anh cảnh giới bình t r ư ớ n g còn kém một chút xíu tích lũy còn có ba cái huyết chu quả thiết vô toán tính toán một phen cảm thấy hẳn là đủ một hơi đem bàn phía trên còn sót lại ba cái huyết chu quả nuốt vào một phen luyện hóa về sau nguyên anh cảnh giới sau cùng bình t r ư ớ n g không còn sót lại chút gì một cỗ trong cói ư u minh cảm nộ lại một lần nữa không biết từ đâu mà đến tiến vào trong đầu của hắn có lẽ là đến từ này phương vô đạo ư u minh hoặc là đến từ hệ thống lại hoặc là đến từ tiết vô toán hồn phách chỗ sâu lách mình đã đến diêm la điện bên ngoài hai mắt như là cùng đỉnh đầu u minh hòa thành một thể đồng dạng trên c h á n cái kia đạo nguyên bản bị tiết vô toán tận lực che giấu liễu diệp hình ấn ký đột nhiên hiện hiện tiếp lấy u minh một phen chấn động chỉ thấy trên c h á n ấn ký đột nhiên mở ra trung gian lại là một mảnh huyết hồng như cùng một chiếc mắt nằm dọc địa phủ nhất lãm đổ chầm chậm theo cái này chỉ con mắt đỏ ngầu bên trong bay ra lại một lần nữa tại u minh phía dưới triển khai mà lại không ngừng mở rộng sau cùng tựa hồ thay thế đỉnh đầu u minh như một mặt bức tranh giống như tấm gương che đậy u minh thần kỳ uy nghiêm khủng bố không thể lý giải hóa tiết vô toán quát to một tiếng thanh âm lắc lư cựu ưu thậm chí bước ra vô đạo địa phủ tại tam phương trong thế giới như tiếng sấm đồng dạng oanh minh bất luận sống người vẫn là vong hồn bất luận hoa cỏ vẫn là cây cối tại tiếng quát to này phía dưới đều không tự chủ được hồn thể run run n h ư mặt tận thế một chữ quát da miệng chỉ thấy cái kia cơ hồ thay thế ưu minh trên bức họa mặt cái kia đạo một mực q u a n h chân ngồi trong bức họa sáu đạo bản quay phía trên nguyên anh bóng người chậm dại đứng lên hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra sau đó quanh thân bắt đầu diễn hóa đỉnh đầu nhiều ba cái vi ê n luân viên luân bên trong như là m ộ u nguyễn lờ mờ nhìn thấy không ngừng lóe qua hình ảnh chính là thiên long thế giới sinh hóa nguy cơ r ẻ xì đẻn hệ đẻ vịu thế giới phong vân thế giới tam phương thế giới chân thực hình chiếu nguyên anh hiển hóa thiên địa thu hết nhập thần mạ thần hóa thần cảnh thành chương hai trăm bốn mươi hai chuyện tốt chuyện xấu từ hậu thiên đến tiên thiên lại từ tiên thiên đến phá hư sau đó kết đan tiếp lấy lại là nguyên anh bây giờ tiết vô toán bước vào hóa thần cảnh giới cảnh giới này tiết vô toán cũng là thật sớm ngay tại hệ thống chỗ hiệu q u a hóa thần hóa thần cái gọi là hóa kỳ thật cũng là diện hóa ý tứ mà thần chỉ không phải thần minh mà chính là nguyên thần l a ý nói tại cảnh giới này tu sĩ có thể đem chính mình nguyên anh diện hóa thành nguyên thần đương ể thể để mà ký thác hồn phách của mình, một ký khỏi thác triệt thoát thân giang bộ, lên trời xuống đất, đặt tới hồn phách nhục chủng h của có giang lên xuống giống n loại bộ, thần thủ minh đoạn. đ ư nhiên nguyên thần tác dụng cùng chỗ tốt xa không chỉ như thế rất nhiều ứng dụng nhiều không kể x i ế t có thể những thứ này cùng tiết vô toán kỳ thật quan hệ không lớn cảnh giới của hắn chỉ là cùng loại với tu sĩ tu hành cấp độ trên bản chất là không giống nhau nói thí dụ như hiện tại bước vào hóa thần cảnh giới tiết vô toán dùng nguyên anh biến hóa ra cũng không phải là nguyên thần của hắn mà chính là thế giới hình chiếu thế giới hình chiếu là tiết vô toán sớm liền muốn tốt hắn không cần nguyên thần hắn có r i ê n g l à thể hắn cần chính là như thế nào sử dụng tốt nhất khai phát chính mình ngang nhau tu vi hạ thực lực cực hạ tam phương thế giới hình chiếu cũng là tam phương thế giới trọng áp thứ nhất có thể để vô đạo địa phủ càng thêm vững chắc thứ hai về sau nếu như cần cũng có thể tế ra đến đối địch giống nhau hắn địa phủ nhất lắm đồ thứ này là hắn gốc d ễ càng là hắn có thể tự chủ lại có thể không ngừng tiến hóa vũ khí thậm chí trong lòng của hắn cái này quyển từ hắn đan điền một mực ôn ngôn thậm chí gửi lại nguyên anh chỗ bức tranh so với hắn diêm la ấn trọng yếu hơn là hắn đòn sát thủ bây giờ có lẽ còn không thấy được các loại vô đạo địa phủ khí v ậ n không ngừng kéo lên thống ngự thế giới không ngừng gia tăng cái kia này họa quyển bày ra đến chính là toàn bộ vô đạo địa phủ cùng này thống ngự vị diện liên hợp vi áp thậm chí là nghiền ép thử hỏi tiềm lực như thế lại làm sao có thể là chỉ là nguyên thần có thể so sánh được trừ cái đó ra bây giờ đem tam phương thế giới hình chiếu đặt vào bức tranh bên trong mà bức tranh lại là tiết vô toán nguyên anh ký thắt chỗ hắn bây giờ cho dù không thi triển bất kỳ thủ đoạn nào trong lúc giơ tay nhấc chân đều có tam trọng thế giới trọng ác chỗ rất nhỏ liền có thể gặp kỳ hủy có thể thu hồi bức tranh che đậy chính mình lan rộng ra ngoài pháp lực khí tức toàn bộ u minh cùng tam phương trong thế giới sinh linh hoặc là vong hồn nhóm lúc này mới dám há mồm thở dốc đặc biệt là vô đạo địa phủ bên trong vong hồn nhóm lúc này trong lòng biết diêm quân đây là tu vi lại có đột phá nhìn lấy cái kia lơ lửng tại lục đạo luân bàn phía trên bóng người tựa hồ so trước kia nhiều hơn một loại nặng như dãy núi quái dị cảm giác hệ thống đem lục đạo luân bàn thăng cấp đến cấp hai cần xài bao nhiêu tiền đích lục đạo luân bàn tăng lên tới cấp hai cần phải hao phí vong hồn điểm mười một triệu điểm mời ký chủ xác nhận quả nhiên quý cười chết người a xác nhận thăng cấp cho dù đối với bây giờ thống ngự tam phương thế giới tiết vô toán tới nói 11 t r i ệ u vong hồn điểm cũng là một khoản ghê gớm số lượng lấy ra cũng là có chút thương cân động cốt có thể toàn bộ vô đạo địa phủ bên trong một cái duy nhất còn là sơ cấp thiết t r í cũng chỉ còn lại có cái này lục đạo luân bản hãn một mực tại suy đoán hệ thống muốn thăng cấp đến ba cấp có phải hay không muốn đem lục đạo luân bản trước tăng lên mới được thử một chút xem sao cho dù đoán sai cấp hai lục đạo luân bản cũng nên có chút tăng thêm mới đúng thính không được mua bán lô vốn lục đạo luân bản thăng cấp chiến trận cực kỳ nhỏ thậm chí muốn không phải tiết vô toán nhìn chằm chằm vào tâm lý cảm giác một mực đem này bao trùm ở làm không cẩn thận sẽ còn lấy vì cái gì đều không biến hóa ngoại hình hơn mấy hồ không có bất kỳ cái gì cải biến chỉ bất quá tại lục đạo phân cách phía trên nhiều một tầng lưu kim đồng dạng mỏng m a n h quan g hoa mà thông qua cảm giác tiết vô toán cảm giác được từng sợi đến từ vô đạo địa phủ kỳ dị lực lượng chính c h ầ m c h ậ m tụ hợp vào lục đạo luân bản bên trong tựa hồ không ngừng nghỉ đích thăng cấp lục đạo luân bản hoàn thành khấu trừ ký chủ mười một triệu vong hồn điểm cấp hai lục đạo luân bản tăng thêm mời ký chủ tự mình xem xét tiết vô toán trong đầu thoáng vừa nghĩ một đoạn mới lấp nhập trí nhớ liền nhảy ra ngoài chính là liên quan tới cấp hai lục đạo luân bản tin tức còn lại như là luân hồi hiệu suất tăng lên những thứ này trực tiếp bị tiết vô toán liếc mắt qua cái này đều không phải là trọng điểm thẳng đến sau cùng phát hiện một cái để tiết vô toán ngây người rất lâu tin tức cấp hai lục đạo luân bản có thể tăng cường luân hồi vong hồn hồn thể cường độ một thế nào xem xét tựa hồ chẳng có gì ghê gớm hồn thể tăng cường là không tệ có thể một phần trăm thì có ích lợi gì đâu có thể suy nghĩ kỹ một chút kỳ thật đây quả thực là một cái nghịch thiên cũng không thể hình dung mới tăng công năng bởi vì chỉ nói luân hồi vong hồn mà không có số lần hạt định nói cách khác một người muốn là tại vô đạo địa phủ lục đạo luân bàn bên trong luân hồi thật thế vậy hắn hồn thể cường độ liền sẽ bông dưng ra tăng mười phần trăm mà tiếp tục luân hồi đi xuống chỉ cần không hồn phi phách tán h á n hồn thể cường độ liền sẽ vĩnh viễn không có điểm dừng mạnh lên đương nhiên đây chỉ là một trên lý luận thuyết pháp bởi vì hồn thể cường độ càng cao thọ mệnh liền sẽ càng cao luân hồi tốc độ liền sẽ càng ngày càng chậm có thể ngăn không được trần gian có thời gian mà địa phủ không có thời gian a cái này dài dài ngắn ngắn lại có quan hệ gì lại hướng xa nghĩ một hồi bây giờ có loại này ưu việt luân hồi điều kiện trần gian sinh linh thì lại bởi vì không ngừng được tăng cường hồn thể mà biến đến càng ngày càng thông minh các loại thiên phú càng ngày càng cao thậm chí thực vật loại sinh linh cũng sẽ càng ngày càng thần kỳ xuất hiện linh can kỳ chân cũng sẽ càng ngày càng nhiều đây quả thực là tại tăng lên thế giới đẳng cấp a mà lại là theo trên căn bản tiến hành tăng lên tiết vô toán xứng sở thầm nghĩ muốn là thiên long thế giới sinh linh hết thể luân hồi muôn đời về sau chẳng phải là mỗi cái hồn thể đều có thể so hiện tại mạnh lớn gấp đôi cái kia ngay trong bọn họ chẳng phải là sẽ xuất hiện l ĩ n h ngộ thiên đạo tu sĩ lại tiếp tục luân hồi đi xuống khi bọn hắn hồn thể lại lật gấp mười lần chẳng phải là muốn có người độ kiếp thành tiên không đúng thành tiên bọn họ lại có thể đi chỗ nào thiên long thế giới cũng không có thiên đình cho bọn hắn đ ợ i như thế suy nghĩ phía dưới tiết vô toán rất nhanh liền lâm vào vô tận trong trầm tư lần này suy đoán tính chất tăng lên lục đạo luân bản trong đó biến số thực sự quá lớn hắn bản năng cảm giác được nếu là không nghĩ rõ ràng không muốn ra đối sách tương ứng cái này chuyện tốt rất có thể thì lại biến thành cực kỳ hỏng bét tình huống tu sĩ thế nhưng là l ĩ n h ngộ thiên đạo một khi thành tựu nguyên anh cảnh giới vậy coi như có thể nhảy ra ngũ hành bên ngoài không ở trong luân hồi cho dù tiết vô toán cầm trong tay sinh từ bạc đến lúc đó một dạng có người có thể thoát ly hắn trường khống mà nhân tâm lại là nhất không thể phỏng đoán đồ vật có trời mới biết hội sẽ không xuất hiện cái nào đó thiên phú dị bẩm một đường tu hành thành tiên lại phát hiện không có chỗ để đi liền động lên thành lập thiên đình ý nghị siêu cấp tu sĩ loại khả năng này cơ hồ là tất nhiên sẽ phát sinh cho đến lúc đó tiết vô toán làm sao bây giờ c h ơ mắt nhìn nguyên một đám tiềm ẩn uy hiếp không ngừng lớn mạnh vẫn là trực tiếp sớm xuất thủ diệt chi cái này thì song toàn vi phạm với hắn phát triển thế giới để thế giới trở thành vô đạo địa phủ hậu hoa viên cùng nguyên động lực dự tính ban đầu đó là cái xem ra vô giải vấn đề không có người có thể giúp được tiết vô toán chỉ có thể dựa vào chính hắn đến nghĩ biện pháp phía dưới vong hồn nhóm từ từ liền phát hiện không thích hợp vĩ đại diêm quân từ lần trước tu vi đột phá về sau vẫn xếp bằng ở lục đạo luân bản phía trên không núp đ í c h đây là tại làm gì âm thực đều thu ba quy cũng không thấy diêm quân xuống tới loại tình huống này xác thực chưa bao giờ có âm xoa môn tâm lý nhưng là không nỡ nhưng lại ai cũng không dám đi lên hỏi tham chỉ có thể lo lắng thủ ở chung quanh sắc mặt sợ hãi lại không biết qua bao lâu thiết vô toán đột nhiên vươn người đứng dậy hai mắt lạnh lẽo ngửa đầu nhìn lấy u minh á n h mắt tựa hồ đầm tựa qua hồ h xuyên p ư ơ n g t hai i ê n đ ị này, một cỗ chưa bao g ờ có bảnh trăm ư n g b ê n n mươi ba transformer theo chung quanh lồng ánh sáng biến mất một đám số lượng m ộ ư ơ i hai người tiểu đoàn thể xuất hiện ở một tòa phồn hoa đại lâu tầng cao nhất những thứ này con người thật kỳ quái trong đó có bốn người một thân màu đen bó sát người y phục tác chiến trên thân cũng là con các loại vũ khí có hai người trên lưng còn đeo một thanh ngoại hình hung ác trường đao ngoại trừ cái này bốn cái khí chất hung hãn người bên ngoài người còn lại xem xét cũng là người bình thường bên trong có học sinh cũng có lãnh đạo thậm chí còn có một người mặc y t a ăn mặc nữ nhân những người này biểu lộ phần lớn mờ mịt bên trong mang theo tâm thần bất định run rẩy môi không biết tại nhắc tới thứ gì xem ra đều rất khẩn trương trinh tỷ hiện tại liền đi tìm p h ở ẻn gì bọn họ sao ừ n lần này nhiệm vụ của chúng ta là cầm tới hỏa chung mảnh vỡ thân phận lại là vũ trụ lính đánh thuê mạ lủy cơ nhân mẹ gà chồng thủ hạ phở ẻn gì là chúng ta người ủy thác vẫn là trước dựa theo chủ thần an bài nhìn một chút phở ẻn gì lại nói trinh tỷ liêu ca muốn ta nhìn chúng ta trực tiếp xông lên đi đem tia cái gì mẹ gà chồng ổ tìm s ở dìm đều tiêu diệt chẳng phải là dễ dàng hơn mấy cái máy xì lịch sinh vật mà thôi chúng ta mang tới trang bị đối phó bọn hắn không phải dễ dàng sao trinh tỷ dĩ nhiên chính là tiết vô toán tại chủ thần không gian bên trong tìm được sinh ý đồng bọn chính lâm mà liêu ca chính là một cái khắc cùng tiết vô toán làm ăn học sinh tể liêu dũng hai người này trước mắt phối hợp ăn ý thêm tiến về phía trước có một trận đoàn diện đặt cơ sở phía sau thế giới độ khó khăn đều không cao cho nên đây đã là bọn họ cùng một chỗ kinh lịch trận thứ tư nhiệm vụ mà phía trước một trận sơn thôn lão thi nhiệm vụ bên trong trình lâm cùng liêu dũng hai người dựa vào theo tiết vô toán cái kêu bên trong đạt được đệ nhị âm thiết binh khí hiểm lại càng hiểm vượt qua nhiệm vụ còn thuận tay cứu hai cái tân nhân chính là hiện tại giống như bọn hắn mặc lấy màu đen bó sát người y phục t á t chiến hai người khác một cái gọi trương trí bằng một cái gọi vương nhã một nam một nữ vừa mới đưa ra nghi vấn cũng là trương trí chí bằng t r í n h lâm lắc đầu nói giải quyết đến ổn tìm s ở dìm cùng mẹ gà chồng ngươi cho rằng nơi này thật thì theo ngươi xem chiếu bóng giống như đốt sao hai cái này trong điện ảnh trái phải nhân vật chính tuyệt đối phải so trong phim ảnh khó đối phó được nhiều thậm chí viễn siêu tưởng tượng của ngươi ngươi muốn là lại như thế lô mạng đi xuống trận tiếp theo nhiệm vụ ngươi thì chính mình hành động đi trương trí bằng sắc mặt biến hóa vội vàng xin khoan dung nói trình tỷ chớ để ý a ta chính là nói cái này chơi ngài là đội trưởng ta trương trí bằng đương nhiên toàn nghe ngài ngài để hướng đông ta tuyệt không hướng tây ngài để được rồi đi thôi nắm chặt thời gian ta luôn cảm thấy nhiệm vụ lần này không đơn giản mười hai người độ khó khăn a không biết sau cùng có thể còn lại bao nhiêu người mà liêu dũng thì là hiếu kỳ quan sát bốn phía một phen tựa h ồ tại tìm tìm cái gì sau đó có chút thất lạc lắc đầu đuổi theo đại bộ đội đi xuống lầu biến mất tại cái này tòa khổng lồ thành thị đường đi bên trong tiết vô toán ngồi tại bên đường một gian trong quán cà phê cười híp mắt nhìn lấy t r ì n h lầm cùng liêu dũng một đoàn người từ trên lầu đi xuống tiến vào biển người bên trong không thấy cùng trước kia không giống nhau hiện tại tiết vô toán không cần lại thông qua những thứ này luân hồi giả mới có thể biết nơi này là cái gì thế giới nhiệm vụ của bọn hắn lại là cái gì hắn có thể dựa vào hệ thống đem những này đều điều ra đến từ từ xem bởi vì hệ thống thăng cấp thiết vô toán trước đó suy đoán không có sai làm hắn đem sáu đạo b ả n quay thăng cấp đến cấp hai thời điểm hệ thống thì thỏa mãn thăng cấp điều kiện bất quá may ra hệ thống thăng cấp là không cần phí tổn vong hồn điểm như thế cho tiết vô toán ví tiền một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời không có đổi tận giết tuyệt thăng cấp sau hệ thống năng lực cũng là có trực quan biến hóa đầu tiên hệ thống thăng cấp trực tiếp nhất chỗ tốt cũng là vô đạo địa phủ cùng thống ngự thế giới ổn định tính biến đến mạnh hơn cái này mang ý nghĩa bị thiên nhiên thế lực đối địch phát hiện tỷ lệ lại nhỏ rất nhiều hơn nữa còn mở ra một cái cùng loại âm binh doanh trại tăng lích ra thành tất cả vô đạo địa phủ bên trong vong hồn tu hành tốc độ tăng lên mười cái này mang ý nghĩa vô đạo địa phủ bên trong vong hồn nhóm có thể càng nhanh hơn trưởng thành tuyệt đối là một cái tin tức vô cùng tốt v à lại hệ thống năng lực cùng cấp bậc là thành có quan hệ trực tiếp bây giờ biến thành ba cấp năng lực tự nhiên đột nhiên tăng mạnh đối mặt giống nhau tính chất chủ thần thời điểm tự nhiên cũng liền cường lực nhiều rất nhiều phương diện cũng sẽ không tiếp tục bị chủ thần che giấu đương nhiên muốn tiến vào chủ thần không gian thu hoạch được luân hồi giả quyền lực lại hoặc là trực tiếp diệt đi chủ thần hệ thống trước mắt còn thiếu một chút bất quá đối với tiết vô toán tới nói đã coi như là rất nhiều đổi cái nhìn ngồi tại trong quán cà phê uống vào cà phê hệ thống đem đã thăm dò tốt phương thế giới này tin tức thâu nhập tiết vô toán trong đầu nơi này là một bộ tên là chèn s phỏ mở phim khoa học viễn tưởng thế giới cũng là nền t ạ i địa cầu nhân loại sinh tồn hoàn cảnh phát sinh bình hành thế giới cố sự một loại tên là chèn s phỏ mở máy xỉ liệt sinh mệnh thể tại tinh cầu của mình phía trên nội chiến tình trạng thảm liệt không nói còn đưa chúng nó dựa vào sinh tồn việc quan hệ chủng tộc kéo dài bảo vật hỏa chủng rơi mất đến trên địa cầu chèn s phỏ mở nhóm vì tìm kiếm hỏa chủng liên tiếp đến tới địa cầu đồng thời bởi vì trận doanh khác biệt trên địa cầu triển khai một trận lề mề đọ s ứ c những thứ này lẫn nhau đối địch transformer chia làm hai phái một phái là lấy bác gái lấy sưng tình nguyện chính mình chủng tộc diệt vong cũng muốn bảo hộ địa cầu ổ tô bột r a n s f o r m e r lanh tụ gọi là ổ tìm điệu sập tìm một phái khác là để khôi phục chủng tộc kéo dài không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn bắt lại hỏa trùng đệ sẹp t i c ô lanh tụ gọi là mê g à c h ồ n g bất luận là ổ tô b ộ vẫn là đệ sẹp t i c ô đều là do、so、địa cầu nhân loại càng thêm tiến hóa càng thêm cũ có sức mạnh tồn tại giữa bọn chúng tranh đấu gặp nạn dĩ nhiên chính là địa cầu nhân loại nhưng là cũng bởi vì những thứ này máy xì lịch sinh mệnh xuất hiện làm cho nhân loại tìm được khoa học kỹ thuật đột phá cao tốc thông đạo thông qua nghiên cứu những thứ này transformer nhân loại tại mỗi cái lĩnh vực đều thực hiện vượt qua thức phát triển từ từ đối mặt transformer cũng liền có chút phòng ngự hoặc là phản kích thủ đoạn mà lần này chủ thần đưa tới luân hồi giả nhiệm vụ chính là muốn tại ô tô b ộ t cùng đệ s ẻ p tịt cổ ở giữa ngồi thu ngư ông chi lợi lấy đi hỏa trùng mảnh vỡ t i ế t vô toán đối hỏa trùng cũng phi thường tò mò chết p h ỏ m g ở đây là hắn nhìn qua số lượng không nhiều mấy cái bộ phim một trong bên trong tình tiết coi như nhớ rõ biết hỏa này loại mảnh vỡ lúc đầu người nắm giữ đến cùng là ai uống xong sau cùng một miệng cà phê t i ế t vô toán theo trên chỗ ngồi đứng dậy thả một t r ư ơ n g tiền mặt trên bàn sau đó thân hình lắc lư trực tiếp biến mất không thấy gì nữa trong quán cà phê nhân viên cửa hàng s ư n g sờ rủi rủi con mắt trong lòng nghi ngờ vừa mới ngồi ở chỗ này cái vị kia toàn thân âm lánh khách nhân làm sao vừa quay đầu đã không thấy t â m hơi hoa mắt sao làm tiết vô toán xuất hiện lần nữa thời điểm đã đến một chỗ trong rừng cây thông qua rừng cây có thể nhìn đến cách đó không xa là một ngôi trường học lúc này cửa trường học rất tán tĩnh bên trong hẳn là đang đi học hệ thống tăng lên tránh ra rất nhiều đến từ chủ thần hạn chế chẳng những đã có thể cho tiết vô toán tiến hành truyền t ố n g mà lại truyền t ố n g độ chính xác cũng đi theo lên diêm la thể nhoáng một cái hóa thành hư huyễn h ồ n thể ra rừng cây tản ra cảm giác bắt đầu ở cái này tòa trong trường học thăm dò lần này t i ế t vô toán muốn tìm một người một cái tại hắn trong trí nhớ thủy t r u n g quán xuyên chen phỏ mở nội dung cốt t r u y ệ n một người bình thường cũng là một tọa độ một cái không có khả năng bị chủ thần sửa đổi sống tọa độ hắn thấy muốn cầm tới hòa t r ù n g trực đ ả o hoàng long không phải càng tốt sao chương hai trăm bốn mươi bốn muốn làm náo động sam sam làm một cái phổ thông học sinh cấp ba trong trường học sống đến mức thật không tốt thành tích học tập tạm được không có chút nào điểm nhấp nháy không nói thân thể cũng không đủ khỏe mạnh bộ dáng cũng không đủ anh tuấn cũng không phải cái gì học sinh xã bên trong xuất chúng nhân vật loại này người muốn là thành thành thật thật đọc sách lăn lộn cuộc sống cũng là vẫn còn có thể sam nhưng lại có một k h ỏ a lão tử không tầm thường lão tử muốn xuất đầu sao động nội tâm cứ như vậy liền để cuộc sống của hắn qua được có chút buồn b ự c sang muốn trong trường học ra mặt muốn trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm vì thế hắn kỳ thật nghĩ tới rất nhiều biện pháp đầu tiên hắn trực tiếp từ bỏ trở thành học tập cùng thể dục tiêu binh ý nghĩ bởi vì hắn cảm thấy hai thứ này đối với mình thật sự mà nói không có khả năng tính cũng không đủ khốc sau đó hắn thì lập k h á c kỳ quặc chuẩn bị dùng vật chất phía trên cảm giác ưu việt để đạt tới hắn khoe khoang phong cảnh ra mặt mục đích dù sao chính hắn đều không cảm thấy chính mình có ưu điểm gì cũng chỉ có thể dựa vào ngoại lực trợ giúp thực hiện mục tiêu nói thí dụ như muốn là hắn có thể lái một chiếc b m w xe đua đi học cái kia chính là cỡ nào làm náo động một việc a nhưng vấn đề lại tới sam tổ tông tuy nhiên rất v i n h báo nhưng vậy cũng là chuyện từ mấy trăm năm trước đến phụ thân hắn cái này đệ nhất đã hoàn toàn biến thành lớn nhất lớn nhất dân chúng bình thường thật đơn giản sinh hoạt thật đơn giản thời gian căn bản chưa nói tới cái gì phú quý tự nhiên cũng không có khả năng cho hắn cái gì kinh tế giúp đỡ thỏa mãn hắn kỳ hoa m ộ n tưởng cho nên sam chỉ có thể dựa vào tự nghĩ biện pháp làm tiền để hoàn thành ý nghĩ của mình tướng ra bên trong tất cả lão đồ vật đều lật ra một lần duy nhất để hắn cảm thấy vật có giá trị vẫn là chỉ có hắn tổ tông lưu lại một số tạ p vật nói thí dụ như đã từng làm qua nhà thám hiểm từng tằng tằng tổ phụ lưu lại lục phân nghi địa đồ giấy báo cùng một con mắt kính những vật này chính là hắn chuẩn bị cầm tới trường học đi tuyên truyền hàng hóa có lẽ có thể vì hắn phong cách xe đua ngộng góp một viên l ạ c h có thể sự thật lại là tàn khốc sang khẩu tài tuy nhiên cao minh thế nhưng là những vật này tại bạn học của hắn mắt căn bản không đáng nhất sái không ai nguyện ý dùng tiền mua hắn đồ vật tuy nhiên rất thất vọng nhưng là còn không đến mức tuyệt vọng phụ thân của hắn đã đáp ứng nếu là hắn bọn họ học kỳ này cầm tới ba cái ưu đẳng phiếu điểm mà nói thì cho hắn mua một chiếc xe mà bây giờ hắn đã cầm đến cuối cùng một cái ưu đẳng bất quá tại mới ra phòng học thời điểm Sam lại bị một cái người thật kỳ quái ngăn lại người này một thân màu đen thể diện tây phục áo sơ mi trắng cười h i ế p mắt nhưng lại cho người ta một loại người lạ đừng vào cảm giác nguy hiểm đặc biệt là cái kia trên khoe miệng ý cười nhìn đến Sam toàn thân dẹt r u n ngươi ngươi tốt chúng ta quen biết sao ta nói là ta còn có việc cha ta chờ ta ở bên ngoài ta rất gấp ngươi có phải hay không tìm nhầm người tiết vô toán nhìn lấy cái này tốc độ nói rất nhanh hơi có vẻ có chút khẩn trương hoặc là nói e ngại nửa đại tiểu tử tâm lý cảm thấy rất có ý tứ như thế một cái xem r a phổ phổ thông thông hài tử lại bị kéo vào một trận máy xì liệt sinh mệnh cùng nhân loại tranh đoạt chiến tranh dành bên trong thậm chí tại điện ảnh bên trong còn làm qua cứu thế chủ quả nhiên là thế sự khó liệu a sam ngươi gọi là sam đúng không nếu như ngươi là vừa mới trong phòng học bán ngươi tổ tông di vật cái kia sam mà nói ta xác định liền không có tìm nhầm người ta đối với ngươi những vật kia cảm thấy rất hứng thú có thể hay không tìm một chỗ tâm sự không giống nhau sam trả lời trong trường học bảo an liền phát hiện tiết vô toán rất kỳ quái cái này rõ ràng không giống người tốt g i a hỏa đến cùng làm sao tiến tới trường học bên trong tới nghe thấy bảo an hô quát tiết vô toán nhún nhún vai vô vô sam bả vai cười nói nhìn tới nơi này không phải cái nói chuyện thời điểm tốt chúng ta rất nhanh sẽ còn gặp lại nói xong quay đầu bước đi không muốn cùng người nơi này phát sinh dư thừa tiếp xúc mà tâm lý cảm thấy mạc d a n h kỳ diệu sam lắc đầu không hiểu rõ người này đến cùng muốn làm gì vừa nghĩ lại nghĩ đến chờ ở bên ngoài lấy chính mình muốn mua cho mình xe phụ thân tâm lý tiếp lấy thì nóng bốc lên chạy chậm đến thì ra trường học sam xe thể thao ngộng tưởng cuối cùng vẫn thực hiện bất quá không phải xe mới mà chính là một cô không biết đến bên dưới thiếu niên hoàng nhan sắc hai tay kiểu cũ xe đua chẳng những c ũ nát mà lại khắp nơi rơi sơn cái này căn bản cũng không phải là sam thầm nghĩ giống như cái chủng loại kia ngăn nắp xinh đẹp phong cách xe đua thậm chí chiếc xe này phát động phun ra đuôi khói có thể có thể so với bong khói bất quá nói đi thì nói lại có xe dù sao cũng so không có mạnh a cho nên cho dù là một cỗ xem ra đã có thể tiến lò luyện xe hơi tại sam trong mắt vẫn là có thể dùng để làm không ít chuyện bốn cái bánh xe làm sao cũng so hai cái đ u ổ i muốn phong cách a nhưng làm hắn chuẩn bị lái ô tô đi ra ngoài to gan chạy tới hướng chính mình ngưỡng mộ trong lòng đã lâu nữ thần lôi kéo làm quen thời điểm cái kia trước đó ở trường học gọi lại qua hắn thần bí nam nhân lại xuất hiện mà lại xuất hiện đến quỷ dị dọa người trực tiếp chống rông xuất hiện tại hắn ghế phụ châu ngồi này sam chúng ta lại gặp mặt có phải hay không rất kinh hỷ a bị dọa đến kém chút kẹt ra quần sam trực tiếp tay run một cái đem xe hướng về ven đường một cây đại thụ đụng tới mắt thấy liền muốn đụng phải nhưng không ngờ xe hơi thế mà tại không có người khống chế tình huống dưới tới một cái h o à n m ỹ qua lại đồng thời vững vàng đứng tại ven đường tiết vô toán vô vô cửa sổ xe giống như có hàm ý cười nói sam n g ư ơ i chiếc xe này xem ra rất không tệ à. n g ư ơ i n g ư ơ i muốn làm gì sam nuốt n g ụ n nước kẹp lấy nước tiểu cảm nhận được chính mình trái tim nhỏ đều nhanh muốn theo trong mồm nhảy ra ngoài cái này rốt cuộc là ai à? lại là làm sao tại cao tốc chạy trên đường tiến vào trong xe hắn lại nhiều lần tìm đến mình đến cùng lại là vì cái gì không cần khẩn trương sam ân ta suy nghĩ một chút những vật này hẳn là có thể để ngươi tỉnh táo lại một bên nói tiết vô toán một bên giống như là biến ảo thuật đồng dạng tay cầm một phen một sấp thật dày tiền mặt đã đến trong lòng bàn tay không dưới mười ngàn khối đem tiền nhét vào sam túi á o trên tiết vô toán mới nói tiếp số tiền này là lễ gặp mặt chỉ cần chúng ta có thể vui sướng nói chuyện ta cảm thấy ngươi có có thể được càng nhiều thế nào mười ngàn khối tại sam trong mắt cái kia thật ghê gớm khoản tiền lớn phải biết hắn hiện tại chiếc này xe xỉ c ộ t h ẻ n cũng mười bốn nghìn khối mà thôi thế nhưng là số tiền kia sợ là không tốt cầm vừa muốn đem tiền còn trở về liền nghe đến bên người vị này người thần bí nói ra ta cấp đ ồ vật ngươi thu cũng phải có thu hay không cũng phải thu sam ngươi hiểu ý của ta không lời kia vừa thốt ra sam kém chút thẻ ra quần người này thật sự là thật là đáng sợ chỉ là ngôn ngữ liền để hắn có loại tựa hồ muốn nằm xuống áp lực thật lớn mà lại bản năng cảm thấy muốn là mình không cầm số tiền k i a m à nói đoán chừng trên cổ đầu lập tức liền sẽ dọn nhà không không không ta thu ta thu rất tốt đúng ngươi chuẩn bị đi nơi nào ta có thể cùng đi sao chúng ta trên đường còn có thể tâm sự cái k i a m mấy thứ ngươi tổ tông di vật như thế nào sang có thể nói cái gì rất là miễn cưỡng nhẹ gật đầu một lần nữa phát động xe hơi hướng về ngoại ô một chỗ bên hồ công viên chạy tới ngươi là tới nơi này tìm người nào sao tiết vô toán loáng thoáng nhớ đến điện ảnh bên trong sam tựa hầu ngay ở chỗ này cùng này trong lòng ái mộ nữ sinh có lần thứ nhất trực tiếp tiếp xúc tâm lý hiếu kỳ trong lúc nhất thời cũng là không v ộ i đi lấy sam tổ tông những cái kia di vật không hiểu có một cái hắn cảm thấy thú vị chủ ý chương hai trăm bốn mươi lăm trêu chọc một chút chơi rất vui bất luận sam nội tâm là cỡ nào tâm t h â n bất định hắn đều không thể không mang theo cái này hoàn toàn không biết mức độ đồng thời vô cùng có khả năng không có hảo ý người thần bí đi thấy mình ngưỡng mộ trong lòng nữ sinh không v u n g được bởi vì đối phương tựa hồ hoàn toàn biết trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì sam ánh mắt của ngươi rất không tệ đây ta đoán ngươi nhất định là tìm đến cái kia mặc lấy màu quýt không có tay áo mặc thấp e o quần bò dáng người nổ tung tóc dài nữ hài đúng không bất quá xem ra nàng giống như có bạn trai ngươi là muốn đi đào người khác góc tường sao cũng không biết có phải hay không là bởi vì não mạch kín quan hệ vốn là tâm tình cực kỳ tâm thần bất định đang lo lắng làm sao vứt bỏ vị này người thần bí sam nghe được tiết vô toán nghe được lời này một chút thì không làm sắc mặt lạ thường nghiêm túc g à n tương chữ một nàng chỉ là đang cùng người khác kết giao kết giao h i ể u không nàng cũng không biết ta tốt ta chỉ cần một chút chủ động một số nàng liền sẽ đạp cái kia tên cơ bắp sau đó cùng ta đi ngươi không tin tốt ta ta sẽ để ngươi thấy mị lực của ta t i ế t vô toán a cười ha ha chỉ phía trước đã nhìn qua một đám người đối có chút s ù lông s a m nói đi thôi ta trên xe nhìn lấy đương nhiên muốn là có gì cần trợ giúp ta xem ở chúng ta sắp bắt đầu sinh ý trên mặt ta sẽ thích hợp giúp ngươi một chút tốt tiểu nhị ta nhất định sẽ hướng ngươi chứng minh m ị lực của ta đang khi nói chuyện sam còn thật liền xuống xe vừa bước ra mấy bước còn đi được long hành hồ bộ nhưng làm bên hồ đám người kia hướng hắn chào đón thời điểm có thể cũng có chút bước không thế nào động bước một cái cả ngày đều trong trường học không có tiếng t â m gì bị đại đa số người làm thành người tàng hình nửa đại tiểu tử nội tâm tự ti không có khả năng nói không có liền không có đặc biệt là làm hắn nhìn đến tình địch của mình lái một chiếc ánh sáng han mã thời điểm tâm lý tự ti càng trở nên rất khó k h ô n g chế mà liền tại sam sau khi xuống xe lưu trên xe tiết vô toán điểm một điếu thuốc quay cửa kính xe xuống một bên nhiều hứng thú nhìn lấy sam nghĩa vô phản cố chính diễn ra một trận buồn cười nháo kịch một vừa mở miệng nói các n g ư ơ i ổ tổ bộ chèn phỏ mở thẩm mỹ đều kém như vậy sao thật tốt biến một cái xe mới có cái gì không tốt hết lần này tới lần khác muốn đem chính mình biến thành dạng này một bức muốn báo phế bộ dáng vẫn là nói ngươi thì ưa thích loại này phi chủ lưu hóa trang thoại âm rơi xuống cũng không biết tiết vô toán tại nói chuyện với người nào tại sao không nói chuyện đâu ngươi chẳng lẽ không nhưng thẩm mỹ có vấn đề vẫn là một người câm a bùm bơ lệ bệ ẹ chi chi cờ cờ ý tt ờ ê tê. tê. một trận điện lưu âm thanh đột nhiên theo trong xe máy thu âm bên trong vang lên tiếp theo chính là từng đoạn thanh âm nước quãng là từng đoạn phát thanh lấy ra từ ngữ tạo thành lời nói ngươi là ai vì cái gì biết tên của ta ta là ai không trọng yếu trọng yếu là ta biết các ngươi sắp có phiền t h o á i Chết p h o m e không sợ phiền phức nơi này không ai có thể uy hiếp đạt được chúng ta